việc này ta cũng đã nghe nói qua ta còn nghe nói tìm trở về thiếu gia đan điền ngăn chặn không có cách nào tu luyện là cái quỷ mục không biết là thật hay giả hẳn là thật ta đường tẩu cứu mụ chất tử tại lăng gia làm công nghe nói là lăng gia lão thái gia đích thân nghiệm chứng cũng là hắn chính miệng nói tới giờ phút này bạch thủy thành lăng gia một cái hơn hai mươi tuổi nam tử ngồi tại đình nghỉ mát bên trong cầm trong tay hạt dưa trước mặt để đ ó trên trà hắn rất tùy ý cắn hạt dưa thỉnh thoảng uống một ngụm nước trà thành thơi thiên thiếu gia gia chủ nói những khách nhân đều tới đang đợi ngươi lúc này lăng ra một cái hạ nhân đi tới nam tử trước mặt nói biết nam tử nói xong đem ly trà bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch liền đứng lên hắn kêu lăng thiên chính là lăng gia mất tích mười mấy năm mới gần nhất tìm trở về thiếu gia hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành lăng tiên k h hát hướng về lăng gia viện tử đi vào trong đi lúc này lăng gia răng đèn kết hoa tiệc rượu bảy mấy trăm bản vô cùng náo nhiệt lăng tiên h trở về gia tộc lăng gia tuyên bố đã hiến ba ngày chúc mừng hắn trở về làm lăng tiên h đi tới lăng gia viện từ bên trong lúc đã tới rất nhiều người thiên nhi tới ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là ngươi cô trượng đây là ngươi cứu gia lăng tiên h phụ thân cũng chính là lăng gia gia chủ đương thời lăng v ạ n lý cho lăng tiên h giới thiệu trước đến khách nhân gặp qua cô trượng cứu gia lăng tiên h cung kính thi lễ một cái nói thiên nhi k h á c khí về sau kim gia gia chủ mang theo kim gia chư vị thiếu gia đến liền tại lăng tiên cô trượng còn muốn nói chút gì đó thời điểm lăng gia một cái hạ nhân la lớn nghe nói như thế mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía cửa chính chỉ thấy một cái béo phệ nam tử bước bước chân thư thả dẫn theo bốn cái mặc lộng lấy nam tử đi đến kim gia cùng lăng ra đồng dạng cùng là bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong lăng gia chủ chúc mừng chúc mừng kim gia gia chủ kim đa lai chắc tay mặt mỉm cười đối với lăng vạn lý nói kim gia chủ k h á c h khí xin mời ngồi lăng vạn lý nói đỗ gia gia chủ mang theo đỗ gia thiếu gia đến hoàng gia gia chủ mang theo hoàng gia thiếu gia đến hạ nhân âm thanh lại lần nữa chuyển đến đỗ gia cùng hoàng gia cùng thuộc bạch thủy thành tứ đại gia tộc thiên nhi một hồi chính ngươi chú ý một chút hôm nay cái này mấy nhà sợ rằng kẻ đến không thiện lăng vạn lý quay đầu đối với lăng tiên nói nói xong lời này hắn liền lên phía trước một bước bắt đầu chào hỏi trước đến người nơi có người tránh không được tranh đấu lăng tiên thản nhiên nói làm khách nhân đều đến không sai biệt lắm thời điểm lăng vạn lý mang theo lăng thiên đi tới lăng ra đi tốt một cái trên bàn chư vị khách quý đây chính là khuyển tử lăng tiên bởi vì khuyển tử lưu lạc tại bên ngoài mười mấy năm đối với bạch thủy thành quy củ tập tục chờ còn không hiểu rất rõ sau này nếu là có đắc tội chỗ còn mời các vị thông cảm nhiều hơn vạn dặm tại cái này đi trước cảm ơn chư vị khoan dung độ lượng một ly này ta kính chư vị lăng vạn lý nói xong d ơ lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch hắn mặc dù nói k h á c h khí thế nhưng tất cả mọi người biết lăng vạn lý đây là tại đem lăng thiên giới thiệu cho mọi người nhận biết đổi một câu cũng có thể nói đây là ta lăng gia thiếu gia về sau các vị cảnh giác cao độ không nên trêu chọc nếu là có ai trêu chọc hắn cũng đừng trách lăng g i a không k h á c h khí lăng gia chủ k h á c h khí thiên thiếu gia vừa vặn trở về có nhiều chỗ không hiểu cũng là tình lý bên trong chúng ta tự nhiên lý giải mọi người nói bọn họ nói như vậy xem như là cho lăng vạn lý một cái đáp lại lăng gia xem như bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong đồng dạng gia tộc tự nhiên không dám trêu chọc thế nhưng cũng không phải tất cả gia tộc đều sẽ cho lăng gia mặt mũi lăng gia chủ trên phố truyền thuyết lăng tiên đan điền ngắn chặn không có cách nào tu luyện việc này nhưng bị thật lúc này đỗ gia đích gia chủ nói nghe đến hắn nói như vậy nguyên bản đang uống rượu dùng bữa người toàn bộ đều ngừng lại nhìn xem lăng vạn lý cái tin đồn này bọn họ cũng nghe nói có ít người tin tưởng nghe đồn nội dung có ít người cảm thấy đây là lăng già cố ý như vậy bọn họ đối với cái này rất hiếu kỳ thế nhưng, nhưng không dám nhận lăng vạn lý mặt trực tiếp hỏi đi ra đỗ gia chủ quản tốt nhà mình sự tình liền tốt hà tất lo chuyện bao đồng lăng vạn lý không chút l ư u tình nói hắn biết tam đại gia tộc như thế nhiều người trước đến cũng không phải chân tâm chúc phúc từng cái đều không có ý tốt mọi người đều biết chúng ta tứ đại gia tộc mỗi m ộ ư ơ i năm muốn mở ra một lần long xào bí cảnh ta đỗ gia xuyên tràn độc kim gia hạ sân hổ hoàng gia nhạ họa căn đều đã xác định hiện nay liền kém các ngươi lăng gia quát cốt đao còn chưa định ra đến lăng gia chủ hôm nay chúng quy phải cho chúng ta một cái công đạo à. cái này quát cốt đao là không chừng là không chừng đỗ nam xuân lớn tiếng nói chính là các ngươi một mực chưa từng định ra quát cốt đao đây là ý muốn như thế nào không có ý định để chúng ta tiến vào lòng x ả o bí cảnh sao kim ra người cũng phụ hòa nói quát cốt đ a o chúng ta đã định xuống đến mức là ai chư vị đến lúc đó tự nhiên sẽ biết nếu như chư vị hôm nay là đến uống rượu chúc mừng lăng mỗi nhiệt liệt hoang nghênh nếu là chư vị hôm nay là đến gây chuyện vậy tính xin chư vị rời đi lăng vạn lý không thèm để ý chút nào nói lăng ba bá chúng ta đương nhiên là đến chúc mừng lăng thiên chúng ta khi còn bé đã từng cùng nhau đùa giơ qua xem như là b ạ n thân mặc dù mười mấy năm không thấy thế nhưng ta tin tưởng chúng ta ở giữa tình nghĩa còn tại hai chúng ta uống một chén hoan nên ngươi trở về lúc này kim gia nhị thiếu ra kim nguyên nói xong bưng chén rượu lên hướng về lăng thiên đi đến lăng thiên một mực không nói gì yên t ĩ n h mà nhìn xem những người này diễn kịch bây giờ bị đ i ể m danh tự nhiên không có cách nào làm như không thấy vậy l i ề n uống một chén lăng thiên cũng đi thẳng về phía trước muốn nhìn một chút kim nguyên hổ lô bên trong muốn làm cái gì hai người từng bước một hướng về lẫn nhau tới gần liền tại hai người cách xa nhau không đến hai mét thời điểm kim nguyên đột nhiên dưới chân đẩy ta một cái hướng về lăng thiên rơi xuống đi hắn chén rượu bên trong rượu toàn bộ vẩy vào lăng thiên trên quần áo ngượng ngùng ta có chút kích động kim nguyên nói xong tiến lên một bước luôn cuống tay chân cho lang thiên lau chùi trên thân rượu nhưng mà hắn đang xoa rượu quá trình bên trong đem một sợi linh khí chuyển bận đến lang thiên trong cơ thể tra xét hắn trong đan điển tình huống nghe đồn không phải giả dối cái này lang thiên đan điển quả nhiên ngăn chặn là cái không có cách nào tu luyện cụi mụ kim nguyên trong lòng yên lặng nói kim thiếu gia không cần nói xin lỗi một kiện y phục mà thôi làm bẩn bồi thường chính là kim gia phú khả đ ị c h quốc bồi thường một vạn linh thạch liền có thể chỉ là một vạn linh thạch kim gia sẽ không, không muốn lấy ra đi lang thiên thản nhiên nói một vạn linh thạch ngươi tại sao không đi cướp kim nguyên nhịn không được nói một vạn linh thạch đối với kim gia đến nói s ắ c thực không tính là cái gì có thể là một kiện y phục liền muốn một vạn linh thạch thật coi bọn họ là hoàn đại đầu lăng thiên mặc trên người y phục một vạn linh thạch đầy đủ mua một xe ngựa nói như vậy kim thiếu ra là không muốn cho linh thạch lăng thiên nhàn n h ạ t hỏi chỉ là vung một chút rượu mà thôi hong khô không phải tốt huống hồ ta vừa rồi đã nói xin lỗi kim nguyên nói dù sao cái này một vạn linh thạch hắn là tuyệt đối sẽ không cầm ba kim nguyên lời này vừa vặn nói xong một cái tiếng tắt hai vang dội vang lên tờ s sách mới lên đường Các vị độc giả lao ra, có vị giả i lao t ề nguyên n n â cái tiền chẳng, không, có tiền nâng, cái nhân chẳng. Chương 2, chỉ phát, sa mạc chi、ưng. chương 2, chỉ phát, sa mạc chi pháp, pháp, tiền tiền không nâng nhân ưng, ưng. n g sa sa bản còn có chút ồn ào việt tử tại cái này một tiếng bạn h a i tiếng vang lên về sau thay đổi đến yên tĩnh như chết không ai từng nghĩ tới l a n g thiên cũng dám đang tại kim gia gia chủ cùng với tứ đại gia tộc mọi người mặt quạt kim gia thiếu ra một cái vang r ộ i bạn thai cái này không phải tại đánh kim nguyên bạn thai đây là tại đánh kim g i a mặt l a n g thiên người dám đánh ta kim nguyên một mặt khó có thể tin nói từ ứ đại đấu, đoạn loại gia giữa minh ngoài hài hòa, gặp mặt, còn muốn giả vờ chào hỏi bài áng cũng tầng tầng nhưng gặp tranh hòa, tộc thủ thế trì mặt mặt, mặc các còn câu. ở muốn dù duy là lớp lớp, lấy trào hàn huyên vờ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay trước mặt mọi người v u n g đối phương một bàn thai lang thiên là như thế nhiều năm người thứ nhất đối với tứ đại gia tộc người mà nói coi trọng nhất chính là mặt mũi một bàn thai này đem kim ra mặt mũi ném xuống đất hung hăng ma sát ngượng n g ù n g ta vừa rồi kích động lang thiên thản nhiên nói lời này trên cơ bản là kim nguyên vừa rồi nguyên thoại người tự tìm cái chết kim nguyên nói xong trực tiếp đôi lang thiên đ ộ n thủ một cái t u ổ i mục lại dám đánh hắn hắn hôm nay nếu là không tìm về mặt mũi về sau như thế nào tại bạch thủy thành đặt chân sợ rằng sẽ biến thành bạch thủy thành trò cười mọi người nhắc lên lăng thiên thời điểm nhiều nhất sẽ nói một câu t u ổ i mục thế nhưng nhắc lên hắn thời điểm khẳng định sẽ nâng bị phế t u ổ i đánh một bạt hai người kim nguyên giơ bàn tay lên liền chuẩn bị đối lăng thiên một trưởng quốc a làm càn lăng vạn lý một mực chú ý hai người đọc tĩnh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn nhi tử của mình xảy ra chuyện trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế đem kim nguyên bao phủ đi vào sau một khắc thân hình hắn nói lên đi tới kim nguyên trước mặt một tay bóp lấy hắn cái cổ chỉ cần hắn vừa dùng lực kim nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ lăng vạn lý ngươi dám lúc này kim đa lai hét lớn một tiếng trên thân cũng bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế hai người này ẩn tàng thật là sâu một cái t ỏ a chiếu cảnh lục trọng một cái t ỏ a chiếu cảnh tứ trọng độ gia đích gia chủ trong lòng yên lặng nói kim đa lai với nhi tử là muốn chết phải không tại lăng gia thế mà muốn giết ta nhi tử hắn nếu là muốn chết ta cái này liền tắt thành cho hắn lăng vạn lý nói xong ngón tay có chút dùng sức lập tức kim nguyên cảm giác được chính mình hô hấp khó khăn có chút thở không ra hơi lăng vạn lý n g ư ơ i giảng hay không lý rõ ràng là lăng thiên t r ư ớ c đánh nhi t ử ta một bàn tay hắn cái này mới đ ộ n g thủ kim đa lai nói đó là hắn t r ư ớ c đem rượu vẩy vào hài nhi của ta trên quần áo hài nhi của ta cái này mới đánh hắn một bàn tay h ú n h ổ hài nhi của ta đã xin thứ l ỗ i xin nhận lỗi hắn vậy mà còn muốn giết nhi t ử ta ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi ta giảng hay không lý vậy ngươi nghe cho kỹ ta lăng ra là nói thích địa phương không phải nói chuyện lý địa phương lăng vạn lý lớn tiếng nói hắn lời này không chỉ là nói cho kim đa lai nghe cũng là nói cho những người khác nghe hắn đối với lăng thiên chính là bao che khuyết điểm ngươi đến cùng muốn thế nào kim đa lai hỏi hắn nhìn thấy kim nguyên hô hấp đã càng ngày càng khó khăn sắc mặt cũng thay đổi lại tiếp tục như vậy có khả năng ngạt thở mà chết chiếu hài nhi của ta nói như vậy lưu lại một vạn linh thạch bồi thường hắn y phục ta liền thả hắn hoặc là các ngươi cũng có thể mang theo thi thể của hắn rời đi lăng vạn lý thản như nói n tốt một vạn linh thạch ta cho kim đa lai không chút do dự nói nhi tử mình mệnh cùng một vạn linh thạch hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nhi tử của mình kim ra chính là không bao chính Thạch. không thiếu Linh、thạch. Nghe là giờ đa ế n Kim lai nói như vậy lăng vạn lý đưa tay ra kim đa lai lấy ra một cái túi không gian ném cho hắn lăng vạn lý tiếp lấy túi không gian dùng thần niệm kiểm tra một hồi phát hiện linh thạch số lượng so với một vạn con nhiều không ít hắn trở tay đem túi không gian ném cho lăng thiên sau đó đưa trong tay kim nguyên ném ra ngoài khu khu khu kim nguyên một bên ho khan một bên từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ hắn chưa hề khoảng cách tử vong gần như thế kim đa lai nhớ kỹ dám đối với con của ta đạo thủ ta cho dù liều lên ta toàn bộ lăng ra cũng sẽ cùng hắn không chết không nớt lăng vạn lý nhìn xem kim đa lai cảnh cáo nói hắn lời này đồng dạng cũng là nói cho những người khác nghe tốt rất tốt lăng vạn lý người tốt nhất cầu nguyện không muốn rơi vào ta kim ra trong tay kim đa lai nói xong quay người liền rời đi hôm nay đúng là bọn họ đối lý hắn không lời nào để nói lăng tiên h thù này ta nhớ kỹ sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đem sỉ nhục hôm nay lấy trở về kim nguyên dùng một loại k i ề u hận ánh mắt nhìn xem lăng tiên h nói vậy ngươi liền h ả o h ả o nhớ kỹ thuận tiện ta lại đưa ngươi một câu an đòn muốn nghiêm xin lỗi hữu dụng còn muốn bổ đầu làm gì lăng tiên nói một câu l i ê n lại không để ý tới đối phương túi đầu nhìn xem trong tay túi không gian trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ hừ chúng ta hãy đợi đấy chờ xem kim nguyên nói một tiếng cũng quay người đi mặt khác các đại gia thuộc người thấy không náo nhiệt có thể nhìn cũng đều lần lượt rời đi chờ tân khách đều đi hết sạch về sau l a n g thiên ngay lập tức về tới gian phòng của mình hắn đem trong túi không gian linh thạch toàn bộ đổ ra d i ả i đầy gian phòng ngay sau đó hắn tâm thần khé động từ hắn đan điển bên trong bay ra ngoài một bức tranh đồng dạng đồ vật bức họa này sinh ra một cỗ cường đại thôn vệ trí lực đem trên mặt đất hơn vạn linh thạch toàn bộ nước vào sau đó bức tranh hóa thành một đạo lưu quang lại về tới lang thiên đan đ i ể n bên trong lang thiên rõ ràng cảm giác được lúc này từ bức tranh bên trong chạy ra một dòng nước ấ m bắt đầu tại chính mình kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu rất nhanh cỗ này dòng nước ấ m liền tại hắn kỳ kinh bắt mạch bên trong du tẩu một vòng lang thiên trong đầu bên trong đột nhiên xuất hiện một cái sa mạc t r ì ưng dán g dấp hắn theo bản năng giơ ngón tay lên làm một cái bắn súng động tác lúc này một đạo năng lượng từ trên ngón tay của hắn bay ra rơi vào trong phòng một cái bình hoa phía trên phanh bình hoa nháy mắt nổ vỡ nát một mặt này để lang thiên trận mắt há hấp mồm hắn vội vàng đứng lên đi tới bình hoa trước mặt hắn phát hiện ngón tay mình vừa rồi phát ra cái k i a một đạo năng lượng không vẹn vẹn đem bình hoa đánh nát hơn nữa còn đem bình hoa phía sau bức tường cho đánh xuyên một cái lỗ nhỏ uy lực thật là mạnh a lang tiên có chút sợ hai thán phục nói cái này một k í c h t h ô n g u cảnh cựu trọng phía dưới người không cẩn thận cũng sẽ khó lòng phòng bị cảnh giới tu luyện từ thấp đến cao theo thứ tự là t h ô n g u cô voi ngồi chiếu nhập thần hợp thể kim cương mỗi một cái đại cảnh giới chia làm cựu trọng chỉ cần bị đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ cũng chính là nói lăng thiên lập tức từ một cái không có cách nào tu luyện q u ỳ n m ụ biến thành có thể nên chiến thậm chí đánh giết thông ngũ cảnh cựu trọng cừng giả từ hôm nay trở đi ta cũng không tiếp tục là không có cách nào tu luyện q u ỳ n m ụ loại này công kích là sử dụng ngón tay phát ra tới tạm thời xưng là chỉ pháp một chỉ này pháp ta đem mệnh danh là sa mạc c h i ưng chứ ba bức tranh không gian chứ ba bức tranh không gian có khả năng sử dụng chỉ pháp công kích lăng thiên lại thử nhiều lần phát hiện ngón trỏ phải của mình có thể không ngừng mà phát ra công kích hắn có thể làm được một giây ba lần công kích hắn liên tiếp công kích mười mấy phút đem gian phòng mặt đất nổ thành than tổ ong thế nhưng hắn phát hiện chính mình vậy mà không có chút nào kiệt lực cảm giác hắn cẩn thận cảm thụ được đan điển của mình hắn phát hiện đan điển của mình vẫn là bị ngăn chặn trong cơ thể hắn vận hành năng lượng là từ hắn phía trước triệu hắn đi ra cái kia một bức tranh bên trong trào ra. Nói cái c khác, h hắn đan đ ể này bên trong n cái này một bức tranh thay thế hắn đan điển chỉ cần bức tranh bên trong năng lượng không khô kiệt hắn công kích liền vĩnh viễn sẽ không kiệt lực mà bức tranh bên trong năng lượng đến từ linh thạch linh thạch không ngừng năng lượng từ đầu đến cuối duy trì liên tục một câu tổng kết khắc kim liền có thể vô hạn hỏa lực nghĩ tới đây l a n g thiên tâm thần k h ẽ động lại lần nữa đem bức tranh têu gọi ra lật qua lật lại quan sát đến cái này đổi cuốn nhìn qua bình thường giống như là da dê chế tạo chỉnh thể có màu vàng đất cho người một loại rất có lịch sử cảm giác tàng thương thật giống như thả mấy trăm năm đồng dạng bức họa này là hắn từ lam tinh mang tới l a n g thiên là một cái đáng xấu hổ người xuyên việt xuyên qua phía trước hắn là lam tinh long quốc quân đội cái nào đó đặc thủ tiểu đội trưởng xuyên qua phía trước hắn tiếp vào nhiệm vụ muốn nổ nát nước nào đó một nơi nào đó kho quân dụng hắn cùng hắn đồng đội vì tướng quân họa kho nổ nát bất đắc dĩ lựa chọn đồng quy v u tận phương thức quân nhân lấy hoàn thành nhiệm vụ là đệ nhất yếu nghĩa tại đồng quy v u tận phía trước l a n g thiên trong tay chính cầm từ kho quân dụng bên trong phát hiện bức hòa này hiện tại hắn đã có thể khẳng định hắn sở dĩ x u y ê n qua cũng là bởi vì bức hòa này bức hòa này ký sinh tại hắn đan điền bên trong ngăn chặn hắn đan điền đồng thời cũng thay thế hắn đan điền vô luận người nào đến xem xét đều sẽ phát hiện hắn đan điền ngăn chặn căn bản không có cách nào tu luyện đây đối với lăng thiên đến ó i là một cái rất tốt nguy trang trừ bỏ cái này phía trước hắn phát hiện bức hòa này là có linh tính nó sẽ truyền lại nhu cầu của mình phía trước thôn vệ linh thạch chính là bức tranh truyền lại cho tin tức của hắn đối với bức tranh đến nói hình như linh thạch mới là căn bản tại lăng thiên suy nghĩ những ngày thời điểm lại có một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn bên trong làm lăng thiên đem đạo này tin tức trải vớt s o n g s o n g trên mặt của hắn lộ ra một cái mừng rỡ mỉm cười một giây sau trong miệng hắn nói lẩm bẩm biến mất ngay tại chỗ coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm là tại một khối một trăm bình tải hưu thổ địa bên trên nơi này là bức tranh bên trong không gian tại cái này không gian bên trong có thể trồng trọt linh quả linh dược nơi này không gian có thể rút ngắn thực vật lớn lên chu kỳ Có bức h lăng thập tam đi ra cửa phòng về sau lăng thiên la lên một tiếng tới thiếu i a tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống liền có một người xuất hiện ở cửa của hắn người này tên là lăng thập tam là lăng gia bồi dưỡng ám vệ hiện tại nghe theo lăng thiên phân phó phân phó về sau không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không cho tiến vào gian phòng của ta bao gồm phụ thân ta bọn họ cũng là như thế bọn họ nếu là muốn tiến vào gian phòng của ta nhất định phải được ta đồng ý bọn họ nếu là h ỏ i tới liền nói đây là ta nói lăng thiên đối với lăng thập tam phân phó nói là lăng thập tam cung kính nói n g ư ơ i chuẩn bị một chút một hồi chúng ta đi ra dạo chơi về là tốt mấy ngày ta còn không có thật tốt dạo chơi bạch thủy thành là một khác đồng hồ về sau lăng thiên mang theo lăng thập tam liền hướng về bên ngoài đi đến làm hai người tới cửa ra vào thời điểm đột nhiên một cái khuôn mặt h u n g á c trên mặt còn có một đạo vết sẹo nam tử dẫn theo mấy người đi đến song phương tại cửa lớn chính giữa gặp ở cùng nhau tránh ra cái kêu mặt sẹo một mặt phách lối nói chó ngoan không cản đường lăng tiên một điểm chưa từng đem đối phương để vào mắt ngươi là ai mặt sẹo nhìn xem lăng thiên ánh mắt lóe lên một tiêng n g h i hoặc hắn có thể xác định hắn chưa từng gặp qua lăng tiên lăng tiên lăng trung gặp qua thiên thiếu gia nghe đến lăng tiên danh tự mặt sẹo vội vàng hành lễ đồng thời đem thân thể nhường qua một bên đối với cái này lăng tiên căn bản là không có phản ứng mang theo lăng thập tam liền từ bậc cửa bước đi ra mãi đến lăng thiên đi ra ngoài thật xa một khoảng cách lăng trung mới ngồi dậy ánh mắt nhìn xem lăng thiên đi xa bóng lưng trung thiếu gia đây chính là mới trở về thiên thiếu gia luận bối phận ngài dù sao cũng là ca ca của hắn hắn vậy mà như thế không nhìn ngài quá đáng a lăng trung còn không có nói cái gì phía sau hắn một cái tùy tùng đi tới lăng trung bên người một mặt không phục nói câm miệng ngư ơ i lại thiên thiếu gia là nghĩa phụ thân sinh nhi tử mà ta chỉ là nghĩa phụ con môi luận thân phận địa vị thiên thiếu gia chính là so ta muốn tôn quý về sau nếu để cho ta nghe đến ngư lại nói loại này không có tôn ti lời nói ta liền đánh gãy chân của ngươi lăng trung nói là hắn tùy tùng vội và nói thập tam vừa rồi người kia là ai phách lối cùng nhị ngũ bắt vạn giống như lăng tiên h đi ra ngoài một khoảng cách về sau nhìn xem bên cạnh lăng thập tam hỏi hắn là gia chủ con n u ô i lăng trung tại thiếu gia năm đó mất tích về sau gia chủ liền nhận nuôi một cái con n u ô i cùng một cái dương nữ đừng nhìn lăng trung chỉ là con n u ô i hắn tại lăng gia địa vị so với lăng g i a chi thứ đông đảo tử đệ địa vị còn phải cao hơn một chút lăng thập tam giải thích nói đây là vì cái gì bởi vì lăng gia rất nhiều sinh ý đều là từ lăng trung tại quản lý thiếu gia không trở về thời điểm lăng trung chính là lăng gia ở bên ngoài người phát ngôn rất nhiều chuyện có khả năng thay lăng ra làm quyết định nghe đến lăng thập tam giải thích lăng thiên bừng tỉnh đại ngộ hắn liền nói người này như thế phết lối nguyên lai vẫn có chút phấn khích thiếu gia có một số việc ta lẽ ra không nên lắm m ộ n thế nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở ngài một cái cẩn thận một chút lăng trung hắn chưa chắc nguyện ý ngài trở về lăng thập tam trầm tư một chút nói lăng tiên h không trở về lăng trung chính là lăng gia ở bên ngoài người p h á ngôn nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện hiện tại lang tiên trở về lang ra người phát ngôn sợ rằng liền muốn biến thành hắn cứ như vậy lang trung quyền lên tiếng địa vị tự nhiên sẽ chậm rãi giảm xuống như vậy khó tránh khỏi gây nên hắn nội tâm không nhanh dù sao không phải tất cả mọi người có khả năng tiếp thu chính mình nắm giữ đồ vật biến thành những người khác cho dù vật này vốn chính là nhân gia hắn chỉ là tạm làm đảm bảo không cần phải để ý đến hắn tôm kép ngại nhép mà thôi hắn dám n ả y loạn liền đập chết hắn đối với lang trung sự t ì n h lang tiên không có chút nào để ở trong lòng một cái bay lượn ngừng làm sao có thể đem một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột đề vào mắt đúng người mới vừa nói phụ thân ta còn có một cái dưỡng nữ đây cũng là người nào lăng thiên tò mò hỏi chương bốn bị người bên đường ám sát chương bốn bị người bên đường ám sát gia chủ dưỡng nữ tên là lăng thiên tầm lăng ra một chút sinh ý cũng là nàng tại quản lý lăng trung cùng lăng thiên tầm cộng lại khống chế lăng ra hơn phân nửa sinh ý hai người này thật rất có năng lực nếu không phải bọn họ lăng ra rất nhiều sinh ý sợ rằng sẽ bị chi thứ mất lấy tại cái này hai người xử lý bên dưới lăng ra những năm này sinh ý càng hơn lúc trước lăng thập tam giải thích một cái chính mình biết được nghe tôi xác thực rất có năng lực người biết nơi nào bán linh dược hạt giống địa phương sao lăng tiên h hỏi chỉ cần thực lực bản thân cường đại liền có thể không sợ tất cả linh dược rất nhiều nơi đều có có thể là linh dược hạt giống sợ rằng chỉ có tế sinh đường nắm giữ tế sinh đường là bạch thủy thành lớn nhất một chỗ y quán trên cơ bản kêu phải lên tên luyện đan sư đều là xuất từ tế sinh đường tế sinh đường thực lực tổng hợp mặc dù so ra kém tứ đại gia tộc nhưng bởi vì tế sinh đường tính đặc thù cho dù là tứ đại gia tộc người cũng không dám tùy tiện đất tội làm lăng tiên đi tới tế sinh đường về sau phát hiện nơi này đông như chảy hội những người này hoặc là đến chữa bệnh hoặc là đến cầu thuốc không có gì cũng không thể không có tiền có cái gì cũng không thể có bệnh lăng thiên có chút cảm khai nói hai vị cần cái gì phục vụ đi vào tế sinh đường liền lập tức có người nên tiếp đến dò hỏi nếu là lăng thiên chợt một cái nghe được câu này còn tưởng rằng đi tới cái gì không quá nghiêm chỉnh nơi đâu các ngươi nơi này có linh dược hạt giống sao lăng thiên hỏi có khách nhân cần cái gì chủng loại hạt giống nhân viên phục vụ hỏi phạm là các ngươi trong cửa hàng nắm giữ hạt giống đều cho ta đến mười khỏa. lăng thiên nói t i ệ m chúng ta bên trong trừ một cấp linh dược hạt giống còn có cấp năm long hoàng tham gia hạt giống một viên một ngàn linh thạch chị bất quá t khách, khách, khách quý tổng cộng năm bốn trăm sáu mươi hai khối linh thạch ngài cho năm bốn trăm linh linh thạch liền có thể nhân viên phục vụ nói quét linh thạch thẻ linh thạch thẻ cùng lam tinh thẻ ngân hàng tương tự công năng cơ bản đồng dạng bởi vì có chút giao dịch linh thạch số lượng quá mức khổng lồ lời nói cho dù có túi không gian loại hình chữ vật vật phẩm cũng không quá tốt mang theo vạn nhất mấy trăm vạn hơn ngàn vạn giao dịch kiểm kê rất phiền phức linh thạch thẻ cũng liền nên cần hòa sinh lăng tiên quét linh thạch thẻ là hắn về đến gia tộc ngày thứ hai thời điểm lăng vạn lý cho hắn bên trong có mười vạn linh thạch lăng vạn lý đây là đền bù một chút chính mình qua nhiều năm như vậy đem lăng tiên rơi mất tay n ấ y lăng tiên mua nhiều như thế linh dược hạt giống làm cái gì chờ lăng tiên cùng lăng thập tam rời đi về sau thế sinh đường trừ làm thuốc cũng chỉ có thể trồng chọn tủ thuốc người bên cạnh trả lời về sau hắn đến trong cửa hàng lời nói lưu ý thêm một cái minh bạch lăng tiên cầm tới gói kỹ linh dược hạt giống về sau có chút không kịp chờ đợi muốn về nhà trồng trọt chỉ là hắn rời đi tế sinh đường không bao lâu hai bên đường phố liền trào ra bảy tám cái người háo đen cầm trong tay đại đao đôi hắn mở rộng tập sát thiếu ra cẩn thận lăng thập tam hét lớn một tiếng lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một cây trường thương trường thương đón nhận người háo đen đại đao lúc này liền đem hai cái người háo đen đánh lui sau đó quanh hắn vòng quanh lăng thiên xoay tròn một vòng đem còn lại người háo đen cũng toàn bộ đều đánh lui trải qua vừa rồi cái này mất kích hắn phát hiện những người á o đen này thực lực đều không tưởng cũng liền thông n ũ cảnh tứ trọng ngũ trọng bộ dạng thương long phá chỉ thấy lăng thập tam l ắ p tay bên trong trường thương một đạo long ảnh từ trường thương bên trên lượn vòng lấy bay ra hướng về xung quanh người áo đen gào thét mà đi người áo đen căn bản không có ra sức chống cự trong tay đại đao toàn bộ bị đánh nát người cũng đều bay ngược ra ngoài phốc phốc phốc đông đảo người áo đen phun ra một ngụm máu tươi ném xuống đất nói các ngươi là ai phải tới lăng thập tam cầm trong tay trường thương đi tới đông đảo người áo đen trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ hỏi thập tam không cần hỏi toàn bộ đều giết lúc này lăng thiên thản nhiên nói lăng thập tam không biết lăng thiên vì cái gì muốn đem những người này toàn bộ giết chết thế nhưng h ắ n nghe theo mệnh lệnh hắn lắc tay bên trong trường thương mũi thương liền s ẹ t qua đông đảo người áo đen cái cổ đối với người áo đen tử vong lang tiên căn bản không có nhìn nhiều bọn họ một cái thật giống như cái gì cũng không có phát sinh tiếp tục đi đến phía trước chỉ là phần này bình tĩnh cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được chết mấy người mà thôi hoàn toàn không đáng ngạc nhiên một đời trước hắn tại lam tinh giết người có bao nhiêu chính hắn sợ rằng đều đến không hết thiếu ra ngươi vì cái gì không cho ta thẩm vấn một cái đi đi l a n g thập tam thực tế có chút tò mò hỏi đều làm ộ t chút tiểu lâu la có thể biết rõ cái gì họ cũng là hỏi không nếu như ta không có đ o á sai những người áo đen này ám sát chỉ là đối ta một loại thăm dò nếu là thật muốn giết ta hoàn toàn không cần thiết p h ả i như thế yếu sát thủ cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào dù sao người sau lưng không có khả năng không biết bên cạnh ta có lăng gia cường giả bảo hộ lấy lăng thiên hơi giải thích một chút cái kia thiếu ra ngươi cảm thấy người sau lưng sẽ là ai lăng thập tam dò hỏi cụ thể là ai còn nói không tốt thế nhưng nghĩ đến dám làm ra dạng này sự tình gia tộc cứ như vậy mấy cái không cần điều tra hồ ly cái đ ô i trung quy là sẽ lộ ra đến người sau lưng mục đích không có là tới sẽ còn xuất thủ Lăng cái cái trong h i ê n ấ t b điều lúc nhất thời bạch thủy thành lại lần nữa náo nhiệt chuyển tới đủ kiểu suy đoán ngày hôm qua thời điểm lăng vạn lý mới vừa đang tại đông đảo gia tộc mặt tuyên bố ai bảo thương tổn tới mình nhí tử cho dù l i ề u lên toàn bộ lăng ra cũng phải cùng đối phương không chết không thôi không nghĩ tới hôm nay lăng thiên ngày đầu tiên ra ngoài liền bị người bên đường ám sát mặc dù chưa thể thành công thế nhưng đây đối với lăng vạn lý đến nói cũng coi là đánh mặt lăng thiên cùng lăng thập tam đi đi phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhìn qua phổ phổ thông thông h ắ n tử con mắt nhìn chằm chằm lăng thiên hình như kẻ đến không thiện cái này để lăng thập tam lập tức khẩn trương lên vội vàng bảo hộ ở l ă n g thiên phía trước lúc này h ắ n tử kia đối với lăng thiên làm một chuỗi rất kỳ quái động tắc tay khi thấy cái này một chuỗi động tác tay về sau lăng thiên hai mắt tỏa sáng c h ư năm nghiền ép một cái tuất cầu chương năm nghiền ép một cái tuất cầu thập tam người tránh ra lăng thiên thản nhiên nói thiếu ra ta cảm giác người này k ẻ đến không thiện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lăng thập tam rất cẩn thận nói hắn là lăng thiên hộ vệ lăng thiên xuất hiện bất kỳ vấn đề vậy cũng là hắn trách nhiệm không có chuyện gì người này là bằng hữu của ta thiếu ra bằng hữu nghe nói như thế lăng thập tam có chút kinh ngạc nhìn lăng thiên một cái thiếu ra nhà mình vừa vặn trở về ở đâu ra bằng hữu bất quá thiếu ra sự tình hắn cái này làm hộ vệ cũng không tốt hỏi nhiều tránh ra thân thể lăng thiên đi tới hán tử kia trước mặt nói đi thôi hán tử kia cũng không có nói nhiều một câu yên lặng đi theo lăng thiên phía sau rất nhanh mấy người liền trở về lăng ra lăng thiên để lăng thập tam canh giữ ở bên ngoài hắn mang theo hán tử kia tiến vào gian phòng của mình lúc này hán tử kia cuối cùng nói chuyện thiên đạo thương thương nhân đạo diệu diệu lăng thiên nói theo tam thập lục tộc hán tử tiếp tục nói duy ngã nhân hoàng làm lăng thiên lời này rơi xuống về sau trước mặt hắn hán tử kia lập tức quỳ một chân trên đất tuất cầu bái kiến thiếu hoàng thái độ của hắn cực kỳ cung kính khắp khuôn mặt l ạ kích động đứng lên đi lăng thiên thản nhiên nói hán tử sau khi đứng dậy trên mặt cảm xúc cực kỳ phức tạp hình như có thiên ngôn văn ngữ nhưng là lại không biết nói chút cái gì các ngươi cũng còn tốt ta lăng thiên hỏi chúng ta rất tốt chính là một mực nhớ mong vương thượng thiếu hoàng vương thượng hắn hiện tại thế nào tuất cầu có chút cấp bách do hỏi sự tôn hắn v ấ n lạc lăng thiên lời này mới ra tuất cầu lập tức thân thể dừng lại hình như sau một khắc sẽ nga xuống không có khả năng vương thượng hắn thiên hạ vô địch làm sao sẽ v ấ n lạc tuất cầu ngữ khí bên trong tràn đầy khó có thể tin sư tôn hắn lấy sức một mình đọc chiến tứ đại thiên vương thất đại tinh quân tam thập lục tướng cuối cùng kiệt lực mà chết lang thiên lúc nói lời này suy nghĩ phản phất lại về tới cái kia mưa dầm giả dích thời gian ngày đó lang thiên bị sư tôn của mình bảo hộ ở sau lưng cầm trong tay một cái kiếm gãy cùng đông đảo trên người mặc áo giáp người đại chiến cùng một chỗ trận chiến kia đắp thi như núi máu chạy thành sông máu đỏ tươi cùng rơi xuống nước mưa lăn lộn cùng một chỗ nhuộm đỏ toàn bộ ngọn núi bị sư tôn bảo hộ ở sau lưng lang thiên từ đầu tới đôi không có nhận đến một chút xíu thương thế tại tối hậu con đầu lăng thiên sư tôn sử dụng thần thông đem hắn đưa cách mà hắn đổ vào vũng máu bên trong là chúng ta bất lực ca tuất cầu nắm đấm nắm chặt đầy mặt bi thương lăng thiên cũng đắm chìm tại bi thương bên trong không nói gì qua một hồi lâu tuất cầu mới khôi phục bình tĩnh vương thượng thi cốt còn tại tuất cầu hỏi không biết ta lúc ấy bị sư tôn đưa cách chỉ là rời đi thời điểm nhìn thấy sư tôn chậm rãi nga xuống phía sau phát sinh cái gì ta cũng không biết lăng thiên hồi đáp lúc trước cái kia một tràng đại chiến, chiến trường là ở nơi nào tuất cầu hỏi tiếp địa trụ sơn tứ lại từ địa đứng đầu địa trụ sơn ta sẽ đi đem vương thượng thi cốt tìm trở về sư tôn nói như hắn chết trận thi cốt mặc cho trộm phân thây tuyệt không cho bất luận kẻ nào đi tìm hắn vương thượng chết trận sao có thể tùy ý hắn phơi thây hoang dã đây là sư tôn mệnh lệnh chẳng lẽ ngươi muốn làm trái sư tôn mệnh lệnh sao nghe đến lăng tiên lời này tuất c ẩ u túi đầu xuống rơi vào chân mặc không biết như thế nào cho phải thiếu hoàng chúng ta bây giờ muốn làm cái gì qua một hồi lâu tuất c ẩ u ngẩm đầu nhìn lăng tiên hỏi hắn bây giờ không có chủ tâm cốt chỉ có thể hỏi thăm lăng tiên tất cả nhân viên bảo trì im lặng n h ư không có triệu hắn không được hiến thế người sau khi trở về không được đem ta tồn tại báo cho những người khác nếu là có người truy vấn ngươi liền nói không tìm được ta nếu là trái lệnh ta liền đem ngươi trục xuất thập nhị sinh tiếu nhất mạch lang thiên ngữ khí nghiêm túc nói có thể là thiếu hoàng an nguy phải làm sao tuất cầu hỏi an nguy của ta các ngươi không cần phải để ý đến chỉ cần các ngươi không cùng ta tiếp xúc liền sẽ không có người biết ta tồn tại mà còn chính ta có thủ đoạn b ả o mệnh người sau khi trở về thanh tra nội bộ sư tôn hoài nghi các ngươi thập nhị sinh tiếu mạch này bên trong sợ rằng có gian tế tồn tại nhớ kỹ trừ ngươi ra bất kỳ người nào khác đều có hiềm nghi lăng tiên h nói hắn sư tôn nói qua thập nhị sinh tiếu bên trong tuất cầu mặc dù không phải cường đại nhất nhưng là trung thành nhất cho nên sư tôn của hắn lúc trước đem chính mình có liên quan thông tin sử dụng phương thức đặc thù chỉ báo cho tuất cầu đây cũng là vì cái gì tuất cầu có khả năng tìm tới hắn cái gì chúng ta thập nhị sinh tiếu bên trong có nội gian c h ắ c không được đâu phòng ngự của chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề thiếu hoàng xin yên tâm ta biết phải làm sao tuất cầu vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó hắn liền chuẩn bị quay người rời đi các loại lăng tiên vội vàng gọi hắn lại thiếu hoàng còn có cái gì phân phó trên người ngươi có linh thạch sao lăng tiên đột nhiên nhớ tới chính mình bức tranh cần thôn vệ linh thạch mở rộng không gian liền hỏi linh thạch trên người ta không có bao nhiêu linh thạch thiếu hoàng nếu là cần linh thạch lời nói ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ ngưng tài nhất tộc đến lúc đó vô luận thiếu hoàng cần bao nhiêu linh thạch ta đều cam đoan đưa tới tuất cầu suy tư một chút nói chứ không muốn liên hệ bọn họ người nào có thể bảo chứng ngưng tài nhất tộc bên trong không có nội gian vạn nhất đến lúc bại lộ thân phận của ta chúng ta nhưng là nguy hiểm lăng tiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt thiếu hoàng hiện tại cần bao nhiêu linh thạch ta suy nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không góp đủ tuất cầu hỏi trên người ngươi hiện tại có bao nhiêu linh thạch đại khái chỉ có năm sáu mươi vạn năm sáu mươi vạn còn kêu không có nhiều năm sáu mươi vạn cái này cũng kêu linh thạch trong chấp nhóm này lăng thiên cùng tuất cầu hai người đều rất khiếp sợ hai người người nào đều không sai chỉ là đứng góc độ không giống chính ngươi lưu lại một vạn linh thạch còn lại toàn bộ đều cho ta đi lăng thiên không chút do dự bắt đầu kéo lông dê tuất cầu là hán sư tôn tín nhiệm nhất một người không kéo hắn lông dê đều có lỗi với tuất cầu tân tân khổ khổ tìm tới h ắ n đối với cái này tuất cầu không có chút do dự nào trực tiếp đem trên thân tất cả linh thạch toàn bộ đưa cho lăng thiên hắn căn bản không cần linh thạch một khối đều không có lưu lại đa tạng thiếu hàng o khách khí người trước khi đi đem cái này lồi l õ mặt đất cho ta làm cho bằng p h ẳ n g một điểm lăng thiên đột nhiên nhìn thấy gian phòng của mình mặt đất bị hắn phía trước dùng sa mạc c h i ương đánh giống như than tổ hong đồng dạng vội và nói g n bằng không cái này lồi l õ mặt đất còn phải chính hắn nghĩ biện pháp làm rất phiền phước là tuất cầu giơ chân lên nhẹ nhàng trên mặt đất đạm một cái chỉ thấy một đạo vô hình sóng năng lượng hiện lên mặt đất nháy mắt bóng loáng như gương làm xong những n à y tuất c ẩ u mới rời đi lăng thiên giống như là cái vạn ác nhà tư bản ép khô hắn một điểm cuối cùng giá trị sử dụng chương sáu trồng trọt linh dược chương sáu trồng trọt linh dược chờ tuất c ẩ u rời đi về sau lăng thiên bàn tay vung lên đem tuất c ẩ u cho hắn linh thạch đổ đ ầ y mặt đất hắn tâm thần k h ẽ động bức tranh xuất hiện bắt đầu điên c u ồ n g thôn vệ linh thạch trong trước mắt ba mươi vạn linh thạch liền biến mất không còn chút tung tích ân đây là ăn no ta còn thực sự cho rằng ngươi là hang không đáy đâu không nghĩ tới còn có thể ăn no c càng lúc, càng càng càng lúc này hắn a một đ o phát hiện bức tranh không gian tại từng chút từng chút mở rộng hắn lần trước đến thời điểm nội bộ không gian chỉ có một trăm linh mở tả hữu hiện tại đã đạt tới một trăm năm mươi bình mà còn mở rộng cũng không có đình chỉ hắn lần này đi tới bức tranh không gian mục đích cũng không phải vì nhìn xem bức tranh không gian có hay không mở rộng mà là vì t r ồ n g t r ọ t mua được linh dược hạt giống hắn trồng t r ọ t linh dược hạt giống phương thức vô cùng đơn giản thô bạo trực tiếp hướng về mặt đất v u n g đi linh dược hạt giống rơi trên mặt đất về sau vậy mà gặp đất mà vào thế nhưng cũng không có giống lang thiên tưởng tượng như thế trồng xuống về sau trực tiếp mọc dễ nảy mầm Lúc lai Lăng bức chuyển tức. còn muốn nước này, tranh đến tin nguyên muốn thiên bừng tỉnh ng à? một tới đạo đại Á á á, Theo l nghĩ t i ê n n cử đ ộ tới đây lăng thiên khỏe miệng so a cờ cũng khó khăn ép khỏi cần phải nói liền cầm long hoàng tham gia đến nói một viên long hoàng tham gia hạt giống cần một ngàn linh thạch có thể là long hoàng tham gia nếu là thành t h ụ ít nhất có thể bán ba vạn linh thạch vận khí tốt bán càng nhiều cũng chính là nói lăng thiên thời gian nửa tháng liền có thể thu hoạch một đợt cấp năm linh d ư ợ c kiếm ba mươi lần tiền vốn hắn lúc trước mua sắm linh d ư ợ c hạt giống tiêu phí hơn năm n g h n linh thạch nếu như đều dựa theo ba mươi lần thu hoạch mà tính cái kia thời gian nửa tháng hắn liền có thể kiếm lấy m ộ ư ơ i năm vạn linh thạch một tháng đó chính là ba mươi vạn ba mươi vạn linh thạch cho dù đặt ở lăng ra cái này bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong cũng đều xem như là một số lớn thu vào chớ đừng nói chi là lăng thiên đây là vừa mới bắt đầu về sau theo có khả năng trồng trọt linh dược thổ địa diện tích càng lúc càng lớn hắn lấy được linh dược chủng loại càng ngày càng nhiều đẳng cấp càng ngày càng cao hắn kiếm lấy linh thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều tháng ngày càng ngày càng có hy vọng lăng thiên lẩm bẩm nói hắn tâm thần k h ẽ động xuất hiện lần nữa tại gian phòng bên trong thiếu gia gia chủ cho ngươi đi một chuyến nói có chuyện tìm ngươi lăng thiên vừa vặn xuất hiện cửa ra vào liền vang lên lăng thập tam âm thanh ta đã biết ta cái này liền đi lăng thiên nói một tiếng liền mở cửa đi ra coi hắn đi vào trong sân thời điểm nhìn thấy lăng vạn lý đang ở sân bên cạnh trong lương đình uống trà l ã o cha ngươi tìm ta làng thiên tiến lên hỏi ngồi lăng vạn lý chỉ chỉ trong lương đình băng ghế đã nói ngươi cũng đã biết hôm nay ám sát ngươi người phía sau chỉ điểm người là ai chờ lăng thiên ngồi xuống về sau lăng vạn lý hỏi không rõ lắm nghĩ đến cũng chính là cùng lăng ra không hợp nhau cái kia mới nhà lăng thiên thản nhiên nói nói chuyện thời điểm hắn cầm lấy ấm trà rót cho mình một l y tinh tế phẩm vị nhìn qua hoàn toàn không có đem hôm nay ám sát sự t ì n h để ở trong lòng nếu như ta nói cho ngươi người sau lưng là ta đây lăng vạn lý lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một câu để lăng tiên h kém chút đem mới vừa uống vào trong miệng nước t r à phun ra ngoài vì cái gì lăng tiên h đem t r à nước nuốt xuống về sau nghi ngờ hỏi việc này nếu không phải ta cho ngươi biết ngươi liền tính đem lăng gia đối địch gia tộc toàn bộ hoài nghi một lần cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến lăng gia trên thân l i ê n ngươi đều là như vậy mặt khác gia tộc người chỉ sợ cũng là như vậy ta làm như vậy là vì đưa đến một cái d u n g cây dọa k h í tác dụng phòng ngừa những cái kia cùng chúng ta lăng gia người đối địch thật xuống tay với ngươi hiện tại phát sinh ám sát sự tỉnh ta lăng ra ra cái. Cái thiên ra l giơ ngón tay cái lên nói cúc đi sẽ không dùng thành ngữ cũng không cần ngụ dùng l a n g vạn lý tức giận nói đối với lăng thiên không biết lớn nhỏ hắn ngược lại là không có sinh khí ngược lại rất hưởng thụ loại này cảm giác lúc này mới để cho hắn cảm thấy chính mình là một cái phụ thân hắn dưỡng tử dưỡng nữ ở trước mặt của hắn luôn là tất cung tất tính xưa nay sẽ không dạng này lao cha ngươi liền không sợ chơi thoát ta thật lành lạnh lang thiên dò hỏi có lăng thập tam đi theo ngươi nhưng sát thủ kia không đả t h ư ơ n g được ngươi nếu là lăng thập tam liền điểm này đều làm không được vậy ta đã sớm để hắn cút đi lang vạn lý giải thích nói trừ lăng thập tam ngươi trong bóng tối có phải là còn an bài những người khác bảo vệ ta đây lang thiên hỏi lăng thập tam thực lực mặc dù không kém thế nhưng đối phó đồng dạng người t ặ n được đối phó cường già chân chính nhưng là không đáng chú ý đương nhiên ta để ngươi tứ gia ra, ra trong bóng tối đi theo ngươi ngươi tứ gia ra, ra là ngồi chiếu cựu trọng t h ứ c lực tại cái này bạch thủy thành bên trong coi là cường già đứng đầu có hắn đi theo không có mấy người có khả năng tổn thương ngươi lăng vạn lý hồi đáp đó có phải hay không nói ta có thể muốn làm gì thì làm lăng thiên hai mắt tỏa sáng hỏi dò ta cũng không có nói như vậy a ta cảnh cáo ngươi tiểu tử ngươi an phận một chút cho ta chính ngươi bản thân không thể tu luyện cho dù có ngươi tứ gia ra, ra đi theo ngươi vạn nhất chưa kiểm xuất t ủ ngươi nói không chừng liền bị người m i ể sát đến lúc đó l a n gia cái này to lớn gia sản nhưng là thành người khác nhân sinh lớn nhất thống khổ chính là người đã chết tiền không tốn lăng vạn lý biểu l ộ nghiêm túc nói hắn đã sớm nhìn ra lăng thiên trong x ư ơ n g liền không phải là một cái an phận chủ bằng không phía trước cũng sẽ không ngay trước mặt mọi người đánh kim nguyên một bàn thai nếu là lăng thiên biết lao cha ý nghĩ khẳng định sẽ cười to hai tiếng hắn đã từng là bộ đội đặc trùng binh vương có thể trở thành binh vương người làm sao có thể an phận khởi bẩm gia chủ cố ra gia chủ mang theo trọng lễ trước đến thăm hỏi lam gia hạ nhân đi tới đình nghỉ mát trước mặt nói cố bật lâu hắn sao lại tới đây không phải là đến từ hôn a lăng vạn lý lẩm bẩm nói hắn lời này mới ra lăng thiên lập tức mặt sập lại t ừ hôn hắn gặp phải như thế cầu hết sự tình đột nhiên hắn có chút không hiểu h ứ n g vấn mà còn mơ hồ chờ mong cái gì Chứ chứ hôn, không từ hôn, bảy, từ hôn, không từ hôn. từ từ từ từ làm lăng vạn lý cùng lăng thiên đi tới lăng ra phòng tiếp khách lúc liền thấy một cái d â u đường biển lão giả chính một mặt nghiêm túc ngồi tại trên ghế cố thế thúc đợi lâu lăng vạn lý n h n h đón ó i lão giả này tên là cố bật lâu so với lăng vạn lý đến nói muốn cao hơn một cái bối phận hai nhà là thế g i a o cho nên lăng vạn lý xưng hô hắn một tiếng thế thúc hiền chất k h á c h khí cố bạch lâu đứng lên bày tỏ tôn trọng mặc dù lăng vạn lý là v ạ n bối của hắn thế nhưng hiện tại lăng vạn lý có thể là lăng gia gia chủ mà còn luận thực lực không hề so hắn yếu bao nhiêu không biết cố thế thúc hôm nay chớ đến vì chuyện gì lăng vạn lý trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nghe đến hắn nói như vậy cố bạch lâu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ thế nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu lại nói đến rất ngượng ngùng ta hôm nay chớ đến là đến giải trừ ý hiển nhân cùng lăng thiên hô nước cố bạch lâu rất bình tĩnh nói lời này mới ra lăng vạn lý cùng lăng thiên đồng thời mở t ò hai mắt nhìn hai người bọn họ cũng không nghĩ tới phía trước thời điểm lăng vạn lý vậy mà đoán đúng cố thế thúc đây là vì sao lăng vạn lý tò mò hỏi y hệ nhân cùng lăng thiên hôn ư ớ c là lúc trước ta cùng phụ thân ngươi n h ắ c lên ngươi cùng trường phong quyết định về sau phụ thân ngươi mang theo lăng thiên đi thăm người thân thời điểm phụ thân ngươi chết trận lăng thiên cũng theo đó mất tích nói thật ta vẫn cho là lăng thiên cũng đã chết cho nên chưa từng nhắc qua hôn ư ớ c sự tỉnh dù sao lăng thiên người đều không tại tự nhiên không có cách nào cùng y hệ nhân hoàn thành hôn ư ớ c hiện tại lăng thiên mặc dù trở về có thể là hắn đang điền n g ắ n chặn không có cách nào tu luyện trường phong đã không còn nữa ta cũng già ta không thể để y g h h ả nhân gả cho một cái không có cách nào người tu luyện y g h h ả nhân tương lai phu quân nhất định phải có đầy đủ cường thực lực cứ như vậy mới có thể bảo vệ nàng ta biết việc này là ta cố ra làm trái hôn ư ớ c tại phía trước ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói chỉ cần ta cố bạch lâu có khả năng làm đến tuyệt không chối tử cố bạch lâu là đến từ hôn cho nên trên thái độ vô cùng thành khẩn đem tư thái của mình thả rất thấp hắn nhắc tới trường phong là nhi tử của hắn cũng chính là cố ý g h nhân phụ thân chỉ bất quá tại năm năm trước hắn c ù n g cố ý h ỉ nhân mẫu thân ra ngoài thời điểm đồng thời mất tích tám thành cũng đã chết cố thế thúc nói như vậy ngay thẳng ta lăng vạn lý cũng không phải loại kia làm có người ta đồng ý giải trừ hai người hô nước cũng không cần cố thế thúc làm cái gì chỉ cần đem lúc trước cho cố ra xính lễ toàn bộ trả lại liền được thiên nhi ngươi cảm thấy thế nào lăng vạn lý quay đầu nhìn lăng thiên hỏi đơn giản như vậy sao các ngươi không c h à o phúng vài câu thái độ như thế tốt ta còn thực sự có chút không quá t h í chứng lăng thiên nhìn xem cố bạch lâu hỏi hắn đã làm tốt chuẩn bị chờ đối phương trào phúng sau đó hắn tính toán hô lên một câu kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo chỉ là hắn đã chờ nửa ngày song phương mặc dù từ hôn thế nhưng biểu hiện rất hữu hảo cái này không có dựa theo hắn dự đoán kịch bản phát triển hắn thật đúng là có chút ít thất vọng người nói nhăng gì đấy thứ hôn mà thôi cũng không phải là ngươi chết ta sống hôn nhân sự tình vốn là coi trọng một cái c h ữ duyên không thể cơ cầu song phương hữu duyên vậy liền kết làm phu thê song phương nếu là vô duyên vậy liền cách ra không cần thiết lẫn nhau c h à o phúng lăng vạn lý nói hắn đã nhìn ra lăng thiên đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thiên nhi nếu như ngươi cũng không có cái gì ý kiến như vậy ta tuyên bố hải nhi của ta lăng thiên củng cố ra cố ý ỉa nhân hôn nhân như vậy các loại ta không đồng ý từ hôn liền tại lăng vạn lý ngay tại tuyên bố song phương hôn nhân coi như thôi thời điểm đột nhiên một thanh âm truyền vào ngay sau đó một cái thân ảnh màu vàng liền từ lăng ra bên ngoài nhanh chân đi đến nàng một thân màu vàng váy dài dáng người cao g ầ y vòng e o tinh tế trên thân cùng trên đầu không có quá nhiều trang sức trang trí nhưng lại có một loại không nói được đẹp cho người cảm giác cơ chí lão luyện bậc cân bắc không thua đấm mày dâu cho dù một đời trước thường thấy mỹ nữ l ă n g thiên cũng không thể không thừa nhận đây đúng là một cái thế gian ít có mỹ nữ ra ra lăng bà bá từ hôn sự t ì n h ta không đồng ý đi vào nữ tử đối với trong phòng tiếp khách người thi lễ một cái nói nàng chính là lăng thiên trên danh nghĩa vị hôn thê cô y nghệ nhân nghe nói như thế lăng vạn lý ánh mắt lóe lên một tiếng nghiền ngẫm hắn không nghĩ tới c ô bạch lâu trước đến từ hôn cô y nghệ nhân vậy mà không biết hắn mới vừa rồi còn cho rằng là cô y nghệ nhân biết được lăng thiên không có cách nào tu luyện cho nên đặc biệt xin nhờ ra g i của mình trước đến từ hôn y n nhân ngươi đang nói bậy b ạ gì đó từ xưa phụ mẫu chi mệnh mai mối chi ngôn cái này từ đâu tới ngươi nói chuyện phần cố bạch lâu đứng lên nhìn xem cố y hệ nhân nói ta cùng lăng thiên hô nước là phụ thân mẫu thân ta còn tại thời điểm quyết định hiện tại bọn hắn mất tích ta không thể làm trái bọn họ đã từng nguyện vọng nếu là lăng thiên thật chết rồi thì cũng thôi đi có thể là hắn hiện tại còn sống đừng nói hắn chỉ là đan điền ngăn chặn không có cách nào tu luyện liền tính hắn là kẻ ngu tàn phế ta cũng vẫn như cũ sẽ cùng hắn thực hiện hô nước cố y hệ nhân lời nói này âm vang có lực lăng vạn lý cùng lăng thiên đều có thể nhìn ra được nàng lời này tuyệt đối phát ra từ phế phủ ta từ nói với ngươi lăng thiên hắn ra ra ta biết ngươi muốn nói cái gì lăng thiên hắn không có cách nào tu luyện thành không được cường giả không bảo vệ được ta điểm này ta căn bản không quan tâm ta cố ý y h ả nhân không cần dựa vào người khác bảo vệ c h í n h ta sẽ bảo vệ chính mình cố bạch lâu lời nói vẫn chưa nói xong trực tiếp bị cố ý y h ả nhân cắt đứt có thể là không có cái gì có thể là ra ra ta lặp lại lần nữa cùng lăng thiên hô nước ta không lui ngươi nếu là khăng khăng từ hôn vậy ta liền đem lăng thiên giết sau đó lại tự sát sống thực hiện không được hô nước vậy liền chết thực hiện ra ra ngươi là hiểu rõ ta ta nói ra làm được cố Y Y h ả i nhân rất nghiêm túc nói nàng lời này mới ra lăng vạn lý không những không có sinh khí ngược lại một mặt tán thưởng hắn đột nhiên có chút hài lòng cái này còn giàu tương lai cũng đừng đem ta kéo đi vào a ta còn không có sống đủ đâu còn không muốn chết lăng thiên lúc này vội và nói g n hắn cũng rất tán thưởng cố Y Y h ả i nhân loại này rất có ý nghĩ nữ tử thế nhưng điều kiện tiên quyết là không đem hắn kéo vào mà còn cái này cố Y Y h ả i nhân nhìn xem làm sao có chút điên phê cảm giác đâu còn muốn giết hắn lại tự sát không có mười năm tắc máu não đều không sinh ra ý nghĩ như vậy ngâm miệng nơi này nào có ngươi nói chuyện phần lăng vạn lý nhịn không được đối với lăng thiên nói hắn xem kịch nhìn chính náo nhiệt lăng thiên nhất định muốn phát biểu một cái ý kiến dạng này sẽ giảm xuống thể nghiệm cảm giác bị lao cha hung hai câu lăng thiên cũng lười nói chuyện bàn tay hắn luồn vào trong túi lấy ra một cái hạt dưa bắt đầu ăn xem kịch nha ai không biết đồng dạng làm cái ăn dưa c u ầ n chúng hạt dưa là ác không thể thiếu hắn liền y ê n tĩnh mà nhìn xem mấy người biểu diễn nhìn xem có sự phát triển chương tám ngươi có phải hay không nhìn lén ta kịch bản chương tám ngươi có phải hay không nhìn lén ta kịch bản y t h i n h â n phụ mẫu ngươi không còn nữa thế nhưng ta còn tại xem như da da của ngươi ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao cố bạch lâu lúc này có chút tức giận nói h á n giả nhi t ử chết cố gia chủ mạch chỉ có cố ý hi ệ nhân một người nếu là không tìm một cái núi rửa cường đại cố ra tất cả sợ rằng sẽ bị người chia cắt lăng gia mặc dù là bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong thế nhưng lăng thiên là một cái không có cách nào tu luyện quỷ mục có thể hay không bảo vệ chính mình chu toàn đều là ẩn số chớ đừng nói chi là bảo vệ cố ý hi ệ nhân hắn không thể trơ mắt nhìn tôn nữ của mình nhảy vào hố lửa lấy hắn tôn nữ dung mạo thiên phú muốn tại bạch thủy thành thậm cố ý hiển ý ý nhân nói phụ mẫu ngươi nếu là còn lại cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gả cho lăng thiên ngươi chỉ nghĩ đến hoàn thành phụ mẫu tâm nguyện có thể ngươi nửa đời sau hạnh phúc làm sao bây giờ cố bạch lâu lúc này cũng là tức giận không thôi cùng lăng thiên thành hôn ta không biết chính mình có thể hay không hạnh phúc thế nhưng nếu như hôm nay cùng hắn giải trừ hô nước ta đem cả một đời sống ở thống khổ bên trong ra ra ngươi thật muốn b ứ c ta sao cố y y hạ nhân đột nhiên lớn tiếng hỏi nghe nói như thế cố bạch lâu đình chỉ nói chuyện cháu gái của hắn là hắn nhìn xem lớn lên đối nàng hiểu quá rồi phàm là nàng quyết định sự t ì n h không có người nào có khả năng thay đổi phàm là lời nàng nói cũng tất nhiên sẽ làm đến nàng nói nàng sẽ giết chết l a n g thiên sau đó lại tự sát đây tuyệt đối không phải nói đi ra dọa người mà thôi chính ngươi làm chủ a cố bạch lâu thở dài một hơi không nói gì nữa trong chấp nhóm này hắn hình như lập tức giàn mua mấy tuổi lập tức mất đi tất cả tinh phí thần lăng bà bá hôm nay cho ngươi thêm phiền phức nhìn thấy ra ra khôi phục bình tĩnh cố y y h ĩ nhân quay đầu đối với lăng vạn lý nói không cần k h á c h khí như vậy đi cố thế thúc đối với y y h ĩ nhân cùng thiên nhi hôn sự chúng ta làm ra t r ư ở n g đều không n h n g vào để hai người bọn họ chính mình ở chung nếu là hai người có khả năng ở chung gia tình cảm cái kia không thể tốt hơn nếu là hai người hữu duyên vô phận vậy liền một cách tự nhiên tách ra làm sao lăng vạn lý nhìn xem cố bạch lâu nói đối với cố y y h ĩ nhân người con dâu tương lai này trước mắt mà nói hắn vẫn là thật hài lòng đến mức nàng có thể hay không trở thành chính mình chân chính nhi tức phụ cái kia còn phải xem lăng thiên coi hắn quay đầu nhìn hướng lăng thiên thời điểm phát hiện lăng thiên cắn hạt d i a một bộ xem trò vui g i á n dấp cái này để hắn lập tức khí đánh một chỗ đến nếu không phải còn có những người khác tại hắn cần phải tiến lên cho t h ằ n g dành con này hai cái thơm nào g ngạt thi đ ấ u túi cứ dựa theo hiền c h ấ t nói tới tới đi cố bạch lâu lúc này không có bất kỳ cái gì ý kiến lăng thiên mang theo y y hệ nhân đi ra đi, đi đừng i đ ở chỗ này trước mắt ta cùng ngươi cố ra ra nói chuyện lăng vạn lý quay đầu đối với lăng thiên nói hai ngươi nói hai ngươi liền làm ta không tồn tại lăng thiên biết lao trao ý gì đây là cho hắn củng cố ý ý h ệ nhân sáng tạo cơ hội đâu đáng tiếc hắn đ ố i cố ý ý h ệ nhân không ưa chỉ là nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm hắn có một kiếm đến nay chưa ra khỏi vỏ đâu làm sao có thể bởi vì nữ nhân mà chậm trễ để ngươi đi ra ngươi liền đi ra đừng ép ta đánh ngươi lăng vạn lý chừng mắt ngữ khí bất thiện nói hình như sau một khắc hắn liền sẽ một chân đá ra giống như lăng thiên thấy thế vội vàng hướng về bên ngoài đi ý h ả nhân cáo lùi cố ý h ả nhân nói một tiếng cũng rời đi hai người đi tại lăng ra viện từ bên trong ai cũng không nói gì ngươi thật giống như cũng rất bài xích hai chúng ta hôn sự cuối cùng vẫn là cố ý y hạnh â n phá vỡ trầm mặc hung nô chưa diệt làm sao là nhà lăng thiên thẳng n h i ê nói n hung nô đây là ý gì cố ý y hạnh â n nghi ngờ hỏi nửa câu sau nàng đại khái là nghe hiểu căn cứ suy đoán của nàng hung nô hẳn là chỉ một cái nào đó đ ị c h nhân hung nô a m bảy mươi tám tinh vân một cái chùm phản diện m bảy mươi tám tinh vân cái này lại là cái gì lấy kiến thức của ngươi ta rất khó cùng n g ư ơ i câu thông đừng nhìn cố ý y h n h â n là cái đại mỹ nữ thế nhưng lăng thiên nên chọc liền chọc sẽ không có bất luận cái gì đặc thù đối với cái này cố ý y hải nhân cũng không có sinh khí cùng ngươi hô nước n ta khẳng định là sẽ không lui trừ phi phụ mẫu ta lên tiếng ngươi nếu là nghĩ thông suốt có thể tùy thời thông báo ta ta liền cùng ngươi thành hôn cố ý y hải nhân lúc nói lời này mười phần kiên định ngươi có phải hay không trong đầu có sợi dây đi sai ta đều là một cái không thể tu luyện t u ổ i mục ngươi không phải có lẽ đi lên trào phúng ta một đợt nói ta cái này tuổi mục không xứng với, với thiên tri tiêu nữ sau đó ta không cam lòng gầm t h é t một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đ ư n g khinh thiếu niên nghèo nha ngươi thành thật nói ngươi có phải hay không nhìn lén ta kịch bản hoặc là có hay không nhặt đến một bản kêu đậu phá thương khung sách lang tiên quay đầu nhìn xem cố y y h ả nhân rất nghiêm túc hỏi nói thật hắn cũng nghĩ không thông cái này cố y y h ả nhân vì cái gì muốn kiên trì cùng chính mình h ú nước đến mức nàng nói liên quan tới phụ mẫu nàng lấy cơ kia h ắ n thấy căn bản chân đứng không vững ngươi về sau vẫn là ít xem chút thoại bản a đã thấy nhiều dễ dàng đem não nhìn hỏng cố y y h ả nhân nhìn xem có chút lại nhải lang tiên nhịn không được nhắc nhở ngươi nguyện ý thế nào thì thế nào a dù sao ta không n g i ngươi chơi cũng không sợ tổn thương ngươi tự tôn ngươi trừ có chút tư sắc bên ngoài những p ư ơ n g diện khác căn bản không xứng với ta tốt ta còn muốn đi tu mặt trăng liền không b ồ i ngươi ngươi quỷ ă na lang thiên nói một câu liền xoay người rời đi thời điểm này đi dạo thanh lâu không tốt n h a hà tất bồi tiếp nàng lãng phí thời gian nhìn xem lang thiên rời đi bóng lưng cố y y h ả nhân con mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm lang thiên ca ca ngươi thật không nhớ ta sao ngươi đã nói ngươi trưởng thành sẽ lấy ta cố y y h ả nhân dùng một loại vẹn vẹn mình có thể nghe được âm thanh nói lang thiên tạm biệt cố ý ý h ả nhân về sau liền mang theo lăng tập tam hướng về bên ngoài đi đến theo hà biết bạch thủy thành nghề giải trí dị thường phát đạn nhất là thanh lâu hắn trở về lâu như vậy còn không có đi dạo qua đây hôm nay hắn nhất định phải thật tốt dạo chơi một đời trước hắn tại lam tinh tham gia quân ngũ mỗi ngày trừ huấn luyện chính là chấp hành nhiệm vụ trừ chấp hành nhiệm vụ chính là huấn luyện mãi đến chết trận cũng không có thật tốt hưởng thụ qua đánh cả một đời trận hắn nhưng phải thật tốt hưởng thụ một chút ai có thể nghĩ hắn mới vừa đi ra lăng ra cửa lớn liền bị một nhóm người ngăn cản đường đi không phải phía trước gặp phải những hắc y n h â n kia mà là k i n nguyên cái tia phía trước bị hắn quạt một bạt hai kim da nhị thiếu ra lan đi chó ngoan không cản đường lang thiên rất không khách khi nói hắn biết hôm nay kim nguyên k ẻ đến không thiện cho nên không cần thiết ngông c h i ề u hắn lăng tiên ta muốn khiêu chiến ngươi kim nguyên đột nhiên lớn tiếng nói chương chín kim nguyên trước đến khiêu chiến chương chín kim nguyên trước đến khiêu chiến kim nguyên tới khiêu chiến lăng tiên sự tỉnh tại đến lăng ra trên đường đã sớm làm mọi người đều biết những cái kia thích xem náo nhiệt người một mực đi theo phía sau của hắn bây giờ nghe kim nguyên nói ra khiêu chiến lăng tiên lời nói từng cái hưng phấn không thôi bắt quái là vĩnh v i ê n chủ đề vô luận hôm nay k ê u chiến ai thắng ai bại bọn họ cùng người nói chuyện trời đất thời điểm đều là một cái để tài nói chuyện ngượng ngùng ta cự tuyệt lăng thiên không chút do dự nói với hắn mà nói cự tuyệt kim nguyên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng lăng thiên căn cứ chúng ta tứ đại gia tộc quy tắc p h à m là tứ đại gia tộc tử đệ đều có quyền lợi hướng mặt khác tuổi tác lớn hơn mình tử đệ phát ra khiêu chiến ta so ngươi nhỏ cho nên khiêu chiến của ta ngươi không thể cự tuyệt kim nguyên nhìn xem lăng thiên lớn tiếng nói hắn phía trước bị lăng thiên đang tại đông đảo gia tộc mặt đánh một bà hai để hắn vô cùng cất đục bị một cái công nhận tủi mục trước mặt mọi người bà hai cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu hắn về đến nhà về sau vẫn tại suy nghĩ muốn thế nào mới có thể tìm về sỉ nhục này suy nghĩ thật lâu hắn cuối cùng nghĩ đến tứ đại gia tộc đã từng quyết định đầu này quy tắc mặc dù vậy cái này một quy cụ tại lăng vạn lý lúc còn trẻ liền chậm rãi không tại tiến hành có thể là tứ đại gia tộc cũng không có đem cái này một quy tắc phế bỏ cũng chính là nói hắn vẫn như cũ có thể dùng cái này một quy tắc rửa sạch chính mình x ỉ nhục tốt ta tiếp thu ngươi khiêu chiến ta nhận thua ngươi tháng hiện tại ngươi có thể đi được chưa lăng tiên h hỏi đối với chính mình n h ậ n t h u a hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng nghĩ dạng này liền nhà vua thật sự là ngây thơ lăng tiên phàm là thua trận người e rằng điều kiện đáp ứng đối phương một việc chỉ cần chuyện này không thương tổn cùng tính mệnh không làm trái luân lý đạo đức không làm thương hại gia tộc lợi ích đều phải làm đến ngươi xác định ngươi muốn nhận thua sao kim nguyên nhìn xem lăng thiên hỏi thập tam việc này có thể là thật lăng thiên nhìn xem lăng thập tam hỏi tứ lại gia tộc có hay không đầu này quy tắc hắn thật đúng là không rõ ràng thiếu ra xác thực có cái này quy củ nếu là không tuân thủ lời nói liền phải bị trục xuất lan g ra lăng thập tam nói người nào quyết định thất đức như vậy quy tắc đây không phải là hố người nhà lăng thiên có chút hùng hùng hồ hồ hắn cảm thấy cái này một quy tắc hình như chính là tại nhằm vào hắn liên quan tới kim nguyên khiêu chiến lăng thiên sự tình lăng gia người đã sớm báo cáo lăng vạn lý lúc này lăng vạn lý cố bật lâu cố y y hệ nhân cùng với lăng gia một chút người toàn bộ đều đi tới lăng gia cửa chính kim nguyên lăng thiên không cách nào tu luyện mà còn vừa v ậ n trở về gia tộc có thể không cần tuân theo cái này một quy tắc lăng vạn lý lúc này nói lăng gia chủ nói nói gì vậy tứ đại gia tộc lúc trước định ra cái này một quy tắc thời điểm cũng không có nói không thể người tu luyện liền không cần tuân theo cái này một quy tắc đến mức lăng thiên vừa vặn trở về gia tộc điểm này tất nhiên hắn đã trở về cho dù chỉ có một ngày vậy hắn cũng là lăng gia tử đệ nhưng h ĩ bất tuân theo cũng có thể trừ phi lăng gia chủ đem hắn trục xuất lăng gia kim nguyên lớn tiếng nói nhìn qua hắn hôm nay giống như là ăn chắc lăng thiên nghe đến kim nguyên lời này lăng vạn lý cao mày tự hỏi đối sách lao cha thật có thuyết pháp này lăng thiên tiến lên hỏi sắc t h ậ c có tứ đại gia tộc sở dĩ được xưng là tứ đại gia tộc đó là bởi vì lúc trước tứ đại gia tộc tiên tổ là bốn cái bạn tốt bọn họ được đến tựu sắc tài vận bốn mạch truyền thựa sáng lập tứ đại gia tộc bọn họ định ra đầu này quy tắc dự tính ban đầu là vì để tứ đại gia tộc hậu bối lẫn nhau thúc giục lẫn nhau tiến bộ có thể là theo thời gian trôi qua tứ đại gia tộc phát triển càng ngày càng lớn mạnh lẫn nhau ở giữa có lợi ích đ ả n bảo quan hệ liền không có tốt như vậy thậm chí bắt đầu đối địch đầu này quy củ liền chậm rãi nghiêng về không tốt phương hướng phát triển lăng vạn lý giải thích nói tất nhiên tứ đại gia tộc người có thể hướng so với mình tuổi tác lớn người khiêu chiến Lao lao cha, ta nhớ kỹ tuổi của gia、so、gia hỏa kia so nhớ những tuổi tuổi t ngươi với kỹ kim cái này kim nguyên cũng không dám đối ta làm cái gì lăng thiên quay đầu nói nghe nói như thế lăng vạn lý ánh mắt sáng lên thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi cái này không được đầu này quy tắc chỉ nhằm vào bốn mươi tuổi phía dưới người lăng vạn lý có chút bất đắc dĩ nói nếu là không hạn chế tuổi tác cái này thật đúng là một biện pháp tốt cái này cũng không được vậy cũng không được cái này làm sao xử lý đầu này quy tắc ta thế nào không biết có vẻ giống như là đột nhiên xuất hiện lăng thiên có chút bất đắc dĩ nói đối với kim nguyên hắn không hề sợ chỉ là không nghĩ bại lộ chính mình thực lực ngươi chưa nghe nói qua việc này này chủ yếu là vì ta từ a tam gia ta cha của ta, lúc lại lớn lần lượt lần. phú còn chắc còn tộc tắc chiến trực thiên hơn người, Đánh bọn trốn. trẻ, tuyệt, tuổi thấy mặt tiếp t khiêu họ đại gọi đi kêu mấy đem mẹ, đó về sau mặt khác tam đại gia tộc người liền rốt cuộc không đề cập tới đầu này quy tắc lăng vạn lý giải thích nói lăng ba ba, ba ba kinh tài tuyệt diễm vô luận đi đến nơi nào đều là tuyệt đối tiêu điểm bạch thủy thành thế hệ tuổi trẻ bên trong bị hắn một người ép không ngẩng đầu lên được mặt khác tam đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ người so sánh cùng nhau liền như là hạt gạo chi quan cùng hạo nguyễn khác nhau cố ý y nhân lúc này tiến lên nói kim nguyên nếu là lăng thiên nhận thua ngươi muốn thế nào sau đó hắn nhìn xem kim nguyên hỏi rất đơn giản ta muốn lăng thiên từ dưới hán g của ta trôi qua kim nguyên từng chữ từng câu nói hắn lúc nói lời này trong ánh mắt cực kỳ cuồng ngạo mà còn đầy đáp ý bị ngươi đánh một bàn tay đây đúng là xỉ nhục nhưng là cùng từ người khác dưới khố trôi qua so ra vậy coi như kém quá nhiều nếu như lăng thiên thật làm như vậy cái kia không vẹn vẹn kim nguyên rửa sạch phía trước x ỉ nhục mà còn cũng biến tướng vũ nhục lan g ra người đ a n g suy nghĩ a n dám ngươi không phải muốn khiêu chiến ta nha ta tiếp thu ngươi khiêu chiến nói thời gian địa điểm lăng thiên hình như rất xúc động nói tuất đây chính là ngươi nói chư vị vừa rồi lăng thiên chính miệng đáp ứng tiếp thu khiêu chiến của ta ta tại cái này thỉnh cầu các vị cho ta làm chứng tỉnh có người nói chuyện không giữ lời lật lọng kim nguyên vội vàng đối với xung quanh mọi người vây xem nói thiên nhi ngươi xúc động lăng vạn lý quay đầu nhìn lăng thiên nói lao cha yên tâm đi trong lòng ta không nhiều lăng tiên cho lăng vạn lý một cái ngươi đ i ê n tâm ánh mắt lăng tiên ngươi nghe lấy chính là hiện tại liền tại lăng gia cửa chính ta khiêu chiến ngươi nghe đến kim nguyên lời này mọi người một mảnh xôn xao kim nguyên đây là chờ không nổi muốn vũ đ ụ c lăng tiên t r ư ơ n g mười lợi dụng sơ hở bồi thường t r ư ơ n g mười lợi dụng sơ hở bồi thường lăng tiên lúc này tiến lên một bước đi tới kim nguyên phía trước hai mét chỗ rất bình tĩnh nhìn xem hắn Tốt, vậy liền vào giờ phút này tại lăng gia cửa chính ta tiếp thu ngươi khiêu chiến ta nếu là thua từ giới háng của ngươi chui qua có thể là ngươi nếu là thua đâu cũng không nên nói ngươi sẽ không nói loại này nói nhảm lăng thiên hỏi ta nếu là thua ta cũng từ d ư ớ i hán g của ngươi t r ô i qua kim nguyên không chút do dự nói ai mà thèm như vậy đi ngươi nếu là thua cho ta một trăm vạn tính toán ngươi cái nhà bước nghĩ đến cũng không có một trăm vạn linh thạch ngươi nếu là thua cho ta mười vạn linh thạch dám sao lăng thiên hỏi t r ô i đúng quần kém xa linh thạch đến lợi ích thực tế hắn bức tranh không gian là cái hang không đáy tuất cầu lưu cho hắn linh thạch căn bản không tiên trì được bao lâu hắn phải tự mình nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch、tốt. kim nguyên rất thẳng thắn đáp ứng xuống hắn phía trước đã thăm dò qua lang tiên h xác thực đan điển ngắn chặn không có cách nào tu luyện không tồn tại giả heo ăn thịt hổ có thể tất nhiên ngươi cũng đồng ý như vậy khiêu chiến của chúng ta như vậy bắt đầu lang tiên h nói xong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống tự nhận chứa đồ bên trong lấy ra một cái bàn cờ hai hộp con cờ đến chiến sau đó hắn chỉ vào bàn cờ đối với kim nguyên nói ngươi đây là ý gì kim nguyên hỏi ngươi không phải muốn khiêu chiến ta nha ta đáp ứng ngươi khiêu chiến đến ta để ngươi cầm cờ đen tiên cơ lang tiên vô cùng hào sảng nói hắn lời này mới ra tất cả mọi người trận mắt há hốc mồm bọn họ đều làm tốt nhìn một chàng thú vị chiến đấu kết quả l ă n g thiên cho bọn họ tới một màn như thế ta muốn khiêu chiến ngươi võ đạo không phải muốn cùng ngươi đánh cờ kim nguyên v ẫ n nộ quát tầm lên hắn cảm thấy chính mình bị l ă n g thiên cho đồ bỡn rượu a cố ý y hạ nhân thấy cảnh này về sau mười phần tán thường nói ngươi mới vừa nói muốn khiêu chiến ta thế nhưng ngươi không nói muốn khiêu chiến ta cái gì ngươi định thời gian địa điểm cái kia khiêu chiến hạng mục tự nhiên là để ta tới định cũng không thể cái gì đều là ngươi nói tính toán quy tắc bên trong cũng không nói nhất định muốn khiêu chiến võ đạo a lao cha quy tắc bên trong là không nói a lăng tiên quay đầu lại hỏi thăm một cái lăng vạn lý xác thực không nói lăng vạn lý tự nhiên không chút do dự đứng ở nhi t ử bên này mặc dù tứ đại gia nói tới khiêu chiến ước định mà thành chính là khiêu chiến võ đạo nhưng là cho tới nay chưa có xác định xuống chỉ là mọi người ngầm thừa nhận lăng tiên nói như vậy chỉ là chui quy tắc chỗ trống không tính làm trái quy tắc lúc này hắn không thể không cảm khái một câu đứa con này của hắn đâu có thể a cha ta cũng đã nói quy tắc bên trong không có quy định nhất định muốn khiêu chiến võ đạo đã như vậy như vậy ta xác định khiêu chiến hạng mục là kỳ nghệ đây chính là có thể được kỳ nguyên khiêu chiến đã bắt đầu ngươi đến cùng tới hay không ta đếm đến mười ngươi nếu là không đến vậy coi như tính toán ta thắng lăng thiên lớn tiếng nói ngươi đây là lợi dụng sơ hở không tính toán kim nguyên vội và nói g n hắn một mực tràn đầy tự tin muốn đem phía trước sỉ nhục rửa sạch rơi làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên cái này không muốn mặt ra hỏa vậy mà cho hắn tới một chiêu như vậy ra mặt phải nhiều d à y người mới có thể nghĩ đến dạng n à y đối sách đối với kim nguyên lời nói lăng thiên căn bản là không để ý đến hắn tự mình đến ngược mười cái mấy mười chín tám ba hai một thời gian đến hôm nay Lăng ta, ta, ta, ta, ta, ta hai tay đốt đứng túi dọa đến kim nguyên không dám xuất thủ kim nguyên ngưng bại mười vạn linh thạch lúc nào cho ta lăng tiên h nhìn xem kim nguyên lớn tiếng nói hắn một đoạn này lời nói tổn thương tính không cao thế nhưng vũ nhục tính cực mạnh hôm nay sau đó kim nguyên chú định nổi danh âm thanh quất giác phía trước hắn bị lăng thiên trước mặt mọi người đánh một bậc hai điểm này còn có thể nói đó là bởi vì tại lăng ra địa bàn bên trên mà còn cũng là hắn đối lý tại phía trước nhưng là hôm nay hắn hưng sư động chúng chủ động trước đến lăng ra chủ động hướng lăng tiên phát ra khiêu chiến kết quả bị lăng thiên dùng chỉ số q u y càng thêm triệt để vũ nhục một phen người vây xem cũng mặc kệ lăng thiên có phải là chui chỗ trống bọn họ chỉ nhìn kết quả kết quả chính là lăng thiên tại tuyên bố chính mình không đánh mà tháo binh hắn kim nguyên nhát như chuột không dám buông tay một trận chiến lăng thiên ta muốn ngươi chết kim nguyên lúc này đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí trực tiếp t đối lăng hắn i ê n động công phát kích. h hình như quên đi, phía trước hắn quên trước đi, đối lại n thiên phát động công cùng Hắn g gì. phát kích hậu cuối có về sau, cuối cùng sẽ có hậu quả l một lần làm như vậy tại lăng ra cửa chính đối với lăng thiên phát động công kích hắn kết quả có thể nghĩ kim nguyên không thể lúc này một thanh âm văng lên nhưng mà đã m u ộ n tự tìm cái chết lăng vạn lý thấy cảnh này về sau thân hình l ó i lên ngăn tại lăng thiên phía trước làm kim nguyên đi tới trước mặt thời điểm hắn một bàn tay đánh ra lúc này kim nguyên cả người liền bị đánh bay đi ra h ã n tại trên không phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt thay đổi đến chăn bệnh thân thể của hắn còn chưa xuống tới mặt đất lăng vạn lý một cái l á t mình đã xuất hiện ở trước mặt hắn một tay bắt lấy hắn cái cổ xem ra lần trước dạy dấu ngươi còn chưa đủ t ta phía trước liền nói dám đối nhi tử ta xuất thủ ta nhất định giết không tha lăng vạn lý nói xong liền chuẩn bị đập thủ lăng gia chủ thủ hạ lưu t ì n h một thân ảnh xuất hiện tại lăng vạn lý trước mặt vội và nói hắn là kim nguyên người hộ đạo kim gia đời ra ra một vị tu l u y ệ n giả ta nếu là không lưu tỉnh ngươi có thể làm sao cho dù người tới cao hơn chính mình một cái bối phận lăng vạn lý cũng không có đem đối phương để vào mắt lăng gia chủ việc này là kim nguyên không đối chúng ta kim ra nguyện ý vì thế làm ra bồi thường người tới nói bồi thường các người tính toán làm sao bồi thường vừa nghe đến bồi thường hai chữ lăng thiên vội vàng tiến lên nói lăng vạn lý quay đầu nhìn lăng thiên một cái hắn phát hiện chính mình đứa nhi từ này hình như đối linh thạch đặc biệt cảm thấy hứng thú nếu là lăng già chủ nguyện ý thả kim nguyên ta kim ra nguyện ý lấy ra mười vạn linh thạch kim nguyên người hộ đạo trầm tư một chút nói cái số này thật đúng là không tiện mở miệng nói thiếu lộ ra không có thành ý nói đến nhiều lại có chút oan đại đầu mười vạn kim nguyên mệnh liền đáng giá mười vạn linh thạch lão cha vẫn là giết chết hắn tỉnh sống lãng phí không khí lăng thiên có chút ghét bỏ nói hai mươi vạn người hộ đạo nói lần nữa đều nói kim gia là bạch thủy thành có tiền nhất gia tộc không nghĩ tới như vậy không phăng khoáng biết rõ đây là thay các nơi g ư kim gia thiếu g i a mua mệnh không biết còn tưởng rằng đuổi ăn mày đâu lăng thiên bắt đầu ngay tại chỗ lê n giá chương một ư ơ i một trên trời rơi xuống đến cái đại mỹ nhân chương một ư ơ i một trên trời rơi xuống đến cái đại mỹ nhân lúc này lăng thiên không ngay tại chỗ lê n giá đều có lỗi với mình ba mươi vạn kim nguyên người hộ đạo cắn răng n h i ế lợi nói hiện tại người là giao thất ta là thị cá bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp ba mươi vạn linh thạch có thể mua kim nguyên một c á i mạng thế nhưng hắn có thể hay không hoàn chỉnh trở về vậy coi như nói không chính xác lang thiên nói bốn mươi vạn các người chờ quá mức nếu không được cá chết lưới rách ta kim ra cũng không phải dễ khi dễ kim nguyên người hộ đạo nói nghe đến hắn lời nói lang thiên khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười hắn kiếp trước tại bộ đội đặc trùng thời điểm học qua một chút tâm lý học đừng nhìn kim nguyên người hộ đạo ngoài miệng nói xong nếu không được cá chết lưới rách trên thực tế đây tuyệt đối không phải hắn tâm lý giá cả căn cứ lang thiên suy đoán tâm lý đối phương giá cả có lẽ tại sáu mươi vạn linh thạch năm mươi vạn linh thạch ngươi mang theo kim nguyên rời đi lang thiên nói năm mươi vạn linh thạch so với sáu mươi vạn tâm lý giá cả càng dễ dàng tiếp thu một điểm kim nguyên người hộ đạo không nói gì thêm hình như đang x o a n suýt năm mươi vạn linh thạch các ngươi thả người sau đó ta kim ra đem linh thạch đưa tới cuối cùng hắn làm ra quyết định lao cha linh thạch còn không có đưa tới có thể thả người sao lang thiên hỏi cho ngươi lăng vạn lý nói xong đem kim nguyên hướng về hắn người hộ đạo đem tới kim ra người làm việc mặc dù không quá nhận người thích nhưng bọn hắn vẫn có chút tín dự hôm nay mặt trời lặn phía trước ta hy vọng nhìn thấy linh thạch nếu như không thấy linh thạch vậy ta liền tự mình đi kim ra lấy đến lúc đó nếu là không cẩn thận phá hủy hoa hoa thảo thảo cũng không nên nói ta không có t r ư ớ c thời hạn t r à o hỏi lăng vạn lý nói nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một loại uy hiếp lăng vạn lý linh thạch chúng ta sẽ tại trước khi trời tối đưa tới thế nhưng ngơi ư nhớ kỹ ta kim ra linh thạch có thể phòng tay không phải dễ cầm như vậy kim nguyên người hộ đạo nói một tiếng liền mang theo kim nguyên rời đi linh thạch đến trong tay của ta cái k i a lại phòng tay cũng là ta lăng vạn lý không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng sự tình viên mãn giải quyết thập tam chúng ta đi lăng thiên lúc này kêu gọi lăng thập tam nói ngươi tính toán đi làm cái gì lăng vạn lý theo bản năng hỏi đi dạo đi dạo thanh lâu ta trở về lâu như vậy còn không có đi thanh lâu nhìn xem đâu ta trước khi trời tối liền trở về một hồi kim ra đưa tới linh thạch ngươi trước giúp ta bảo q u ả n lấy lăng thiên nói xong liền đi thẳng về phía trước không được đi hôm nay ngươi dám đi thanh lâu ta liền đánh gãy chân của ngươi lăng vạn lý tức giận nói đang tại chính mình tương lai tức phụ mặt nói chính mình muốn đi đi dạo thanh lâu cái này đúng sao cha ngươi đây là muốn hạn chế tự do của ta a ta huy vũ không khuất phục cũng sẽ không khuất phục tại dưới dâm bi của ngươi bãi bay ngoài sao lăng thiên nói xong vội vàng chạy lăng thập tam cho ta đem lăng thiên mang về lăng vạn lý ra lệnh lăng thập tam không có chút do dự nào vội vàng tiến lên ngăn lại lăng thiên k h i ế n hắn liền tiến vào lăng ra thập tam ngươi cái mày dẫm mắt to ra hỏa thế mà đâm l ư n g ta lăng thiên dãy rủa lấy nói thiếu ra xin lỗi gia chủ mệnh lệnh ta không thể không chấp hành ngươi nếu là có ý kiến liền đi tìm ra chủ lý luật ta chỉ là cái hộ vệ lăng thập tam giải thích nói tại lăng vạn lý cùng lăng thiên ở giữa hắn tự nhiên lựa chọn lăng vạn lý n g ư ơ i chờ đó cho ta ta sớm muộn đem ngươi đổi đi lăng thiên la lớn đồng thời trong lòng hắn đang suy nghĩ mình quả thật có lẽ bồi dưỡng mấy cái chỉ nghe mệnh tại hắn người lăng thập tam thực lực không kém cũng coi như trung thành tuyệt đối có thể là t r u n g quy là cha của hắn người ban đêm lăng thiên cầm kim ra đưa tới năm mươi vạn linh thạch trên mặt lộ ra một cái tiếp cận si hắn nụ cười tự nhủ cái này lao cha cũng không tệ lắm không có đen mất ta linh thạch hắn không cho ta đi thanh lâu sự tình ta tạm thời liền tha thứ hắn có những n à y linh thạch hắn trong thời gian ngắn ít nhất không cần là linh thạch phát sầu hắn quan sát một chút bức tranh không gian phát hiện bên trong một cấp linh dược đã lớn lên vô cùng tốt ngày mai liền có thể thành thục đây cũng là một số lớn thu vào đối với kiếm lấy linh thạch lang thiên luôn là có một loại không h i ể u cảm giác thỏa mãn hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành hắn ngồi ở trong sân ngẩng đầu nhìn chân trời trăng trọn hôm nay mặt trăng đặc biệt trong sáng để lang thiên không hiểu hơi nhớ lam tinh hắn tại lam tinh thời điểm là ở cô nhi viện bên trong trường thành về sau tham quân đi bộ đội lại về sau hắn trở thành bộ đội đặc trùng một thành viên cùng các đồng đội thường xuyên huấn luyện chấp hành nhiệm vụ tại xuyên qua phía trước hắn những cái tia vào sinh ra t ử huỳnh đệ cũng đều chết trận có thể nói tại lam tinh bên trên đã không có hắn nhớ m o n g người có thể là hắn vẫn như c ũ không hiểu nhớ lam tinh hoa ngẫu nhiên hàng nga t i ê n tử đột nhiên l a n g thiên nhìn thấy tại mặt trăng phía trước thổi qua một bóng hình xinh đẹp cái này tiến ảnh nhất thân áo đỏ tóc dài theo gió phiêu lãng cả người tiên khí b ồ n g bền đêm hôm q u y ế khát đều xuất hiện ảo giác l a n g thiên lẩm bầm nói sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì hắn nhìn thấy đỉnh đầu hàng nga tiên tử cách hắn càng ngày càng gần rất nhanh hắn mới phát hiện nguyên lai trên trời có người rất xuống hắn vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên cạnh tránh đi để tránh chính mình bị đ ập đến đối phương nhanh r ứ t xuống trên mặt đất thời điểm bị một cố lực lượng giảm sốc một cái không có phát ra quá lớn tiếng vang cho nên cũng không có gây nên l ă n g ra những người khác tồn tại trên trời rơi xuống đến cái lâm mội mũa a lăng thiên từng chút từng chút tới gần đối phương quan sát hắn phát hiện đến rơi xuống người đơn thuần dung mạo so với c ô ý g ị i hệ nhân chỉ có hơn chứ không kém trên người nàng loại kia cao quý xuất trần khí chất xa xa không phải cố ý g h nhân có thể so sánh được thời khắc này nàng t r o mày k h o miệu chảy ra máu tươi trên thân còn có mùi máu tươi nồng nặc đây là bị trọng thương lang thiên thản nhiên nói ngã trên mặt đất nữ tử hình như cảm giác được chính mình bên cạnh có người dùng sức mở to mắt loang thoáng nhìn thấy một bóng người mau cứu ta nàng nhẹ g i ọ n g nói nghe t ớ i cầu sinh dục vọng cực mạnh đồng thời trên người nàng lúc g ầ n lúc hiện lóe ra từng đạo hào quang màu và nóng ân không nghĩ tới bản thể vậy mà là một con phương hoàng lang thiên thấy rõ ràng thoáng hiện quang mang về sau ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc tính toán thiện nghi ngươi cái này cứu mạng đồ vật ta cũng không phải rất nhiều sau đó lang thiên lật bàn tay một cái lấy ra một cây cỏ thu hạ một chiếc lá n h é t vào nữ tử trong miệng nữ tử rất rõ ràng cảm giác được tiến vào trong miệng mình lá cây hóa thành một đoạn cực kỳ năng lượng tinh thần bắt đầu chữa trị trong cơ thể nàng thương thế trong cơ thể nàng thương thế đang chậm d ã i chuyển biến tốt đẹp tiếp lấy nàng liền cảm giác được thân thể của mình bị người bế lên đi thẳng về phía trước chương mười hai thu cái thị nữ chương mười hai thu cái thị nữ đang hồng y nữ tử từ, từ mở mắt lúc lọt vào trong tầm mắt tràn đầy xa lạ cảnh vật sau một khắc nàng lập tức ngồi xuống cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía tất cả đừng quá mức dùng sức thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt lúc này bên cạnh truyền đến một cái g ọ n ôn hòa nữ tử á o đỏ vội vàng q u a y đầu đi liền thấy đang uống trà lang thiên là ngươi cứu ta đối với lang thiên nàng mặc dù nhìn không phải rất chân thành nhưng vẫn là có chút ấn tượng đương nhiên vì cứu ngươi lãng phí ta một mảnh cựu truyền bất tử thảo là cây lấy kiến thức của ngươi hẳn phải biết thứ này chân quý cỡ nào a ngươi có đồ vật trả lại ta sao lang thiên hỏi cựu truyền bất tử thảo khó trách nữ tử á o đỏ bừng tỉnh đại ngộ nàng l i ề n nói chính mình bản thân bị trọng thương vậy mà còn có thể còn sống sót cựu truyền bất tử thảo có thể là trong truyền thuyết linh dược c h u y ê n thuyết chỉ cần có một hơi tại ăn một miếng cựu chuyển bất tử thảo lá cây liền có thể khôi phục tất cả thương thế cái này cựu chuyển bất tử thảo chỉ có chín chiếc lá ăn một miếng nhưng là thiếu một mảnh lang thiên thứ này đều là từ hắn sư tôn lưu cho hắn ta xác thực trả lại không lên bất quá ngươi yên tâm sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trả với ân tình nữ tử áo đỏ nói xong liền chuẩn bị rời đi nàng còn có chính mình sự tình muốn làm không thể ở lại chỗ này lưu lại làm thị nữ của ta ta nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục chân thân lang thiên lúc này đột nhiên nói n g ư ơ i biết ta chân thân nữ tử áo đỏ quay đầu dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn xem lăng thiên hỏi không phải liền là một cái phượng hoàng nha bất quá ta ngược lại không nhìn ra n g ư ơ i đến tột cùng là đỏ phượng hoàng vẫn là kim phượng hoàng nhắc tới ngươi cũng đủ thảm phượng hoàng c h â n vũ không có vậy thì thôi trong cơ thể phượng hoàng chi huyết cũng mất đi chín thành liền trong cơ thể phượng hoàng chi tâm đều là tàn tạng ngươi thật sự là bi thảm nó mụ cho bi thảm mở cửa bi thảm đến nhà lăng thiên t r e o chọc nói những này ngươi đều nhìn ra người đến tột cùng là ai nữ tử áo đỏ bất khả tư nghị nhìn xem lăng thiên hỏi ta là chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp không cần suy tư lấy kiến thức của ngươi khẳng định chưa nghe nói qua ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào lưu lại làm thị nữ của ta ta giúp ngươi khôi phục phượng hoàng chân thân lăng thiên cũng là lên lòng yêu t ả mà còn hắn nhìn ra được cái này tiểu phượng hoàng tiềm lực to lớn nếu là có thể khôi phục phượng hoàng chân thân lời nói sau này sẽ là chính mình một sự giúp đỡ lớn ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nữ tử á o đỏ hỏi đối với lăng thiên đề nghị này nàng ngược lại là không có kháng cự chỉ là không tin hắn thực lực ngươi cảm thấy người bình thường có khả năng lấy ra cựu chuyển bất tử thảo sao ngươi cảm thấy người bình thường có khả năng nhìn ra trạng hướng thân thể của ngươi sao động động ngươi chín thành mới não suy nghĩ thật kỹ lăng tiên nói xong đem trước mặt trong chén nước t r à toàn bộ hướng sạch cũng không nói gì nữa chờ đợi nữ tử áo đỏ hồi phục nữ tử áo đỏ tự hỏi hắn lời mới vừa nói ánh mắt phức tạp xác thực chỉ là nhận ra nàng chân thân lấy ra cựu chuyện bất tử thảo là đủ nói rõ lăng tiên bất phàm đi theo dạng này người thật đúng là có khả năng khôi phục chính mình phượng hoàng chân thân nếu không phải lăng tiên cứu mình nàng lúc này sợ rằng đã sớm chết huống hồ chuyện cho tới bây giờ nàng trừ đi theo lăng tiên hình như cũng không có lựa chọ khác ta đi theo ngươi thế nhưng nếu là có một ngày ta phát hiện lời hứa của ngươi không cách nào thực hiện lời nói ta sẽ trực tiếp rời đi nữ tử áo đỏ nói yên tâm đi ta lăng thiên nói lời giữ lời ngươi bây giờ có thể tự giới thiệu mình một chút đi lăng thiên đối với nữ tử áo đỏ lai lịch vẫn là thật tò mò ta gọi phượng thất thất là phượng hoàng nhất tộc nhỏ nhất công chúa chúng ta phượng hoàng nhất tộc ra phản đồ ta nương cha bị g i ế t ta cũng bị nắm lấy bọn họ rút đi ta phượng huyết rút ra ta phượng hoàng trân vũ đánh nát ta phượng hoàng tri tâm là ta mấy cái ca ca liều chết cứu rút ta mới trốn thoát phượng thất thất lúc nói lời này ngữ khí bên trong tràn đầy bi thương tại cái này bi thương bên trong còn ẩn giấu đi một loại cựu hận điểm này cũng có thể lý giải dù sao người mang huyết hải thâm cứu điểm này ngươi cùng ta ngược lại là giống nhau chuyện của quá khứ tạm thời để ở trong lòng chưa yên ổn lang thiên ă n ủi từ một số phương diện đến nói hai người bọn họ cùng là thiên nhai lưu là người là thiếu ra phượng thất thất đối với lang thiên thi lễ một cái nói không t ệ lắm tiến vào nhân vật rất nhanh thương thế của ngươi khôi phục thế nào nhục thân thương thế trên cơ bản đã khôi phục thất bắt bắt không có phượng hoàng trần vũ cùng vẫn huyết phượng hoàng chi tâm cũng không quá hoàn chỉnh ta thực lực chỉ khôi phục ném một cái ném phượng thất thất có chút hề phải nói t i ê n tâm đi ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tối nay ngươi trước hết ngủ ở nơi này ngày mai cùng ta đi ra làm quen một chút bạch thủy thành ta có một ít sự t ì n h còn cần ngươi đi giúp ta làm l a n g thiên phía trước mới vừa nói chính mình kém một cái giúp mình người làm việc hắn lúc đầu còn tính toán chính mình bồi dưỡng kết quả không n g h ĩ tới lúc buổi tối liền gặp phượng thất thất duyên phận này đến thời điểm thật đúng là ngăn cũng không ngăn nổi phượng thất thất thực lực mặc dù chỉ khôi phục ném một cái ném có thể nàng là phượng hoàng nhất tộc liền tính chỉ khôi phục ném một cái ném thực lực cũng không phải bình thường người có thể người già bị đụng ngày thứ hai làm lăng thiên dẫn phượng thất thất xuất hiện tại lăng gia viện từ bên trong lúc lăng gia mọi người từng cái toàn bộ đều trận mắt há hốc mồm bọn họ căn bản không biết nhà mình thiếu ra là từ chỗ nào gạt đến như thế xinh đẹp một nữ tử cái này khí chất cái này dung mạo quả thực làm cho người phạm tội thất Thất, một hồi đi ra thời điểm dùng mạng che mặt đem dung mạo của người che lấp một cái đổi lại một thân màu đen hoặc là quần áo màu xanh lăng thiên đột nhiên nói mỹ mạo có đôi khi liền sẽ làm cho người phạm tội mặc dù hắn không hề e ngại thế nhưng con r ù i quá nhiều lời nói cũng là rất đáng ghét trang phục màu đỏ quá trói mắt màu đậm y phục tương đối mà nói điệu thấp một điểm nếu như dạng này c o n dẫn tới một chút con r ù i lời nói vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Thiếu ra, ngươi không có ý định mang theo ta sao? Lúc này, Lăng Thập Tam đột nhiên xuất hiện tại、Lăng、Thiên trước mặt biết ta, mắt to ta. không định nhiên hiện hỏi. không hổ hỏi hỏa, hôm ngươi Ngươi ngươi cái xấu qua ra, rầm mang sao, ra này, Lăng Lăng còn ngày lưng có lúc ý đâm mày mà vậy lăng thiên tức giận nói hắn nhưng là một cái thù rất dai người chưa quên người này ngày hôm qua nghe đến cha của hắn mệnh lệnh về sau liền đem chính mình khiên g trở về hắn hộ vệ có lẽ chỉ nghe hắn mà không phải nghe cha của hắn mặc dù cha của hắn sẽ không hại hắn thế nhưng vậy cũng không được thiếu ra người đi nơi nào lăng thập tam nhịn không được hỏi đi dạo thanh lâu đi lăng thiên để lại một câu nói liền cùng phượng thất thất rời đi lăng ra chương m ộ ư ơ i ba kim gia lại tới chương m ộ ư ơ i ba kim gia lại tới để lăng thiên không có nghĩ tới là hắn đi một chuyến thanh lâu đặc biệt không thuận lợi mới vừa đi ra lăng ra cửa lớn lại bị người ngăn chặn đường đi cùng giống như hôm qua vẫn là kim gia người mà lại là từ kim gia g i a chủ kim đa lai đích thân dẫn đầu các ngươi cùng bệnh vẩy đến đồng dạng không kết thúc các ngươi hôm nay lại muốn làm sao lăng tiên h nhịn không được nhìn xem kim đa lai hỏi lăng tiên h ngày hôm qua thời điểm ngươi dùng hèn hạ phương thức đùa bỡn nhị ca ta hôm nay ta đến vì ta nhị ca rửa sạch xỉn đ ụ hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi võ đạo lúc này kim đa lai sau lưng xuất hiện một người nhìn xem lăng tiên nói hắn là kim gia tam thiếu gia nhắc tới kim gia bốn vị thiếu gia danh tự đều rất có ý tứ tài nguồn gốc rộng vào kim tài kim nguyên kim quảng kim tiến kim gia người hôm nay cho đến là vì rửa sạch ngày hôm qua khuất đủ theo bọn hắn nghĩ ngày hôm qua sự tình sẽ phát triển thành như thế đó là bởi vì lăng thiên chui quy tắc chỗ trống chỉ cần không cho lăng thiên lợi dụng sơ hở cơ hội hắn đem không chịu nổi một kích cho nên hôm nay bọn họ vừa xuất hiện liền đoạt trước nói quy tắc muốn khiêu chiến vó đạo lần này bọn họ ngược lại là muốn nhìn lăng thiên còn làm sao lợi dụng sơ hở tốt lắm ta tiếp thu các ngươi khiêu chiến các ngươi lựa chọn khiêu chiến hạng mục cái kia khiêu chiến thời gian địa điểm có phải là nên do ta định dạng này mới công bằng một điểm vậy ta liền đem thời gian định tại hai mươi năm sau địa điểm cũng định tại làng già cửa chính a lang thiên nói cùng hắn chơi tâm nhãn kim g i a toàn bộ cộng lại hắn cũng không để vào mắt nghe nói như thế kim g i a người có chút trận tròn mắt bọn họ lựa chọn hạng mục không nghĩ tới lang thiên sẽ như vậy lựa chọn thời gian hai mươi năm sau món ăn cũng đã lạnh thời gian địa điểm xưa nay đều là từ người khiêu chiến phát ra ngươi không có tư cách định ra tất cả những thứ này lúc này kim đa lai nói chuyện các ngươi còn biết xấu hổ hay không thời gian địa điểm khiêu chiến hạng mục đều là từ các ngươi định đoạt cái kia tranh tài làm sao bảo trì công bằng công chính công khai như vậy đi tổng cộng ba loại các ngươi là khiêu chiến một phương lựa chọn định ra trong đó hai hạng ta định trong đó một hạng dạng này mới tính công bằng lang thiên nói ta cảm thấy có thể được lăng vạn lý lúc này dẫn theo lăng ra người xuất hiện tại cửa chính nói xem như bị người khiêu chiến hoặc là lựa chọn nên chiến hoặc là lựa chọn n h ậ t vua thời gian địa điểm khiêu chiến hạng mục đều từ chúng ta người khiêu chiến một phương định vạn kim đa lai nói tại trước ngày hôm qua chưa từng có thời gian địa điểm khiêu chiến hạng mục cái thuyết pháp này ngay trước thời điểm chỉ cần phát ra khiêu chiến l i ề n sẽ lập tức b ắ m đa lai nhìn đấu. lăng t xem n lăng này, định tình, Kim ra trẻ, hổ, đến, này vạn lý nói ước đ hắn đã nhìn t xem lăng vạn lý nói hắn đã nhìn ra lăng tiên h chính là một khối lưu manh có thể các loại hung hăng tạt v á i c ù ngày hắn tranh luận, thật luận, đúng l có khả năng bị hắn các khả hắn năng n g bị loại ụ biện đến trong n đưa a d hôm đi. khi liền rơi Một lâm cảm trong, trung khả nghĩ hắn hạ phòng. h vào Ngày suy xuống bấy bên năng của có kế, qua thời điểm kim nguyên chính là a n loại này thua t h i ệ t lăng vạn lý nghe nói như thế n h ữ n g mày tứ đại gia tộc xác thực có đầu này quy tắc nếu là làm trái mặt khác tam đại gia tộc liền có lý do liên t h ủ lại nhằm vào bọn họ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi sự tình không có mấy người có khả năng làm đến thế nhưng bỏ đa số g i ế đều rất nguyện ý đi làm muốn để ta tiếp thu khiêu chiến cũng được các ngươi đem ngày hôm qua kim nguyên thua ở ta về sau thiếu ta mười vạn linh thạch cho ta Lăng kim n này nói, lúc chính n tình, h v đa lai hỏi ngày hôm qua cho cái tia năm mươi vạn linh thạch đó là vì mua kim nguyên m ệ n h việc này lúc ấy có thể là rất nhiều người chứng kiến hắn thiếu ta mười vạn linh thạch đó là khiêu chiến bắt đầu phía trước nói xong ta nếu là thắng hắn liền cho ta mười vạn linh thạch mà ngày hôm qua thời điểm ta không đánh mà thắng binh kim nguyên bị bại thất bại thẳng hại hắn tự nhiên thiếu ta mười vạn linh thạch vừa vặn các ngươi hôm nay tới vậy liền thuận tiện đem cái này mười vạn linh thạch cho ta lấy kim ra tín dự có lẽ không đến mức chơi xấu a lang thiên nhìn xem kim đa lai hỏi nếu là đem mười vạn linh thạch cho ngươi ngươi liền đáp ứng khiêu chiến kim đa lai hỏi đương nhiên ta lang thiên nói lời giữ lời hôm nay vẫn như cũ có nhiều như vậy nhân chứng bọn họ đều có thể chứng kiến t ố t cho hắn mười vạn linh thạch rất nhanh liền có kim ra người ném cho lang thiên một cái túi không gian lang thiên tiếp nhận túi không gian quét một vòng số lượng là đủ kim ra kim quảng xin chỉ giáo lúc này kim quảng tiến lên một bước đối với lang thiên nói các loại lang thiên vội vàng kêu rừng ngươi lại nghĩ đùa nghịch cái gì yêu tiêu h t h ầ n kim quảng gió hỏi ngươi có thể không cần nói xấu ta à, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng tất nhiên là khiêu chiến kia dĩ nhiên muốn cùng giống như hôm qua nói tốt chiến bại về sau điều kiện để tránh đến lúc đó các ngươi không nhận nợ hoặc là nói chính mình làm không được vậy ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi lang thiên nói là nên nói tốt lang thiên ngươi nếu là thua liền nằm dạp trên mặt đất như chó mang nhị ca ta từ làng gia đi đến kim gia kim quảng hình như đã sớm nghĩ kỹ điểm này nói thẳng có thể các ngươi nếu là thua liền đem kim gia ước vạn gia tài toàn bộ đưa cho ta dám sao Lăng thiên nói theo hai người lời này mới ra xung quanh tất cả người toàn bộ đều như mày bao gồm kim ra người mặc dù bọn họ cảm thấy kim quảng không có khả năng bại bởi một cái không có cách nào tu luyện q u ỳ n mục ó thể là cầm kim ra ước vạn gia tài làm tiền đặt cược cái này rõ ràng không lý trí là một cái hợp cách thương nhân tuyệt đối không thể làm ra loại này không lý trí hành động tất nhiên là khiêu chiến song phương t i ề n đặt cược đương nhiên phải ngăn nhau muốn ta kim ra ước vạn gia tài các ngươi lăng gia lại có thể lấy ra cái gì nếu là ngươi thắng cũng có thể để kim quảng kéo lấy ngươi từ kim ra đi đến lăng gia kim đa lai lúc này nói đừng nói hắn mang ta từ kim g i a đi đến l a n g gia liền xem như hắn gọi ta một trăm âm thanh đa đa lại có thể như thế nào đây ta lại không có cái gì tính thực chất chỗ tốt không làm l a n g thiên rất muốn ăn đòn nói vậy ngươi muốn như thế nào kim đa lai hỏi cầm kim g i a ước vạn gia tài làm tiền đặc tượng đây tuyệt đối không có khả năng biết các ngươi sợ thua như vậy đi kim q u ả n g nếu là thua cho ta một trăm vạn linh thạch ta thua cứ dựa theo các ngươi nói tới đến làm sao l a n g thiên suy tư một chút nói kim g i a ước vạn gia tài hắn không có khả năng được đến vậy có thể được đến một trăm vạn linh thạch cũng không tệ có thể đối với cái này kim đa lai trực tiếp đồng ý đối với bọn họ kim ra đến nói linh thạch không trọng yếu trọng yếu là mặt mũi vì vậy kim quảng cùng lăng thiên khiêu chiến liền bắt đầu chương m ộ mươi bốn mơ mơ hồ h ồ bại chương m ộ mươi bốn mơ mơ hồ h ồ bại lăng thiên cùng kim quảng mặt hướng m à đứng người xung quanh tự giác lui lại cho bọn họ nhường ra một mảnh đất trống song phương bầu không khí dương cùng bạc kiếm các loại đột nhiên lăng thiên lại tiêu dừng lăng thiên ngươi lại muốn làm cái gì kim quảng hỏi hắn liền biết cái này tuổi mục không dám cùng hắn đối kháng chính diện phía trước chỉ là hung hăng càn quay mà thôi hiện tại khiêu chiến muốn chính thức bắt đầu sợ ta liền nghĩ hỏi một chút tại khiêu chiến quá trình bên trong có thể hay không sử dụng đau thương kiếm kích đúa dịu câu xiên phi đ a o ám khí những vật này lăng thiên hỏi phàm là ngươi có khả năng sử dụng đi ra thủ đoạn cũng có thể sử dụng thậm chí có thể đem trận này khiêu chiến xem như sinh tử c h i chiến lăng vạn lý nói hắn tin tưởng tất nhiên lăng thiên dám tiếp thu đối phương khiêu chiến vậy khẳng định có một chút p h ấ n khích bằng không lấy tiểu t ử ngu ngốc này tính cách cho dù chơi xấu cũng sẽ không đáp ứng đối phương khiêu chiến mặc dù hắn không biết lăng thiên sức mạnh đến cùng là cái gì thế nhưng hắn tin tưởng mình nhi tử biết con không khác ngoài cha tại lăng vạn lý trong lòng nhi tử mình nhìn xem còn giống như thật đàng hoàng trên thực tế xấu tính xấu tính đã như vậy vậy thì tới đi lăng thiên hiểu được điểm này về sau đối với kim còn nói quảng nhi n g ư ơ i cẩn thận một chút coi chừng tiểu tử này sử dụng một chút bị hội thủ đoạn kim đa lai đối với mình nhi tử nói phụ thân yên tâm trong lòng ta không n h i ề u sẽ không chủ quan kim còn nói mặc dù biết lăng thiên là cái không thể tu luyện q u ỳ n m ụ nhưng sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực hắn sẽ không có mảy may chủ quan dù sao hôm nay cuộc tỷ thí này không vẹn vẹn quan hệ trăm vạn linh thạch hơn nữa còn quan hệ bọn họ kim ra mặt m ũ i vô luận như thế nào cũng không thể thua khiêu chiến chính thức bắt đầu kim đa lai tuyên bố theo tiếng nói của hắn rơi xuống kim quảng lấy tốc độ nhanh nhất phát động công kích chỉ thấy tay hắn nắm một thanh trường kiếm thẳng tắp hướng về lang tiên đâm tới thông ngũ cảnh cựu trọng cái này kim quảng tiên phú không tội có thể tại bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền đột phá đến cảnh giới như thế xem ra không ít khổ tu lang ra một người nói lang vạn lý không nói gì chỉ là có chút lo lắng nhìn xem lang tiên h ắ n không biết lang tiên đến cùng có cái gì thủ đoạn lúc này lăng thiên thật giống như sợ choáng váng đồng dạng đứng tại chỗ không n ú c đ í c h liền tại kim quảng sắp tới trước mặt hắn lúc bàn tay hắn vung lên một đoàn vôi sống bị hắn vung đi ra thấy thế kim quảng cấp tốc lui lại cùng lăng thiên kéo dài khoảng cách đối với lăng thiên bị hồi hành động hắn cũng không có sinh khí ngược lại lộ ra một tia cười lạnh quả nhiên là cái q u ầ i mục cho nên mới sẽ sử dụng loại này bị hồi thủ đoạn cơn ư giả g chân chính là khinh thường mượn tại ngoại vật lăng thiên không để ý đến kim quảng điên cùng vung bột màu trắng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian hai người bọn họ vị trí không gian bị màu trắng bột phấn che đợi ánh mắt không nhìn thấy lẫn、nhau. nóng thành giống lúc này lăng thiên mở hai mắt ra hắn liếc mắt liền thấy màu trắng không gian bên trong xuất hiện một cái nhảy nhót tương bừng thân ảnh màu đỏ cái này nóng thành giống như là hắn ngày hôm qua lĩnh ngộ bởi vì bức tranh tiêu hóa không ít thôn vệ linh thạch hắn lại lĩnh ngộ mới kỹ năng theo nóng thành giống mở ra lăng thiên ngay lập tức liền khóa chặt kim quảng thân ảnh bạo vũ lê hoa trâm ngự kiếm thuật lăng thiên một bên ngoài miệng hô to một bên giơ tay lên chỉ đối với kim quảng vị trí đưa tay chính là một chiêu sa mạc tri ương chỉ pháp lúc này một đạo năng lượng trụ từ trên tay của hắn bay ra rơi vào kim quảng một cái chân bên、trên. dạng này khiêu chiến không cho phép hạ sát thủ bằng không vừa rồi lần này kim quảng đã là cái người chết a bị đánh trúng kim quảng phát ra một tiếng hét thảm nửa quỳ trên mặt đất không đợi hắn kêu thảm kết thúc lăng thiên đưa tay lại là chỉ một cái đánh trúng kim quảng mặt khác một cái chân nguyên bản nửa quỳ chính là kim quảng trực tiếp nằm trên đất mượn cơ hội này lăng thiên vội vàng tiến lên lấy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm gác ở trên cổ của hắn làm gió nhẹ thổi qua đem mảnh không gian này bột màu trắng thổi tan về sau mọi người vây xem cuối cùng thấy rõ ràng bên trong tình hình làm chiến đấu kết quả hiện ra tại mọi người trước mặt lúc tất cả mọi người sợ ngây người、Thắng. thiếu gia thắng l n g g i a hạ nhân hoan hô lăng thiên thắng bọn họ xem như hạ nhân đều tràn đầy kiêu ngạo lăng vạn lý lúc này cũng cuối cùng thật d à i thở dài một hơi hắn liền biết t i ể u tử thối này khẳng định có biện pháp làm sao có thể so sánh với lăng g i a người kim g i a người từng cái trận mắt há hốc mồm trong mắt tràn đầy khó có thể tin nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ căn bản không có khả năng tin tưởng kim quảng cái này thông ngũ cảnh cựu trọng người sẽ thua ở một cái không có cách nào tu luyện tủi mục trong tay có thể là gác ở kim quảng trên cổ thanh kiếm kia đã nói rõ hết thảy kim gia chủ đây coi như là ta thăng chứ lăng tiên h nhìn xem kim đa lai sắc mặt nghiêm túc hỏi kim đa lai không nói gì hình như vẫn như cũ khó mà tiếp thu kim quảng chiến bại kết quả kim quảng chiến bại không vẹn vẹn để kim gia tổn thất một trăm vạn linh thạch càng làm cho kim gia mặt mũi lại một lần quất giác mấy ngày ngắn mùi thời gian kim gia đã mất thể diện nhiều lần mỗi một lần đều là bởi vì lăng tiên h kim gia chủ nếu là không thừa nhận lời nói vậy ta sẽ phải đọc thủ lăng tiên h nói xong giơ tay lên bên trong trường kiếm chuẩn bị đâm vào kim quảng trái tim người thắng kim đa lai bất đắc dĩ tuyên bố chiến đâu kết quả vô cùng sáng tỏ hắn trống chế cũng vô ích kim quảng h u n h đã nhường đã nhường đa tạ kim gia l á o thiết đưa tới một trăm vạn linh thạch thương các ngươi ngôi nghe đến kim đa lai tuyên bố về sau l a n g thiên lập tức đổi một bộ sắc mặt nhìn qua một mặt lấy lòng mỉm cười người không biết còn tưởng rằng hắn học trở mặt đâu các ngươi đi đem tam thiếu ra nâng đỡ kim đa lai không để ý đến tiểu nhân đắc t r í l a n g thiên mà là để người đem kim quảng nâng đỡ hắn hiện tại muốn biết nhất chính là kim quảng thông ngũ cảnh cự trọng thực lực là như thế nào bại bởi lăng thiên làm kim quảng bị nâng đỡ về sau mọi người liền thấy hai chân của hắn bên trên có hai cái lô máu thật á c độc thủ đoạn kim đa lai hung hắn nói Phụ thân, có lỗi với là ta cho kim g i mất thể diện kim quảng sắc mặt có chút trắng xăm nói trên chân hai cái lô máu để hắn lại đau lại suy yếu chủ yếu nhất là bọn họ g i ố n g chống thua chiêng đến tìm lăng thiên rửa sạch xỉ đục không những không thể đem xỉ đục rửa sạch ngược lại tăng thêm càng lớn xỉ đục ngươi cũng đã biết là cái gì đã thương ngươi kim đa lai hỏi biết hổ thẹn sau đó dũng một lần thất bại không đáng sợ muốn giỏi về tổng kết lần tiếp theo không thể cắm ở thủ đoạn giống nhau bên dưới ta cũng không rõ ràng phía trước lăng thiên cái này tiểu nhân hẹn hạ vậy ra rất nhiều bột màu trắng để tầm mắt của ta bị quáy dày rồi Ta kim quảng nhanh trí, h nói dùng c nhiều như thế lại hình như cũng không nói gì cái này cùng bọn họ biết rõ cũng kém không nhiều kim gia chủ người muốn biết ta làm sao kích thương kim quảng ngươi trực tiếp hỏi ta à ta cho ngươi nói ta trước một chiêu bạo vũ lê hoa t r ầ m tê dại thân thể của hắn để hắn không thể động đậy ngay sau đó một chiêu ngự kiếm thuật bắn ra trường kiếm trong tay sau đó hắn liền bại ta cũng không có nghĩ đến kim quảng vậy mà như thế yếu ta chỉ là thoáng xuất thủ cũng đã là cực hạn của hắn ta còn không có dùng sức hắn liền n g ã xuống l a n g thiên một bộ ta cũng không có nghĩ tới bộ dáng đối với hắn lời nói không vẹn vẹn kim ra người không có người tin tưởng liền người xung quanh cùng l a n g ra người cũng không có người tin tưởng bọn họ đều nhìn thấy kim quảng vết thương trên người đó căn bản không phải kiếm thương nếu là lăng thiên thật lợi hại như vậy cũng không cần giống phía trước như thế sử dụng thủ đoạn h è n hạ hoàn toàn có thể quang minh chính đại đánh bại k i m quảng bọn họ có thể xác định lăng thiên có khả năng đánh bại k i m quảng nhất định là sử dụng cái gì bị buộc thủ đoạn đánh lén đến tay một trăm vạn linh thạch sau đó đưa tới chúng ta đi kim đa lai nói một câu liền mang theo kim ra người quay người rời đi tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ cái gì tác dụng ngược lại sẽ bị người xung quanh chỉ trỏ cùng tiến bảng một đại ca h o à n ninh lần sau trở lại lăng thiên lớn tiếng đối với rời đi kim ra người nói mặc dù kim gia người không biết cái gì gọi là bảng một đại ca thế nhưng bọn họ đoán được đây không phải là cái gì tốt tử cùng loại với o a n đại đầu loại hình chư vị tất cả giải tán đi hôm nay lại là vô địch một ngày thất thất chúng ta cũng đi thôi lăng thiên đối với phượng thất thất nói một tiếng liền xoay người rời đi người muốn làm gì đi lăng vạn lý hỏi ta muốn đi đi dạo ta muốn đi truy tìm sự nghiệp của ta cùng tình yêu lăng thiên nói xong vội vàng mang theo phượng thất thất rời đi đối với cái này lăng vạn lý không có ngăn cản tiểu tử thối này trên thân có bí mật hắn nhìn xem lăng thiên bóng lưng rời đi lẩm bẩm nói đối với lăng thiên trên thân bí mật hắn không nghĩ tìm tòi nghiên cứu chỉ cần lăng thiên an nguy không có việc gì những điều không quan trọng chơi sập xuống còn có hắn đỉnh lấy đâu tại khoảng cách lăng ra cách đó không xa một cái trên nóc nhà mấy cái nam tử đem vừa rồi tất cả thu hết vào mắt hoàng thiếu ngươi cảm thấy cái này lăng thiên làm sao người nói chuyện là tứ đại gia tộc một trong đỗ gia tam thiếu gia mà hắn nam tử đối diện là tứ đại gia tộc một trong hoàng gia tam thiếu gia hai người này quan hệ tâm đầu ý hợp thường xuyên cùng lúc xuất hiện hiện tại có thể nhìn ra lăng thiên có lẽ đúng là không có cách nào tu luyện điểm này phía trước kim nguyên đã chứng thực qua vừa rồi lăng thiên giấu đầu lòi đôi u cử động đồng dạng lại lần nữa chứng thực điểm này bất quá hắn có lẽ có chút thủ đoạn bảo mệnh còn có những gì hắn làm nhìn như hoang đường nhưng từ đầu đến có ý nghĩ hết biện pháp dắt người khác dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành có thể ra kết luận lăng thiên tu vi không đáng để lo thế nhưng trí lực không tầm thường cũng coi là một tên k i n h địch hoàng thủ chuất bình tĩnh nói hoàng thiếu tại nhận thức người về điểm này quả nhiên lợi hại nhân bội phục đỗ gia tam thiếu gia đỗ tử nhân chắp tay nói đỗ tam thiếu hà tất lấy lòng ta đây trong lòng của ngươi chắc hẳn cũng sớm có đáp án tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể vào ta mắt cũng liền kim tài cùng đỗ tam thiếu hoàng thủ chốt nói hoàng tam thiếu nói đùa người nào không rõ ràng hoàng gia một môn tam kiệt tại các người ba huynh đệ trước mặt chúng ta sao có thể có tên tuổi bạch thủy thành trên phố không phải có câu v ẻ thuận miệng nha hoàng gia tam kiệt vô l ị c h tay đỗ tử nhân lấy lòng nói câu nói này phía trước nhưng còn có một câu nam tiểu đ ấ bắc kim tài sau đó mới đến phiên ba huynh đệ chúng ta nhắc tới vẫn là với tiểu đ ấ càng hơn một bậc hàng trước nhất lẫn nhau lấy lòng liền không có ý nghĩa ta đô ra mới ngưỡng một loại rượu không biết hoàng tam thiếu có thể nể mặt chúng ta đi uống rượu mấy chén rất tốt thất thất thiếu ra ta lợi hại a vài phút liền kiếm được trăm vạn linh thạch lang thiên dẫn phượng thất thất đi tại tiến về thanh lâu trên đường có chút đắc ý nói ngươi rất thiếu linh thạch sao phượng thất thất nghi ngờ hỏi dưới cái nhìn của nàng lang thiên có khả năng lấy ra cựu chuyện bất tử thảo loại này trong truyền thuyết bảo vật theo lý mà nói không nên thiếu linh thạch mới đối làm sao chỉ là trăm vạn linh thạch liền để hắn cao hứng giống như là ăn trưởng thành vui vẻ đ ồ n dạng thiếu a ta có thể quá thiếu linh thạch ngươi có hay không có lời nói cho ta điểm lăng thiên tính toán kéo một kéo phượng thất thất l ô n g dê xem như phượng hoàng nhất tộc đã từng tiểu công chúa theo lý mà nói nàng có lẽ không thiếu hụt linh thạch không có phượng thất thất hai chữ liền đánh nát lăng thiên một đẹp không nên a ngươi làm sao sẽ không có linh thạch không có nhiều còn không có ít sao có bao nhiêu tính toán bao nhiêu lăng thiên nghĩ đến tất u cầu hắn cũng nói chính mình không có bao nhiêu linh thạch kết quả lấy ra năm sáu mươi vạn người có tiền cùng hắn người nghèo này cân nhắc tiêu chuẩn là không giống một khối đều không có ta liền chính mình phượng hoàng chân vũ đều không có bảo vệ ngươi cảm thấy ta có thể bảo vệ linh thạch sao phượng thất, thất hỏi ngược lại Ngày, nói g ạ c h n cũng đúng chúng ta đến chỗ rồi đi vào hưởng thụ một chút lăng tiên nói xong ngầm đầu nhìn về phía một cái tên là tương tư môn đại lâu đi vào căn cứ hắn được đến thông tin cái này tương tư môn là bạch thủy thành lớn nhất thanh lâu bên trong cô nương từng cái xinh đẹp như hoa có thể nói nam nhân nhạc viên hắn một đời trước đánh cả một đời trận hôm nay phải thật tốt hưởng thụ một chút thiếu g i a mời vào bên trong làm lăng thiên đi vào tương tư môn về sau lúc này liền có mấy cái nữ tử tiến lên đón các nàng kèm theo làn gió thơm để lăng tiên có chút say mê đem các với tốt nhất mấy cái cô nương gọi tới cho ta Ta phân tích một chút. phân lăng thiên trước một ặ t thập thời thiếu ta thiếu tiền. tiên hỏi. hoa khôi không đại đi, gia Để đồng Lăng m bên bị đông đảo cô nương lôi kéo hướng trong phòng chung đi đến một bên rất hào sảng nói phượng thất thất nhìn xem hắn cái dạng này nhữ mày thế nhưng không nói lời nào nàng hiện tại là lăng thiên thị nữ xem như thị nữ không có tư cách nói cái gì chỉ là nàng có chút hoài nghi lăng thiên thật có thể giúp nàng khôi phục p ư ợ n g hoảng chân thân sao mang thiếu ra đi chữ thiên số một phòng tú bà lúc này nói chữ thiên số một phòng là tương t ư môn tốt nhất một gian phòng rất ít đối ngoại mở ra cả phòng trí ít có hơn một trăm bình bên trong trang trí đặc biệt x a hoa bên trong vật phẩm trang sức mỗi một kiện đều giá trị liên h à n h thiếu ra đây chính là như lời ngươi nói theo đuổi sự nghiệp cùng tình yêu phượng thất thất hỏi đương nhiên lăng thiên mặt không đỏ tim không đập nói tại hắn nói chuyện thời điểm cửa phòng bị đẩy ra mười cái nữ tử lần lượt đi đến chính là tương tự tư môn thập đại hoa khôi chương m ư ơ i sáu quát cốt đao lăng thiên tẩm chương m ư ơ i sáu quát cốt đao lăng thiên t ẩ m lăng thiên dương mắt hướng về thập đại hoa khôi nhìn phát hiện cái này thập đại hoa khôi quả nhiên từng cái xinh đẹp vô song có thể nói là mai lan trúc cúc mỗi người mỗi vẻ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian lăng thiên liền động tâm m ộ ư ơ i lần hắn xin thể hắn căn bản không phải c ặ t bã chỉ là muốn cho mỗi cái cô gái xinh đẹp một cái nhà tại thập đại hoa khôi phía sau còn theo vào tới một nữ tử nàng một thân hồng nhạt váy dài váy v ừ a vặn không có bất kỳ cái gì bại lộ địa phương thế nhưng tại trên người nàng lại có một loại không nói được vật bị nàng toàn thân trên dưới tản ra một loại không nói được bị hoàn toàn có thể nói được là mỹ cốt thiên thành bất kỳ nam nhân nào nhìn nhiều nàng một cái tuyệt đối đều sẽ bị nàng hấp dẫn mỹ mạo của nàng so với phượng thất thất đến nói đều không chút thua kém thế nhưng khí chất cùng phượng thất thất không giống nhau chút nào phượng thất thất khí chất trên người là cao quý thần thánh mà nàng lại có một loại làm cho người phạm tội xúc động nàng vừa xuất hiện lúc trước xuất hiện thập đại hoa khôi lập tức cảm đạm phai m ở chỉ thấy háo hồng nữ tử đi tới lăng thiên trước mặt đối với hắn thi cái lễ q u á t cốt đao lăng thiên tẩm gặp qua thiên t i ế u gia nghe nói như thế lăng thiên lập tức mừng rỡ hắn phía trước nghe lăng thập tam nói qua cha của hắn nhận nuôi một cái nghĩa từ cùng một cái nghĩa nữ n g hắn, hắn, hắn nghe cha của hắn phía trước nói qua lăng gia đã định ra thế hệ này quát cốt đao không nghĩ tới lại chính là lăng thiên tầm cái này tương tư môn là lăng gia sản nghiệp lăng thiên lúc này hỏi nói thật hắn trở về về sau thật đúng là không có đối lăng gia sản nghiệp làm giải cho nên lăng gia cụ thể có cái nào sản nghiệp hắn thật đúng là không rõ ràng là thiên thiếu gia phạm l à bạch thủy thành bên trong thanh lâu sáu mươi đều là lăng gia sản nghiệp lăng thiên t ầ m hồi đáp nàng lời này mới ra lăng thiên trên mặt nhịn không được hiện ra một cái mỉm cười rực rỡ về sau đến thanh lâu không cần bỏ ra tiền lại tỉnh một số lớn chi tiêu cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý môn a hắn phía trước chỉ biết là lăng gia là tựu sắc tài vận bên trong sắc thế nhưng không hề biết cái này sắp thể hiện tại địa phương nào hiện tại hắn biết cái này sắp thể hiện tại nơi này rượu rất là khéo vô cùng rượu tốt đều đ ứ n g đứng động a ta xem các ngươi thập đại hoa khôi đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt nên khiêu vũ khiêu vũ nên lẩm nhẩm hát lẩm nhẩm hát lang thiên tẩm nhắc tới ngươi là cha t à nghĩa n g nữ vậy cũng là ta chị vôi không biết ta có thể chỉ huy động với chị nuôi sao lang thiên hỏi cái này chị nuôi liền rất là khéo có thể là động tử cũng có thể là danh tử thiên thiếu ra muốn để ta làm cái gì lang thiên tẩm nhẹ giọng hỏi gần nhất bả vai có một chút đau ngươi qua đây cho ta xoa bó vai đương nhiên ngươi nếu là nguyện ý cùng ta làm chút chuyện thú vị ta cũng không phản đối lang thiên nói đối với đề nghị của hắn lang thiên tầm không có cự tuyệt đi tới lang thiên phía sau bắt đầu xoa bót đương nhiên cũng chỉ thế thôi ân thủ pháp không sai lang thiên rất hưởng t h ụ nói hắn cảm giác được lang thiên tầm thủ pháp rất chuyên nghiệp cường độ cũng vừa phải để hắn nhịn không được đều nhanh muốn kêu đi ra gần nhất thanh lâu sinh ý làm sao lang thiên bắt đầu nói chuyện phiếm coi như có thể tương tự tư m ô n một ngày có thể có bao nhiêu lợi nhuận d ò n a đại khái một vạn linh thạch tả hữu mới một vạn linh thạch cái này hoàn toàn không xứng với tương tư môn mặt bài a lăng thiên lúc đầu cho rằng tương tư môn như thế lớn thanh lâu một ngày ít nhất cũng có mười vạn linh thạch doanh thu kết quả mới một vạn đây là lợi nhuận dòng một vạn linh thạch đã không ít lăng thiên tầm nói một ngày một vạn linh thạch một năm nhưng chính là hơn ba trăm vạn linh thạch đây coi là được là một số lớn thu vào toàn bộ bạch thủy thành có thể so sánh phải lên tương tư môn cửa hàng đều không có mấy cái ta nói thiếu đó chính là thiếu ngươi cho lão cha nói một tiếng bắt đầu từ ngày mai tương tư môn giao cho ta kinh doanh ta sẽ để cho tương tư môn lợi nhuận ít nhất lật gấp、10. điểm này đối với lăng thiên đến nói cũng không tính khó hắn phía trước tại lam tinh lúc làm lính đặc biệt tiếp xúc qua các loại huấn luyện trong đó l i ê n tiếp xúc qua giới giải trí người và sự việc tương t ư môn hoa khôi nói theo một ý nghĩa nào đó cùng lam tinh những cái kia minh tinh không có cái gì quá lớn khác nhau muốn để tương t ư môn thu vào l ậ n gấp m ộ ư ơ i phương thức tốt nhất chính là tạo sao phần hâm mộ cho thần tượng tốn tiền thời điểm bình thường là không có lý trí lại thêm hắn biết rõ một chút phương thức kinh doanh thu vào lật gấp m ư ơ i đó là cơ bản nhất thiên thiếu ra đây là tính toán n ú n g tay tương tự tư môn làm ăn sao lăng thiên tâm hỏi đối với lăng thiên nói tới thu vào lật gấp m ộ ư ơ i sự t ì n h nàng căn bản là không tin dưới cái nhìn của nàng lăng thiên làm như vậy chỉ là vì nhúng tay tương tư môn sinh ý làm sao ta không thể nhúng tay sao lăng thiên nhàn nhạt hỏi hắn lời này có thể tính là thăm dò một khi lăng thiên tầm trả lời không đối, hắn liền sẽ cân nhắc, đổi ố i liền hắn nhắc, cân sẽ đ đi người phụ trách lăng ra những chuyện khác hắn không thèm để ý còn hắn tranh quyền đoạt lợi hắn đều không thế nào quan tâm thế nhưng nếu có người không cho hắn kiếm linh thạch vậy hắn sẽ phải chửi mẹ hắn phía trước liền tại suy nghĩ muốn thế nào kiếm lấy linh thạch dù sao bức tranh không gian là cái hang không đáy về sau cần linh thạch sẽ càng ngày càng nhiều mà bức tranh không gian bên trong linh dược kiếm lấy linh thạch con đường quá mức lớn nhất hôm nay đến thanh lâu khảo sát chính là muốn nhìn một chút có cái gì mình có thể dính líu một chân sinh ý dù sao thanh lâu cùng t ự lâu có thể nói là tin tức truyền lại nhiều nhất địa phương không nghĩ tới bạch thủy thành thanh lâu vậy mà đều là lăng ra đây chính là cho hắn cung cấp cực lớn đường t á t đó cũng không phải thiên thiếu gia là gia chủ con độc nhất tự nhiên là có thể chỉ là thiên thiếu gia vừa vặn trở về đối với bạch thủy thành tình huống còn không quá quen thuộc chờ quen thuộc sau một khoảng thời gian lại lên tay cũng không mượn lăng thiên tầm nói không cần ta đây không phải là thương lượng với ngươi mà là thông báo ngươi đương nhiên ngươi nếu là không làm chủ được vậy liền đi tìm cha ta liền nói là ta nói tốt tốt các ngươi cũng đừng hát đều hát thứ đồ gì khó nghe m u ố n chết lăng thiên đối với ngay tại hát nhảy mười vị hoa khôi nói trải qua lam tinh ca khúc vũ đạo sung kích thập đại hoa khôi hát những n à y hắn thực tế thưởng thức không đến kém quá nhiều các nàng cũng liền chiếm một người dáng rất đẹp mắt ưu thế thập đại hoa khôi nghe đến lăng thiên lời nói toàn bộ đều đình chỉ biểu diễn sau đó hai mặt nhìn nhau thất thất chúng ta đi thôi về sau căn phòng này chính là ta chuyên môn gian phòng những người khác không cho phép đi vào hiện tại các ngươi có thể bận rộn các ngươi ta ngày mai lại đến lăng thiên nói một tiếng liền cùng phượng thất thất rời đi chương mười bảy công tử bảng cùng mỹ nhân bảng chương mười bảy công tử bảng cùng mỹ nhân bảng nhìn thấy lăng thiên rời đi lăng thiên tầm ánh mắt lóe lên một tia t ứ c giận thiên tầm tỉ tỉ chúng ta thật muốn để thiên thiếu ra nhúng tay tương tư môn sinh ý sao một cái hoa khôi hỏi việc này ta không làm chủ được vẫn là muốn để nghĩa phụ quyết định các ngươi trước đi chào hỏi khách gỡ ta đi tìm một chuyến nghĩa phụ lăng thiên tầm nói sau đó lăng tiên tầm đổi một thân nam trang liền đi đến lăng gia lăng tiên cùng phượng thất thất rời đi tương tư môn về sau liền đi đến bạch thủy thành lớn nhất một nhà t i ể u lâu lăng tiên muốn nhìn một chút bạch thủy thành t i ể u lâu đồ ăn làm sao có hay không có thể cải tiến địa phương nếu như có vậy sẽ lại là một cái phát tài môn đạo tiểu nhị đem các ngươi trong cửa hàng đồ ăn toàn bộ cho bên trên một phần đi vào t i ể u lâu về sau lăng tiên vô cùng hào sảng nói tuất xin khách quan c h ờ một chút bởi vì nấu ăn còn phải một hồi lăng tiên cùng phượng thất thất liền ngồi ở đại sảnh gần cửa sổ một bên một cái bên cạnh bàn chờ lợi đồng thời lắng nghe trong đại sảnh những người khác nói chuyện các người nghe nói hai ngày này kim ra cùng lăng ra đòn khiêng bên trên sự tình sao việc này đều nhanh truyền t m lên làm sao có thể không có nghe nói nói thật ta thật không nghĩ tới lăng thiên một cái không thể tu luyện q u i mục vậy mà có thể để cho kim ra ăn ba lần thua thiệt kim ra cái này có thể gọi là mất mặt ném về tận nhà muốn ta nói à lăng thiên mặc dù không thể tu luyện thế nhưng cái này não cũng không phải người bình thường có thể so sánh ba ngày thời gian kiếm được kim ra một trăm sáu mươi mốt vạn linh thạch đây chính là một trăm sáu mươi mốt vạn linh thạch ta cả một đời đều kiếm không được nhiều như thế bạch thủy thành một thời kỳ mới công tử bảng cùng mỹ nhân bảng đi ra các người đoán một cái kỳ này đứng đầu bảng đều là người nào cái này còn cần đoán công tử bảng đứng đầu bảng không phải hoàng bá nghiệp chính là kim tài a vì cái gì không phải là đỗ tử nhân đỗ tử nhân đơn thuần người tu dưỡng thiên phú mặc dù không thua hoàng bá nghiệp cùng kim tài thế nhưng đô gia so với hoàng gia cùng kim gia hơi kém một bậc cho nên nhất định không thể nào là hắn mau nói a đừng thừa nước đục thả câu kỳ này công tử bảng đứng đầu bảng là hoàng bá nghiệp kim tài cùng đỗ tử nhân phân biệt nằm ở công tử bảng thứ hai cùng thứ ba mỹ nhân bảng đứng đầu bảng tổng cộng có hai người theo thứ tự là lăng thiên tầm cùng cố ý hệ nhân hai người này mỗi người mỗi vẻ lăng thiên tầm mỹ cốt thiên thành điểm này vượt qua cố y hiển nhân thế nhưng cố y hiển nhân bậc cân quắc không thua đấng mày dâu bằng vào cơ t r í thanh nhã khí chất lại thắng qua lăng thiên tầm một điểm hai người này đặt song song mỹ nữ bảng ta ngược lại là không có cái gì ý kiến mỹ nhân bảng thứ hai thứ ba theo thứ tự là hoàng quang kỳ cùng tông nôn các người nói nếu có thể đồng thời nhìn thấy mỹ nữ trên bảng mỹ nữ cái k i a phải nhiều hạnh phúc ca về nhà đi ngủ sớm một chút ta trong động cái gì đều có bách điều sơn mạch gần nhất không quá bình yên ta nghe người ta nói gần nhất rất nhiều tu luyện giả đều chết tại bách điều sơn mạch nghe nói bách điệu sơn mạch xuất hiện một cái cực kỳ cường đại linh thú không biết là thật hay giả ta lúc đầu còn nói đi bách điệu sơn mạch đi hái ít linh dược bán điểm linh thật đâu nghe các ngươi kiểu nói này ta cũng không dám đi muốn ta nói a đây đều là lời đồn chính là sợ hai chúng ta tiến về bách điệu sơn mạch khách quan ngài đồ ăn đủ mời ngài chậm dãi nhấm nháp lang thiên bọn họ vị trí cái bản quán r ư ợ u nhân viên phục vụ bắt đầu đem đồ ăn bưng lên lang thiên lúc này cũng đem suy nghĩ thu hồi lại không thể không nói nghe quán diệu bên trong những người này nói chuyện p h i này vẫn là thật có ý tứ thất thất đến nếm thử người bao lâu không có ăn những thức ăn này lăng thiên nhìn xem phượng thất thất hỏi chưa hề n ế n qua phượng thất thất thành thật trả lời nàng từ nhỏ đều là ăn linh quả uống nước linh tuyển lớn lên những nhân loại này đồ ăn nàng còn là lần đầu tiên ăn vừa vặn nếm thử những thức ăn này ngươi có thể hay không ăn đến quen lăng thiên nói xong cũng cầm lấy đ u a thưởng thức không thể không nói tự lâu này đầu bếp chủ nghệ vẫn là vô cùng có thể cho dù là lăng thiên cũng tìm không ra tật xấu quá lớn bệnh vật lời nói ngược lại là có thế nhưng không đáng giá nhắc tới muốn nhờ vào đó kiếm một món hời lời nói căn bản không có khả năng người không phải thích vậy tự ta ăn lang thiên nói nói xong hắn liền từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn chỉ là hắn điểm đồ ăn bậy đầy một bàn lớn một mình hắn căn bản ăn không hết chỉ chốc lát hắn liền ăn no cái này một bàn lớn ăn không hết có chút lãng phí lang thiên lẩm bẩm nói một đời trước hắn là cô nhi khi còn bé không ít đói bụng hắn không muốn lãng phí lương thực hắn nghĩ đến muốn hay không đóng gói trở về lúc này hắn nhìn thấy bên ngoài trên đường có một cái bẩn thiệu tiểu nữ hải con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bọn họ đồ ăn trên bàn trong mắt tràn đầy khát vọng nhìn thấy tiểu nữ hải lăng thiên không nhịn được nghĩ đến đã từng khi còn bé chính mình đi qua khách sạn thời điểm cũng là thẳng như vậy n g ó c n g ó c nhìn chằm chằm nhân ra nhìn tiểu mội mội tới đói bụng sao cùng một chỗ ăn chút lăng thiên đối với tiểu nữ hải vẫy vây tay nói phượng thất thất lúc này có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng cho rằng lăng thiên cao cao tại thượng đã quen. không nghĩ tới còn có như thế thân mật một mặt hắn đối tiểu nữ hải nói là cùng một chỗ ăn chút mà không nói thưởng cho ngươi nghe đến lăng t i ê n lời nói tiểu nữ hải cũng không có bất kỳ nhắc gan trực tiếp từ tiểu lâu cửa sổ lật đi vào từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn ăn từ từ đây đều là ngươi đến uống chút nước t r à đừng nghẹn lăng t i ê n rất chi kỷ cho tiểu nữ hải rót một chén t r à nước thả tới trước mặt nàng nhìn thấy nước t r à tiểu nữ hải đình chỉ ăn quay đầu nhìn về phía lăng t i ê n mở miệng nói ra ca ca ngươi là người tốt nói xong lời này nàng liền tiếp tục vội đầu ăn nhiều nàng tốc độ ăn rất nhanh một địa đồ ăn một lát liền bị toàn bộ tiêu diệt nàng cũng không kèn ăn lần lượt tan trong khay đồ ăn ta là người tốt có lẽ vậy lăng thiên cũng không có nghĩ đến chính mình lại bị phát một tấm thẻ người tốt chẳng mấy chốc tiểu nữ h à i đem một bàn lớn đồ ăn ăn hết tất cả cái này để lăng thiên cùng phượng thất thất trợn mắt há hấp mồm mặc dù những thức ăn này bên trong không có ẩn chứa bao nhiêu năng lượng có thể đây chính là tràn đầy một bàn lớn a cho dù năm sau cái người trưởng thành đều không nhất định ăn hết bây giờ lại bị một cái tiểu nữ hải cho ăn xong rồi mà còn tiểu nữ hải bụng không có bao nhiêu biến hóa ăn no chưa lăng thiên nhìn xem tiểu nữ hải tò mò hỏi không có tiểu nữ hải như thật lắc đầu thật không có ăn no lang thiên kinh ngạc hỏi tiểu nhị đem vừa rồi những cơm kia đồ ăn lại cho ta đến một phần cơm cũng tới một cái bồn lớn lang thiên lớn tiếng nói hắn cũng không tin hắn còn không thể để một cái tiểu nữ hải ăn no chương mười tám tự xác tài vận đại biểu h à n g nghĩa chương mười tám tự xác tài vận đại biểu h à n g nghĩa vô dụng thời gian quá dài lang thiên trước mặt bọn hắn trên mặt bàn lại bay đầy một b à n lớn đồ ăn còn có một cái bồn lớn cơm đến ăn đi lang thiên đối với tiểu nữ hải nói tiểu nữ hải không có bất kỳ cái gì nói nhảm bưng lên trên mặt bàn đồ ăn toàn bộ rót vào đới cơm trậu lớn bên trong sau đó bắt đầu ăn mấu m i ế n sau nửa giờ một cái bồn lớn cơm liên quan món ăn toàn bộ bị ăn sạch liền một chút canh nước đều không có còn lại lần này ăn nó chưa lang thiên nhịn không được hỏi không có tiểu nữ hải lại lần nữa lắc đầu nhiều như thế đồ ăn còn không có ăn no ngươi thành thật cho ta nói ngươi ăn nó sao lang thiên hỏi không có tiểu nữ hải vẫn là hai trước kia lúc này lang thiên cuối cùng xác định cô bé này không quá bình thường dù sao bình thường tiểu nữ hải căn bản ăn không được nhiều như thế chỉ là lấy sư phụ hắn giải thích cho hắn một chút kiến thức hắn cũng không có nhìn ra cô bé này đến tột cùng là dạng gì tồn tại thất thất ngươi có thể nhận ra thân phận của nàng sao lăng thiên hỏi thăm v ề phượng thất thất xem như phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa kiến thức không thể so chính mình nhỏ không nhìn ra phượng thất thất lắc đầu ca ca còn có ăn sao tiểu nữ h à i lúc này hỏi không có lăng thiên cũng không có để t i ể u lâu người tiếp tục mang thức ăn lên không phải hắn hẹp h ỏ i mà là hắn không thể làm rõ ràng tiểu nữ h à i thân phận ta đi đây tiểu nữ hải nói một câu liền chuẩn bị nhảy cửa sổ rời đi các loại ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta lăng thiên hỏi đi theo ngươi vì cái gì muốn đi theo ngươi tiểu nữ hải một mặt không hiểu đi theo ta mỗi ngày đều có rất nhiều ăn ngon giống vừa rồi như thế ăn sao đối giống vừa rồi như thế ăn hoặc là so vừa rồi ăn còn nhiều vậy ta nguyện ý đi theo ngươi cứ như vậy tiểu nữ hải đi theo lăng thiên phía sau tiểu m ộ i m ộ i người trong nhà ngươi đ â u không có người trong nhà ngươi tên là gì không có danh tự thật nhiều người gọi ta tiểu ăn mày các ca cũng có thể gọi ta tiểu ăn mày tiểu ăn mày không phải danh tự ta cho ngươi đặt tên a từ hôm nay trở đi vậy liền kêu lăng hy, hy vọng hy lăng thiên lấy cái tên này ngụ ý chính là hy vọng hy vọng vĩnh viễn tồn tại cảm ơn k a ca ta cũng có tên k a ca phía trước nói đúng ngươi thật là người tốt lăng hy thoạt nhìn thật rất vui vẻ ta gọi lăng thiên từ hôm nay trở đi ngươi chính là mội mội ta không biết vì cái gì đối mặt lăng hy thời điểm lăng thiên luôn là cảm thấy rất t h i ê n tâm rất bình tĩnh có lẽ đây chính là trong còi ư u minh chú định duyên phận a tiếp xuống lăng thiên mang theo phượng thất thất cùng lăng hy tại bạch thủy thành bên trong đi l n g vòng liền về nhà trải qua tận l ư c hiệu rõ hắn đối với bạch thủy thành an mặc ở đi lại giải trí hạng mục đều có một cái đại khái hiểu rõ trong lòng hắn đối với kiếm lấy linh thạch cũng có một cái đại khái kế hoạch lấy ánh mắt của hắn đến xem bạch thủy thành bên trong có khả năng kiếm lấy linh thạch hạng mục có rất nhiều có một ít có thể kiếm nhiều tiền có một ít chỉ có thể kiếm tiền trinh đương nhiên nếu như quy mô đi lên liền xem như tiền trinh tụ lại cũng là một số lớn thu vào làm lăng thiên trở lại lăng ra về sau hạ nhân liền đến thông báo lăng vạn lý muốn gặp hắn không cần hỏi hắn cũng biết cha của mình nhất định là vì tương tư môn sự tình người đi giúp nàng tắm rửa đổi một thân sạch sẽ vừa vặn y phục lăng thiên chỉ vào lăng hy đối với một cái nha h o à n nói là thiếu gia chờ lăng hy rời đi về sau lăng thiên liền hướng đi lão cha vị trí về tử lão cha ngươi tìm ta có phải là muốn nói tương tư môn sự tình lăng thiên nhìn thấy cha của mình về sau trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi cũng đã biết tương tư môn cùng lăng ra mặt khác thanh lâu đại biểu cho cái gì lăng vạn lý một bên uống trả một bên nói còn có thể đại biểu cho cái gì kiếm linh thạch thôi lăng thiên thuận miệng hồi đáp kiếm linh thạch đây không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là thanh lâu đại biểu cho tình báo ngươi biết tứ đại gia tộc đại biểu theo thứ tự là t i ể u sắc tài vận có thể là ngươi biết t i ể u sắc tài vận cấp độ càng sâu hàm nghĩa là cái gì sao cái này còn có cấp độ càng sâu hàm nghĩa ta còn tưởng rằng là vì thuận miệng tùy tiện kêu đâu lang thiên thản nhiên nói đ g i a chủ yếu nhất sinh ý là rượu không chút nào khoa trường bạch thủy thành bên trong tất cả danh i ự u trên cơ bản đều đến từ đ g i a thậm chí có một ít sinh ý đã làm đến những thành trì khác cho nên lang thiên cho rằng rượu chính là dùng để xưng hô đố da lang da sinh ý là thanh lâu được xưng là sắc kim da sinh ý trải rộng các ngành các nghề tiền nhiễu nhất Đều biết. đơn ư ợ c x g là thuần à i nhân mạch chúng ta mặt khác ba nhà thuốc ngựa cũng không đổi k ế p đô da chúng ta lăng g i a tối cường là tình báo không chỉ là chỉ tại thanh lâu bên trong lấy được tình báo còn có đường dây khác tình báo ví dụ như lăng ra mỗi năm đều sẽ từ đủ loại con đường giải cứu rất nhiều nữ tử đối với các nàng tiến hành huấn luyện sau đó căn cứ đặc điểm của các nàng đối với các nàng tiến hành an bài một chút dung mạo hơi tốt liền an bài các nàng đi gả cho một ít thương nhân quan viên dung mạo đồng dạng liền gả cho một chút tiểu nhân vật t u ổ i nhỏ liền đi làm nha hoàn thị nữ trờ đương nhiên không chỉ là nữ tử như vậy tiểu hài nam tử cũng đều là như vậy chỉ bất quá nữ tử l ệ c h nhiều một chút kim ra không có chuyện gì để nói một câu linh thạch nhiều so với người tưởng tượng càng nhiều tục nữ nói tại có thể thông thần làm linh thạch đủ nhiều về sau liền có thể làm đến rất nhiều người bình thường làm không được sự tình、đến、mức hoàng gia quyền lợi lớn nhất vạch thủy thành thành chủ chính là hoàng gia người bạch thủy thành lệ thuộc thiên thủy đế quốc tại thiên thủy đế quốc quan viên bên trong liền có không ít hoàng gia người lăng vạn lý từng chữ từng câu nói việc này là tứ đại gia tộc bí ẩn người bình thường là không cách nào biết được cái này tứ đại gia tộc thật đúng là không đơn giản a so ta tưởng tượng phức tạp một điểm lao cha ngươi nói cho ta những thứ này làm gì muốn để ta từ bỏ nhúng tay tương tư môn sự tình lăng thiên hỏi ngược lại tứ đại gia tộc xác thực không tầm thường thế nhưng hắn thấy chỉ thế thôi ta cho ngươi biết những này là muốn để ngươi biết ngươi khẳng định muốn nhúng tay tương tư môn lời nói vậy liền đại biểu cho chương i đầu c n một khác t mươi chín sợ nghèo chương một mươi chín sợ nghèo lăng thiên không thể tu luyện tuổi thọ khẳng định sẽ so tu luyện giả ngắn một chút không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ chết tại trước mặt hắn có hắn trông n o n lăng thiên có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời có thể là nhúng tay lăng ra sinh ý vậy coi như nói không tốt dù sao lĩnh vực kinh doanh bên trên chỉ có lợi ích không có thể diện ngươi chết ta sống không thể bình thường hơn được lao cha yên tâm đi trong lòng ta không n h i ề u ta chỉ muốn kiếm chút linh thạch mà thôi nếu người nào đem ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt như vậy ta chỉ có thể ngượng ngùng ngăn ta kiếm lấy linh thạch người chết lăng thiên lúc nói lời này cũng không có bá khí â m ầm mà là vô cùng tùy thật giống như đang nói một kiện vô cùng bình thường từ nhỏ thiên nhi ta phát hiện ngươi đối với linh thạch có chút quá mức t r á c n i ệ m chỉ là cái này ba ngày ngươi từ kim gia hô đến linh thạch liền vượt qua một trăm sáu mươi vạn cái này một trăm sáu mươi vạn linh thạch cho dù đặt ở lăng ra đều xem như là một số lớn hẳn là đủ ngươi hoa ngươi làm sao vẫn là như thế chấp nhất tại kiếm lấy linh thạch lăng vạn lý tò mò hỏi hắn phía trước liền phát hiện điều này chỉ là một mực không có tìm được cơ hội hỏi thăm lao cha ngươi dùng từ không nghiêm cẩn à, dựa vào bản thân bản l ĩ n h t h ă n g đến linh thạch làm sao có thể xem như là hố đâu đến mức ngươi nói ta chấp nhất tại kiếm lấy linh thạch đó là bởi vì ta sợ nghèo mười lăm năm ngươi biết đi qua mười lăm năm ta là thế nào qua sao n g ư ơ i biết không lang tiên h đột nhiên ảnh đế bán thân bắt đầu diễn có lỗi với trách ta lúc trước không có đem ngươi tìm trở về đi qua m ộ ư ơ i năm năm ngươi nhất định chịu không ít khổ a lang vạn lý một mặt tay này nói không có cái gì đều đi qua lang tiên h rất tùy ý xua tay nói hắn xuyên qua tới thời điểm nguyên thân đã chết hắn tu hu chiếm tổ c h i m khách c h i ế m cứ nguyên thân thân thể sau đó liền bị hắn đi qua sư phụ phát hiện thu làm đệ tử sư phụ hắn mang theo hắn mặc dù trốn đông trốn tây thế nhưng thật đúng là chưa ăn qua bao nhiều khổ về sau sư phụ hắn trước khi v ấ lạc đem hắn truyền tống đến tứ đại tử địa một trong cấm kỹ cốc một mình hắn sinh hoạt tại cấm kỵ q u ố c thời điểm xem như là n ế m qua một chút khổ a ta sẽ nói cho thiên tẩm bắt đầu từ ngày mai tương tư môn tử người phụ trách vô luận ngươi đem tương tư môn dạy vào thành cái dạng gì ta cũng sẽ không hỏi tới đến mức linh thạch kiếm nhiều kiếm ít cũng đều về ngươi lăng vạn lý nói cảm ơn l ã o cha yêu ngươi ngôi lăng thiên nói một tiếng liền xoay người rời đi tiểu tử thối này mới vừa rồi là cố ý chẳng a lăng vạn lý ngoài miệng mặc dù mang lấy thế nhưng nụ cười trên mặt lại đặc biệt xán lạ lăng thiên sau khi trở lại căn phòng của mình tiến vào bức tranh không gian đem Đồng một tất thu toàn thu thời, trồng chút hạt giống. Linh dược thu cả có hoạch dược hoạch. dược hoạch khả linh Linh năng xuống giống. lại bộ về sau sẽ tự đó ộ một n sinh giống, cũng là không cần hắn g Sau lại đi chút hạt ra mua. là đ hắn tìm tới phượng thất thất thất Thất, người đi đem những này linh dược tìm địa phương bán đi ngụy trang một chút đừng dùng nguyên lai、like、khuôn mặt không muốn bị người nhận ra lăng tiên đem một cái túi không gian giao cho phượng thất thất nói tốt đối với cái này phượng thất thất cũng không có nói thêm cái gì nhận lấy túi không gian liền đi ra ngoài sau đó nàng trở lại gian phòng đem chính mình hóa trang thành một cái nam nhân liền rời đi lang ra nàng rời đi lăng ra không có bất kỳ người nào phát hiện k a k a lúc này lăng hy đã tắm xong đổi một thân sạch sẽ vừa vặn y phục đi tới lăng thiên trước mặt nhẹ giọng la lên một cái lăng thiên q u a y đầu nhìn phát hiện rửa sạch lăng hy tinh xảo như cái b ú p bê khuôn mặt nhỏ t r ò n t r ị a cho dù ai thấy sợ rằng đều sẽ nhịn không được bóp hai lần khuôn mặt của nàng là m người ta chú ý nhất là con mắt của nàng con mắt của nàng cực kỳ sạch sẽ không có một tia tạp chất nhìn qua đặc biệt đơn thuần ánh mắt như vậy lăng thiên không biết chính mình có bao nhiêu năm đều không có thấy qua người tuổi tắc càng lớn t h ô tư càng nhiều liền dần dần mất đi nguyên bản thuần túy thật xinh đẹp lăng thiên từ đáy lòng nói ca ca ta nghĩ ăn đồ ăn lăng hy nói trong lòng của nàng không có cái gì so ăn đồ ăn càng trọng yếu hơn nàng lời này mới ra lăng thiên nhũ mày hắn cũng không phải không nỡ cho lăng hy ăn một chút chỉ là hắn không biết rõ vì cái gì lăng hy luôn là ăn không đủ no lăng hy ca ca hỏi ngươi ngươi nếu là không ăn đồ vật sẽ như thế nào lăng thiên hỏi không ăn gì thân thể của ta liền sẽ thu nhỏ người cũng sẽ thay đổi đến nghềnh ố c lăng hy hồi đáp vậy nếu là ăn rất nhiều thứ đâu một mực ăn đồ ăn lời nói ta liền sẽ chậm rãi lớn lên cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng thông minh nghe nói như thế lăng thiên hình như đột nhiên có chút minh bạch hắn cảm thấy lăng hy kỳ thật cũng không phải là thật đói bụng mà là trong cơ thể thiếu năng lượng đồ ăn bên trong ẩn chứa chút ít năng lượng vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình lăng thiên lấy ra hai gốc cấp hai linh thảo vật này ngươi có thể ăn sao lăng thiên đem hai gốc cấp hai linh dược đưa cho lăng hy hỏi có thể ăn có thể ăn ta thích ăn nhất loại này cỏ trước đây ta đói bụng thời điểm liền đến trên núi đi tìm loại này cỏ ăn lăng hy nói xong liền trực tiếp đem hai gốc cấp hai linh dược nhét vào trong miệng ăn món thật ca ca ta còn muốn ăn lăng hy sau khi ăn xong liếm môi một cái nhìn về phía lăng thiên ta cái này còn có linh quả lại cho ngươi một chút linh quả lăng thiên nói xong lại lấy ra tới một chút linh quả nhìn thấy linh quả về sau lăng hy con mắt nháy mắt phát sáng thật giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng vội vàng tiếp nhận linh quả từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lăng hy ngươi là ưa thích ăn những này linh quả vẫn là thích ăn phía trước trong tiệm cơm những cơm k i a đồ ăn lăng thiên hỏi thích ăn linh quả linh quả ăn ngon lăng hy một bên hướng trong miệng đút lấy linh quả một bên một miệng không do nói quả là thế lăng thiên trong lòng yên l ặ n nói suy đoán của hắn là chính xác lang hy trong cơ thể cũng không phải là thiếu đồ ăn mà là thiếu năng lượng vô luận là linh dược vẫn là linh quả bên trong đều ẩn chứa không ít năng lượng mà đồ ăn bên trong mặc dù cũng ẩn chứa năng lượng có thể là trải qua nấu nướng về sau năng lượng ẩn chứa đã ít đến thương cảm cho nên lang hy vô luận ăn bao nhiêu đồ ăn luôn cảm giác ăn không đủ no từ một điểm này không khó coi ra lang hy đã từng thân phận cũng không đơn giản còn tốt nếu như chỉ là ăn linh quả cùng linh dược lời nói ta còn cung cấp đến lên tiếp xuống vẫn là muốn trồng trọt càng nhiều phẩm loại linh dược cùng linh quả lang thiên muốn nói bức tranh không gian bên trong thổ địa hiện tại đã mở rộng đến một mẫu đất lớn nhỏ có thể trồng trọt không ít linh dược cùng linh quả bạch thủy thành linh dược cùng linh quả số lượng quá ít lang thiên quyết định có thời gian tiến về bách điệu sơn mạch một chuyến bách điệu sơn mạch bên trong linh dược khắp nơi trên đất mà còn vận khí tốt còn có thể tìm tới đẳng cấp rất cao linh dược hắn không biết sự tình giờ phút này kim ra bên trong kim ra mọi người tụ tập một đường thương lượng làm sao rửa sạch kim ra ở trên người hắn được đến xỉ đủ kim nguyên kim quảng kim tiến p h â n biệt ngồi tại hai bên ta kim ra ba ngày thời gian bị lăng ra làm nhục ba lần các ngươi biết hiện tại bạch thủy thành người làm sao đánh giá chúng ta kim ra người sao đưa tài đồng tử đi ba lần kim ra cho kim ra đưa một trăm sáu mươi mốt vạn linh thạch ta kim ra tại bạch thủy thành trăm năm thời gian chưa hề nếm qua loại này ngậm b ù hòn các ngươi đều nói một chút chúng ta muốn thế nào lấy lại thể diện kim đa lai nhìn xem chính mình bốn cái nhi tự hỏi phụ thân cái này đều do lăng thiên cái kia tiểu nhân h è n hạ hạ tận sử dụng một chút hẹn hạ vô xỉ thủ đoạn kim nguyên cái thứ nhất nói chính là lăng vạn lý quang minh lỗi lạc thẳng thắn cương nghị là bực nào anh hùng làm sao sinh một cái nhi tử như vậy quả thực mất hết lăng ra mặt kim tài cũng tức giận nói kim quảng vốn còn muốn phát biểu một cái ý kiến kết quả một kích động động tác quá lớn trên chân vết thương đau để hắn nháy mắt liền ngậm miệng lại lăng thiên thủ đoạn xác thực h è n hạ có thể là cái này trọng yếu sao chúng ta là người làm ăn coi trọng nhất chính là kết quả chỉ cần kết quả là tốt quá trình thường thường không có trọng yếu như vậy làm sao hiện tại đến lăng thiên trên thân các ngươi từng cái đều tiếp thụ không được lăng thiên thủ đoạn vô xỉ hẹn hạ làm sao vậy h ắ n tử chúng ta kim ra lấy đi một trăm sáu mươi một vạn linh thạch mà các ngươi đâu cho đến bây giờ vậy mà còn không có một chút nghĩ lại tại chỗ này o á n trời trách đất một trăm sáu mươi một vạn linh thạch ta có thể không quan tâm có thể là chúng ta kim ra mặt mũi đâu các ngươi càng là hạ thấp lang thiên càng là nói rõ chúng ta kim ra có cỡ nào phế vật kim đa lai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói đều nói ngã một lần k h ô n hơn một chút có thể là chính mình mấy cái này như tử ă n ba lần thua thiệt vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ lang thiên rơi mất tại bên ngoài mười mấy năm hắn lại không thể tu luyện chắc hẳn qua rất không dễ dàng Tại、trong ạ i t lúc này hắn khẳng định tiếp xúc qua các loại tam giáo cựu lưu người biết gặp phải hạ người gì làm như thế nào ứng phó đơn giản đến nói hắn hiểu rõ nhất nhìn dưới người đồ ăn biết thế nào dùng hữu hiệu nhất phương thức giải quyết chính mình lập tức phiền p h ứ c điểm này là chúng ta khiếm khuyết kim tài lúc này nói chuyện hắn vừa nói kim nguyên ba người bọn họ toàn bộ đều ngầm miệng đại ca vậy ngươi nói chúng ta muốn làm sao mới có thể từ lăng thiên trên thân lấy lại thể diện kim nguyên hỏi đánh lại không thể đánh mắng lại mắng bất quá sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lời nói lăng vạn lý tuyệt đối sẽ cùng kim ra không chết không thôi bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao xử lý mới tốt chúng ta vì cái gì muốn theo lăng thiên trên thân lấy lại thể diện đâu lăng thiên là lăng gia thiếu gia chúng ta liền từ lăng gia lấy lại thể diện muốn lấy lại thể diện cũng rất đơn giản lấy mình giải công sở đoàn chúng ta kim g i a ưu thế linh thạch nhiều chúng ta trực tiếp tại lĩnh vực kinh doanh bên trên nhằm vào lăng gia để lăng gia sinh ý rất xuống ngàn trượng cuối cùng bị ép hướng chúng ta cầu h ò a kim tài lúc này nói áp ý cạnh tranh lời nói song phương đều sẽ tổn thất một chút linh thạch thế nhưng kim gia những k h n g có chính là linh thạch nhiều kim gia chịu nổi tổn thất thế nhưng lăng da nhưng là tổn thất không nổi có thể là cứ như vậy chúng ta kim ra cũng sẽ tổn thất đại lượng linh thạch kim nguyên nhịn không được nói làm ăn một khi cạnh tranh bắt đầu tổn thất kia linh thạch nhưng là nhiều xa xa không chỉ bọn họ phía trước cho lăng thiên điểm này linh thạch linh thạch không có chúng ta có thể kiếm lại bằng vào chúng ta kim ra sinh ý tổn thất những cái kia linh thạch cũng liền tốn thêm phí mấy tháng mà thôi có thể là mặt mũi nem đi không tìm về tới vậy sau này chúng ta kim ra đều sẽ bị lăng ra khắp nơi ép một đầu phàm là có người nâng lên lăng ra cùng kim ra chuyện lúc trước chính là lau không đi xỉ nhục h ú n g ta kim ra trong lòng mọi người tín dự phân lượng đều sẽ hạ xuống dạng này cứ thế mãi chúng ta kim g i a tổn thất sẽ chỉ càng nhiều kim tài nói nam tiểu đố bắc kim tài hoàng gia tam kiệt vô địch tay kim tài có thể trở thành công tử bảng thứ hai cũng không phải chỉ là hư danh hắn là bị bạch thủy thành người tán thành các ngươi cảm thấy đại ca các ngươi đề nghị làm sao kim đa lai nhìn xem mặt khác ba cái nhi tử hỏi ta đồng ý đại ca đề nghị thế nhưng chúng ta cụ thể muốn làm thế nào kim nguyên hỏi hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến lăng ra hướng bọn họ mở miệng cầu hòa bộ dạng cái này chúng ta phải thật tốt thương nghị một chút phượng thất thất rời đi l ă n g già chưa tới một canh giờ liền trở về cùng một chỗ mang về còn có hơn bảy mươi tám linh thạch đợt thứ nhất thu vào bảy vạn tám ngàn linh thạch coi như không tệ thất thất không có người phát hiện ngươi đi lang thiên nhìn xem phượng thất thất hỏi không có bất quá ta bán xong linh dược trở về thời điểm phát hiện có người theo dõi ta ta đem bọn họ toàn bộ giết phượng thất thất nói về sau lại gặp phải loại người này nên giết liền l i n giết không cần lưu t ì n h đối với phượng thất thất cách làm lang thiên vô cùng đồng ý vừa dạng sáng ngày thứ hai lang thiên mang theo phượng thất thất lang hy liền đi đến tương tư môn lúc đầu hắn tính toán đem lăng hy đặt ở lăng gia kết quả lăng hy nhất định muốn đi theo hắn lăng thiên bất đắc dĩ cũng chỉ phải mang theo nàng hắn xuất hiện tại tương tư môn về sau trực tiếp đi đến chữ thiên số một phòng gặp qua thiên thiếu gia lăng thiên tầm nhìn xem lăng thiên có chút hành lễ nói đi hỏi cha ta lăng thiên nhìn xem lăng thiên tầm hỏi thương tư môn hôm nay bắt đầu lấy thiên thiếu gia cầm đầu gia chủ nói vô luận thiên thiếu gia làm sao giày v ò thương tư môn là kiếm là bồi hắn cũng sẽ không hỏi đến lăng thiên tầm nói đã như vậy, vậy ngươi bây giờ thông chi một chút đi thương tư môn tạm dừng kinh doanh m ư ơ i ngày tạm dừng kinh doanh đây là vì cái gì chị nuôi ta người này a kỳ thật rất dễ nói chuyện thế nhưng ta hy vọng ta phát ra mệnh lệnh các ngươi sẽ tại ngay lập tức chấp hành mà không phải hỏi ta vì cái gì chờ các ngươi mệnh lệnh chấp hành xong lại hỏi ta vì cái gì ta khẳng định sẽ cho các ngươi giải đáp điểm này có thể nghe hiểu l a n g thiên nhìn xem l a n g thiên tầm rất bình tĩnh nói hắn một đời trước thời điểm là quân nhân quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức vô luận cấp trên mệnh lệnh có cỡ nào không hợp t h o i thưởng đều muốn ngay lập tức chấp hành làm đến hành lệnh cấm chỉ nếu như bất cứ mệnh lệnh gì đều muốn hỏi một cái vì cái gì cái kia rất nhiều chuyện cũng không có cách nào ngay lập tức hoàn thành là lăng thiên tầm vội và nói nàng nghe được lăng thiên lúc nói lời này mặc dù vô cùng bình tĩnh nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ vì vậy nàng vội vàng thông báo đi xuống đem tương tư môn đóng cửa mười ngày đóng cửa mười ngày ít nhất kiếm ít mười mấy hai mươi vạn linh thạch tiếp xuống đem tương tư môn tất cả người ghi nhớ là tất cả người toàn bộ cho ta tập hợp lăng thiên lại một đạo mệnh lệnh phân phó xuống chương hai mươi mốt lăng thiên tạo sao kế hoạch chương hai mươi mốt lăng thiên tạo sao kế hoạch toàn bộ tương tư môn bên trong trừ lăng thiên tầm có tú ba m ư ơ cái Hoa k đối, đối với điểm này lang thiên đã sớm có kế hoạch hắn muốn đem thập đại hoa khôi chế tạo thành một mươi vị đỉnh cấp lưu lượng minh tinh đem hơn năm mươi vị trong quan lấy thành viên phương thức chia mấy cái nữ đoàn đến mức hơn ba trăm linh cái pháo hoa nữ tử lang thiên cũng không tính để bọn họ đồn nghề cái này thế giới chính là như vậy hắn không cần thiết nghĩ đến thay đổi cái này thế giới ba trăm cái pháo hoa nữ tử có thể vẫn như cũ d â n thân người cũ thế nhưng cũng không phải là giống phía trước như thế tiến hành phải nghĩ biện pháp nâng lên thân thể của các nàng giá cả các nàng ngược lại là trước không nóng n ả y chủ yếu trước chế tạo thập đại hoa khôi cùng mấy cái nữ đoàn lăng thiên đem thập đại hoa khôi chia hai bộ phận mỗi một bộ phận năm người hắn tính toán để trong đó năm cái biểu diễn ca khúc mặt khác năm cái diễn kịch đương nhiên nơi này không có cách nào quay phim quay phim truyền hình thế nhưng có thể diễn vũ đại kịch sân khấu kịch kịch bản cũng đơn giản tiếp trước như vậy nhiều kinh điển tình yêu cố sự ví dụ như lương sơn bá d i ữ chúc anh đại như lang chức nữ bạch xà chuyện thiên tiên phối các loại đông đảo cố sự hơi cải biên một cái liền có thể bắt đầu diễn trừ cái đó ra lang thiên còn tính toán đem một chút t r ư ờ n g thiên cố sự so chân hoàn chuyện tây du ký trở độ dài dài cố sự một tập một tập suy diễn đi ra cùng loại với tiểu thuyết đổi mới mỗi bảy ngày diễn bên trên một tập muốn nhiều đổi mới lời nói vậy liền khen thưởng thúc canh khen thưởng linh thạch đủ nhiều liền có thể tăng thêm nhiều diễn một tập đến mức ca hát năm người cũng rất đơn giản lang thiên tính toán đem các nàng chia năm những biệt đường đua phân loại một người hát ca khúc lưu hành một người hát dốc nr một người hát cổ phong một người hát tình yêu ca khúc một người hát dân giao cứ như vậy nội bộ nhân viên cũng sẽ không lẫn nhau mâu thuẫn đến mức năm mươi vị trong quan thành viên về sau vậy liền vừa hát vừa nhảy lại tìm tợ may thiết kế một chút hoặc khả ái hoặc gợi cảm ý phục mặc vậy còn không mê chết bạch thủy thành nam nhân lang thiên mục đích là đem toàn bộ tương tư môn chế tạo thành một cái to lớn chỗ ăn chơi hắn muốn để tương tư môn trở thành tất cả nam nhân đều hướng tới địa phương hắn đem chính mình ngày hôm qua viết ra một chút ca khúc sân khấu kịch vốn đem ra bắt đầu để tương tư môn đông đảo cô nương luyện tập thiên thiếu ra vậy ta muốn làm cái gì lăng thiên tầm lúc này đi tới lăng thiên trước mặt hỏi làm lăng thiên đem chính mình kế hoạch toàn bộ nói xong về sau đã sớm chinh phục lăng thiên tầm nàng đều muốn đem lăng thiên não xé ra nhìn xem đến cùng là thế nào lớn lên lại có như vậy cổ q á i kỳ lạ ý nghĩ nàng có thể khẳng định làm lăng thiên kế hoạch thực hiện về sau tương tư môn tuyệt đối sẽ bạo hỏa việc ngươi cần sự tỉnh rất đơn giản đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp thỉnh thoảng xuất hiện một cái liền được lăng thiên hồi đáp lăng tiên tầm đặc điểm lớn nhất là mỹ mạo nếu để cho nàng đi ca hát hoặc là đi diễn kịch ngược lại sẽ thay đổi đến phong trần nàng mỹ cốt thiên thành thỉnh thoảng xuất hiện một cái để người nhìn thoáng qua là đủ tại mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mở được kế hoạch của hắn chính là để lăng tiên tầm không làm gì thế nhưng trở thành tất cả nam tử tình nhân trong n ộ n g có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuận đồng dạng mỹ nhân rất khó làm đến điểm này thế nhưng giống lăng tiên tầm dạng này không những đẹp mà còn mỹ cốt thiên thành mỹ nhân liền có thể làm đến lăng tiên tại làm tinh bên trên thời điểm tại trên internet gặp quá nhiều quá nhiều bởi vì một tấm hình được hoan nghênh mỹ nữ dạng này là được rồi sao lăng thiên tầm có chút không hiểu hỏi thỉnh thoảng xuất hiện một cái có thể làm gì là dạng này là được rồi lăng thiên phi thường khẳng định nói luận t u vi hắn tại bạch thủy thành không tính là cái gì có thể là luận trên phương diện làm ăn kiến thức đừng nói toàn bộ bạch thủy thành liền xem như toàn bộ thiên thủy đế quốc cũng không có ai có thể so ra mà vượt hắn dù sao hắn là trải qua làm tinh giải trí văn hóa s u n g kích cũng trải qua mạng lưới tin tức hóa s u n g kích đây là giảm chiều không gian đ ạ kích bạch thủy thành người đối với cái này căn bản không có cách thiên thiếu gia ta làm cái gì lúc này tương tư môn tú bà tiến lên hỏi người tú bà này nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi là cái thục nữ trên thân có một loại cô gái trẻ tuổi không có vật vị nàng nhìn thấy lăng thiên an bài những người khác duy chỉ có không có an bài nàng nàng có chút gấp gáp nàng sợ lăng thiên cảm thấy chính mình vô dụng đem chính mình đổi u đi chúng ta tương tư môn muốn kiếm tiền ngươi mới là trọng yếu nhất một vòng tiếp xuống ngươi chủ yếu làm hai chuyện k i ệ n thứ nhất đem tương tư môn xung quanh cửa hàng tận khả năng nhiều cho ta quận xuống đến tại tài chính cho phép phạm vi bên trong có thể bàn bao nhiêu cửa hàng liền bàn bao nhiêu cửa hàng nếu là tài chính không có trước đến tìm ta Ta c h o n g ư i n g hồ ĩ biện n pháp. l tư tư ă trừ chế tạo tương tư môn lang tiên còn có những kế hoạch ví dụ như chế tạo quả vặt đường phố phố buôn bán ăn uống đường phố vong hồng đường phố các loại hắn kế hoạch buôn bán rất khổng lồ Có c h ú thứ cần c từng ú t từng hai thừa dịp tương tư môn đóng cửa đoạn thời gian này ngươi tại bạch thủy thành đi dạo tại c h u y ệ n quá trình bên trong đem một chút danh tiếng lâu năm hoặc là sinh ý cạnh tranh tương đối kịch liệt cửa hàng cho ta dùng giấy ghi chép xuống lang tiên tiêu ký cái này là vì về sau đại ngôn sự tình làm chuẩn bị hắn đem tương tư môn mười vị hoa khôi nâng lên đến cũng không phải vì vẹn vẹn tại tương tư môn kiếm điểm này linh thạch đại ngôn mới là phần đầu trên thân một người chỉ có lưu lượng đây không tính là cái gì có khả năng đem lưu lượng biến hiện đây mới là trọng yếu nhất mời thiên thiếu gia yên tâm ta nhất định đem hai chuyện này làm thật xinh đẹp tú bà vô bộ ngược nói cho ngươi một vạn linh thạch ngươi có thể tại những ngày cửa hàng tùy ý tiêu phí ta chỉ có thể là kỹ càng hiểu rõ đến những cửa hàng này đặc điểm ngươi hiểu ý của ta không lăng thiên hỏi minh bạch tú bà một mặt mừng rỡ nói một vạn linh thạch tùy ý tiêu phí còn có loại này chuyện tốt đệ, đệ. Ta vừa r lăng n ư thiên i n Kim à n Nam, n h h đột mở mà ba Thanh nhà còn ngày Lâu, sở dĩ kinh ngạc đó là bởi vì hà nội với kim gia cách làm có chút không quá lý giải thanh lâu là lăng gia tương đối am hiểu sinh ý vì cái gì kim gia lại đột nhiên dính lũ một chân không chỉ là thanh lâu còn có hãng bôn v g o ạ i là trà phạm là chúng ta lăng ra c ó sinh ý bọn họ đều có mới cửa hàng khai trương mà còn giá tiền so với chúng ta muốn thấp một thành lăng thiên tầm nói đây là muốn cùng chúng ta lăng ra võ đại a có chút ý tứ ta còn không có đưa ra tay nhằm vào bọn họ không nghĩ tới bọn họ bắt đầu nhằm vào chúng ta xem ra đây là tính toán đem phía trước mất đi mặt mũi từ lĩnh vực kinh doanh bên trên tìm trở về a lăng thiên lập tức liền đoán được kim gia dụ ý lăng g i a mặc dù cũng làm ăn thế nhưng am hiểu nhất là tình báo mà kim gia am hiểu nhất chính là làm ăn đây là rõ ràng muốn lấy mình giải công sở đoàn chúng ta muốn hay không cùng nghĩa phụ thương lượng một chút đối sách lăng thiên tâm hỏi không cần chỉ là kim gia mà thôi không đáng sợ không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi phiền hắn tất nhiên kim gia muốn chơi vậy ta liền bồi hắn vui đùa một chút vừa vặn ta có chút thiếu linh thạch ngươi cũng đã biết kim gia sinh ý có cái nào lăng thiên hỏi cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng kim gia sinh ý bao hàm toàn diện cái gì sinh ý kiếm tiền bọn họ thì làm cái đó sinh ý t i u lâu linh khí linh n ư ợ c hiệu cầm đồ đang lựa la trả vải vóc lương thử trong đó nghề chính là từ lâu linh dược linh khí bạch thủy thành luyện k h í sư kim gia gần như đều ôm đổn lăng thiên tầm đối với những sự tình này rõ ràng luyện k h í sư tiền kỳ thời điểm cần đại lượng linh thạch để chống đỡ bằng không không có khả năng trở thành cao giai tồn tại có khả năng tiêu tốn rất nhiều tiền nhàn d ỗ i cung cấp nuôi dưỡng đông đảo luyện k h í sư gia tộc cũng chỉ có kim gia mặt khác tam đại gia tộc tài lực so với kim gia kém một chút cung cấp nuôi dưỡng chút ít luyện ký sư lời nói không có cái gì vấn đề luyện ký sư quá nhiều lời nói cũng là cung cấp nuôi dưỡng không lên dù sao luyện ký sư tiền kỳ thời điểm thật là tại đất tiền mỗi một ngày tiêu phí đối với người bình thường đến nói đều là một món khổng lồ tự lâu linh dược linh khí lăng thiên lẩm bẩm nói liên quan tới tự lâu hắn phía trước liền có ý tưởng chỉ là còn tại khảo sát giai đoạn đến mức linh dược chuyện này với hắn đến nói quả thực chính là đưa đến trên họ súng cũng liền linh khí trước mắt hắn còn không có bất cứ manh mối nào vậy liền trước tại tự lâu cùng linh dược phương diện đánh chết bọn họ a lăng thiên nói xong về sau liền rời đi tương tư môn liên quan tới thập đại hoa khôi năm mươi trong quan tương lai kế hoạch hắn đã giao cho lăng thiên tầm cần dùng ca khúc kịch bản hắn cũng đều viết xong tiếp xuống chỉ cần thật tốt huấn luyện liền có thể những chuyện này hoàn toàn không cần lăng thiên toàn bộ hành trình đi theo chỉ cần hắn thỉnh thoảng đi qua chỉ đ ạ o hôn nắn một cái liền được rời đi tương t ư m ô n về sau lăng thiên cũng không trở về nhà mà gọi là tới một chiếc xe ngựa bắt đầu tại bạch thủy thành đi dạo đương nhiên hắn là mang theo mục đích đi dạo bình thường từ lâu cùng kim ra cạnh tranh lời nói phần thắng không lớn dù sao bạch thủy thành món ăn tại hương vị bên trên trên cơ bản không thể bắt bẻ một tại phương diện ăn uống tháng qua kim ra chỉ có thể mở ra lối riêng mà lăng thiên nghĩ tới phương thức chính là nồi lầu nồi lẩu tại lam tinh vang r ộ i trình độ không cần nhiều lời mà bạch thủy thành bên trong cũng không có nồi lẩu tồn tại hắn tin tưởng chỉ cần nồi lẩu mới ra nhất định quét ngang tất cả không nói hương vị liền xem như loại này mới là ăn phương thức cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều khách hàng trước đến người đều là có tâm lý hiếu kỳ càng là chưa từng thấy chưa ăn qua đồ vật càng là muốn đi thử một chút nồi lẩu mới ra ít nhất trong thời gian ngắn chắc thắng lăng tiên h hiện tại chính là muốn cho hỏa hoa đ i ể m lựa chọn địa chỉ cầm trong tay hắn giấy bút một b ê n ngồi ở trong xe ngửa quan sát một bên tô tô vẽ vẽ coi hắn trở lại lăng ra thời điểm trời đã tối thiếu ra gia chủ cho ngươi đi một chuyến hắn mới vừa về đến nhà lăng gia hạ nhân liền tìm tới hắn biết cha của hắn đây là biết kim gia động tác về sau hiện tại còn muốn hỏi hắn đâu vẫn là cái kia đình nghỉ mát cái kia băng ghế đá trước mặt vẫn là ly trà kia liên quan tới kim gia động tác ngươi có ý nghĩ gì lăng vạn lý nhàn n h ạ t hỏi một nhà tôn k é p ngại nhép không đáng giá nhắc tới vẫn là câu nói kia chỉ cần ta thoáng xuất thủ chính là bọn họ cực hạn lăng thiên nói khoác không biết được nói thật như vậy tự tin lăng vạn lý có chút kinh ngạc nhìn xem lăng thiên hỏi nói thật đối với kim gia động tác hắn cũng rất nhức đầu hắn vo đạo bên trên thực lực mặc dù so kim g i a người cường một điểm thế nhưng hắn lại không thể vọt tới kim g i a đem kim g i a người toàn bộ d i ế t sạch kim g i a am hiểu nhất chính là làm ăn nếu là cùng l a n g g i a tại trên phương diện làm ăn võ đài nói thật l a n g g i a thật đúng là có chút nhịn không được chính là tự tin như vậy bất quá lao cha ta điều này có thể điều phối nhân viên có hạn ta cần nhân viên l a n g thiên nói đi ta để l a n g chung toàn bộ phương hướng phối hợp ngươi ngươi có bất kỳ cần đều có thể nói cho hắn l a n g vạn lý nói hắn lựa chọn tin tưởng l a n g thiên lăng thiên nhìn như không đứng đắn thế nhưng từ cùng kim ra sinh ra ma sát mấy lần đến xem hắn một mực chiếm thượng phong điều này nói rõ đầu của hắn đủ lăng trung người này đáng tin cậy sao ta có thể là nghe được một chút không quá tốt chuyển ôn lăng thiên một mặt hoài nghi nói hắn phía trước nghe nói lăng trung xem như lão trang nghĩa tử đối với lăng gia gia sản có thể là rất có ý nghĩ nếu như chính mình không trở về lăng gia gia sản rất có thể rơi vào trong tay hắn cho nên lăng trung đối với hắn cũng là có không ít ý kiến nói không chừng trong lòng liền mong đợi hắn chết đâu đối với lăng trung là người ngươi cứ việc yên tâm hắn mặc dù tướng mạo hung ác xem xét liền không phải là loại lương thiện nhưng hắn là ta đích thân chọn lựa cũng là ta đích thân bồi dưỡng đối với hắn ta hiểu quá rồi đến mức ngươi nghe được truyền n ôn vậy cũng là ta cố ý để người truyền bá ra ngoài chính là vì cho người ngoài tạo thành một loại chúng ta lăng ra hình như không yên ổn biểu hiện giả dối loại này biểu hiện giả dối càng là rõ ràng chúng ta lăng ra liền càng an toàn lăng vạn lý nói hắn có khả năng xem như lăng ra gia, gia chủ tự nhiên không có khả năng một điểm thủ đoạn đều không có ta quả nhiên không có nói sai l ã o cha ngươi cào giả đa mưu tốc trí lăng thiên có chút tán thưởng nói không giả mưu sâu tính toán một điểm lăng ra sớm đã bị người ăn xong lao sạch lần này ta ngón tay giữa vung quyền d a o cho ngươi những áp lực ta cũng giúp ngươi đứng vững ngươi nếu là thành công cái kia tất cả dễ nói nhưng nếu là ngươi thất bại lăng ra những cái kia c h i thứ còn có những lạo gia hoặc kia sợ rằng đối ngươi sẽ không có sắc mặt tốt ngươi về sau tại lăng ra thời gian sẽ rất khó chịu khi đó cho dù là ta cũng không thể giúp ngươi quá nhiều ngươi cần phải biết lăng vạn lý đã tiếp thu nhi tử nói hắn cáo g i á thuyết pháp hắn tự nhiên hy vọng nhi tử của mình vượt ra sắc càng tốt hắn lời nói này xong sau liền thấy lăng tiên chậm rãi giơ tay lên xếp chặt một cái chén chương h a giải tỏa đạn năng lượng áo chương hai mươi ba giải tỏa đạn năng lượng áo với ý gì lăng vạn lý hỏi lao cha ngươi không có nhìn ra sao ta đây là tay cầm đ e m bóp t h u ộ c xưng nắm một cái kim ra nói thật ta từ trước đến nay liền không có đem bọn họ xem như qua đối thủ bởi vì bọn họ không xứng không phải ta tự cao tự đại thực sự là cách cục kiến thức bên trên chính lệnh rất khó để ta không tự tin ta cũng muốn điệu thấp có thể là thực lực không cho phép a lăng tiên lúc nói lời này vô cùng muốn ăn đòn ngươi có thể tự tin như vậy ta rất cao hứng bất quá ta cũng không hy vọng ngươi đến lúc đó đánh mặt chính mình nói thật lăng vạn lý cũng không biết lăng thiên tự tin đến cùng là từ đ â u đến ngươi liền chờ ta tin tức tốt ta đúng ngày mai để lăng trung sớm một chút đến tìm ta thời gian vẫn là rất cấp bách t ố t n g à i bận rộn a ta chạy trước lăng thiên nói xong liền chuẩn bị rời đi các loại ta lời còn chưa nói hết đâu ngươi đi cái gì đi ngồi xuống cho ta còn có chuyện gì nửa tháng sau là cố y y hệ nhân sinh nhật với làm vị hôn phu không được bày tỏ một chút ta hiện tại nói cho ngươi ngươi sớm chuẩn bị chuẩn bị lăng vạn lý dặn dò nàng qua sinh nhật cùng ta có quan hệ gì nàng phía trước đều muốn giết ta lại tự sát ta cho nàng qua sinh nhật nàng nghĩ ăn dám lăng thiên tức giận nói không thể nói như thế nàng khi đó cũng là không có cách nào mới nói như vậy lại nói hai cái miệng nhỏ ở giữa nói loại lời này bình thường dù sao ta nói cho ngươi ngươi nếu là không có chút nào chuẩn bị nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi đem ngươi nhốt tại lăng gia địa quận bên trong đóng lại một năm nửa năm lăng vạn lý uy nói lao cha ngươi h u n g ta ngươi lại vì một cái nữ nhân h u n g ta lăng thiên trong t r à t r à tức giận nói ngươi lại như thế nương môn chít chít nhìn ta b ạ thai quất ngươi không ngươi nếu là thực tế đối cố ý y hệ nhân không có cảm giác cũng không có việc gì ngươi gần nhất không phải tại tương tư m ô n nhà thiên tầm cô nương kia cũng không tệ lớn hơn ngươi một tuổi sẽ chiếu cấu người ngươi có thể thử cùng nàng phát triển phát triển nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng ngươi nắm chặt cơ hội lăng vạn lý vừa cười vừa nói h ắ n trở mặt tốc độ so lăng thiên càng nhanh l ã o cha ngươi làm sao có thể dạng này nàng có thể là tỷ tỷ ta a lăng thiên một mặt bi phân nói làm tiểu từ tối ta cho ngươi biết ngươi có thể hay không tu luyện có thể hay không làm ăn lao tử kỳ thật đều không để ý thế nhưng sang năm lúc này ta nhất định phải ám cháu trai cố ý nghệ nhân thiên tầm hoặc là hiện tại đi theo bên cạnh ngươi cái cô nương kia ngươi đến cưới một cái đương nhiên ngươi nếu là có bản lĩnh ba cái toàn bộ đều lấy cũng được có nghe hay không lăng vạn lý nói phía trước thời điểm lăng thiên mới vừa trở về hắn còn không không biết xấu hổ nói những này hiện tại ở chung nhiều ngày như vậy hắn cũng thăm dò rõ ràng tiểu t ử này tính t ì n h cho nên không có chút nào ngụy trang lao cha chuyện cho tới bây giờ ta cũng là bài nói thật cho ngươi mới ta kỳ thật ta thích nam nhân lăng thiên ngữ khí phi thường nghiêm túc nói nghe nói như thế lăng vạn lý sắc mặt nháy mắt biến đổi ánh mắt hắn không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m lăng thiên l i ê n tại lăng thiên cho rằng chính mình một chiêu này nhất định để lao cha tức vũ khí đầu hàng thời điểm cha của hắn một bàn tay liền đập tới ba hắn không có phòng bị trên c h á n liền chịu một bàn tay cùng ta kéo con bê đâu ngươi nếu là thích nam nhân có thể nghĩ hết biện pháp hướng thanh lâu chạy ta lăng ra loại đều là sắt lang ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi hù dọa ta cho ngươi biết đừng nói ngươi không thích nam nhân liền tính ngươi thật thích nam nhân cũng không có quan hệ ta cho ngươi đổ thuốc ném tới trong đám nữ nhân ta cũng không tin ta còn ôm không lên tô tử lăng vạn lý vô cùng hung hắn nói không thể trêu vào không thể trêu vào chạy chạy lăng thiên không có lại cùng lao cha cực hạn lôi kéo xoay người chạy hắn phát hiện chính mình vẫn là quán on căn bản không phải cha của hắn đối thủ cha của hắn ỉ vào tu vi cao hơn chính mình một chút xíu không nói võ đức đánh lén hắn cái này hơn hai trăm sáu mươi tháng lớn b m o bảo tiểu tử cùng ta đấu ngươi vẫn là quán on những n à y m ự cớ đều là ta lúc còn trẻ chơi còn lại đánh lăng thiên một bàn tay lăng vạn lý lộ ra đặc biệt vui vẻ hắn đã sớm muốn đánh lăng thiên hai bàn tay chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp vừa rồi tiểu t ử thối này chính mình đưa tới cửa cái này có thể liền không trách hắn hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành sau đó l a n g vạn lý hử phát phía trước từ l a n g thiên nơi đó nghe được tiểu khúc cũng rời đi l a n g thiên sau khi trở lại căn phòng của mình cũng không có đi nghĩ kim ra sự tình mà là ngồi xếp bằng tại trên giường bắt đầu tu luyện hắn điều động đan điền bức tranh bên trong linh khí bắt đầu tại trong cơ thể của mình bắt đầu vận hành một chu thiên hai cái chu thiên hắn phát hiện chính mình vận hành những linh khí này căn bản không có lộ tuyến cố định chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng không biết vận hành bao lâu đột nhiên trong đầu của hắn bên trong truyền lại đi vào một cái tin tức một kiện áo chống đạn xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong t h o á n g h i ệ n ngay sau đó hắn liền cảm giác được da của mình tầng ngoài phía dưới nhiều một đạo năng lượng phòng hộ liền tương đương với người mặc vào áo chống đạn đồng dạng mà còn cái này một mực tồn tại chỉ cần lăng thiên bức tranh bên trong linh khí không khốc kiệt cái này áo chống đạn liền vĩnh viễn tồn tại sinh mệnh nhiều một tầng bảo đảm không biết cái này đ ạ n năng lượng áo có khả năng chống đỡ được rất mạnh công kích có lẽ ít nhất có khả năng chống đỡ được ta sa mạc tri ưng a lăng thiên trong lòng yên lạc nói sa mạc tri ư n là trước kia giải t cái này h á o chống đạn là hiện tại giải tỏa theo lý mà nói phía sau giải tỏa đồ vật so với trước hết nhất giải tỏa h i ế u thắng một điểm thất thất đi vào một chút lăng thiên lớn tiếng hô hắn quyết định tìm phượng thất thất nghiệm chứng một chút chính mình hiện tại đến tột cùng có khả năng chịu được cường đại cỡ nào công kích n g h e đến lăng thiên la lên phượng thất thất rất nhanh liền tiến vào lăng thiên gian phòng thất thất đến đánh ta lăng thiên đối với phượng thất thất nói ân phượng thất thất vẻ mặt vô cùng nghĩ h o c nàng đợi này chưa từng thấy loại này yêu cầu người trước dùng thông n cảnh cựu trọng lực lượng đánh ta hướng cái này đánh lăng tiên chỉ vào ngực của mình nói đánh hỏng ngươi cũng chớ có trách ta phượng thất thất cũng không có nói nhảm nói một tiếng thân hình nói lên đối với lăng tiên chính là một t r ư ờ n g vô gia nàng một t r ư ờ n g này tương đương với thông ngũ cảnh cựu trọng tu luyện giảm một kích toàn lực phanh một tiếng tiếng va chạm vang lên lăng tiên thân thể chấn một cái thế nhưng cũng không lui lại nửa bước hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không thoải mái địa phương cũng chính là nói cái này năng lượng đạn áo có khả năng thoải mái mà ngăn lại thông ngũ cảnh cựu trọng công kích thất thất tăng lớn công kích lại đến lăng tiên nói lần nữa phượng thất, thất lúc này cũng nhìn ra cứ như vậy trải qua một lần lại một lần thí nghiệm lăng thiên phát hiện hắn có khả năng rất nhẹ nhàng ngăn lại cụ tượng cảnh ngũ trọng phía dưới công kích cụ tượng cảnh lục trọng công kích sẽ để cho thân thể của hắn nhận đến ném một cái ném tổn thương thế nhưng có thể bỏ qua không tính cụ tượng cảnh thất trọng công kích liền để thân thể của hắn có chút khó chịu đạt tới vết thương nhẹ tình trạng lại sau này lăng thiên không có thử nghiệm lại thử nghiệm vậy thì phải cụ tượng cảnh bắt trọng nói không chừng liền sẽ bị thương nặng cụ tượng cảnh lục trọng phía dưới công kích ta có thể không cần thiết sinh mệnh an toàn lại tăng lên một mạng lớn lang thiên có chút mừng dỡ nói hắn tại ước mơ hắn hiện tại đã giải tỏa sa mạc c h i ưng nóng thành giống áo chống đạn về sau theo bức tranh thôn vệ linh thạch càng ngày càng nhiều không biết sẽ giải tỏa cái gì gát l ỉ n h ba z rộng két những n à y cũng sẽ không nói không biết một ngày kia có thể hay không giải tỏa khâu tiểu thư nếu là thật có thể giải khóa khâu tiểu thư tương tự vũ khí như vậy hắn không sợ hãi nghĩ tới đây hắn liền có chút hưng phấn không được là một cái quân nhân đối với những ngày vũ khí tự nhiên là yêu thích không đông tay cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại về sau lăng thiên mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngủ mơ bên trong hắn điều khiển tiêm hai mươi bay lượn tại trời xanh bên trên khi sáng sớm sau khi tỉnh lại lăng thiên có chút điểm thất lạc c ơ n muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước một đi không nóng n ả y từ từ sẽ đến hắn an ủi mình như vậy khi hắn đi ra cửa phòng về sau liền thấy lăng chúng đã đứng ở cửa phòng của hắn gặp qua thiên thiếu gia nhìn thấy lăng thiên đi ra lăng trung vội vàng hành lễ chào hỏi đến thật sớm a lăng thiên vừa cười vừa nói nghe cha của hắn ngày hôm qua lời nói hắn đối với lăng trung cũng không có cái gì thành kiến nhân gia dài đến hung không phải người ta sai nghĩa p h ụ ngày hôm qua cho ta nói để ta sớm một chút đến lăng trung hồi đáp lao cha để ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian đều nghe ta chỉ huy cái này ngươi hẳn là không có gì n g h ĩ a lăng thiên hỏi không có gì n g h ĩ vậy do thiên thiếu gia phân phó lăng trung vội và nói g n vậy ta nếu làm ệ n h lệnh ngươi đi đem cha ta đánh một trận đ ầ u ngươi có đi hay không lăng thiên hỏi cái này lăng trung không thể đối nghĩa vụ bất lợi lăng trung vội và nói g n cha ta nói để ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta ta cho ngươi đi đánh cho hắn một trận ngươi không đi như vậy nói cách khác ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta liền tương đương với ngươi không nghe cha ta mệnh lệnh lăng trung n g ư ơ i thật to gan liền cha ta mệnh lệnh cũng dám không nghe ngươi đây là tính toán tự lập môn hộ sao lăng thiên nhìn xem lăng trung mang theo một loại nghiền ngâm anh mắt hỏi thiên thiếu gia ta lăng trung là dạng gì là người nghĩa phụ lại biết rõ r a n h danh thiên thiếu gia nếu là đúng ta bất mãn có thể nói muốn để ta đi tổn thương nghĩa phụ tuyệt đối không thể lăng trung âm vang có l ư ợ c nói hắn cũng không có bị lăng thiên đưa đến trong danh đi vậy ta liền nói ngoại giới chuyên ôn người đối với ta trở về lòng sinh oán hận muốn đem ta trừ bỏ cho thương khoái việc này người thấy thế nào lăng thiên hỏi hắn hỏi như vậy lăng trung chỉ là muốn nhìn xem lăng trung là một cái dạng gì người chỉ có hiểu rõ hắn là người mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ biết cái nào sự t ì n h có thể phân phó hắn đi làm cái nào sự t ì n h không thể phân phó hắn đi làm ngoại giới mù truyền mà thôi ta có thể vì lăng ra trả giá tất cả bao gồm tính mạng của ta lăng trung rất bình tĩnh nói lời hay ai cũng sẽ nói người nói thật dễ nghe chứng minh như thế nào lăng thiên tiếp tục hỏi cần ta chứng minh thời điểm ta tự sẽ đi làm đối với lăng trung trả lời mấy cái này vấn đề lăng thiên chỉnh thể bên trên coi như hài lòng gián tiếp chứng minh lăng trung có tín nhiệm của mình sẽ không nước chảy bẹo trôi nào cũng tốt dụng sẽ không bị người tùy tiện đưa đến đối phương tư duy cạm b ấ y bên trong điểm này so với k i m nguyên liền mạnh hơn rất nhiều không hổ là cha của hắn đích thân chọn chúng người vẫn có chút trình độ lăng thiên mang theo lăng trung đi tới lăng gia viện tử bên trong một cái trong l ư ơ n đình lấy ra chính mình ngày hôm qua dùng để ghi chép giấy bút hắn trước đem mình nhìn chúng mấy chỗ có thể dùng để mở hỏa hoa điếm vị trí báo cho lăng t r u n g để hắn suy nghĩ biện pháp quận xuống đến đồng thời lấy ra chính mình hỏa huyên ương nổi cùng nổi đồng bàn vẽ bàn ghế bàn vẽ đưa cho hắn để hắn đi tìm công tượng chế tạo còn có cần dùng đến nhân viên nhân viên cần xuyên trang phục chờ cùng mở tiệm tương quan đồ vật toàn bộ đều nói cho lăng trung mở hỏa hoa điếm tôn trị lăng thiên tính toán hướng lam tinh hải để lao học tập cùng hắn nói là học tập không bằng nói là giấc hơn những này thứ cần thiết đều giao cho lăng trung về sau liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng bạch thủy thành bên trong cũng không có có săn nước dùng n ồ i l ầ u chỉ có thể chính mình tìm đầu bếp xào liệu lang tiên không có khả năng tự mình đậu thủ như vậy chỉ có thể tìm đầu bếp lang trung ngươi cũng đã biết bạch thủy thành nơi nào có linh chủ lang tiên hỏi linh chủ linh chủ là cái gì lang trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi cái danh từ này hắn còn là kinh ngạc không thôi ta có thể xác định ta xác thực chưa nghe nói qua lang trung lắc đầu thứ ra ra thứ ra ra lang tiên lớn tiếng la lên tiếng la của hắn rơi xuống về sau một cái lao giả xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là hắn người hộ đạo cũng là hắn tứ gia gia làng quy hải thứ gia gia ngươi nghe nói qua linh chủ sao lang thiên hỏi nghe nói qua làng quy hải nói ta đã nói rồi sư phụ ta sẽ không gặp người lang thiên trong lòng yên lặng nói cái gọi là linh chủ chính là lấy chủ nghệ bước vào con đường tu luyện người linh chủ đặc điểm lớn nhất chính là hóa mục nát thành thần kỳ lại cực kỳ đơn giản nguyên liệu nấu ăn đến bọn họ trong tay đều có thể làm ra tuyệt thế mỹ vị đây là bởi vì linh chủ tại làm đồ ăn quá trình bên trong cao ó khả n giai đem t h linh chủ so với cao giai luyện đàn sư càng được hoan nghênh từ ra ra vậy ngươi có thể biết bạch thủy thành nơi nào có linh chủ lăng thiên hỏi nếu là từ linh chủ đến xào liêu cái kế hoạch hoa điếm sinh ý có khả năng tăng lên gấp đội bạch thủy thành không có linh chủ lăng quy hải nói cái gì đồ chơi bạch thủy thành vì sao lại không có linh chủ điều đó không có khả năng a linh chủ mặc dù không đến mức giống luyện đan sư như vậy nhiều thế nhưng số lượng cũng không đến mức quá mức thưa tất h c lang thiên không hiểu hỏi căn cứ sư phụ hắn nói tới linh chủ cũng là có không ít xác thực tại rất nhiều năm trước linh chủ xác thực có không ít số lượng trên cơ bản có luyện đan sư một phần mười chỉ là về sau linh chủ giới không biết chuyện gì xảy ra thế cho nên linh chủ nhất mạch chuyển thừa đoạn tuyệt phía trước linh chủ tuổi tắc càng lúc càng lớn có chút thậm chí đã chết mà phía sau lại không có mới linh chủ xuất hiện chậm rãi cũng liền đưa đến cục diện bây giờ lang quy hải nói là vì chuyện năm đó sao lang thiên trong lòng yên l ặ n nói chương hai mươi lăm thiên hương thành đại vị vương tranh tài chương hai mươi lăm thiên hương thành đại vị vương tranh tài đem tất cả chính mình kế hoạch việc cần phải làm phân phó lăng trung về sau lăng thiên liền cưỡi ngựa xe rời đi bạch thủy thành đồng hành người bên trong chứ lăng quy hải cái này người hộ đạo bên ngoài cũng liền phượng thất thất cùng lăng hy thiên nhi chúng ta đây là muốn đi nơi nào tìm kiếm linh chủ ngay tại lái xe xe ngựa lăng quy hải hỏi lăng thiên cùng phượng thất thất cũng sẽ không lái xe, xe ngựa lăng hy vẫn còn con ít lái xe xe ngựa trách nhiệm chỉ có thể rơi vào lăng quy hải cái này người hộ đạo trên thân ba mươi sáu lên thành một trong thiên hương thành lăng tiên hồi đáp làm sao n g ư ơ i biết thiên hương thành liền có linh chủ lăng quy hại hỏi hắn vẫn cảm thấy lăng thiên cứ như vậy tiến về rời đi thiên hương thành quyết định có chút qua loa ta trước đây lang thang thời điểm nghe một cái tiền bối nói thiên hương thành đã từng là linh chủ nơi bắt nguồn chắc hẳn hiện ra tại đó nhất định có linh chủ tồn tại nếu là liền nơi đó đều không có linh chủ tồn tại vậy chúng ta đông n ự c sợ rằng liền thật không có linh chủ lăng thiên nói hắn nói tới tiền bối kỳ thật chính là sư phụ hắn linh chủ nhất mạch cũng được xưng là linh chủ nhất tộc linh chủ nhất tộc chính là hắn cùng tất cậu đã từng đề cập tới tam thập lục tộc một trong lăng thiên lần này tiến về thiên hương thành không chỉ là vì thay lăng ra tìm kiếm một vị linh chủ càng quan trọng hơn là hắn muốn nhìn một chút bây giờ linh chủ nhất tộc tình huống như thế nào năm đó trận chiến kia tam thập lục tộc tử thương vô số sống sót tam thập lục tộc toàn bộ đều quy ẩn không tại lấy thân phận chân thật xuất hiện lăng thiên việc cần phải làm chính là từng chút từng chút nắm giữ tam thập lục tộc tình huống cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn đoàn tụ tam thập lục tộc đương nhiên đây là nói sau hiện tại với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất chính là mời một vị linh chủ tiến về bạch thủy thành thay hắn xào nồi lộ liệu giút hắn kiếm linh thạch thứ i ra ra người Thành khoảng c biết ạ bay sao lang tiên h xuống xe ngựa nhìn xem lăng quy hải hỏi sẽ không lăng quy hải hỏi thứ ra ra với không tốt ta còn phải tăng cường tu luyện lăng thiên nói con đường tu luyện cảnh giới từ thấp đến cao theo thứ tự là t h ơ n g u cô voi ngồi chiếu nhập thần hợp thể kim cương muốn phi hành tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hợp thể cảnh mặt khác cảnh giới có thể ngắn ngủi mượn nhờ ngoại vật lướt đi một đoạn ngắn khoảng cách có khả năng phi hành tu luyện giả không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách ta nếu là có thể phi hành cho dù tiến về ba mươi sáu lên thành bên trong tùy ý một thành đều sẽ không nhỏ quyền nói chuyện chúng ta lăng ra cũng không đến mức có đầu rút cổ tại nho n h ỏ bạch thủy thành lăng quy hải tức giận nói mấy người trước đi tìm kỹ nhà trọ đem xe ngựa ngừng tốt về sau l i ê n bắt đầu tại thiên hương thành bên trong bắt đầu đi dạo không hổ là ba mươi sáu lên thành một trong cái này phồn hoa trình độ hoàn toàn không phải chúng ta bạch thủy thành có thể so sánh được lăng thiên cảm khai nói lăng thiên bọn họ vị trí bạch thủy thành thuộc về thiên thủy đế quốc mà thiên thủy đế quốc thuộc về đông vực tại đông vực bên trong giống thiên thủy đế quốc dạng này quốc gia còn có hai cái tam đại đế quốc có thế chân vạc tại toàn bộ đông vực có ba mươi sáu cái lên thành mỗi một cái đế quốc đều có m ộ ư ơ i hai cái giống bạch thủy thành dạng này thành chỉ được gọi là bên dưới thành không có chúng thành dạng này thuyết pháp cho nên tam đại đế quốc bên dưới thành số lượng có rất nhiều trừ cái đó ra chính là thành c h ấ n s ơ n thôn chúng ta bạch thủy thành cho dù ở bên dưới thành bên trong đều thuộc về trung đ ẳ n g chết số g ư ớ i tự nhiên không có cách nào cùng lên thành so sánh cái này tiên hương thành so với ta đã từng đến thời điểm lại phồn hoa không ít lăng quy hải có chút cảm k h á i nói hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng cũng tại đông vực bên trong du lịch ba mươi sáu lên thành bên trong không ít thành trì hắn đều đi qua cũng coi là có chút kiến thức chúng ta muốn đi địa phương nào tìm kiếm linh chủ phượng thất, thất lúc này nói linh chủ trên mặt cũng sẽ không biết ta là linh chủ linh chủ không phải trong thời gian ngắn liền có thể tìm tới chúng ta trước tại thiên thủy thành bên trong dạo chơi tìm hiểu một chút nơi này phong thổ coi như là giải sầu một chút chúng ta thời gian cũng không có gấp gáp như vậy lang thiên đối với hai người nói giới thứ hai đại vị vương tranh tài báo danh chư vị chạy qua đi qua đường bỏ qua phạm là có khả năng thu hoạch được đại vị vương tranh tài thứ nhất người có thể nhận lấy mười vạn linh thạch ngay lúc này đột nhiên một cái hùng hậu âm thanh truyền đến đại vị vương tranh tài còn có cuộc thi đấu này đâu lang thiên lúc nói lời này nhìn thoáng qua lang hy lang hy luôn là hô hào ăn không đủ no nếu là tham gia đại vị vương tranh tài nhất định có khả năng thu hoạch được quán quân、đi. chúng ta đi tham gia đại vị vương tranh tài lăng thiên nói xong giắt lăng hy liền đi thẳng về phía trước rất nhanh bọn họ liền theo âm thanh nơi phát ra đi tới báo danh nơi nơi này cực kỳ náo nhiệt người báo danh ba tầng trong ba tầng ngoài chúng ta muốn ghi danh phí báo danh một trăm linh thạch n g h e đến muốn một trăm linh thạch phí báo danh rất nhiều người trực tiếp xoay người rời đi bọn họ cũng chỉ là góp một chút náo nhiệt nếu là thật để bọn họ hoa linh thạch bọn họ có thể không nỡ thế nhưng cũng có một số người lưu lại lấy ra linh thạch bắt đầu báo danh đoạt tiền đâu thế mà muốn một trăm linh thạch nếu là có thể thắng đại vị vương tranh tài liền có thể thu hoạch được mười vạn linh thạch chỉ là một trăm linh thạch không đáng kể chút nào đây chính là nghìn lần báo đáp nói có đạo lý ta liền thử xem lăng thiên mang theo lăng hy nộp một trăm linh thạch về sau thu được tư cách dự thi được đến một khối nhỏ nhãn hiệu chỉ thấy trên bảng hiệu mặt viết vân lai tự lâu bốn chữ đây chính là tổ chức hoạt động nhà tài trợ lăng thiên lúc nói lời này nhìn xung quanh bốn phía một cái liền tại cách đó không xa nhìn thấy vân lai tự lâu chưa bài có thể nghĩ tới tổ chức đại vị vương tranh tài đến thu hoạch được quan tâm cũng coi là rất có sinh ý đầu góc hắn tương đối hiếu kỳ là nếu là thu được đại vị vương tranh tài quán quân cái này vân lai t i ể u lâu có thể hay không để quán quân cho t i ể u lâu đại ngôn nếu là liền điểm này cũng có thể nghĩ ra được lời nói cái kia nghĩ ra cái chủ ý này người trời sinh chính là làm ăn liệu một trăm linh thạch phí báo danh cũng chỉ là ngăn chặn một chút trước đến quấy rối người mà thôi thấy không bao nhiêu người báo danh tranh tài liền chính thức bắt đầu chỉ thấy vân lai t i ể u lâu cửa ra vào bị thanh lý đi ra một mảnh đất trống ngay sau đó một cái màu đỏ lôi đài từ trên trời giáng xuống lôi đài phía trên còn có một người mặc mát mẹ nữ tử nàng là lần này đại vị vương tranh tài chủ trì cái lôi đài này tên là một tấp vông không gian bên trong nhiều nhất có thể dung nạp một vài người chúng ta đại vị vương tranh tài coi trọng chính là một cái công bằng công chính cho nên sẽ tại trước mắt bao người tiến hành hiện tại mời tất cả tuyển thủ vào t r à n g trên lôi đài nữ tử lớn tiếng nói theo nàng tuyên bố đ ô n g đ ả o tuyển thủ toàn bộ hướng về lôi đài mà đi chương 26, để lăng hy thả ra ăn chương 26, để lăng hy thả ra ăn lăng hy một hồi ngươi sau khi lên n à i những chuyện khác không cần quản thả ra ăn chỉ cần không có tuyên bố tranh tài kết thúc ngươi vẫn ăn có thể ăn bao nhiêu tính toán bao nhiêu lăng thiên nhìn xem lăng hy dặn dò biết cà ca ca ca ca ngươi yên tâm ta nhất định có thể cho ngươi thắng đến mười vạn linh thạch ta cam đoan bọn họ đều ăn bất quá ta lang h i tràn đầy tự tin nói nàng trước đây làm sao lại chưa bao giờ gặp loại này tranh tài bằng không cũng không đến mức có đôi khi đói bụng có thể hay không thắng đến mười vạn linh thạch cái này không trọng yếu ngươi thả ra ăn liền được không nên miễn cưỡng lang thiên nói tuất ca ca vậy ta đi lang h i nói một tiếng liền nhún nhảy một cái hướng về lôi đ à i đi mấy ngày nay nàng đi theo lang thiên linh dược linh quả ăn không ít vô luận là tinh thần đầu vẫn là thông minh sức lực đều so ban đầu lăng thiên gặp phải nàng thời điểm đã khá nhiều tiểu m u ộ i muội ngươi cũng là tuyển thủ dự thi làm trên lôi đài nữ chủ trì nhìn thấy lăng hy về sau một mặt kinh ngạc hỏi là ta có nhãn hiệu lăng hy nói xong đem chính mình thẻ dự thi đưa cho nữ chủ trì ha ha ha tiểu a nhi nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ còn không có d ú t sửa a làm sao tới tham gia đại vị vương tranh tài chúng ta liền tính t h ắ n g ngươi cũng không có chút nào hào quang a một cái vóc người khôi ngô cân nặng ba trăm cân trở lên làm từ nói to con ta có thể là rất có thể ăn ta muốn vị ca ca ta thắng mười vạn linh thạch ngươi khẳng định g ăn bất quá ta lăng hy nói rất chân thành đúng đúng đúng ngươi nhất định có thể thắng ba trăm cân nam tử cũng không có cùng lăng hy tính toán cũng như thế một cái tiểu hoa nhi tính toán thực tế hạ giá tiểu m ộ i m ộ i một hồi nếu là không có thắng nổi chúng ta có thể không cần khóc ca một những giá người khôi ngô nam tử nói bọn họ ngược lại là không có cái gì ác ý chỉ là nhìn thấy lăng hy một đứa trẻ như vậy thực tế không nhịn được muốn t r e o trọng nàng có thể ăn người đại bộ phận kỳ thật đều có một viên thiện lương tâm ta chắc chắn sẽ không thua lăng hy tràn đầy tự tin nàng nói chuyện thời điểm đã đi tới phía dưới lôi đài nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy vào trên lôi đài lăng hy hẳn là có chút tu vi ở trên người người bình thường có thể nhảy không được như thế cao lăng tiên h muốn nói hắn cùng lăng hy ở chung thời gian dài như vậy cũng không có từ trên người nàng cảm nhận được bất luận cái gì sóng linh khí hắn còn tưởng rằng lăng hy không có bất kỳ cái gì tu vi đâu ta tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu mang thức ăn lên nữ chủ trì lúc này lớn tiếng tuyên bố đã sớm chuẩn bị xong vân lai t i ể u lâu người bưng từng bản to lớn n ĩ a liền hướng về đông đảo tuyển thủ dự thi mà đi tất cả tuyển thủ dự thi trước mặt đều trưng bày một tấm bàn vông to l ớ n đĩa bày trực tiếp c h i cái ế hết m cả b à n t r o n g b à ngày ăn n đồ vật, c ũ coi có, hoa biến, kiều hiệu như phổ biến, có thịt hấp, hấp hấp tay đốt vịt, gấu, g đôi, đốt, hoa vị, đốt gà con, đốt ngỗng. Những n đốt à món ăn không những hương vị ngon mà còn tại b à y trên b à n dị thường coi trọng có thể nói là sắc hương vị đều đủ trận đấu này không chỉ là vị giác t h ư ở n g thụ đồng dạng cũng là thị giác t h ư ở n g thụ để người vây xem không khỏi thèm ăn tăng nhiều dự thi tuyển thủ có hơn bốn trăm người chỉ là những n à y nguyên liệu đ ấ u ăn chính là một bút không nhỏ tiêu phí làm đĩa đặt ở trên bàn ăn về sau đông đảo tuyển thủ dự thi liền bắt đầu ăn uống thả cửa dám người báo danh đều là có chút tài năng chín mươi tuyển thủ đều là hình thể to lớn một người có thể có mấy người nặng lang thiên nhìn thấy một người trong đó tối thiểu nhất có năm trăm cân cửa thứ nhất tất cả tuyển thủ cần tại trong vòng nửa canh giờ đem trong khay tất cả đồ ăn ăn sạch chưa từng ăn sạch người đào thải nữ chủ trì lớn tiếng nói nghe đến còn có thời gian hạn chế đông đảo tuyển thủ dự thi vội vàng tăng nhanh tốc độ ăn nửa canh giờ thời gian lõe lên một cái rồi biến mất rất nhiều người tân cấp thế nhưng đào thải người càng nhiều chỉ là cửa thứ nhất liên đào thải gần tới hai phần ba ta lúc đầu cho rằng ta đã đủ có thể ăn Cùng bọn này sánh, gia hỏa này so trong a vua gặp đại vua quả tiểu thực một từ chính hơn cái cân nặng là đại gặp bị lúc nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lang hy lang hy sờ lên bụng có vẻ vẫn còn thèm thuồng đối với nàng đến nói ăn nhiều đồ như vậy không có chút nào đ ỉ n h đói còn không bằng ăn mấy viên linh quả đâu nghĩ tới đây lang hy đem ánh mắt nhìn về phía vân lai tự lâu nhân viên công tác muốn nhìn một chút bọn họ lúc nào lại bưng tới một chút đồ ăn tiếp xuống chúng ta bắt đầu tiến vào cửa thứ hai theo nữ chủ trì tuyên bố lại một đĩa món ăn bị đã bưng lên lần này chỉ là một cái bồn lớn canh cái này một cái bồn lớn canh cũng không phải đơn thuần canh mà là ẩn chứa đại lượng năng lượng canh vân lai t i ể u lâu tự nhiên biết lần này đại vị vương tranh tài sẽ có rất nhiều tu luyện giả trước đến thức ăn thông thường đối với tu luyện giả đến nói căn bản không có cách nào ăn no bởi vì bọn họ chỉ cần hơi vận chuyển một cái năng lượng trong cơ thể liền có thể đem ăn hết đồ ăn toàn bộ tiêu hóa hết thế nhưng ẩn chứa năng lượng canh vậy coi như không tốt tiêu hóa cho dù là tu luyện giả đối với cái này vân lai tiểu lâu người cũng sẽ không để ý vân lai tiểu lâu muốn sinh ý thịnh vượng trừ cần cực lớn nổi tiếng bên ngoài càng quan trọng hơn chính là nhân mạch một vị thực lực cường đại tu luyện giả trước đến tham gia đại vị vương tranh tài liền tính cuối cùng lấy đi mười vạn linh thạch vân lai tiểu lâu sẽ mừng rỡ không thôi cứ như vậy bọn họ liền có thể dùng cái này xem như tuyên truyền điểm tiến thêm một bước mở rộng vân lai tựu lâu nổi tiếng đến lúc đó bọn họ lấy được k ích lợi xa xa cao hơn mười vạn linh thạch nói thật bọn họ không sợ thực lực cường đại tu luyện giả trước đến tham gia liền sợ không đến bởi vì đồng dạng thực lực cường đại tu luyện giả đều là có mặt mũi nhân vật sẽ không vì chỉ là mười vạn linh thạch làm loại này tự hạ thân phận sự t ì n h làm một cái b u ồ n lớn canh bưng lên đi về sau còn lại người dự thi liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống có mấy cái trực tiếp đem trậu lớn nâng lên điên còn hướng về trong mồm dấp vào lang hy người quá nhỏ cái này trậu đối với nàng đến nói c h ú t quá l ớ n n n à g k hai ô n nào g có cách mươi chậu n lên đến,、so、g bảy rất lâu, rất lâu ăn, ăn mấy mấy mở ra điều kiện để từ bỏ tranh tài chương hai mươi bảy mở ra điều kiện để từ bỏ tranh tài cứ như vậy theo thời gian trôi qua có chút tuyển thủ dự thi cuối cùng không chịu nổi nga xoáy xuống bọn họ thực sự là quá no lại uống đi xuống cảm giác bụng của mình đều nhanh muốn nổ tung vân lai t i ể u lâu nhân viên công tác thay thế vội vàng để người đem ngã xuống tuyển thủ dự thi dịu đỡ đi ra hỗ trợ hóa giải năng lượng trong cơ thể bọn họ cũng không thể để những n à y tuyển thủ dự thi bị năng lượng cho ăn bể bụng bằng không cái này chuyển đi đối với bọn họ vân lai t i ể u lâu cũng không phải một chuyện tốt tổ chức một cái tranh tài kết quả người chết nghe vào liền rất điểm xấu ta từ bỏ ta không được ai ra mà ơi muốn cho ăn bể bụng càng ngày càng nhiều tuyển thủ dự thi bỏ cuộc trải qua một vòng này tranh đấu cuối cùng chỉ còn lại bốn người trừ lăng hy bên ngoài Còn có một cái cân cân nục cái nặng hơn cân nhục sơn, một cái toàn thân một một đối ề u qua tuấn. là bạo bắp b tạc tại cao tính chất bắp thịt một thật tử, thật thấy trì cùng cái còn ngô nam, nam nhìn anh Nhìn còn kiên khôi gầy gò n vị tuyển thủ, m ọ người từng cái là trận cái Đối mắt hốc há là mộm. với nhục sơn cùng khôi ngô nam người vây xem cũng không ngoài ý mến dù sao hai người này vừa nhìn liền biết rất có thể ăn nói bọn họ một bữa cơm ăn một con trâu cũng sẽ không để người cảm thấy khoa trương bọn họ không thể nhất tiếp thu chính là l a n g hy cùng cái kia thật cao g ầ y gò nam tử nhất là lăng hy một cái còn không có trậu lớn tiểu hải tử dựa vào cái gì có khả năng tiến vào tứ cường không chỉ là người vây xem như vậy nữ chủ trì cùng vân lai t i u lâu người đều là như vậy tiếp xuống chúng ta bắt đầu cửa h ả i tiếp theo tại trong vòng nửa canh giờ ăn xong nguyên một chỉ thiết g i á c sơn dương nữ chủ trì nói thiết g i á c sơn dương cái tên này rất không đáng chú ý thế nhưng nó lại có một cái to lớn đặc điểm đệ nhất chất thịt ngon thứ hai trong cơ thể ẩn chứa đại lượng linh khí bình thường tọa chiếu cảnh tu l u y ệ n giả ăn một phần tư sợ rằng liền không thể không dừng lại theo nữ chủ trì tuyên bố bốn người lại lần nữa bắt đầu ăn nhục sơn cùng khôi ngô nam trực tiếp nâng lên thiết giáp sơn dương gặm cao xấu nam tử thủ trưởng huy động một cái từ n g đạo hàn quang loại lên thiết giác sơn dương bị chia làm rất nhiều khối nhỏ mỗi một khối đều là lớn nhỏ bằng nhau nhỏ hình lập phương lăng lớn lên khái hai cm nhìn từ điểm này cái này cao gầy nam tử thực lực không kém có thể như vậy đều đều đem một cái thiết giác sơn dương tại ngắn như vậy thời gian bên trong chia nhiều như thế lớn nhỏ đều đều khối nhỏ cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình sau đó hắn cầm lấy đũa kẹp lấy khối thị thần tốc bắt đầu ăn từ đầu tới đôi u hắn cho người cảm giác chỉ có một cái ưu nhã cho dù hắn tốc độ ăn rất nhanh cũng vẫn như c ũ lộ ra vô cùng ưu nhã nếu mà so sánh lăng hy động tắc liền có chút h ố i hải nàng trực tiếp ghé vào trên mặt bàn há miệng nhỏ giống một con g i ã thú đồng dạng cắn xé thời gian từng giây từng phút trôi qua làm nhục sơn đem thiết giác sơn dương ăn ba phần tư về sau nhìn ba người khác một cái lắc đầu ta từ bỏ hắn vô cùng không cam lòng nói tại quá khứ tuế n g u y ệ n bên trong hắn chưa từng có gặp phải có thể đang dùng cơm phía trên so qua hắn người kết quả hôm nay lập tức gặp ba cái nhất là trong đó còn có một cái còn không có hắn chân cao tiểu bất điểm cái này quá mất mặt từ đó về sau hắn cũng không tiếp tục nói chính mình có thể ăn sau nửa giờ còn lại ba cái tuyển thủ dự thi đều đem thiết giác sơn dương ăn xong rồi một màn này sợ ngây người mọi người ngấp khôi ngô nam lúc này ở một cái nhìn qua hẳn là ăn no hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút lăng hy cùng cao xấu nam trong miệng tuốt tuốt thì thầm không biết đang nói cái gì cùng lúc đó vân lai tiểu lâu bên trong t r ư ở n g quỹ cũng to mày t r ư ở n g quỹ ăn xong t i ế t giác sơn dương người có ba cái thạch đỉnh đ o á n trường sắp đến cực hạn một bên một cái người cộng tác nói lần này đại vị vương tranh tài mặc dù coi trọng công bằng công chính công khai thế nhưng vân lai tiểu lâu đã sớm mời tới bọn họ cho rằng đại vị vương cũng chính là mọi người thấy khôi ngô nam tên là thạch đỉnh bọn họ lúc đầu kế hoạch để mời tới người cầm tới đại vị vương có thể là không nghĩ tới n ử a đường rết ra tới hai cái trình rào kim tiếp tục bên trên để thạch đỉnh tiếp tục hai người khác nói không chừng cũng sắp đến thực h ạ n ta cũng không tin bọn họ thật có thể ăn như vậy lần này bên trên cấp bốn linh thú thịt vân lai t i ể u lâu t r ư ở n g quy nói bọn họ phía trước bên trên thiết giác sơn dương chỉ là cấp ba linh thú mà cấp bốn linh thú thân thể bên trong g ầ n chứa linh khí so với cấp ba càng thêm khổng lộ vì vậy rất nhanh ba cái cấp bốn linh thú liền bị bưng đi lên cấp bốn linh thú nếu là bán ra lời nói tối thiểu nhất có thể bán một vạn linh thạch ba cái linh t h ú thịt liền để vân lai từ lâu tổn thất ba vạn linh thạch thạch đình nhìn thấy bưng lên cấp bốn linh t h ú thịt phản xạ có điều kiện lại đánh cái n ớ c hắn thật sắp đến cực hạn lại ăn tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề có thể là hắn đã đáp ứng vân lai từ lâu đem hết toàn lực giúp bọn hắn thu hoạch được đại vị vương quán quân đến lúc đó liền có một vạn linh thạch thù lao hiện tại hắn đột nhiên cảm giác chính mình cầm quán quân hy vọng quá mức mong manh liêu mạng mặc kệ thạch đình cắn răng một cái trực tiếp bắt đầu ăn so sánh với hắn lang hy cùng cao xấu nam liền lộ ra thông d ô n nhiều một cái nhìn qua tham ăn một cái nhìn qua hữu nhã mọi người thấy thạch đ ỉ n h t h ẳ n g t ắ p đổ xuống thật sự là phế vật khiên xuống đi vân lai tiểu lâu trưởng uy anh mắt băng lanh nói hắn an bài người cứ như vậy nga xuống còn lại hai cái vô luận người nào chiến thắng đối với hắn mà nói đều là tổn thất thật lớn mà còn tiếp xuống tranh tài còn muốn tiếp tục một khi tiếp tục cái tia tiêu phi đều là mây đến khách sạn linh thạch có thể là trước mắt bao người tranh tài lại không thể không tiếp tục chỉ còn lại lăng hy cùng cao s ấ u nam rất nhanh liền đem cái tia cấp bốn linh thú cho ăn xong rồi hai người liếp nhau một cái tiểu muộn ngươi đem tên thứ nhất này nhường cho kaka kaka cho ngươi năm vạn không cho người sáu vạn linh thạch thế nào lúc này cái kiêu cao gầy nam tử nói chuyện hắn không đốc lang hy như thế một cái tiểu nữ h à i có thể ăn nhiều như thế ẩn chứa phong phú năng lượng đồ ăn đủ để chứng minh bất p h ẳ m của nàng lại tiếp tục làm hạ thấp đi lời nói hắn thật đúng là có khả năng thua trận thang tiểu nữ h à i này không có chút nào h à o quan g vạn nhất thua cái kiêu mất mặt nhưng là ném quá độ cho nên hắn muốn lấy thương lượng phương thức để lang hy từ bỏ tranh tài thậm chí nguyện ý đem hơn phân nửa tiền thưởng đưa cho đối phương không lang hy rất thẳng thắn liền cự tuyệt đối với nàng đến nói linh thạch chỉ là một p h ư ơ n diện càng quan trọng hơn là có thể một bực ăn vậy ta cho ngươi chín vạn linh thạch cái này cũng có thể đi cao sấu nam chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói không vậy dạng này à ta đem quán quân nhường cho ngươi ngươi cho ta một vạn linh thạch liền được thế nào cao sấu nam đề nghị hắn hiện tại liền thiếu linh thạch có thể được đến một vạn linh thạch cũng là có thể hắn không nghĩ lại ăn đều nhanh ăn ôn đây là hắn đời này l à m qua không có nhất ý nghĩa sự tình chương 28, t h á n g được quan quân kết bạn nhậm kiệt chương 28, t h á n g được quan quân kết bạn nhậm kiệt không đối với cao sấu nam đề nghị lang hy vẫn là dáng vẻ đó cái này để cao sấu nam rất là bất đắc dĩ cô bé này d ầ u m u ố i không vào ngươi liền thật tự tin như vậy nhất định có thể thắng ta cao sấu nam hỏi ta đã c h ờ không nổi nhanh bắt đầu cửa hải tiếp theo a lang hy không có lại để ý tới cao sấu nam mà là đối với lôi đài bên ngoài người nói cái này để chú ý hai người mọi người hoan hô bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng tranh tài như vậy kết thúc đâu không nghĩ tới lang hy không vì linh thạch mà thay đổi tiếp tục yêu cầu tranh tài so liền so ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi cao sấu nam cũng không tại nhiều lời chuẩn bị bung tay đánh cửa một lần vân lai t ự lâu lần này bưng lên lại là hai cái giá trị vượt qua một vạn linh thạch cấp bốn linh thú Cấp linh theo ú thời gian trôi qua vân lai tựu lâu trưởng quỹ sắc mặt càng ngày càng đen cho đến trước mắt bọn họ tổ chức lần này hoạt động chỉ là nguyên liệu nấu ăn tiêu phí liền vượt qua một mươi vạn mà cái này một mươi vạn bên trong lăng hy cùng cao số nam liền chiếm sáu vạn hắn rất muốn cho tranh tài dừng lại có thể là lại không có cách nào dừng lại một khi dừng lại bọn họ vân lai từ lâu thanh danh nhưng là hủy xem như một tòa từ lâu vậy mà không bỏ ra nổi đến đ ồ ăn về sau phàm là có người nhấc lên vân lai từ lâu vậy cũng là chế nạo h lúc này bọn họ chỉ có thể kiên trì để hoạt động tiếp tục tiến hành trường quỹ duy nhất có thể làm chính là nội tâm bên trong không ngừng mà cầu nguyện hai người tranh thủ thời gian phân ra thắng bại à. nhưng mà hắn càng là gấp gáp hai người tranh tài càng là không cách nào phân ra thắng bại hai, hai vạn hai vạn một lần hai vạn linh thạch linh thú đã tiến hành nhiều lần có thể là nhìn qua vô luận là lăng hy vẫn là cao xấu nam đều nhưng có đến mà hai cái cấp năm linh thú vẫn là rất nhanh liền bị ăn sạch cái này để vân lai từ lâu trường quỹ sắc mặt càng thêm sách mét mãi mãi ta tấm mặt mo này không muốn mặt lại tiếp tục như vậy vân lai tựu i lâu đều muốn bị hai người này cho ăn sụp đổ trưởng quỹ nói xong trực tiếp đi ra ngoài trải qua quan sát của chúng ta ta tuyên bố hai vị này tuyển thủ dự thi thực lực không phân sàn sàn nhau cái gọi là hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai ta tuyên bố hai vị này tuyển thủ dự thi đạt song song đệ nhất cùng là lần này giải thi đấu đại vị vương người đ o ạ t được mỗi người thu hoạch được mười vạn linh thạch khen thưởng trưởng quỹ đi tới trên lôi đài về sau l ư ơ n tiếng nói mỗi người cho mười vạn linh thạch mặc dù bệnh thiếu máu thế nhưng hắn cảm thấy dù sao cũng so tiếp tục ăn hết linh thú muốn nhiều nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đây cũng là tráng sĩ c h ặ tay nghe nói như thế cao xấu nam thật dài thở dài một hơi xem như có cái kết quả lại ăn đi xuống hắn thật muốn n ôn mặc dù hắn còn có thể ăn chút thế nhưng hắn trên tâm lý chịu đủ ta còn muốn ăn lang hy lúc này âm thanh giòn giòn nói nàng nói đến đây lời nói thời điểm trong mắt tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn tiểu m u ộ i muội ngươi đã thắng không cần lại ăn trưởng quỹ ngữ khí ôn hòa nói không có người chú ý tới hắn lúc nói lời này ánh mắt lóe lên rất đậm vẻ oán hận nếu không phải tiểu nữ hài này bọn họ vân lai từ lâu tuyệt đối sẽ không tốn thêm ra như vậy nhiều linh thạch hiện tại cũng sẽ không nhiều lấy ra một phần mười vạn linh thạch tiền thưởng Tốt lăng hy một mặt thất vọng nói nàng rất lâu rất lâu không có ăn vui vẻ như vậy đáng tiếc không thể tiếp tục sau đó nàng cầm trưởng quỹ cho mười vạn linh thạch chạy hướng về phía lăng thiên ca ca cho ngươi linh thạch ta nói qua ta nhất định có thể thắng lăng hy một mặt mừng rỡ đem linh thạch đưa cho lăng thiên nói hi hi thật lợi hại lăng thiên từ đáy lòng tán dương hắn hôm nay cũng coi là lĩnh giáo một cái lăng hy đến tột cùng có nhiều có thể ăn ăn một bữa hai ba mươi vạn linh thạch còn vẫn như c ũ vẫn chưa thỏa mãn loại này phương pháp ăn cho dù là lăng thiên cũng nuôi không nổi đừng nhìn lăng da là bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong liền lăng hy loại này phương pháp ăn thả ra để nàng ăn lời nói không bao lâu lăng da đều sẽ bị ăn chết các vị nhận thức một chút ta gọi n h ậ m kiệt lúc này cái tiêu cao xấu nam đi tới lăng thiên thân thể bọn hắn vừa nói nói hắn đối với lăng hy thật rất y ế u kỳ hắn phía trước cẩn thận cảm giác qua lăng hy trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động cho nên loại bỏ nàng là siêu cấp cường giả có thể húng hồ lăng hy thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi bộ dạng liền tính kỳ tài ngũ trời từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng có quá mạnh thực、lực. thời gian có đôi khi là có thể chứng minh một vài thứ như vậy vấn đề tới không phải siêu cấp cường giả cái kia lăng hy vì cái gì có thể ăn như vậy nhiều ẩ n chứa đại lượng linh khí đồ ăn hắn thích nhất chính là kết giao các loại kỳ nhân dị sự cho nên chuyên tới để kết giao một cái lăng thiên bọn họ ta gọi lăng thiên đây là mội mội ta lăng hy lăng thiên giới thiệu một chút về mình cùng lăng hy cũng không có giới thiệu phượng thất thất cùng hắn người hộ đạo lăng thiên tên rất hay nhìn dán g dấp mấy vị không giống như là thiên hương thành người n h ậ m thức hỏi chúng ta cũng là mới đến lăng thiên thản nhiên nói đúng gì ta cũng không phải thiên hương thành người bất quá ta có thể cho các ngươi làm dẫn đường Ta lăng thiên, thiên, thiên, thiên, thiên, thao thao thiên, thiên bọn họ cũng là vừa tới thiên hương thành có như thế một cái đối với thiên hương thành tương đối quen thuộc người cũng coi như có chút trợ giúp liền cùng nhậm kiệt nói chuyện thím đồng thời mọi người tiến về nhậm kiệt nói tới đi tới thiên hương thành phải đi địa phương thanh vân lâu thanh vân lâu cao hai trăm chiếm giữ thiên hương thành trung ương nhất đứng tại thanh vân lâu bên trên liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông các ngươi có thể biết cái này thanh vân lâu là người phương nào xây nhậm kiệt nhìn xem mấy người thần bí hề hề hỏi không phải ta lang hy lắc đầu nói nàng lời này mới ra lang thiên mấy người s ư n g sở sau đó phá lên cười chương hai mươi chín thanh vân lâu linh chủ nhất mạnh chương hai mươi chín thanh vân lâu linh chủ nhất mạnh p h í lúc này lăng thiên phát hiện lăng hy tại đại vị vương tranh tài bên trong ăn đại lượng ẩn chứa linh khí đồ ăn về sau chỉ số q hình như lại tăng mạnh một chút xíu cũng sẽ cùng bọn họ nói dẫn ta biết không phải là ngươi căn cứ ta nghe được thông tin thanh vân lâu là giới thứ nhất chủ vương tranh bá thi đấu thắng được chủ vương văn nhân thanh vân khai sáng ban đầu không hề kêu thanh vân lâu bởi vì là văn nhân thanh vân khai sáng cho nên về sau được xưng là thanh vân lâu cách nay mới thôi đã có hơn ngàn năm nơi này là tất cả đầu bếp trong lòng thánh địa leo lên thanh vân lâu cũng có tốt ngụ ý từ đây một bước lên mây nhậm kiệt giải thích nói nghe nói như thế lăng thiên mỹ mắt hơi động một chút văn nhân thanh vân cái tên này hắn chưa nghe nói qua thế nhưng đối với cái này họ hắn nghe sư phụ hắn nói qua linh chủ nhất tộc bên trong chân chính truyền nhân đều họ văn nhân văn nhân nhất mạch cũng có thể nói là linh chủ nhất tộc chân chính người thừa kế giống như là một cái vương triều bên trong hoàng tộc đồng dạng văn nhân nhất mạch chính là linh chủ nhất tộc chính thống chúng ta tới đó thanh vân lâu có thể nhìn thấy văn nhân thanh vân hoặc là văn nhân thanh vân hậu nhân sao lang thiên hỏi văn nhân thanh vân đã sớm chết đến mức hắn có hay không hậu nhân ta còn thực sự không biết nhậm kiệt lắc đầu nói văn nhân nhất mạch sớm đã không còn hậu nhân văn nhân gia đắc tội thiên thần điện tại rất nhiều năm trước liền bị diệt tộc ngay lúc này bên cạnh một người nói thật đáng tiếc c văn nhân gia bị diệt tộc văn nhân nhất mạch chủ nghệ cũng theo đó bị đứt đoạn truyền thừa nếu là có văn nhân gia linh chủ tại hiện tại thiên hương thành bên trong chúng ũ n g k ô n đến mức tùy tiện cái gì bếp, cũng dám vương. g gì gửi gọi đâu đ bếp, mức dám cái chủ tùy là vậy vương à, chân chính chủ vương có lẽ có hóa mục hóa n lẽ á ta thành thần kỳ năng lực, nào giống hiện tại. t hiện Chúng nào năng giống kỳ lực, thiên hương thành cũng không đến mức tại ba mươi sáu lên thành bên trong trở thành gần như hạng chất tồn tại người nói chuyện nhìn qua tuổi tác rất lớn một mặt cảm khái đối với bọn họ đối thoại lang thiên nội tâm không có chút nào gần sóng bởi vì chuyện năm đó văn nhân gia người tử thương vô số thế nhưng văn nhân gia huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt h ắ n lần này trước đến thiên hương thành chính là muốn tìm tới văn nhân gia hậu nhân văn nhân gia hậu nhân đã sớm mai danh nhận tích người bình thường muốn tìm được bọn họ cũng không phải là một kiện rất dễ dàng sự t ì n h thế nhưng lăng thiên có phương thức của mình hắn tính toán sáng sớm ngày mai liền bắt đầu hành động chúng ta đi thôi cái này thanh vân lâu không có cái gì để mắt lăng thiên nói xong liền xoay người rời đi lăng thiên bọn họ không biết là trước đó không lâu vân lai t i ể u lâu trưởng quỹ nhìn xem bọn họ bóng l ư n g rời đi ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh đi điều tra một cái bọn họ nội tình sau đó hắn đối với người cộng tác nói thật làm bọn họ vân lai t i ể u lâu linh thạch dễ cầm như vậy cầm mười vạn linh thạch vậy mà đều không nói một câu cảm ơn hắn muốn để lăng thiên bọn họ an hắn cho hắn p h ư g ra đám người tản đi về sau thạch, linh thạch liền tốt. đỉnh đối i t với trưởng quý nói ta không có tìm n g ư ơ i muốn linh thạch đã không tệ người còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn linh thạch n g ư ơ i có biết hay không người chưa thể thu hoạch được đại vị vương cho chúng ta vân lai từ lâu mang đến bao nhiêu tổn thất t h a n h thủ thời gian cút cho ta trưởng quý lớn tiếng nói việc này không thể trách ta lúc trước ta sẽ nói cho các người biết ta có thể ăn bao nhiêu đồ ăn là các ngươi nói không quan hệ nói là chỉ cần ta tham gia đại vị vương tranh tài liền cho ta một vạn linh thạch hiện tại ta chỉ cần năm ngàn linh thạch các ngươi lại thoái thác không cho làm người phải nói thành tín thạch đình lớn tiếng nói đó là bởi vì ta lúc đầu cho rằng ngươi có khả năng thu hoạch được đại vị vương kết quả chính ngươi là cái phế vật trách được hay hạng ngươi tại ba hơi bên trong cút ra ngoài cho ta vàng không liền đem ngươi băng cho c h o ăn trưởng quỹ không chút khách k h í nói hôm nay không cho ta linh thạch ta liền đập các ngươi vân lai từ lâu thạch đình cũng không chút nào lối bước đời này của hắn ghét nhất chính là nói chuyện không giữ lời người cho ta đánh đi ra trưởng quỹ ra lệnh một tiếng lúc này liền có tọa c h ấ n vân lai tiểu lâu tu luyện giả đối với thạch đ ỉ n h phát động công kích các ngươi khi người h n quá đáng thạch đ ỉ n h g ầ m lên giận dữ cũng phát động công kích cứ như vậy song phương lập tức đại chiến thành một đoàn vân lai tiểu lâu trưởng quỹ lúc đầu cho rằng thạch đ ỉ n h có thể vì chỉ là một vạn linh thạch thay bọn họ làm việc khẳng định không phải cái gì còn giả kết quả vừa động thủ mới phát hiện cái này thạch đ ỉ n h thực lực rất mạnh thạch đ ỉ n h chỉ dùng ba quyền liền đánh ngã tọa trấn vân lai tiểu lâu đông đảo tu luyện giả đánh ngã vân lai tiểu lâu tọa trấn tu luyện giả về sau hắn còn không hạ giận trực tiếp đối với vân lai tiểu lâu b phanh phanh phanh chỉ nghe một trận lốp bút tâm thanh vang lên về sau vân lai t i ể u lâu liền biến thành một đống phế tích hừ không nói thành tín thương g a phải bị nệ thạch đỉnh tại trên mặt đất nôn hai cái nước bọt về sau quay người rời đi rời đi t i ể u lâu hắn v ẻ mặt buồn t hiệu không biết còn có thể đi nơi nào kiếm được linh thạch mà vân lai t i ể u lâu trưởng quỹ nhìn xem bị đập t i ể u lâu một mặt đau b u ồ n chết tiệt thạch đỉnh chết tiệt tiểu n ữ hải ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá đ ắ t lúc này trưởng quỹ đem sai lầm đều do tội tại lăng hy cùng nhậm kiệt trên đầu nếu không phải bọn họ xuất hiện tất cả liền có thể dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành bọn họ sẽ lấy cái giá thấp nhất thành công tổ chức xong lần này hoạt động cũng sẽ không dẫn đến không những tiêu phí đại lượng linh thạch mà còn t i u lâu còn bị đập khẩu khí này nếu như hắn không ra thế không làm người lăng thiên bọn họ cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ bị vân lai t i u lâu trường quỹ bởi vì cái này lý do cho ghi hận bên trên đêm lặng lẽ g á n g lâm m â y đen che kín mặt trăng đêm tối lộ ra đặc biệt đen mặc dù không đến mức đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng thế nhưng nếu là có người mặc quần áo màu đen thật đúng là không dễ dàng thấy rõ ràng lăng thiên bọn họ sớm về tới nhà trọ tiến vào mộng đẹp l i ê n với đổi ba ngày đường bọn họ đã sớm mệt mỏi l i ê n tại bọn hắn tiến vào ngủ say thời điểm đột nhiên bên ngoài vang lên rất mềm mại tiếng bước chân tiếng bước chân này từ xa tới gần rất nhanh liền đi tới lăng thiên bọn họ ở nhà trọ chỉ thấy một đám mặc y phục dạ h n h người ngay tại thần tốc tới gần lăng thiên phòng của bọn hắn ở giữa lăng thiên bọn họ tổng cộng mở ba gian phòng lăng thiên gian phòng nằm ở trung ương hắn người hộ đạo nằm ở bên trái phượng thất, thất cùng lăng hy nằm ở bên phải làm những hắc y nhân kia thần tốc đến gần thời điểm phượng thất, thất nháy mắt mở mắt từ trên giường ng nhìn thoáng qua một bên còn đang trong giấc mộng l ă n g hy phượng thất thất lặng lẽ đi tới cạnh cửa chương 30, m ư hữu hiệu, hiệu bức cung thủ đoạn chương 30, m ư hữu hiệu, hiệu bức cung thủ đoạn theo người háo đen khoảng cách lăng thiên bọn họ ở gian phòng càng ngày càng gần lăng thiên cùng lăng quy hải đồng thời bừng tỉnh lăng quy hải cùng phượng thất thất đồng dạo đi tới cạnh cửa mà lăng thiên bỗng lúc nhích qua một cái thân thể đi tới phía sau giường nóng thành giống mở hắn ngay lập tức mở ra nóng thành giống nhìn về phía ngoài cửa hắn tại lam tinh thời điểm cũng là thường xuyên tại bên mở sinh tử bồi hồi người vô luận tại trong hoàn cảnh ra sao nên có lòng cảnh giác hắn là không có chú cho dù biết có phượng thất thất cùng lăng quy hải tại hắn cũng sẽ không một trăm phần trăm bị lại tính mạng của mình vẫn là chính mình nắm giữ càng làm cho hắn yên tâm một điểm theo nóng thành giống mở ra lăng tiên thấy rõ ràng người bên ngoài ảnh một hai ba lăng tiên bắt đầu thống kê lợi dụng nóng thành giống hắn mặc dù thấy không rõ lắm bên ngoài người mặt thế nhưng có khả năng dễ như t r ở bàn tay thống kê tới nhân số thật đúng là đủ tôn trong ta tổng cộng mười sáu cái thống kê rõ ràng nhân số về sau hắn cũng không có đi ra mà là yên tĩnh trốn ở phía sau giường quan sát đến từ khi trở về lăng ra về sau hắn đây là lần thứ nhất gặp phải chân chính nguy hiểm phía trước tại bạch thủy thành lần đó bị ám sát đó là cha của hắn tìm người làm vì dùng cây dọa khỉ không tính toán hắn ngược lại là muốn nhìn hắn nếu là gặp phải nguy hiểm phượng thất thất cùng lăng quy hải tốc độ phản ứng làm sao tại lăng thiên quan sát bên trong cửa phòng của hắn văng lên một giây sau có bốn năm đạo bóng đen lòe đi vào lăng thiên không có chút do dự nào trực tiếp giơ tay lên chỉ chuẩn bị đến một kích sa mạc c h i ưng nhưng mà không đợi ngón tay hắn hoàn toàn nâng lên một đoạn ngọn lửa màu vàng xuất hiện trực tiếp đem xông tới mấy cái kia bóng đen đốt cháy thành cho bụi không cho ta cơ hội xuất thủ lăng thiên có chút bất đắc gì nói hắn biết sử dụng hỏa diễm công kích người khẳng định là phượng thất thất n à n g l à p h ư ợ n g hoàng dùng hỏa ngọn lửa công kích đ ị c h nhân đây là cơ thao hắn còn muốn thử xem sa mạc chi ương uy l ư c đâu người áo đen liền bị phượng thất thất giải quyết thất thất từ ra ra để lại người sống vì vậy lăng thiên vội vàng la lớn nơi này không giống với bạch thủy thành người nơi này sẽ không vô duyên vô cơ giết hắn để lại người sống liền tương đối trọng yếu nghe đến lăng thiên lời nói nguyên bản chuẩn bị đem tất cả người áo đen toàn bộ đánh giết phượng thất thất khống chế được hỏa diễm nhiệt độ đem còn lại mấy cái người áo đen cho đả thương một bên khác lăng quý hải cũng đem mấy cái người áo đen n lúc này lăng thiên mới từ gian phòng của mình đi ra ngoài ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những h ắ c y nhân kia hắn phát hiện những người áo đen này thực lực đều không c ư ờ n g cũng liền một chút thông ngũ cảnh c cả ạ n bã nói một chút đi người nào phải các ngươi tới lăng thiên hỏi nhưng mà đối với câu hỏi của hắn không ai trả lời cùng một chỗ h ỏ i cũng không nguyện ý trả lời vậy ta liền từng cái hỏi lăng thiên nói xong đi tới cái thứ nhất người áo đen trước mặt người nào phải n g ư ờ i tới hắn m ặ t không thay đổi hỏi đối phương vẫn không trả lời hắn thất thất ném cho hắn một đám lửa để hắn chậm rãi nốt chú ý không muốn lập tức tiêu chết p h ư ợ nếu g vung nàng trong người ngọn người thống thất thất rất là phối hợp, tiện tay một từ tay một trên. thiêu đốt, người áo đen phát ra thống khổ kêu thảm. phối hợp, chân khổ ra, rơi ra là lên, lửa lửa bàn vào cái bên đen bên đen n của bay kêu đám áo Á á bị áo như chỉ là bị giết chết hắn cũng không sợ bọn họ dám ra đây giết người tự nhiên là làm tốt bị người g i ế t chuẩn bị có thể là loại này sống không bằng chết trả tấn thực sự là quá thống khổ bị ngọn lửa thiêu đốt hắn cảm giác được không vẹn vẹn thân thể của mình thống khổ chính mình linh hồn đều đau đến không muốn sống hắn vội vàng tại trên mặt đất lăn qua lăn lại có thể là hắn phát hiện trên đùi hắn hòa diễm căn bản dập tắt không được hắn trừ thống khổ kêu t ê n hình như không có bất kỳ biện pháp nào hắn tiếng kêu thê thảm để một bên những người áo đen toàn bộ đều sợ đến hoàng bọn họ là đồng bạn hiểu rõ lẫn nhau nếu như không phải sâu tận xương tủy đau đớn đồng bạn của mình tuyệt đối sẽ không phát ra thê thảm như thế gọi tiếng ta nói ta nói cái thứ nhất người áo đen cố nén thống khổ nói ngượng ngùng ta không muốn nghe người nói lăng thiên không có tính toán lắng nghe đối phương nói một mực trở lên hỏa diễm đem cái thứ nhất người áo đen cho thiêu đốt sạch sẽ cái thứ nhất người áo đen kêu thảm một mực kéo dài thật lâu mới đình chỉ cái này để những người khác người áo đen sắc mặt tái n h u ậ nội tâm tràn đầy e ngại chết không đáng sợ đáng sợ là sống không bằng chết người nói không sau đó hắn lại tới cái thứ hai người áo đen trước mặt hỏi ta ta cái thứ hai người áo đen bởi vì hoảng hốt tiếng nói chuyện có chút cả lâm ta không muốn nghe cả lâm nói chuyện thất thất tiếp tục lăng tiên nói phượng thất thất bàn tay vung lên lại là một đám l ử a bay ra cái thứ hai người áo đen cũng phát ra kêu thảm lăng tiên không có lập tức hỏi thăm cái thứ ba người áo đen mà là yên tĩnh lắng nghe cái thứ hai người áo đen kêu thảm thanh â m này nghe vào mặt khác người áo đen trong lỗ t a i là to lớn tra tấn lăng thiên tự nhiên không phải có cái gì biến thái yêu thích hắn là tại đánh tan người áo đen tâm lý phòng tuyến chịu hình không đáng sợ đáng sợ là nghe đồng bạn của mình chịu hình ngươi nói không sau đó lăng thiên mới tới cái thứ ba người áo đen trước mặt hỏi ta nói ta nói chỉ là có người hoa linh thạch thuê chúng ta chúng ta không hề biết cố chủ là ai chúng ta là lấy người tiền t à i trừ hai họa cho người bọn họ cho ta cung cấp các ngươi vị trí chúng ta liền tới đối phó các ngươi cái thứ ba người áo đen sợ phượng thất thất cũng cho hắn đến một cái vội và nói ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng sao thất, thất tiếp tục lăng thiên nói một tiếng lại hướng đi cái thứ tư người áo đen chúng ta thật không biết ai là cố chủ có lẽ lao đại chúng ta biết ta có thể mang các ngươi đi tìm lao đại chúng ta cái thứ tư người áo đen không đợi lăng thiên hỏi thăm liền chủ động đề nghị sớm có giác nộ g như vậy không phải tốt ngươi có thể sống thất thất đem những người khác toàn bộ giết lăng thiên nói phượng thất thất ngón tay k h ẽ động mấy đạo hỏa tiến bay ra bán thủng đông đảo người áo đen thân thể đi thôi dẫn chúng ta đi tìm lao đại các ngươi lăng thiên nói cứ như vậy lăng thiên đám người bọn họ tại người áo đen dẫn đầu xuống hướng về thiên hương thành trong một ngõ hẻm đi đến lăng hy còn đang ngủ trong n ộ n g lăng thiên đành phải ô m nàng hắn phát hiện lăng hy mỗi ngày ngủ thời gian vô cùng quy luật trời vừa tối m ộ ư ơ i một giờ về sau liền tiến vào ngủ say mãi đến ngày thứ hai bảy giờ mới đúng giờ tỉnh lại nàng mỗi một ngày bên lòng vững dạ muốn ngủ tám giờ tại đi ngủ trong đó cho dù là trời đất sụp đổ nàng cũng sẽ không tỉnh làm lăng thiên bọn họ tiến vào ngõ nhỏ không lâu đột nhiên từ bọn họ phía trước xuất hiện một mảnh đen nghịt bóng người đồng dạng thân thể bọn hắn phía sau cũng trào ra đen nghịt bóng người bọn họ từng cái cầm trong tay lại đao mang theo mặt nạ thấy không rõ rung mạo nguyên lai、like、là cảm ấy lăng thiên vô cùng bình tĩnh nói hắn cũng không có bởi vì đây là cạm bẫy mà có chỗ thất kinh ngược lại có chút điểm hưng phấn ư nói g ưng trưng ưng sa sa mạc chi ưng hiển uy, 31, sa mạc chi chi hiển hiển uy, uy. thật lăng thiên phía trước không phải là không có suy nghĩ qua người á o đen này sẽ đem bọn họ dẫn hướng cạm bẫy không nghĩ còn khá nghĩ tới chỗ này thời điểm hắn liền có chút hưng phấn bởi vì có cạm bẫy đã nói lên có tiền của phi nghĩa tục ngữ nói ngựa không lén ăn c ủ a ban đêm thì không hợp người không có tiền của phi nghĩa không giàu lăng thiên chỉ tiền của phi n g h ĩ dĩ nhiên là chỉ đen n n đen đương nhiên muốn đen ăn đen nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được mà lăng tiên h sức mạnh dĩ nhiên chính là phượng thất thất bất quá bây giờ lăng tiên h cũng không tính để phượng thất thất xuất thủ thất thất thứ ra ra các ngươi hai cái chờ chút trước đường xuất thủ ta để các ngươi xuất thủ thời điểm các ngươi lại ra tay lăng tiên h nói xong đem trong ngực lăng hy đưa cho phượng thất thất để nàng ôm là phượng thất thất nhẹ gật đầu lăng u i hải mặc dù không biết lăng tiên h rốt cuộc muốn làm gì thế nhưng hắn rất rõ ràng lăng tiên không phải người ngu ngược lại hắn so rất nhiều người đều muốn thông minh nhiều hắn tất nhiên nói như vậy khẳng định có tính toán của mình lăng tiên nói như vậy chỉ là muốn nhìn xem hắn thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh bao nhiêu tại bạch thủy thành bên trong hắn là không thể tu luyện quỷ m ụ điểm này cũng không phải là chính hắn nguy trang mà là bạch thủy thành người chính mình thăm dò cho ra kết luận lại thêm nơi này cũng không phải bạch thủy thành hắn không cần thiết nguy trang để các n g ư ơ i người nói chuyện ra đi như thế vây quanh chúng ta là tính toán n mời chúng ta ăn cơm sao lăng tiên nhìn xem đông đảo người ra đen nói nghe đến hắn lời này người áo đen nhường lại một con đường để hai người đi tới một người trong đó chính là vân lai tự lâu trực quỹ một người khác hơn hai mươi tuổi mặc lộng lẫy Nhìn qua không phú thì quý. Tiểu nữ kia chính là như lời người nói, phú thì hải thu qua quý. Tiểu kia lời đại được là vân ị vương v người. phượng người người hương người, công nhìn trong ngực lăng là, chính là hắn. Ta đã để người điều tra, những người này cũng không phải là thiên hương thành ngoại khi hỏi. điều phải Quý tử thất thất Ta tra, xem mà Là, là là là lai. đã để kẻ lai t i ể u lâu t r ư ở n g q u ý nói đây cũng là vì cái gì hắn sẽ trực tiếp đối lăng thiên bọn họ độc thủ các người đám này kẻ ngoại lai thật to gan dám ở vân lai t i ể u lâu cái dối các người có thể biết cái này vân lai t i ể u lâu phía sau là chúng ta văn ra chúng ta văn gia có thể là thiên hương thành một trong tam đại gia tộc hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội giao ra các ngươi được đến tất cả linh thạch nói ra các ngươi phía sau người chủ sự ta để các ngươi rời đi quý công tử nhìn xem lang thiên bọn họ dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nói thiên hương thành một trong tam đại gia tộc liền cái này vì như vậy điểm linh thạch phí hết tâm tư bố trí cảm ấy muốn chặn giết chúng ta các ngươi văn gia nếu như liền điểm này khí lượng lời nói kịp thời lui ra thiên hương thành tam đại gia tộc a thỉnh cho mặt khác hai đại gia tộc bôi đen lang thiên k i n h t h ư n g nói nói thật hắn lúc này thật rất im lặng thiên hương thành dù sao cũng là ba mươi sáu lên thành một trong cho dù là đông đảo lên thành bên trong hạng chốt tồn tại có thể là cái kia cũng dù sao cũng là lên thành hoàn toàn không phải bạch thủy thành loại này bên dưới thành có thể so sánh được bạch thủy thành tứ đại gia tộc một trong kim gia hơn một trăm vạn linh thạch đều lấy ra đi cũng không có thấy bọn họ cái dạng này à văn gia hành động như vậy thực sự là quá thấp kém làm càn ngươi dám vũ nhục chúng ta văn gia ta để ngươi biết biết văn gia không thể đủ. ụ c giết bọn hắn cho ta u ý công tử ra lệnh một tiếng trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng sát khí vừa rồi l ă n g thiên những lời kia có thể nói là đâm trúng vết sẹo của hắn văn gia là thiên hương thành tam đại gia tộc bên trong hạng chót tồn tại tùy thời đều có bị đá ra tam đại gia tộc có thể mà cái này quý công tử hắn cũng không phải là văn gia dòng chính chỉ là c h i thứ c h i thứ vân lai t i ể u lâu phía sau tồn tại cùng hắn nói là văn gia không bằng nói là văn gia bên cạnh mấy cái này tiểu nhân vật bọn họ đại biểu không được văn gia chỉ là ỉ lại tại văn gia bọn họ đối mặt văn gia dòng chính lúc vâng vân dạ dạ không dám nói chuyện lớn tiếng có thể là đối mặt người ngoài bọn họ thường thường lấy văn gia người tự cho mình là bình thường tu luyện giả trở ngại văn ra bình thường đều sẽ coi trọng bọn hắn một chút cho đủ mặt mũi hiện tại lăng thiên như vậy không nể mặt bọn họ hắn làm sao có thể chịu đựng giết n g h e đến quý công tử mệnh lệnh đông đảo người áo đen vội vàng cầm trong tay lại lao liền hướng về lăng thiên bọn họ lao đến thất thất ngươi lược trận cho ta bất quá nhưng không cho phép xuất thủ a lăng thiên nói xong giơ tay lên chỉ bất quá hắn cũng không có lập tức phát động công kích mà là hơi ấp ủ một cái hắn đã thật lâu không có chiến đấu muốn hơi tìm xem chiến đấu cảm giác mắt thấy đông đảo người áo đen càng ngày càng gần lăng quy hải đều có chút cu người áo đen trong tay đại đao liền muốn rơi vào thân thể bọn hắn bên trên liền tại lăng quy hải không nhịn được muốn xuất thủ thời điểm lăng tiên động chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua sông tới đám người ngón tay đối với bọn họ điểm theo hắn động tác trên ngón tay của hắn mặt không ngừng mà bắn ra một đạo lại một đạo năng lượng trụ cùng chân chính sa mạc chi ưng không giống bởi vì hắn phát ra công kích không có phát ra cái gì âm thanh có thể là uy lực của nó so với chân chính sa mạc chi ưng chỉ mạnh không yếu xông lên phía trước nhất những hắc y nhân kia còn không có kịp phản ứng liền n g a xuống bọn họ đầu trực tiếp bị lăng tiên ngón tay phát ra năng lượng trụ trò đánh xuyên lăng tiên nhìn quanh hai bên thần tốc tẩu vị liên tục không ngừng mà dùng ngón tay bắn hắn từng là đặc trùng binh vương thương pháp bách phát bách chúng mặc dù thời gian rất lâu không có chiến đấu thế nhưng làm chiến đấu sau khi bắt đầu cảm giác quen thuộc toàn bộ trở về ngón tay của hắn m ô i động một cái liền có một cái người áo đen n g ã xuống chưa hề ngoại lệ làm đến chân chính lệ vô hư phát ngắn ngủi mười mấy giây bị hắn đánh giết người áo đen liền đạt tới bốn mươi một màn này để lăng quy hải cùng phượng thất thất đồng thời mở t o hai mắt nhìn phượng thất thất mặc dù biết lăng tiên thực lực không kém dù sao nàng đích thân kiểm tra đo lường qua hắn lực phòng ngự nhắc tới nàng còn là lần đầu tiên gặp lăng Thiên phát động công kích. đến mức lăng quý hải vậy cũng không cần nhiều lời khiếp sợ trong lòng khó mà hình dung lăng tiên h vừa vặn trở lại lăng gia thời điểm lăng gia lão thái gia đích thân kiểm tra đo lường qua hắn đan điền ngăn chặn là một cái không có cách nào tu luyện t u ổ i mục nhưng là bây giờ lăng tiên h đánh giết những người áo đen này so với giết gà còn muốn đơn giản một cái không có cách nào tu luyện t u ổ i mục có thể làm đến điểm này như vậy chỉ nói rõ một điểm lăng tiên h ngụy trang lừa qua lăng gia cùng với bạch thủy thành mọi người hiện tại gia bạch thủy thành cho nên hắn tháo bỏ xuống ngụy trang lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước kim quảng khiêu chiến lăng tiên thời điểm c ò như k ô n g có l vậy đồng thời lăng thiên nếu là muốn đánh giết kim quảng cũng là dễ như chở bàn tay nhìn xem không ngừng ngã xuống người áo đen lăng thiên lại nhũng mày chương ba mươi hai so với ta không nói võ đức xứng sau chương ba mươi hai so với ta không nói võ đức xứng sau lấy sa mạc tri ưng chỉ pháp đánh giết những người áo đen này có khả năng dễ như chở bàn tay làm đến thế nhưng từ thể nghiệm cảm giác đến nói lăng thiên không hề hài lòng hắn chỉ có thể một ngón tay phát động công kích có chút khó chịu nếu là có thể giải tỏa á cờ hoặc là gạt lỉnh mặt tia đối loại này một mạch sông tới đ ị c h nhân cái tia thoải mái cảm giác quả thực không dám tưởng tượng chỉ là đơn thuần nước mơ một cái lăng thiên đều cảm giác được chính mình tim đập rộn lên thật quỷ dị công kích quý công tử cùng tựu i lâu trưởng quỹ thấy cảnh này về sau cùng nhau lui lại bọn họ lúc đầu cho rằng thực lực của những người này không c ư ờ n g không nghĩ tới vẹn vẹn lăng thiên một người liền đánh giết bọn họ mang tới một nửa người những người còn lại đầy mặt hoảng hốt căn bản không dám lên phía trước Thiếu ra, người nếu à y t h là c không công xuất thủ có thể hay không bắt lấy hắn quý công tử hỏi có thể quý công tử người hộ đạo nói vậy liền làm phiền phúc bá xuất thủ bắt lấy hắn quý công tử nói nghe nói như thế hắn người hộ đạo thân hình loay lên lấy cực nhanh tốc độ nào về phía lang tiên tốc độ của hắn cực nhanh thế cho nên lăng thiên căn bản chưa kịp phản ứng lúc này lăng quy h ả i động hắn ngăn tại lăng thiên trước mặt đối người tới một trường vô gia quý công tử người hộ đạo cảm giác được nguy cơ vội vàng thay đổi t r à o là trường cũng đồng dạng một trường vô gia p h a n k bàn tay hai người đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vàng âm thanh lăng quy hải lui về sau hai bước mà đối phương lui về sau năm sáu bước chỉ từ hiệp này giao thủ đến xem lăng quy hải thực lực mạnh tại đối phương cái này không biết xấu hổ vậy mà không nói võ đức đánh lại ta lăng thiên hùng hùng hồ hồ nói đồng thời trong lòng hắn sinh ra một loại nguy cơ hắn sử dụng sa mạc c h i ưng tại người đồng lứa bên trong có khả năng làm đến vô địch thế nhưng đối mặt những cái kia thời gian tu luyện đầy đủ dáng giấc người nhưng là không làm gì được đối phương cũng tỉ như vừa rồi quý công tử người hộ đạo hướng hắn đánh tới thời điểm hắn vậy mà chưa kịp phản ứng phúc bá ngươi thế nào quý công tử nhìn thấy chính mình người hộ đạo vậy mà rơi xuống hạ phòng vội vàng tiến lên hỏi thực lực của người kia so với ta mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới phúc bá bình phục một cái trong cơ thể quần quần huyết khi nói hắn là tọa chiếu cảnh bắt trọng thực lực thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hắn có khả năng cảm giác được lăng quy hải là tọa chiếu cảnh cựu trọng thực lực một khi tìm tới thích hợp thời cơ liền có khả năng đột phá đến nhập thần cảnh có hắn tại chúng ta muốn cầm xuống người kia chỉ sợ là không thể nào phúc b á nói đã như vậy vậy chúng ta trước rời đi bút chứng này chúng ta sau đó tìm bọn hắn tính toán quý công tử không đốc biết bắt không được lăng thiên cũng không lại dây dưa hắn đối với lăng thiên bọn họ thực lực đánh giá thấp cho nên chuẩn bị không đầy đủ chờ trở lại văn gia về sau lại tìm trong gia tộc những cường giả đối phó bọn hắn vì vậy hai người liền chuẩn bị rời đi các loại nhìn thấy hai người động tác lăng thiên vội vàng là lớn ngươi là tính toán lưu lại chúng ta sao quý công tử nhìn xem lăng thiên hỏi đối với lăng thiên hắn không sợ chút nào cho dù chính mình người hộ đạo thực lực so với lăng quy hải muốn thấp một cái tiểu cảnh giới nơi này là thiên hương thành bọn họ văn ra địa bàn hắn nếu là cầu cứu lời nói nhiều nhất năm phút đồng hồ văn ra cường giả liền sẽ chạy đến cái kia ngược lại là không có nhắc tới hai chúng ta ở giữa cũng không có cái gì sinh tử đại thủ không cần thiết ngươi chết ta sống cái gọi là hoàn gia nên giải không n ê n kết nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhiều cái nhiều địch nhân bức tưởng chúng ta bắt tay giảng hòa làm sao lăng thiên nhìn xem quý công tử nói ngươi cầm chúng ta vân lai tiểu lâu mười vạn linh t hạch giết ta nhiều như thế thuộc hạ một câu bắt tay giảng hòa liền có thể hóa giải quý công tử nhìn xem lăng thiên cười lạnh nói hắn thấy lăng thiên đây là sợ hãi bọn họ văn r a cho nên muốn cầu xin tha thứ có thể là hắn giết bọn họ văn r a nhiều người như vậy hắn nếu là cùng lăng thiên trở thành bằng hữu đây chẳng phải là để cấp dưới thất vọng đau khổ vô luận như thế nào hắn đều muốn giết lăng thiên bọn họ không phải liền là linh thạch nha còn cho các ngươi lăng thiên nói xong từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra đại lượng linh thạch hướng về quý công tử nem tới quý công tử người hộ đạo đối với bay tới linh thạch là một cái b ắ t động tác những cái kia linh thạch liền bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay chỉ là những n à y linh thạch cũng không đủ mười vạn linh thạch nhiều nhất chỉ có ba ngàn cầm như thế điểm linh thạch qua loa tắc trách chúng ta đây là tại đuổi ăn mày sao quý công tử nói hắn tính toán đợi lang thiên đem mười vạn linh thạch toàn bộ còn cho hắn về sau lại rời đi trở về để văn g i a cường giả trước đến giết lang thiên bọn họ không nên gấp gáp ta cái này linh thạch thả tương đối tản cần chỉnh hợp một cái lăng thiên vội và nói hắn nói xong lời này về sau k h ỏ miệm treo lên vẻ mỉm cười muốn hắn linh thạch đang suy nghĩ ăn rắm bạo hắn n h ẹ nói không tốt cùng lúc đó quý công tử người hộ đạo hình như cảm nhận được nguy cơ liền đem trong tay linh thạch ném ra ngoài chỉ là hắn vừa vận đem linh thạch ném ra vẫn chưa tới một mét trong tay hắn linh thạch liền toàn bộ nổ tung sinh ra một đoàn cực kỳ c u ồ n g bạo sóng xung kích quý công tử người hộ đạo căn bản không nghĩ tới trong tay linh thạch lại đột nhiên bạo tạc thế cho nên hắn cũng không kịp sử dụng linh khí làm tốt phòng ngự bạo tạc sinh ra to lớn sóng xung kích trực tiếp đem hắn cùng bên cạnh hắn quý công tử hất bay ra ngoài Phúc, tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong quý công tử người hộ đạo nhịn không được phun ra một ngụt màu tươi cái kia quý công tử trên thân xuất hiện một cái vòng phòng hộ thay hắn chặn lại đánh tới sóng năng lượng g i a n g d ắ c trên cổ hắn đeo một khối ngọc giản cùng một chỗ vỡ vụn đây là hắn bảo mệnh ngọc bài mỗi khi hắn nhận đến trí mạng công kích thời điểm liền sẽ sinh ra vòng phòng hộ thế nhưng ngọc bài này là duy nhất một lần dùng xong liền không có so với ta không nói v õ đức người xứng s a o lang tiên h mượn cơ hội này lấy tốc độ nhanh nhất đi tới quý công tử bên cạnh giơ ngón tay lên đối với tứ chi của hắn chính là bột phía lúc này quý công tử tứ chi liền toàn bộ bị đ ạ thường tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất tùy ý máu tươi chảy dòng sau đó hắn lại lần nữa giơ ngón tay lên đối với quý công tử người hộ đạo bắt đầu điên cuồng công kích c ộ c c ộ c liên tiếp năng lượng trụ từ trên ngón tay của hắn bay ra rơi vào cái kia người hộ đạo trên thân vừa mới bắt đầu thời điểm cái kia người hộ đạo còn có thể bằng vào trong cơ thể linh khí ngăn cản một cái có thể là hắn mới vừa rồi bị to lớn sóng xung kích đã bị đánh trọng thương đã sớm ý thức t a n giã hắn dùng linh khí chống lên linh khí che đậy rất nhanh liền bị lang thiên công kích cho đánh nát linh khí che đậy bị đánh nát lang thiên công kích tự nhiên toàn bộ rơi vào trên người hắn chương ba mươi ba năng lượng rời đi ba trái lựu đạn chương ba mươi ba n ă n g lượng rời đi, trái đạn. Lang thiên r cũng lại à nảy đối c vẫn đ với phượng thất i lâu, đ e thất nói h c nghe nói như thế phượng thất thất thân hình nói lên xuyên qua tại những cái kia còn còn sống sót người áo đen bên trong năng trố đến bốc lên từng đoàn từng đoàn hòa diễm ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tất cả người áo đen tính cả thi thể đều bị đốt cháy hầu như không còn mà lăng thiên đi tới bị phế sạch tứ chi quý công tử trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn người dám giết ta ta có thể là văn gia người quý công tử nhìn xem lăng thiên nói lúc này trong lòng hắn dâng lên sợ hãi một hồi hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người lớn mật đến tại thiên hương thành động thủ với hắn mà còn xem ra đây là tính toán hủy di tích đừng sợ hai chúng ta nhưng là muốn bắt tay giảng hòa từ khi nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu người người bạn này ta liền giao định khi đó ta liền biết người chính là ta lăng tiên h lúc nói lời này liền bắt đầu tại quý công tử trên thân tìm tòi hắn đang tìm kiếm đối phương chữ vật vật phẩm chỉ là những n à y không gian chữ vật vật phẩm đều có cơm chế lăng tiên h căn bản không giải được đến h ả o h u y n h đệ hỗ trợ mở ra cơm chế lăng tiên h nói n g ư ơ i mơ tưởng quý công tử tức giận quát a n cướp hắn đồ vật còn để hắn đem cơm chế mở ra nào có chuyện tốt như vậy hắn rất rõ ràng liền tính hắn giúp lăng thiên mở ra cơm chế đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn là người a trọng yếu nhất chính là nhận rõ ràng tình cảnh ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tình cảnh có tư cách cự tuyệt sao lăng thiên nhàn n h ạ t hỏi ta cho dù chết ngươi cũng đừng hòng được đến ta không gian vòng tay bên trong đồ vật nhìn thấy đối phương cái dạng này lăng thiên cho phượng thất thất máy mắt phượng thất thất ngầm hiểu bàn tay vung lên ném ra một đám lửa rơi vào quý công tử trên chân a a a lúc này quý công tử liền kêu thảm thiết mấy phút về sau lăng thiên hài lòng sẽ được đến linh thạch cùng một chút linh khí đan d ư ợ c thu vào bởi vì cái này quý công tử cũng không phải là văn gia dòng chính cho nên trên thân linh thạch loại hình đồ vật cũng không phải là rất nhiều thế nhưng cái tia cũng có mấy chục vạn đây đối với lăng tiên h đến nói xem như là một bút không nhỏ thu vào dù sao đây là đến không tốt chúng ta mau trở về bằng không một hồi văn ra người tìm tới sẽ không tốt lăng tiên h để phượng thất thất hủy thi d i ệ t tích về sau vội và nói g n hắn cái dạng này thoạt nhìn sợ sợ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rất khó tin tưởng cái bộ dáng này hắn tại trước đó không lâu đem văn ra những người kia hủy thi d i ệ t tích một người sống đều không có lưu lại thiên n h i n g ư ơ i vậy sẽ n é m cho cái kia người hộ đạo đồ vật đến tột cùng là cái gì tại trên đường trở về lăng quy hải vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ hỏi ra vấn đề này vật kia đơn thuần lý lực kỳ thật cũng không tính quá lớn nếu như hắn toàn lực phòng ngự lời nói là có thể phòng ngự được thế nhưng vật kia quá làm cho người khó lòng phòng bị nhìn xem là linh thạch thế nhưng lại đột nhiên bạo tạc một vị t o ạ chiếu cảnh bắt trọng tu l u y ệ n giả trong lúc nhất thời không có phòng bị đều trúng chiêu phượng thất thất lúc này cũng dựng lên lỗ thai muốn nghe lăng tiên giải thích một chút nàng phát hiện lăng tiên thực lực mặc dù không phải rất mạnh thế nhưng hắn thủ đoạn công kích đặc biệt quỷ dị vô luận là phía trước chỉ pháp vẫn là vừa rồi sẽ bạo tạc linh thạch nàng đều chưa từng gặp qua một điểm bảo mệnh tiểu thủ đoạn mà thôi không đáng giá nhất tới từ ra ra ngươi về sau cũng muốn cẩn thận một chút địch nhân đưa tới đồ vật vô luận là cái gì đều muốn có phòng bị thâm lang tiên cũng không có làm ra giải thích những cái kia sẽ bạo tạc linh thạch kỳ thật chính là lựu đạn hắn tại từ bạch thủy thành đến thiên hương thành trên đường liền giải tỏa lựu đạn chỉ bất quá hắn giải tỏa lựu đạn cùng hắn đã từng nhận biết lựu đạn thoáng có chút không giống hắn mới giải tỏa lựu đạn là một loại quyền pháp hắn một quyền đánh đi ra liền tương đương với một viên lựu đạn ném ra nắm đấm huy động càng nhanh ném ra lựu đạn càng nhiều đương nhiên nếu như chỉ là như vậy vậy liền lộ ra thường thường không có gì lạ lựu đạn quyền pháp rõ rệt nhất đặc điểm chính là có thể năng lượng rời đi lăng thiên có thể đem quyền pháp bên trong năng lượng chuyển rời đến tùy ý một cái vật thể bên trong sau đó cái vật thể này liền tương đương với một viên l i ệ u đạn đồng dạng dạng này l i ệ u đạn muốn bạo tạc chỉ cần làm đến hai điểm bên trong tùy ý một điểm liền có thể đệ nhất tiếp xúc đến áp lực cực lớn hoặc là lực va đập liền sẽ bạo tạc thứ hai lăng thiên lợi dụng trong cơ thể mình linh khí tiến hành cộng hưởng đem lựu đạn bên trong năng lượng rất nổ hắn giải tỏa lựu đạn về sau tại gấp rút lên đường quá trình bên trong đem lựu đạn quyền pháp bên trong năng lượng chuyển rời đến linh thạch bên trong cho nên hắn lấy ra những cái kia linh thạch từ mặt ngoài đến xem là ba n g h n linh thạch trên thực tế đó là ba n g h n trái lựu đạn cái tiêu người hộ đạo bị ba n g h n trái lựu đạn nổ chết hoàn toàn ở t ỉ n h lý bên trong không có chút nào gắn luồng lăng quy hải nhìn thấy lăng thiên không muốn giải thích quá nhiều cũng không có lại truy hỏi mỗi người đều có chính mình bí mật không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tập cùng dạng này sẽ chỉ nhận người phiền bất quá trải qua trận này hắn đối với lăng thiên cách nhìn là hoàn toàn thay đổi lăng thiên không những thông minh mà còn thực lực bản thân phi phạm cung bạch thủy thành công tử bảng trên mặt những công tử kia so sánh chỉ có hơn chứ không kém lúc này lăng quy hải mới rốt c ụ c minh bạch vì cái gì tại nâng lên mặt khác tam đại gia tộc từ đệ lúc lăng thiên luôn nói bọn họ bất quá một đám t ô m tép nhái nhép đây không phải là c u ồ n g vọng tự đại mà là thực lực mang tới sức mạnh nghĩ tới đây hắn đột nhiên có chút chờ mong làm lăng thiên đem chính mình thực lực toàn bộ bày ra thời điểm mặt khác tam đại gia tộc người cũng sẽ là biểu tình gì nghĩ đến biểu lộ sẽ đặc biệt thú vị có lẽ hắn thật sự có năng lực để ta khôi phục phượng hoàng chân thân phượng thất thất nhìn lăng thiên một cái trong lòng yên lặng nói phía trước nàng đối với lăng tiên không có lòng tin quá lớn lăng tiên không hề biết hai người ý nghĩ hắn giờ phút này một mặt thành thơi hôm nay là ngày tháng tốt nghĩ thầm sự tình đều có thể thành hắn nhịn không được lại nhỏ giọng h ừ h ừ nguyên lai、like、nhà trọ là không thể ở lăng thiên bọn họ khác tìm một cái nhà trọ một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai lăng thiên bọn họ liền rời giường xuất phát bọn họ hôm nay muốn đi tìm văn nhân ra hậu nhân chỉ thấy lăng thiên lấy ra một người dáng dấp kỳ lạ la bàn cùng một cái có đánh dấu số thứ tự hạt châu ném vào la bàn bên trong có đánh dấu số thứ tự hạt châu tại la bàn bên trong nhấp nhô mấy lần về sau đập vào một cái lom đi xuống lô khảm bên trong một giây sau trên la bàn mặt kim đồng hồ liền bắt đầu điên cùng xoai tròn tìm tới linh cái là chuyển nhân chủ đi ồ đẩn, chương 34, tìm thôi n la bàn kim ồ xoay sau, tròn một lát một t liền ngừng lại, chỉ hướng một cái phương hướng. lại, cái về Đi chỉ h lăng thiên nhìn thoáng qua la b à n đối với vượng thất thất mấy người bọn hắn nói la b à n chỉ phương hướng chính là linh chủ nhất mạch bên trong huyết mạch thuần chính nhất một người kia sở dĩ nói là một người đó là bởi vì từ linh chủ nhất mạch người khai sáng bắt đầu trong cơ thể liền có một cái huyết mạch truyền thừa coi hắn nắm giữ hậu đại về sau cái này huyết mạch truyền thừa liền sẽ hướng chạy hắn hậu đại nếu như hắn có hai cái hoặc là ba cái trực hệ hậu đại phần này truyền thừa c ũ nếu như lời tiếp theo hoàng hai, h đế đến vị bất chính không có ngọc tỷ chuyển quốc vậy hắn chỉ có thể coi là loạn thần tắc tử không tính là chính thống nắm giữ huyết mạch truyền thừa một người kia nếu như tại không có hậu đại dưới tình huống chết phần này huyết mạch truyền thừa cũng không như vậy tiêu tán mà là sẽ tại bảng chi huyết mạch bên trong lựa chọn một người phụ thuộc kể từ đó cái này bàng chi huyết mạch liền sẽ biến thành chính thống điểm này từ một số góc độ đến giải thích có thể xưng là p h ả n tổ lăng thiên hiện tại tìm kiếm người này cụ thể là ai không dễ nói nhưng hắn là nắm giữ ngọc tỷ truyền quốc chính thống căn cứ la bản chỉ thị lăng thiên bọn họ một mực đi về phía trước thật lâu cuối cùng đi tới một cái viện cửa sau đại xóa an a n kẹo quả a n một khỏa lại một khỏa. mới vừa tới đến hậu viện cửa ra vào lăng thiên bọn họ liền thấy mấy cái tiểu hài tại vây quanh một cái thoạt nhìn có chút ngu dại nam từ vòng tới vòng lui trong miệng còn nhớ kỹ vẻ thuận miệng chuyển hai vòng về sau tiểu hài ngừng lại đại xóa an cho người ăn kẹo quả lúc này trong đó một đứa bé lấy ra một viên hòn đá nhỏ đưa cho cái kia ngu dại nam tử hh ắ c ắ cảm c ơn tiểu phong phong ngu dại nam tử tiếp nhận tảng đá bỏ vào trong mồm ngu ngơ nói đại xỏa an bánh kẹo ngọt hay không ngọt, ngu ọ ngơ nam tử vội vàng gật đầu nói thấy cảnh này l a n g thiên trong mày hắn tìm nửa ngày linh chủ chính thống c h u y ê n nhân không phải là cái kẻ ngu à. nếu quả thật chính là dạng này vậy coi như quá mức có hy vọng k ỳ tính vì để p h ò n g v ọ n nhất lăng thiên quyết định lại quan sát quan sát cái này đại xỏa an những đứa bé kia đùa một hồi đại xỏa an về sau có thể cũng cảm thấy không có cái gì ý tứ liền xoay người rời đi đi địa phương khác chơi đại xỏ an vẫn là bộ kia ngu dại bộ dạng một lát sau thân thể của hắn chậm d ã i ngồi sùng xuống, xuống sau đó hắn đem phía trước ăn vào trong miệng tảng đá nôn tại bàn tay bên trong con mắt xuất thần nhìn xem tảng đá kia nhìn sau một khoảng thời gian hắn dùng sức đem tảng đá nắm chặt mẫu thân ngươi yên tâm chờ ta chịu đ ự n g qua một kiếp này ta sẽ đem ta mất đi đ ồ vật toàn bộ cầm về ta hướng ngài sinh thể tất cả khi dễ qua mẫu tự chúng ta người ta một cái cũng sẽ không công tha đại xỏ an lúc nói lời này nắm đấm dùng sức đánh mặt đất cho dù trên nắm tay đã chảy máu hắn cũng không để ý chút nào Thấy cảnh này về sau, lúc n Thiên thật dài thở dài một hơi. Nói thật, hắn g thật thở một thật, thật hơi. dài dài đ n g là sợ á i này Đại Xòa An lăng à cái đồ đẩn, tiên h từ nhỏ cửa đi vào nhẹ nhàng vô tay n g h e đến thanh em đột nhiên xuất hiện đại xòa an lấy tốc độ nhanh nhất thu liếm chính mình tất cả cảm xúc trên mặt lại khôi phục bộ kia ngu dại bộ dạng diễn kỹ này có thể a nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật rất khó tin tưởng trang nhiều năm như vậy đồ đần có lẽ rất vất vả a lăng tiên nhìn xem đại xòa an nói đại xòa an không nói gì chỉ là ngầm đầu nhìn xem lăng thiên ngu dại mà cười cười nơi này không có những người khác ngươi không cần lại giảng ốc ta đối ngươi cũng không có ác ý hai chúng ta nói chuyện lăng thiên rất chân thành nói nghe nói như thế đại x ò a an ánh mắt lóe lên một tia x o a n suýt hắn cũng biết chính mình những lời vừa rồi toàn bộ bị lăng thiên nghe đến hắn lại giảng ốc cũng vô ích ngươi là ai đại x ò a an nhìn xem lăng thiên hỏi đồng thời đáy mắt của hắn chỗ sâu còn ẩn giấu đi một tia sắc khí nếu như hắn phát hiện lăng thiên có cái gì không thể cho ai biết mục đích hắn không ngại đem giết chết ta gọi lăng thiên đến từ bạch thủy thành bạch thủy thành ngươi khả năng không có nghe nói qua cái này không trọng yếu trọng yếu là ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi ta từng mơ tới một vị tóc hoa d â m dáng người gầy gò trên đầu mang một cái bánh bao lão giả cho ta nói ngươi cần ta trợ giúp mà ta sẽ trở thành ngươi quý nhân có ngươi hiệp trợ ta sẽ có thành tựu cho nên ta căn cứ chỉ thị của hắn tới thiên hương thành lang thiên biên tạo một cái lý do ngươi cảm thấy ta thật rất giống đồ đần sao hoang đường như vậy lý do ta có tin hay không đại xóa an nói ta biết ngươi rất khó tin tưởng nhưng đây là sự thật ít nhất trước mắt mà nói tình cảnh của ngươi xác thực không tốt ngươi cần ta trợ giúp không phải sao lang thiên hỏi ngược lại tình cảnh của ta xác thực không tốt thế nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể giúp ta đại xỏa an đêm đồng dạng hỏi ngược lại bằng ta có rất nhiều linh thạch bằng ta muốn mở rất nhiều từ lâu bằng ta nắm giữ cái này thế giới chưa từng xuất hiện một chút thức ăn ngon những này đủ sao l a n g thiên dò hỏi kỳ thật hắn lúc nói lời này cũng không có bao nhiêu n ắ m chắc hắn chỉ biết là linh chủ nhất tộc muốn tăng cao tu vi nấu ăn là ác không thể thiếu đối với bọn họ đến nói nấu ăn chính là tu luyện tu luyện chính là nấu ăn đại xỏa an xem như văn nhân nhất tộc hậu nhân khẳng định là muốn tại chủ nghệ bên trên có đột phá hắn vừa rồi nói những cái kia đối với linh chủ nhất tộc có hấp dẫn cực lớn vậy ta dựa vào cái gì tin tưởng như lời ngươi nói đều là thật đại xóa an hỏi bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác theo ta ngươi còn có nhất định tỷ lệ cuộc thời thực hiện trong lòng ngươi suy nghĩ có thể là tiếp tục ở chỗ này ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trở thành cái kia bị người cười n ạ o đồ đần ngươi giả ngu nhiều năm như vậy có làm được cái gì tình cảnh của ngươi cũng không có bất kỳ thay đổi nào lăng thiên lời này mới ra đại xóa an triệt để rơi vào trầm mặc không thể không thừa nhận lăng thiên nói đều là đúng hắn giả ngu nhiều năm như vậy không có tác dụng gì về sau cũng không có không phải là tiếp tục giả ngu lại giả ngốc ba năm 5 năm 10 năm m ộ ư ơ i năm ngươi xem một chút chín h n g ư ơ i trên thân còn có cái gì đáng giá ta nhớ thương đây này ngươi cũng không phải là đại cô đương dài đến cũng khó nhìn l i ê n tính ta cự xế ngươi thật đi bán linh thạch lại có thể bán bao nhiêu linh thạch sợ rằng còn chưa đủ ta từ bạch thủy thành đến thiên hương thành lộ phí lăng thiên tiếp tục nói trên người ta có văn gia lưu lại c ấ m chế ngươi có thể giải trừ sao đại x ò a an đột nhiên hỏi xem ra hắn đây là tính toán tiếp thu lăng thiên chương ba mươi năm biến thành đồ đần nguyên nhân chương ba mươi năm biến thành đồ đần nguyên nhân nhìn thấy đại x ò a an thái độ thay đổi l a n g thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cấm chế mà thôi trong nháy mắt biến thành cho bụi ngươi mới vừa nói trong cơ thể ngươi có văn gia lưu lại cấm chế ngươi là văn gia người l a n g thiên đột nhiên hỏi là tên ta là văn vĩnh an nghe đến ta là văn gia người ngươi sợ đại x ò a an lúc nói lời này con mắt nhìn chằm chằm l a n g thiên nếu là l a n g thiên bởi vì văn gia mà l ù i bước hắn cũng không có cần phải đi theo đối phương sợ không tồn tại văn gia người ta ngày hôm qua mới vừa chết một chút ta chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp mà thôi lăng thiên không thèm để ý chút nào nói trong lòng của hắn nghĩ cũng không phải là những này văn nhân gia mai danh nhận tích đ ổ i thành văn gia cũng coi như hợp tình hợp lý người tại thiên hương thành dám giết văn gia người văn vĩnh an t r ừ n g mắt to nhìn xem lăng thiên hoảng sợ nói giết liền giết chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian sao người cũng là văn gia người làm sao người tính toán vì bọn họ báo thủ lăng thiên có nhiều thú vị mà hỏi văn gia sớm đã không còn ta để ý người ta hận không thể văn gia mọi người toàn bộ đều đi chết văn vĩnh an p ẫ n nộ nói không vì văn gia người báo thù liên tốt ngươi còn có muốn thu thập đồ vật sao nếu như không có chúng ta liền đi đi thôi lang thiên nói không có nơi này tất cả đối với ta mà nói chỉ có thống khổ h ố i ức không có bất kỳ cái gì có thể lưu luyến đồ vật đi thôi cứ như vậy lang thiên đám người bọn họ rời đi bọn họ đến thiên hương thành mục đích đã đạt đến liền không có lưu lại trực tiếp ngồi xe ngựa rời đi trên người ta bị gieo c ấ m chế một khi phát động lời nói ta sẽ nháy mắt tử vong nếu là không thể giải ra cấm chế này vô luận ta tiến về địa phương nào sinh tử đều tại văn gia người trong tay nằm trong tay các ngươi nhưng có biện pháp ra khỏi thành về sau văn vĩnh an nhìn xem lang thiên hỏi lần nữa nếu như không phải là bởi vì cấm chế tồn tại hắn đã sớm rời đi làm sao sẽ giả ngu nhiều năm như vậy thất thất giao cho ngươi lang thiên nói phượng thất thất kiểm tra một hồi văn vĩnh an cấm chế trên người về sau trong lòng liền đã có tính toán cấm chế này có thể loại bỏ thế nhưng tại loại bỏ quá trình bên trong sẽ rất thống khổ ngươi có thể nhịn được sao phượng thất thất nhìn xem văn vĩnh an hỏi có thể văn vĩnh an trả lời chém đinh chả sát thân thể người bên trên lớn hơn nữa thống khổ cũng so ra kém trên tâm lý đau hắn trên tinh thần nhận nhiều năm như vậy k h u ấ đ ụ trên thân thể lớn hơn nữa thống khổ hắn đều có thể n h ì n được nghe đến văn vĩnh an trả lời phượng thất thất giơ tay lên đập vào nơi ngực của hắn nháy mắt văn vĩnh an mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cực nóng năng lượng tràn vào hắn thân thể theo thời gian trôi qua thân thể bên trong cỗ này cực nóng năng lượng càng ngày càng cực nóng thân thể của hắn cũng càng ngày càng thống khổ hình như muốn bị cỗ này cực nóng năng lượng đốt cháy hầu như không còn đối mặt thống khổ như vậy văn vĩnh an cắn thật chặt hầm rằng mặc dù trên mặt đã đau đến có gắp có thể từ đầu đến cuối không có phát ra cái gì âm thanh hắn cũng coi là một đầu hãn tử toàn bộ quá trình kéo dài đại khái năm phút đồng、hồ. cái này năm phút đồng hồ đối với văn vĩnh an đến nói đặc biệt dài dàn g dặc thật giống như một thế kỷ đồng dạng cuối cùng theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn v a n g lên phượng thất thất thu hồi bàn tay của mình đối với lăng thiên nói cấm chế đã trừ bỏ vất vả lăng thiên nhìn thấy phượng thất thất trên đầu cũng đã tuân ra một tầng mồ hôi dịu nghĩ đến loại bỏ cấm chế quá trình cũng không phải là rất dễ dàng phía trước nói cấm chế trong nháy mắt có thể trừ đây là thổi ngư bức cảm ơn văn vĩnh an có chút hư được nói lúc này hắn sau lưng đã bị mồ hôi thơm ướp thế nhưng hắn cảm giác được trên người mình hình như tháo súng to lớn công xiềng toàn thân nhẹ nhõm hiện tại có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi đi ngươi là thế nào từng bước một biến thành đồ đẩn lang thiên do hỏi nghe nói như thế văn vĩnh an hít vào một hơi thật dài bắt đầu giải thích chính mình gặp phải cố sự này nhắc tới rất cầu hết cũng rất tàn khốc nguyên bản văn vĩnh an vị trí cái kia nhất mạch mới là văn gia chủ mạch truyền thừa tinh xảo chủ nghệ trở thành thiên hương thành rất nhiều lần chủ vương tranh bá thi đấu chủ vương có thể là đến phụ thân hắn một đời kia nhân khẩu càng ngày càng thưa tớt tại một lần ngoại ý muốn bên trong phụ thân hắn cùng phụ thân hắn đệ, đệ toàn bộ gặp nạn chết oan chết hùng phụ thân cùng nhị thúc chết bọn họ cái kia nhất mạch trừ hắn không có người. thời điểm đó văn vĩnh an còn rất nhỏ chỉ có mười sáu tuổi căn bản c h ấ n nhiếp không nổi chi thứ những người kia vì vậy chi thứ những cái kia nhân tạo phản bọn họ cầm tù văn vĩnh an cùng mẫu thân của hắn bức bách bọn họ nói ra linh chủ truyền thừa văn vĩnh an mẫu thân thả chết không nói cuối cùng bị bọn họ bức bách dẫn đến tử vong tại tử vong phía trước còn nhận lấy vũ n ụ tất cả những thứ này văn vĩnh an đều xem tại trong mắt hắn hận không thể đem những người này ngàn đao băm thây rút gân luật ra có thể là sự tỉnh cũng không có bởi vì hắn phẫn nộ mà có chỗ thay đổi mẫu thân hắn sau khi chết văn ra những cái kia chi thứ người lại cầm tù hắn tra tần h bức bách hắn nói ra linh chủ c h u y ể n thừa văn vĩnh an từng nghe phụ thân nhắc qua linh chủ tương quan sự t ì n h nhưng hắn khi đó còn chưa có bắt đầu học tập linh chủ kỹ pháp cho nên là thật không hiểu rõ linh chủ c h u y ể n thừa tương quan sự t ì n h văn gia chi thứ người hành hạ văn vĩnh an thời gian rất lâu kết quả để hắn tinh thần xuất hiện dị thường cuối cùng biến thành một cái đồ đần thời điểm đó văn vĩnh an s á t thực trong váng thường xuyên làm ra một chút kỳ hoa sự t ì n h văn gia chi thứ người không có đạt được vật mình muốn tự nhiên không thể giết hắn vì vậy văn gia chi thứ người trải qua bàn bạc quyết định tại văn vĩnh an trong cơ thể bố trí cơm chế ném ở một cái vắng vẻ trong sân phái người nhìn xem hắn bọn họ ngược lại là muốn nhìn văn vinh a n là thật biến thành đồ đần vẫn là trang cái này nhìn qua xem xét chính là nhiều năm vô luận bọn họ làm sao quan sát được đi ra kết luận đều như thế văn vinh a n thật biến thành đồ đần chậm rãi liền nhìn q u ả n hắn người đều rời đi cũng liền mỗi ngày đưa cơm người tới đây một chút đương nhiên văn g i a một chút chi thứ ăn chơi thiếu ra cũng thỉnh thoảng tới ước hiếp hắn một cái dù sao đã từng văn vinh a n có thể là văn gia thiếu chủ cao cao tại thượng những n à y văn ra chi thứ ăn chơi thiếu ra thấy hắn mặt là muốn hành lễ chào hỏi ước hiếp biến thành đồ đần văn vinh an sẽ thỏa mãn bọ có chút biến thái tâm lý có thể không còn bị tra tấn cũng có thể tổ tông huyết mạch dắt tình cũng có thể là nguyên nhân khác có một ngày văn v i n h an đột nhiên liền khôi phục bình thường bất quá hắn cũng không có lộ ra vẫn như c ũ mỗi ngày lấy đồ đần dáng dấp gặp người bởi vì hắn rất rõ ràng hắn hiện tại căn bản thoát đi không được văn ra k h ô n g chế hắn chỉ có thể mỗi ngày trời tối người yên thời điểm cố gắng tu luyện hy vọng có một ngày có khả năng mạnh lên mạnh lên về sau mới có thể quyết định chính mình vận mệnh cái này một giả ngu lại là nhiều năm thời gian trước trước sau sau tổng cộng cộng lại dòng dã m ư ơ i năm ta làm dòng dã m ư ơ i năm đô đần lăng Vĩnh tiên đáng đáng nhớ tới sư phụ hắn nói qua đã từng tam thập lục tộc tại nhân hoàng thống trị bên giới quản lý toàn bộ nhân gian giới có thể nói là phong quang vô hạn về sau bởi vì một số nguyên nhân nhân g dân cùng thiên giới bạo phát xưa nay chưa từng có đại chiến nhân gian chiến bại nhân hoàng mất tích tốt tại lúc ấy thiên giới cũng nhận trọng thương nhân gian được đến tờ dốc bất quá khi đó nhân gian thế lực cường đại gần như đều bị trọng thương nhất là phụ tá nhân hoàng quản lý nhân gian tam thập lục tộc càng là tổn thất nặng nề nhân hoàng mất tích về sau nhân hoàng hậu nhân đứng dậy chủ trì đại cục chấn chỉnh lại tam thập lục tộc trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức tam thập lục tộc khôi phục một chút nguyên khí nhân gian hình như khôi phục ngày trước phồn v i n h thế nhưng thời điểm đó thiên giới cũng gần như hoàn toàn khôi phục lại lần nữa cùng nhân gian bạo phát chiến đấu nhân hoàng mất tích nhân hoàng hậu nhân dẫn đầu nhân gian lực lượng chống tự thiên giới xâm lấn thời kỳ toàn thịnh nhân g i a n đều chiến bại chớ đừng nói chi là nhận trọng thương về sau nhân g i a n không có chút nào ngoài ý muốn lại một lần chiến bại vì để cho nhân g i a n lực lượng có thể sống sót đi xuống nhân hoàng hậu nhân dẫn đầu nhân g i a n một chút cường giả sông vào thiên giới thiêu đốt tự thân thần hồn cùng t i n h huyết cưỡng ép tăng cao thực lực đánh g i ế t thiên giới không ít thành viên cuối cùng tại bọn họ sinh mệnh sắp tiêu tán lúc phá hủy thiên giới cùng nhân g i a n thông đạo theo thiên nhân lưỡng giới thông đạo phá hủy nhân dân lại một lần khôi phục bình tĩnh nhưng mà thiên giới cũng không có như vậy bỏ qua một bên chữa trị thiên nhân lượng giới thông đạo một bên nghĩ biện pháp dùng những phương thức đi tới nhân g i a n đồng thời bọn họ đối nhân gian thế lực bắt đầu thẩm thấu x ố i r ụ n g thật đúng là có một ít thế lực bị thiên giới x ố i r ụ n g lại về sau làm thiên nhân lượng giới thông đạo chữa trị chiến tranh lại lần nữa bộc phát về sau nhân gian triệt để thất bại thẳng hại nguyên bản liền không có hoàn toàn khôi phục tam thập lục tộc càng là tổn thất nặng nề từ đây mai danh nhận tích không còn dám lấy tam thập lục tộc tự cho mình là nguyên bản một cái chỉnh thể nhân gian cũng chia năm xẻ bảy không vẹn vẹn phân chia thành đông vực tây mạc nam hoàng bắc cương trung châu cái này ngũ đại bộ phận mà c ò n mỗi một cái bộ phận lại phân phân thành một số cái thế lực nhỏ ví dụ như đông ngực liền có ba cái đế quốc đến đây thiên giới mục đích hình như liền đã tới t chỉ là p h ả i người truy sát tam thập lục tộc cùng với nắm giữ nhân hoàng huyết mạch hậu nhân thế nhưng đối dân chúng bình thường cũng không có đồ sắt hoặc là nô dịch lăng thiên sư phụ chính là nắm giữ nhân hoàng huyết mạch một cái hậu nhân ngay đến hắn. của lập tức đi đến chỗ của hắn. Tới chỗ chỗ đi về sư a u không thấy đ ợ được c chỉ có cùng chỗ bước lên đường chạy dị bảo, theo thấy thiên. hắn đó, một mặt mịt một trốn. đường Sư mở mang lang liền lên Sau phụ hắn cảm thấy hắn chú định bất phàm cho nên thu hắn làm đồ đệ chuyển cho hắn y bát nắm giữ nhân hoàng huyết mạch người đều sẽ bị thiên giới truy sát cho nên sư phụ hắn quyết định chọn lựa một cái không có nhân hoàng huyết mạch người xem như người thừa kế thu hắn làm đồ đệ về sau sư phụ hắn mới phát hiện lang thiên đ a n điền ngăn chặn không có cách nào tu luyện bất quá sư phụ hắn cũng không có ghét bỏ hắn ngược lại cảm thấy Hắn c là tại cùng c n ũ về sau thời gian bên trong sư phụ hắn một bên mang theo hắn khắp nơi tranh né thiên giới truy sát một bên giải thích cho hắn liên quan tới nhân dân cùng thiên giới ân đoán nói cho hắn tam thập lục tộc lang tiên không thể tu luyện cho nên liền có càng nhiều thời gian nghe sư phụ của mình nói nhân g i a n tương quan sự tỉnh không chút nào khoa trương kiến thức của hắn cho dù là rất nhiều người đợi trước cũng vô pháp so sánh làm lăng thiên đám người bọn họ trở lại bạch thủy thành thời điểm đã là ba ngày sau lăng thiên trở lại bạch thủy thành ngay lập tức liền gọi tới lăng trung cùng lăng thiên tầm hắn rời đi không sai biệt lắm tám ngày thời gian không biết hắn an bài sự tình hai người này làm thế nào lăng trung người trước tiên nói một chút đoạn thời gian này tiến trình lăng thiên hỏi thiên thiếu gia phân phó cái k i a vài tòa dùng để mở tiểu lâu phòng ở ta đã toàn bộ thu mua đây là khế đất cùng khế nhà bàn ghế cùng với cần dùng đến nhân viên cũng đều sắp xếp xong xôi mấy ngày nay ngay tại đối chiêu đến người tiến hành huấn luyện lăng trung hồi đáp hai ngày sau đó chúng ta tất cả t i ể u lâu tiến hành khai trương đến lúc đó tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm hiểu chưa lăng thiên vô cùng nghiêm túc nói mặc dù phía trước nâng lên kim g i a thời điểm hắn ngôn ngữ bên trong phần lớn là khinh thường cái này không hề đại biểu hắn không coi trọng kim g i a ngược lại hắn nội tâm bên trong vô cùng coi trọng dù sao cái này quan hệ đến hắn có thể hay không kiếm được linh thạch nói lớn chuyện ra cái này quan hệ đến hắn tương lai hắn trên phương diện chiến thuật xem thường bệnh nhân hành động bên trên coi trọng bệnh nhân ta đã hướng nghĩa p h ụ hồi báo nghĩa p h ụ bày tỏ toàn diện phối hợp chúng ta hiện tại lăng gia đã tiến vào một cấp đề phòng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào lăng trung hồi đáp hắn làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ta để ngươi thu mua những cái kia món ăn ngươi thu mua thế nào lăng thiên hỏi lần nữa ăn lẩu tự nhiên là muốn mặn làm phối hợp không thể chỉ ăn thịt còn muốn có đủ kiểu rau dưa ví dụ như m ộ c nhĩ ngõ x a n mảnh rau xá lách nấm hương g i n g biển nấm kim trâm củ khoai những n à y món ăn cần trước thời hạn liên hệ nguồn cung cấp đến mức đ ầ u hũ b i ế n loại hình m o n a n lang thiên tính toán mỗi cách một đoạn thời gian đẩy ra một hai đạo sản phẩm mới không thể lập tức toàn bộ đẩy ra đã tận khả năng nhiều thu mua đầy đủ đông đảo t i ể u lâu một đoạn thời gian rất dài sử dụng lang trung hồi đáp nơi này cùng lam tinh không giống tại chỗ này thu mua m o n a n không cần lo lắng giữ gìn vấn đề bởi vì tất cả thu mua đến m o n a n đều có thể chứa ở không gian chữ vật vật phẩm bên trong không sợ hứa mất cho nên vô luận là dễ dàng giữ gìn m o n ăn vẫn là không dễ dàng giữ gìn món ăn lang thiên đều để đại lựa thu mua t ư ơ n g tư môn tình huống bên kia thế nào lăng tiên h lại quay đầu nhìn về phía lăng thiên tầm hỏi so sánh với từ lâu hắn càng quan tâm trong thanh lâu các cô nương đương nhiên không phải quan tâm các nàng sinh lý vệ sinh vấn đề mà là quan tâm các nàng luyện tập kết quả dù sao những cô nương này đều là quan trọng nhất là hắn chiến thắng kim ra con bài chưa lật luyện tập ca khúc người mỗi người ít nhất có thể vô cùng thuần thục đồng thời có tình cảm hát một mươi bảy ca khúc mà diễn vũ đ ạ i kịch người năm người phối hợp lẫn nhau có khả năng hoàn chỉnh suy diễn hai cái cố sự đông đảo nữ đoàn thành viên mỗi một cái nữ đoàn đều tập luyện hai chi vũ đạo nếu như bắt đầu suy diễn lời nói cam đoan có thể từ sáng sớm một mực tiến hành đến ban đêm lăng thiên tầm hồi đáp lăng thiên tiến về thiên hương thành phía trước dặn dò qua nàng tương tư môn cô nương tầm quan trọng đoạn thời gian này đến nàng không dám chậm trễ chút nào một mực thúc giục tương tư môn cô nương cố gắng luyện tập ta cùng đi nhìn một chút các nàng luyện tập kết quả lăng thiên suy nghĩ một chút nói đây là mau mau đến xem bằng không hắn không yên tâm liên quan tới kim gia cùng lăng gia ẩn đoán sơ tại thật lâu phía trước bạch thủy thành bên trong liền lưu chuyển sôi sùng sục kim gia ba lần tại lang thiên trong tay ăn quả đ ắ n g lưu lại một trăm sáu mươi một vạn linh thạch sự t ì n h cũng đã trở thành bạch thủy thành rất nhiều người sau bữa ăn để tài nói chuyện lần này kim gia mở thanh lâu lang gia mở tiểu lâu sự t ì n h càng làm cho mọi người rửa mắt mà đợi an dưa là thiên tính của con người bạch thủy thành tứ đại gia tộc bên trong hai cái muốn võ đài náo nhật như vậy bình thường thời điểm cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy bọn họ muốn xem một chút đến tột cùng là cái k i a m một nhà càng hơn một bậc nhất là hai nhà thanh lâu cùng tiểu lâu khai trương thời gian vẫn là tại cùng một ngày càng là triệt để đốt lên bạch thủy thành mọi người ăn dưa nhiệt tình lúc này bạch thủy thành mọi người toàn bộ đều đ à m luận việc này các ngươi nói một chút lần này đến tột cùng sẽ là cái kia một nhà càng hơn một bậc muốn ta nói à khẳng định là kim ra dù sao kim ra tại làm sinh ý phương diện không ai bằng lang gia đây là dùng chỗ yếu của mình đi cùng nhân gia điểm mạnh và chạm ta cũng dạng này cảm thấy nếu như hai nhà l i ề u mạng lang gia còn có thắng lợi có thể dù sao lang gia mỗi một thời đại đều là thiên tiêu lang gia lão thái gia càng là n h ậ p thần cảnh tồn tại coi là chúng ta bạch thủy thành người thứ nhất ta không dạng này cảm thấy lang gia lại không phải người ngu bọn họ tất nhiên dám làm như vậy vậy khẳng định là có chút nắm chắc nói không chừng có cái gì đ ó n sát thủ đâu nói có lý lăng gia tương tư môn có thể là đóng cửa mười ngày tại bí mật chuẩn bị cái gì không q u ả n nhà ai thắng lợi chúng ta có trò hay để nhìn cùng lúc đó tại bạch thủy thành một cái t i ể u lâu bên trong hoàng gia tam thiếu hoàng thủ chất u cùng đ ỗ gia tam thiếu đỗ tử nhân ngồi tại trên một cái bàn uống chút rượu hoàng h u y n h cảm thấy lần này lăng kim hai nhà giao p h ò n g sẽ là cái kia một nhà chiếm t h ư ợ n g phong đỗ tử nhân do hỏi căn cứ ta chiếm được thông tin lần này kim ra tất cả đều là kim tài tại chỉ huy kim gia gia chủ không có quá nhiều hỏi đến Mà lăng ra cũng là như lăng là thiên tài là vậy, tiên tại a người bài, l ă n ra ra giao hai nhà, không bằng nói là cùng kim tài ở giữa giao chủ chỉ có câu, cùng cùng phối hợp phong, hắn nhà, không phong. từ tới một toàn tiên. tiên tài tiên đầu đuôi Lần diện nói kim nói kim này là là lăng lăng bằng lăng Lăng n g ở này hai chúng ta đã có hiểu biết mặc dù không thể tu luyện có thể là sự thông minh của hắn cũng không thấp thật đúng là không nhất định bại bởi kim tài hoàng thủ chất u cũng không có chính diện trả lời đỗ tử nhân vấn đề mà là thản nhiên nói căn cứ ta chiếm được thông tin lăng tiên để tương tư môn đóng cửa m ộ ư ơ i ngày chuẩn bị cái gì nghĩ đến hắn chuẩn bị đồ vật khẳng định không đơn giản có lòng tin cùng hoàng gia giao phong bên trong chiếm thượng phong. bất quá lăng gia muốn mở vài tòa tiểu lâu ta liền không coi trọng lăng gia ngày trước cũng không có làm sao liên quan đến qua tiểu lâu cái nghề này muốn tại tiểu lâu phương diện chiếm thư ợ n g p h o n g cũng không phải một chuyện dễ dàng đến sự t ì n h húng hồ ta còn nghe nói kim gia tiêu tốn rất nhiều linh thạch mời tới một cái đã từng chủ vương tay cầm môi có thể nói là toàn lực ứng phó ta cảm thấy lần này lăng kim hai nhà giao p h o n g có khả năng lẫn nhau có thắng bại đỗ tử nhân khỏi phải nói lập lờ nước đôi mà là rất trực tiếp phân tích nói song phương lẫn nhau có thắng bại lời nói cái tiêu nghiêm ngặt trên ý nghĩa đ ế nói chính là kim gia bại dù sao lần này giao phong có thể là tinh khiết trên phương diện làm ăn giao p h o n g không có sử dụng một điểm vũ lực đây là kim g i a am hiểu nhất địa phương tại nhà mình am hiểu nhất phương diện cùng người đánh ngang đó chính là bại nói thật ta ngược lại là còn rất hy vọng kim g i a bại cứ như vậy bác kim t ả i cái tên này sợ rằng liền muốn đổi thành bắc l a n g thiên hoàng thủ chất vừa cười vừa nói ha ha ta cũng rất vui lòng nhìn thấy bụng cũng cười nói một tiếng tứ lại gia tộc ở giữa không có minh h i ế u chỉ có lợi ích chỉ cần không trở ngại hoàng gia cùng đô ra lợi ích hai người này rất tình nguyện xem trò vui tại mọi người mong mỏi bên trong l a n gia cùng kim gia t i ự u lâu cùng thanh lâu c ố i cùng chính thức khai trương những cái tiêu hỗ trợ kim gia người đã sớm chờ không nổi hướng về kim gia thanh lâu bên trong dũng manh lao tới chúng ta kim gia tiêu tốn rất nhiều linh thạch tại mấy vạn nữ tử bên trong chọn lựa ra một số cái dung mạo như thiên tiên nữ tử từng cái có thể nói hoa khôi hôm nay tất cả tiến vào tương tư viên bên trong khách quý tất cả giảm năm mươi mà còn chúng ta sẽ ngẫu nhiên chọn lựa mười vị may mắn khách quý tiến hành miễn phí đồng thời tặng cho một n g h n linh thạch khai thưởng cái này hoạt động duy trì liên tục ba ngày ba ngày sau đó tất cả khách quen có thể cả đời hưởng thụ 75% ư u đãi nghe đến kim gia ưu đãi cường độ to lớn như thế người vây xem điên bọn họ điên cuồng hướng về kim g i a mở tương tư viên mà đi có tiện nghi không chiếm vương bắt đản hôm nay tiến vào tương tư viên không vẹn vẹn có khả năng hưởng thụ giảm 50% còn có nhất định cơ hội bạch chơi cùng thu hoạch được linh thạch dạng này kích thích đủ để cho vây xem khách nhân điên cuồng kim tài chính là muốn lợi dụng mọi người thích chiếm tiện nghi tâm lý điên cuồng ôm khách hàng chỉ cần khách hàng toàn bộ bị bọn họ tương tư môn mời trào lan ra lại nhiều thủ đoạn cũng không có tế tại sự tỉnh có hỗ trợ kim gia khách hàng tự nhiên cũng có hỗ trợ lăng r a khách hàng lúc này tại tương tư môn phía trước vây đẩy tương tư môn ngày trước khách quen tương tư môn đóng cửa mười ngày bọn họ đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn đi cùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử tâm sự nhân sinh lý tưởng bọn họ đều muốn nhìn xem tương tư môn trải qua mười ngày chuẩn bị lại có cái gì mới là đồ vật tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong một cái to lớn lôi đài chậm rãi từ trên trời giáng xuống đây là lăng r a bốn vị cao thủ khiêng lôi đài rơi xuống tại lôi đài phía trên đứng bảy cái trên người mặc v á n ngắn lộ ra trắng bóng chân trắng nữ tử những cô gái này là tương tư môn đệ nhất nữ đoàn. lăng thiên vì các nàng lấy tên thất sắc hoa ý là mỗi một cái thành viên đều là một đoán ở rộ đ o á hoa danh tự mặc dù tục khí thế nhưng đầy đủ hấp dẫn người ánh mắt trên người các nàng xuyên vánh nắn cũng là nàng đặc biệt tìm thợ may thiết k ế t vận động thời điểm một số địa phương như ẩn như hiện thế nhưng nhìn không rõ ràng chính là bởi vì nhìn không rõ ràng mới nhất bắt người tại mọi người nhìn kỹ trên lôi đài bảy cái nữ tử bắt đầu chuyển động đây là hôm nay tương tư môn mở màn múa chủ đánh một cái chủ đề nóng bỏng tương tư môn là thanh lâu hộ khách đều là nam tử cho nên mở màn múa lấy nóng bỏng làm chủ đề không có gì thích hợp bằng Mạch trong lúc nhất thời mọi người vây xem toàn bộ đều hoan hô chưa từng thấy qua nóng bỏng vũ đạo bọn họ tự nhiên tâm trí hướng về một lần căn bản nhìn không đủ nhưng mà thất sắc hoa bảy vị thành viên căn bản không để ý đến mọi người kêu gọi toàn bộ để ề u lui u x ố n các nàng đi ra lại nhảy một lần bằng không ta sẽ không còn chiếu cố tương tư môn ta cũng đồng dạng nhanh để các nàng đi ra để các nàng hôm nay lại nhảy một lần muốn bao nhiêu linh thạch lao tử có rất nhiều linh thạch mọi người lớn tiếng phát biểu ý nghĩ của mình có thể là tương t ư m ô n người không ai phản ứng bọn họ bọn họ muốn dựa theo lăng thiên chế định kế hoạch tiến hành cũng sẽ không bị những khách nhân này tả hữu h u ngay lúc này trên sân khấu dâng lên một tia sáng phóng lên tận trời nháy mắt tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời bên trong không biết lúc nào xuất hiện một người mặc màu đỏ s ư n s á m nữ tử đang chậm rãi rơi xuống màu đỏ s ư n s á m đem nữ tử dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế có lồi có lom dáng người để người mở rộng tầm mắt sự xuất hiện của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người là n g u y ệ n điệp cô nương một người hoảng sợ nói hắn nhận ra người tới chính là tương tư môn nguyên lai thập đại hoa khôi một trong ngắn n g ủ mười ngày không thấy nguyễn điệp cô nương càng thêm đẹp đến nỗi không gì sánh được nguyễn điệp cô nương nguyễn điệp nguyễn điệp, Nguyệt điệp. một chút cùng nguyệt điệp tương đối quen thuộc khách hàng nhịn không được lớn tiếng hoan hô đến mức vừa rồi nhảy tay múa những cái tia nữ đoàn thành viên nháy mắt bị bọn họ ném ra sau đầu suýt nguyệt điệp nhìn thấy mọi người gieo họ đem ngón tay ngọc nhẹ nhàng đắp lên bên miệng làm một cái im lặng động tác trong lúc nhất thời xung quanh ổ n ào âm thanh lập tức giảm bớt rất nhiều thế nhưng cũng không hề hoàn toàn yên tĩnh tiếp xuống ta hát các người nghe nàng nhẹ dọn nói nàng tiếng nói không lớn thế nhưng âm thanh lại có thể rất dễ dàng chuyển khắp một phía cái lôi đài này là lăng thiên trải qua đặc thù thiết kế có khả năng đem người âm thanh phóng to gấp mấy lần n g u y ệ t điệp âm thanh vang lên về sau tất cả mọi người đều yên lặng xuống bọn họ muốn nghe một chút n g u y ệ t điệp đến tột cùng biết hát cái gì nhìn thấy mọi người cuối cùng toàn bộ yên tĩnh n g u y ệ t điệp há muộn ta nghe thấy người âm thanh có loại cảm giác đặc biệt một bài chuột yêu gạo tại n g u y ệ t điệp biểu diễn bên dưới hướng xung quanh k h u y ế t tán mà đi nàng âm thanh mang theo một loại mị hoặc vô cùng có thể bắt lấy người lỗ thai cái này một bài chuột yêu gạo đặt ở lam tinh đến nói là một bài nát đường phố tôi không thể lại tục ca khúc thế nhưng dạng này ca khúc dị thường tẩy não chỉ ngay một lần liền có thể nhịn không được đi theo ngâm nga đi ra cái gọi là lời nói thô t bài hát này cho dù ở năm đó thần khúc vô số lang tinh đều từng bằng vào nhà t r ở điên cuồng kiếm một điểm hai ước lang thiên cũng là suy tư thật lâu mới đưa bài hát này đặt ở cái thứ nhất ra sân cái này thế giới nam nam nữ nữ ở giữa tình cảm còn rất mịt m ở căn bản sẽ không như vậy ngay thẳng cái này một ca khúc mới ra đối với mọi người vây xem đến nói không khác một cái vương tạc thật giống như dầu nóng trong n ồ i đột nhiên đổ vào nước lạnh đồng dạng lập tức liền sôi chào ta yêu ngươi yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo nguyện điệp biểu diễn vẫn còn tiếp tục xung quanh mọi người vây xem lần thứ hai nghe đến điệp khúc thời điểm toàn bộ đều không bị khống chế cùng hát lên một người biểu diễn âm thanh có lẽ là có hạn truyền bá không được bao xa thế nhưng làm vài trăm người mấy ngàn người đồng thời biểu diễn một ca khúc thời điểm liền có thể tạo thành từng đạo kinh khủng tiếng g ầ m cái này liền giống như là buổi hòa nhạc đồng dạng có một loại không nói được ma lực làm người đặt mình vào cái hoàn cảnh kêu bên trong thời điểm liền sẽ không bị k h ô n g chế một khúc kết thúc về sau nguyễn điệp cũng không hề rời đi tiếp xuống chúng ta lại hát một lần vừa rồi ca khúc biết hát bằng hữu có thể đi theo ta cùng một chỗ hát nguyễn điệp lớn tiếng nói lần thứ nhất thời điểm mọi người bởi vì chưa nghe nói qua bài hát này cho nên hợp sướng hiệu quả cũng không phải là quá lý tưởng hiện tại mọi người đã nghe qua một lần bài hát này lấy bài hát này đơn giản giai điệu để nói có thể tùy tiện làm đến cùng hát ta nghe thấy người âm thanh có loại cảm giác đặc biệt nguyệt điệp lại một lần biểu diễn người vây xem rất nhiều bắt đầu cùng hát thế nhưng âm thanh cũng không phải là rất lớn bởi vì phía trước bộ phận bọn họ đối với lời bài hát còn không phải rất quen thuộc khi đi tới điệp khúc bộ phận thời điểm mọi người góp nhặt một hồi lâu cảm xúc cuối cùng triệt để bộc phát ta yêu ngươi yêu ngươi tựa như chuột yêu gạo lần này mọi người hợp sướng âm thanh c ù n loạn càn quét không gian xung quanh không chút nào khoa trường xung quanh mười mấy km bên t r o n đều nghe rõ ràng cái này để một chút người qua đường giáp vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc không biết chuyện gì xảy ra vì vậy bọn họ đi theo phương hướng âm thanh chuyển tới tìm tòi hư thực cứ như vậy theo thời gian trôi qua tương t ư muôn phía trước mọi người càng ngày càng nhiều tham dự vào người cũng càng ngày càng nhiều l à g n g u y ệ t điệp đem chuột yêu gạo hát ba lần về sau cuối cùng rút lui thế nhưng mọi người nhiệt tình cũng không có theo nàng rút lui mà rút đi vẫn như cũng nhiệt tình tăng vọt lúc này l a n g thiên tầm trên người mặc một thân hồng nhạt váy dài chậm dại từ trên trời g á n xuống là trên mỹ nhân bảng đệ nhất mỹ nữ lăng thiên tầm có người nhận ra thân phận của nàng Trên nhất nhân bảng đệ nhất Mỹ nữ, Mỹ Mỹ đệ đối với lao s ắ chư lang lực đến nói, vẫn rất có rất ấ p lập dẫn, nguyên bản náo nhiệt chẳng thử, lập tức toàn bộ yên tĩnh bộ h lại. tử, tức trở c vị n g u y ệ t điệp cô nương biểu diễn như vậy kết thúc thế nhưng chúng ta tại tương tư môn bên trong tiết mục cũng không có kết thúc ví dụ như nhược tương cô nương ca khúc không có gì cả băng thần cô nương sân khấu kịch bạch xà chuyện cùng với mở màn lúc nữ đoàn vũ đạo chư vị nếu là vẫn chưa thỏa mãn lời nói có thể rời bước tương tư môn bên trong hôm nay diễn xuất chúng ta không ngừng nghỉ cho đến đêm kia lang thiên tầm lớn tiếng nói đều là ta chưa nghe nói qua tiết mục kích thích quá kích thích xông lên a nguyễn điệp cô nương Ta chúng h ta tốt nhất quan sát vị trí một nghìn linh thạch nhị đẳng vị trí một trăm linh linh thạch tam đẳng vị trí hai mươi linh thạch chư vị muốn tại vị trí nào quan sát liền mua sắm đôi ứng khu vực lang thiên tầm lớn tiếng nói một chút người nghe đến tiến g vào tương tư môn còn muốn giao linh thạch lập tức hùng hùng hồ hồ quay người rời đi thế nhưng cũng có một số người vô cùng hào sảng móc linh thạch Bọn họ chương ả m t ấ y ba mươi chín ngày thứ nhất đọc sức chương ba mươi chín ngày thứ nhất đọc sức còn có một chút người vốn là không nghĩ hoa linh thạch có thể là nghĩ đến đến đều đến, đến rồi liền lựa chọn mua sắm tam đẳng vị trí bọn họ muốn vào xem thương tư môn đến cùng chuẩn bị gì cũng có một số người thuần túy là vì mặt mũi trực tiếp lựa chọn mua sắm vừa chờ vị trí cái này dù sao cũng là tương tư môn trận đầu hoạt động mở màn cứ như vậy nổ tung sau khi xem về sau cùng người nói chuyện trời đất thời điểm đều có thể nhiều một phần khoác lác tư bản bởi vậy cứ việc ba loại không cùng vị trí giá bán khác biệt vẫn là có không ít người lựa chọn mua sắm sau nửa c a n h giờ tương tư môn cửa lớn trực tiếp đóng lại không tại tiếp khách bởi vì tương tư môn bên trong sân bãi cũng không phải là rất lớn cũng liền có khả năng tiếp nhận ngàn người tà hữu nếu là đi vào quá nhiều người làm ổn tại thể nghiệm bên trên nhưng liền không có tốt như vậy mà còn làm như vậy từ một cái góc độ khác đến nói thuộc về hận chờ marketing tiến vào tương tư môn người đi ra về sau tất nhiên sẽ đem chính mình chứng kiến hết thẻ báo cho bên người thân bằng hào hữu một chút mới là ca khúc sân khấu kịch đây đều là đề tài nói chuyện khoát lác tư bản những cái kia nghe đến những chuyện này người nhất định có rất nhiều trong lòng ngứa một chút muốn tìm tòi hư thực thế nhưng tương tư môn bên trong có khả năng tiếp nhận nhân số cứ như vậy nhiều chú định có một ít người không cách nào tiến vào tương tư môn bên trong kể từ đó những cái kia chưa từng tiến vào tương tư môn người sẽ hình thành một loại chấp nhiệm mà còn về sau p h à m là tiến vào qua tương tư môn người đều sẽ không tự chủ đề cao tư thái theo bản năng cảm thấy hơn người một bậc lang thiên chính là muốn đem tương tư môn chế tạo thành một cái dạng này nơi để bạch thủy thành người lây tiến vào qua tương tư môn làm vinh trừ cái đó ra còn có một cái rất trọng yếu điểm ngày trước thanh lâu chỉ kiếm nam nhân tiền mà tương tư môn liền tiền của nữ nhân cũng muốn cùng một chỗ kiếm đương nhiên điểm này không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm đến cần một cái quá trình lăng thiên hiện tại không thiếu thời gian sẽ đem cái này một hệ liệt thao tác chậm rãi hoàn thiện thiên thiếu ra chúng ta thành công những cái kia chưa từng tiến vào tương tư môn người thật lâu không muốn rời đi căn cứ chúng ta tính ra cả ngày hôm nay tương tư môn thu vào tuyệt không ít tại mười vạn linh thạch tương tư môn chữ thiên số một trong phòng lăng thiên tầm đi tới lăng thiên bên người nói nữ khí của nàng bên trong tràn ngập hưng phấn phía trước thời điểm lang thiên nói hắn có thể để cho tương tư môn thu vào lần gấp mười nàng lúc ấy khịt mũi coi thường hiện tại thật thực hiện bất quá nàng lo lắng duy nhất chính là hôm nay chỉ là ngày đầu tiên mọi người nhiệt tình tăng vọt phía sau có thể hay không bình thản trở lại một khi bình thản trở lại lời nói cái kia tương tư môn liền sẽ không như hôm nay nóng nảy như vậy cái này mới cái kia đến đâu tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu đừng có gấp để đạn phi một hồi chờ hôm nay kết thúc về sau tương tư môn tất cả ca khúc sân khấu kịch đều sẽ tiến hành lên men đến lúc đó tương tư môn thu vào sẽ nên đón tính bùng nổ tăng lên lăng thiên lòng tin tràn đầy nói thật sao lăng thiên tầm một mặt khiếp sợ do hỏi thu vào l ậ t gấp mười đã vượt qua tưởng tượng của nàng còn có thể tính bùng nổ tăng lên tự nhiên mặt khác thanh lâu công tác chuẩn bị có thể làm tốt lăng thiên hỏi hiện tại bởi vì tất cả vừa mới bắt đầu trải qua huấn luyện người đều tập trung ở tương tư môn bên trong nếu để cho các nàng một mực ở tại tương tư môn bên trong cũng quá lãng phí lăng thiên kế hoạch chờ tương tư môn thanh danh sau khi ra ngoài để đông đảo hoa khôi nữ đoàn phân tán đến những thanh lâu bên trong kéo theo mặt khác thanh lâu thu vào thuận tiện có khả năng bồi dưỡng được càng nhiều thần tượng nghệ sĩ mỗi qua một đoạn thời gian các nàng tại tương tư môn bên trong tụ tập một cái liền được đơn giản đến nói đem tương tư môn trở thành tổng bộ mặt khác thanh lâu đều là phân bộ đã toàn bộ chuẩn bị xong lăng tiên h tầm nói hoa hoa điếm chuẩn bị xong chưa lăng tiên h lại quay đầu nhìn về phía lăng trung hỏi chuẩn bị xong chỉ chờ thiên thiếu gia ra, ra lệnh một tiếng chúng ta an bài nhân viên liền sẽ toàn bộ điều động lăng trung hồi đáp lăng tiên nhẹ gật đầu không nói gì nữa cùng lúc đó kim ra một tòa tựu lâu bên trong kim tài cùng hắn mấy cái đệ đệ ngồi tại một cái phòng bên trong thương tư môn thu vào có thể có bao nhiêu kim tài nhàn n h ạ t hỏi căn cứ chúng ta người trong bóng tối thống kê cùng tính ra t ư ơ n g tư môn cả ngày hôm nay thu vào dự tính tại mười vạn linh thạch tả hữu kim n g u y ê nói n mười vạn linh thạch cái này lăng thiên quả nhiên vẫn là có chút môn đạo thế mà có thể để cho tương tư môn thu vào lật gấp mười chúng ta tương tư viên đâu kim tài hỏi t ư ơ n g tư viên thu vào đ o á n chừng có thập tam vạn linh thạch kim quảng hồi đáp như vậy xem ra chúng ta tại thanh lâu phương diện chiếm cứ ưu thế bất quá đây là ngày đầu tiên không tính là cái gì chân chính đọ sức muốn theo ngày thứ hai bắt đầu kim tài hồi đáp chỉ cần thanh lâu phương diện chúng ta có thể cùng lăng ra ngang hàng quán rượu kia phương diện chúng ta chiếm hết ưu thế kim còn nói là như vậy ta đã c h ờ không nổi muốn nhìn một chút lăng ra hướng chúng ta mở miệng cầu hòa một mặt kia kim nguyên hương phần nói không thể khinh địch mấy ngày nay thời gian mọi người đều cho ta đánh tới mười hai phần tinh thần bất luận cái gì phương diện đều không cho phép không may xuất hiện ai muốn phạm sai lầm nhưng là chớ có trách ta không để mặt m ũ i lần này chúng ta kim ra nhất định phải thắng cũng chỉ có thể thắng kim tài âm thanh vô cùng nghiêm túc nói minh bạch, kim nguyên mấy người bọn hắn cùng kêu lên nói mặt khác một tòa tiểu lâu bên trên đỗ tử nhân cùng hoàng thủ chất lại lần nữa ngồi đối diện nhau uống chút rượu thanh lâu phương diện l a n gia cùng kim gia t r ê n lệch không lớn bất quá cái này nếu là cẩn thận coi như l a n gia nhưng là rơi xuống hạ p h ò n g hoàng thủ chất nói ta không hề cảm thấy như vậy kim gia thanh lâu có khả năng nóng nảy chủ yếu là ưu đãi cường độ lớn lợi dụng mọi người thích chiếm tiện nghi tâm lý có thể là kim gia thanh lâu không có khả năng một mực ưu đãi bọn họ loại kia hình thức sẽ từ từ suy yếu thế nhưng lam gia đẩy ra tân sự vật tân sự vật đối với mọi người lực trung kích vẫn là rất lớn ta cảm thấy tại thanh lâu phương diện cứ thế mãi lời nói l a n g ra nhất định thắng đỗ tử nhân phi thường khẳng định nói ta không cảm thấy như vậy tân sự vật vừa ra đến thời điểm s ắ c thực đối mọi người lực trùng kích rất lớn có thể là tân sự vật cuối cùng sẽ bị mọi người nhìn chán tất cả còn là sẽ bình thản trở lại trừ phi l a n g ra một mực có khả năng đẩy ra tân sự vật có thể là điều này có thể sao hoàng thủ chuất hỏi ngược lại chúng ta đánh cược làm sao ta cược l a n g ra tại thanh lâu phương diện thắng đỗ tử nhân nói tuất ta cùng ngươi cược tiền đặt cược đâu hoàng thủ chất nhìn qua đối với chính mình cũng rất có lòng tin ta nếu là thua chúng ta đô ra mới nhưỡng xuân phong thúy cho ngươi mười v ò đỗ tử nhân nói một v ò xuân phong thúy giá thị trường là một vạn linh thạch mười v ò nhưng chính là mười vạn linh thạch tiền đặt cược này cũng không tính toán nhỏ chương bốn mươi người lưu lượng tăng v ọ t chương bốn mươi người lưu lượng tăng vọ t hoàng thủ chất nghe đến mười v ò xuân phong thúy theo bản năng liếm môi một cái đô ra mới nhưỡng rượu này có tiền mà không mua được cũng không phải tùy tiện liền có thể h ư n g đến một đoạn thời gian trước ta chiếm được một gốc thiên chất bí quả thụ ta nếu là thua hai tay đưa lên hoàng thủ chất nghe nói như thế đỗ tử nhân ánh mắt sáng lên cái này thiên c h i ế t bí quả thụ cực kỳ thưa tớt h phàm là kết trái cây đều là cấp năm linh quả vô luận là trực tiếp thức ăn vẫn là dùng để cất rượu đều có thể một trăm phần trăm hấp thu bên trong năng lượng đỗ g i a am h i ể u cất rượu dùng ngày c h i ế t bí quả cất rượu lời nói có khả năng gấp đội phát huy ra ngày c h i ế t bí quả hiệu quả thiên c h i ế t bí quả thụ giá trị vượt xa mười vạn linh thạch một lời đã định đỗ tử nhân nói xong đưa bàn tay ra quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy hoàng thủ chất cũng đưa tay ra cùng đỗ tử nhân đánh một trường như vậy song phương đổ ước như vậy thành lập không cần viết biên nhận、theo. đều là có mặt m ũ i người nói đến, đến ra làm được hai người chỉ nhắc tới thanh lâu sự tình đến mức t i ể u lâu từ đầu đến cuối chưa từng đề cập bởi vì bọn họ hai người đều cảm thấy t i ể u lâu phương diện kim g i a nhất định thắng tới gần giờ cơm thời điểm bạch thủy thành bên trong xuất hiện một đám trên người mặc màu đen tập r ề cầm trong tay một chồng thật dạy trang giấy người tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua bọn họ nhìn thấy người liền hướng trong tay đối phương nhét một tràn giấy những g á i kia cầm tới trang giấy người theo bản năng cầm lấy trong tay trang giấy nhìn lại lăng gia hỏa hoa thành chờ mong ngài quan lâm đây là phía trên nhất quảng cáo phía dưới là một cái to lớn nổi lẩu hình ảnh xung quanh còn có xứng đ ồ ăn lại hướng xuống là hỏa hoa đ i ể m địa chỉ cũng chính là nói mọi người cầm tới đồ vật là một phần tờ rơi tờ rơi nội dung vô cùng đơn giản chủ yếu giới thiệu một chút nổi lẩu phương pháp ăn cùng chỗ tốt một nháy mắt liền có thể bắt đến người trong mắt cùng lúc đó lăng ra mấy cái tiểu lâu phía trước trên đất trống bị trong tiểu lâu người khiên g ra tới một cái bàn trên mặt bàn có một cái viên nương nổi từ ngực từ ngục lên bọn tản ra mê người mùi thơm trên mặt bàn ngồi mấy người từng ngụm từ ngụm ăn nổi lẩu đây là hiện trường mục bằng đối với loại này hiện tượng đi qua người khó tránh khỏi lòng sinh hiếu kỳ đây là cái gì ăn uống có người hỏi lăng ra n ồ i lẩu hương vị thật tốt ăn lẩu người hồi đáp chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy ta đi vào nếm thử lúc này liền có người đi vào hỏa và điếm bên trong cứ như vậy tại hiện trường mục bằng cùng tờ rơi hai tầng tuyên truyền bên dưới lăng ra n ồ i lẩu danh khí lấy một loại tốc độ kinh người tại bạch thủy thành bên trong truyền bá mới lạ đồ ăn mê người mùi thơm đưa tới rất nhiều người lòng hiếu kỳ cùng sâu thèm ăn vì vậy càng ngày càng nhiều người tràn vào lăng ra hỏa và điếm bên trong đương nhiên kim gia tuyên truyền cũng không có rơi xuống Chuyên tương r u y ề n sáng chính điểm chủ là v đầu bếp. Chủ vương cái danh này còn có danh vương sưng này, tư h hấp nhiều ể rất dẫn đến n g ờ người i tiến i cũng có tương lớn tự số vào k môn gia từ lâu. Thời gian từng giây từng Thời từ phút t lâu. r i qua, rất h h a khuya. n liền đến n đêm t ư ơ giải tư môn g trí kết thúc thế nhưng tương tư môn những khách cũ kia nhận tình cũng không có rút đi bọn họ từ tương tư môn đi ra trong miệng còn ngâm nga đều là một chút đặc biệt dễ dàng cấp trên ca khúc ví dụ như chuột yêu gạo tình yêu mua bán hai cái hồ điệp bọn họ một bên hướng về bên ngoài đi đến một bên cùng người bên cạnh trao đổi nhìn nhiều như thế h o ặ khôi ta vẫn là thích miệt điệp cô lương ta thích nhược tương cô lương ta thích thất sắc hoa nữ đoàn cái kia trắng bóng b ắ p đ u ổ i chật chật chật chỉ có ta thích lăng thiên tầm sao nàng hướng chỗ nào một chạm cái gì đều không cần nói cái gì đều không cần làm ta cũng cảm giác mình hồn bị câu đi ừ người đê tiện người đó là thèm nhân ra thân thể tại tương tư môn bên trong ở lâu như vậy thật đúng là đói bụng nghe nói lăng ra mở hỏa hỏa điếm dị thường mới lạ chúng ta đi nếm thử ta thấy được thiên thiếu ra tương tư môn hôm nay thu vào thống kê đi ra tổng lợi nhuận một trăm năm mươi sáu linh thạch lăng thiên tầm lúc nói lời này đặc biệt hưng ấ n cái này thu vào so với bọn họ dự tính thu vào cao hơn năm thành ân đối với cái này lăng thiên chỉ là nhàn nhạt đáp lại một cái tương t ư môn bên trong tiêu phí cũng không vẹn vẹn có vé vào cửa còn có các loại quả vặt rượu hỏa hoa điếm tổng thu vào cũng thống kê đi ra tổng buôn bán ngạch là ba trăm sáu mươi tám linh thạch bài trừ rơi chi phí hỏa hoa điếm lợi nhuận dòng là một trăm hai mươi ba linh thạch lăng trung lúc này báo cáo lăng giá hỏa hoa điếm có thể có cái này thu vào chủ yếu là bởi vì hỏa hoa điếm không chỉ một nhà toàn bộ bạch thủy thành lăng thiên mở m ư ơ i hai nhà hỏa hoa điếm bảo đảm mỗi một cái phương hướng đều có ba nhà cửa hàng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ nên đón tính bùng nổ tăng lên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đều sớm nghỉ ngơi một chút ta ta đi trước lăng thiên nói tất cả những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong cho nên hắn không tính là có nhiều kinh h ỉ đại ca chúng ta thanh lâu thu vào thống kê đi ra tổng lợi nhuận là một trăm bốn mươi bốn linh thạch t i ể u lâu buôn bán ngạch là ba thập tam vạn tám n g h n linh thạch lợi nhuận dòng là một trăm năm mươi một linh thạch kim quảng hướng về đại ca của mình báo cáo rượu của bọn hắn lầu buôn bán ngạch so hỏa và điếm thấp một chút thế nhưng lợi nhuận d ò n lại cao đây là bởi vì rượu của bọn hắn lầu mở thời gian rất lâu chi phí đã tiến hành giảm mà lăng ra hỏa hoa điếm vừa v ă n mở chi phí còn chưa có bắt đầu giảm công t a dự tính không sai biệt lắm ngày mai tiếp tục kim tài nói một câu cũng rời đi đại ca thật đúng là ổn được cái này đều muốn đem lăng ra đẻ xuống đất ma sát còn bình tĩnh như vậy kim còn nói cảnh giới của chúng ta khoảng cách đại ca còn có t r ê n l ệ n h rất lớn không lấy vật thích không lấy mình b u ồ n kim nguyên nói theo trải qua một đêm lê n men ngày thứ hai thời điểm tương tư môn nên đón to lớn người lưu lượng bọn họ đem tương tư môn ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại tranh cướp giành giật muốn mua phiếu tiến b ả o có một ít người là khách quen ngày hôm qua vẫn chưa thỏa mãn hôm nay tiếp tục còn có một ít là nghe người ta nói liên quan tới tương t ư môn sự t ì n h thậm chí hướng về lúc này lăng thiên không chút do dự đem cửa phiếu tiền tiến đi tăng giá không nhiều cũng liền l ậ n ba l ậ n đồng dạng h ỏ a hoa điếm cũng là như thế nên đón số lớn khác h nhân chỉ bất quá h ỏ a hoa điếm lăng thiên cũng không có tăng giá hẳn thấy ăn cơm cùng giải trí cuối cùng vẫn là không giống nhau lắm giải trí vô thượng h ạ n ế u mà so sánh kim ra hôm nay thanh lâu cùng tự lâu nhân số c h ợ giảm Vào lúc ban đêm kim gia tài h u v o thống kê đ ra về s dự liệu được ngày thứ hai thời điểm từ lâu cùng thanh lâu thu vào sẽ phát sinh biến hóa cực lớn dù sao ngày hôm qua đông đảo khách hàng chứng kiến hết thạy là phải đi qua lên men thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bọn họ kim ra tự lâu cùng thanh lâu thu vào giảm xuống nhiều như thế nhất là tự lâu buôn bán ngạch vậy mà chỉ có một phần ba l ă n g ra tình huống đâu kim tài hít sâu một hơi hỏi căn cứ chúng ta tính ra tương t ư môn u hôm nay thu vào năm mươi vạn linh thạch hòa hoa điếm buôn bán ngạch sáu mươi vạn linh thạch lợi nhuận dòng không ít hơn hai mươi vạn linh thạch kim quảng sức mạnh không đủ hồi đáp cái gì tăng vọt nhiều như thế kim tài một mặt khó có thể tin trong chấp nhóm này hắn trực tiếp lâm vào bản thân hoài nghi bên trong l ă n g nhỏ giọng nói mặc ù n g t i ể u lâu n g rất h ứ n h ấ t t h ờ i đ i ể m c ù n g bọn họ kim ra không sai biệt lắm làm sao vẹn vẹn thời gian một ngày bọn họ kim ra liền bị xa xa để tại phía sau điểm này cũng là chúng ta bất ngờ chúng ta trải qua truy trang nguyên nhân phát hiện lăng da tương t ư môn đẩy ra tiết mục thực sự là quá làm người say mê mà còn nồi lẩu cực kỳ mới lạ hương vị cũng tương đối tốt kim quảng nhỏ giọng nói mặc dù nội tâm bên trong rất không muốn thừa nhận thế nhưng lăng da đẩy ra những này, đúng là bọn họ kim gia không cách nào so sánh đi chúng ta đi xem một chút kim tài nói xong liền hướng về bên ngoài đi đến hắn có thể thất bại thế nhưng nhất định muốn biết chính mình thất bại tại nơi nào nhất thời thất bại không tính là cái gì nên biết hổ thẹn s a u đó dũng làm kim tài bọn họ đi tới cách bọn họ gần nhất một nhà hỏa hoa điếm thời điểm phát hiện hỏa hoa điếm cửa ra vào xếp lên hàng dài đầu này đội ngũ tối thiểu nhất có hơn trăm người tổng cộng xếp hàng hai cái đội ngũ mà còn bọn họ phát hiện cứ việc xếp hàng người đã nhiều như vậy nhưng vẫn là có không ít người theo xếp hàng tiếp xuống một đoạn thời gian bọn họ liên tiếp đi lăng ra mấy cửa tiệm đều là như vậy chúng ta thua không lo ăn thấy cảnh này kim tài hít sâu một hơi nói bọn họ kim ra từ lâu đỉnh phong thời kỳ đây ề nhiều về về u sau, qua. không Kim như thế nhiều người. Ta cùng ngươi chiền chiền miên miên nhẹ nhàng phi, hổng vĩnh đi theo xoay người về sau. Kim tài nghe đến có người. cùng ngươi triển triển miên miên này trần người đến người bọn có cái có ca của trước Ta vọt Tài hát từ mặt đi bay xoay bài họ đi đ chính là tương t ư muôn đẩy ra ca khúc ngắn ngủi hơn một ngày thời gian đã vang dội toàn bộ bạch thủy thành kim còn nói thua s á t thực không a n tất nhiên bằng vào chúng ta chính mình hình thức không đánh bại được lang gia chúng ta có thể mô p h ò n g theo đồng thời tại lang gia hiện có cơ sở bên trên sáng tạo cái mới kim tài nói cái này thế giới cũng không có độc quyền cái này nói chuyện chỉ cần có thể bắt chước được đến đó chính là chính mình dạng này ca khúc chúng ta hiện nay còn làm không được chúng ta nếu như một mặt mô phòng theo đó chính là cùng lăng gia giống nhau như lúc kim quảng hồi đáp nghe đến câu trả lời này kim tài rơi vào trờ m ặ t nếu như không thể đang bắt trước cơ sở bên trên vượt qua chỗ kia có mô phòng theo cũng chỉ là cho lăng gia tương t ư môn khuyết t á n danh khí mà thôi phát động kim ra tất cả con đường hỏi thầm nhìn xem lăng gia những n à y ca khúc là ai sáng tác chúng ta kim ra tôn giá cao đem đào tới cho dù là cao hơn lăng gia giá gấp mười tiền cũng ở đây không t i ế c chỉ cần có thể làm cho đối phương gia nhập chúng ta kim ra vậy liền không lỗ kim tài nói hắn đây là bị đánh một cái trở tay không kịp căn bản không có dự đoán đến l a n g gia đẩy ra đồ vật lật đổ bọn họ ngày trước nhận biết dù sao phía trước l a n g gia bảo mật công tác làm quá tốt rồi bọn họ không có hỏi thăm đến bất kỳ tin tức hữu dụng hiện tại đã biết lá bài tẩy của đối phương như vậy liền căn cứ con bài chưa lật đúng bệnh hút thuốc nếu như l a n g thiên biết kim tài tính toán không biết có thể hay không cười ra tiếng liên quan tới những cái kia ca khúc lưu hành liền xem như âm nhạc giới thiên tài không có hệ thống h o c qua chỉ là đơn thuần dựa vào nghe một chút ca khúc cũng không có khả năng trong thời gian ngắn làm ra cùng loại ca khúc chờ bọn hắn đem ca khúc lưu hành nghiên cứu triệt đề món ăn cũng đã lạnh đến mức nồi lầu cái này ngược lại là không khó mô phòng theo có thể là lấy lăng thiên kiến thức căn bản không sợ kim g i a mô phòng theo làm tinh h ỏ a hoa điếm nhãn hiệu nhiều vô số k ể có thể là chân chính bị đại gia quen thuộc lại cũng không là rất nhiều hắn có quá nhiều thủ đoạn đến ứng đối kim g i a bắt trước đến lúc đó kim g i a mô phòng theo càng nhiều chết càng nhanh giờ phút này lăng tiên ngồi tại lăng g i a phòng tiếp khách bên trong nhẹ nhàng cắn hạt dưa ở phía trước của hắn ngồi cha của hắn lăng vật lý tại cha của hắn bên cạnh còn ngồi lăng ra những người khác lúc này lăng ra người đều tới nhắc tới lăng thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế lăng ra người có hắn nhị gia gia tam gia gia tứ gia gia ngũ gia gia cùng với hắn bảy tám cái đường thúc mười mấy cái đường huynh đệ hôm nay triệu tập đại gia đến chỉ có một cái mục đích trước đó không lâu kim gia cùng ta lăng gia tại trên buôn bán võ đài ta đem chuyện này toàn bộ giao cho lăng thiên phụ trách hiện tại kết quả đại gia cũng nhìn thấy chúng ta lăng ra đại hoạch toàn thắng không chút nào khoa trương lần này lăng gia là tính áp đảo thắng lợi đây là lăng gia tại trên buôn bán chưa bao giờ có thành tích điểm này đủ để chứng minh lăng thiên tại trên buôn bán ánh mắt quyết sách bên trên chuẩn xác cho nên ta tuyên bố từ hôm nay trở đi lăng thiên chính thức vì ta lăng gia thiếu chủ từ đó về sau lăng gia trên dưới trừ lão tổ cùng ta bên ngoài hắn có thể điều động lăng gia tất cả lực lượng đối với cái này chư vị có gì dị nghị không lăng vạn lý nhìn xem lăng gia mọi người hỏi nghe nói như thế lăng gia mọi người kinh hô một tiếng lăng gia thiếu chủ cái này quyền lợi không thể bảo là không lớn gia chủ không tại lăng gia liền lấy thiếu chủ là tôn lăng thiên mặc dù là gia chủ nhi tử cũng được xưng là thiên thiếu gia thế nhưng thiên thiếu gia cùng thiếu chủ cái này hoàn toàn là khái niệm khác nhau thiên thiếu gia chỉ là bởi vì hắn là lăng vạn lý nhi tử lăng thiên c h đích nhị ra ra nói hắn không có không biết xấu hổ nói lăng tiên là cái không thể tu luyện bụi mục ta cũng không đồng ý ta lăng ra căn bản chính là vũ lực xem như lăng ra thiếu chủ không có cách nào tu luyện cái này nói ra quả t h ự c để n g ư ờ cười i đ ế n r n g r ă n g Lăng Thiên m ộ t cái đ ư ờ n n g thúc ó i t a đồng Lăng ý t h i ê n trở thành thiếu chủ, l ú c n à y g gia thiếu ê n chủ tứ ra chương n g n hắn n h là g ờ i hộ bốn mươi hai trở thành lăng gia thiếu chủ lăng quy hải hỗ trợ lăng thiên trở thành lăng gia thiếu chủ đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới nhất là lăng văn lý một mặt mừng rỡ hắn lúc đầu cho rằng hắn đề nghị lăng thiên trở thành lăng gia thiếu chủ sẽ không có một người hỗ trợ hắn cũng đã sớm ngờ tới bọn họ lại bởi vì lăng thiên không có cách nào tu luyện mà tiến hành làm khó dễ không nghĩ tới lăng thiên đích tứ ra ra vậy mà hỗ trợ cái này có thể liền tiết kiệm hắn rất nhiều việc lao tứ n g ư ờ i đây là vì sao lăng thiên đích nhị ra ra không hiểu nhìn xem lăng tuy hải hỏi vũ lực cao quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng nếu là chỉ có vũ lực không có não liền sẽ biến thành trong tay người khác quân cờ chúng ta lăng ra vũ lực cường đại người đã có không ít có thể là trí nhớ phương diện có thể cùng lăng tiên sánh ngang người cũng không có mấy cái lăng tiên hiện tại vừa vặn chính là chúng ta lăng ra cần nhất người lại nói chúng ta lăng ra cũng không đến mức l u ô n là tới gặp phải sự tỉnh thời điểm để gia tộc thiếu chủ tiến đến đối địch nếu quả thật đến một bước kia chúng ta lăng ra khoảng cách diệt vong cũng không xa lăng quy hải nói ta đồng ý tứ t h ú c quan điểm chúng ta lăng ra cao thủ đông đảo gặp phải sự tỉnh thời điểm không cần lăng tiên đích thân xuất thủ chúng ta lăng ra hiện tại việc cần phải làm chính là tại bảo trì hiện trạng cơ sở bên trên tìm kiếm phát triển điểm này chỉ có vũ lực căn bản là vô dụng lăng vạn lý ngay sau đó nói vô luận gia chủ nói thế nào chúng ta lăng gia thiếu chủ không thể là một cái không có cách nào người t u luyện chúng ta lăng gia từ trước đến nay dùng vũ lực phục chúng lăng thiên làm sao khiến người khác tin phục lăng thiên đích tam gia ra nói lăng thiên vũ lực không thể để người tin phục vậy ta vũ lực đâu người nào nếu là khâm phục cứ việc tiến v ề diễn võ trường đánh với ta một trận nếu là chiến thắng ta cái này ra chủ vị trí ta cũng có thể chắp tay nhường cho lăng vạn lý cũng lời nhiều lời trực tiếp lớn tiếng nói hắn lời này mới ra lăng ra mọi người nháy mắt rơi vào trầm mặc đơn thuần vũ lực l a n g gia trừ lão tổ là thuộc l a n g vạn lý thực lực tối cường người ở bên ngoài xem ra l a n g vạn lý chỉ là tọa chiếu cảnh tứ trọng thực lực thế nhưng l a n g gia mọi người biết l a n g vạn lý đã sớm đột phá đến tọa chiếu cảnh cựu trọng hắn nếu là toàn lực bộc phát cho dù cùng là tọa chiếu cảnh cựu trọng cũng có thể đem chém giết đã từng l a n g vạn lý tại bạch thủy thành thế hệ tuổi trẻ bên trong có khả năng làm đến cùng giai vô địch hiện tại hắn mặc dù không tuổi trẻ thế nhưng cùng một cảnh giới vẫn như cũ vô địch những người khác nếu là không có ý kiến như vậy ta tuyên bố từ giờ trở đi lăng thiên là lăng gia thiếu chủ lăng vạn lý lớn tiếng nói lăng gia mọi người rất muốn phản bác thế nhưng nhìn thấy lăng vạn lý ánh mắt sắp bén lại đem lời muốn nói nén trở về tựa như bọn họ phía trước nói như vậy lăng gia dùng vũ lực để người phục chúng lăng vạn lý nắm giữ nghiền ép người khác thực lực đừng nhìn lăng vạn lý hiện tại rất dễ nói chuyện coi hắn không nói lý thời điểm cho dù là lao tổ đích thân đến đều không nhất định có khả năng đem hắn hạn chế các ngươi còn không hướng thiếu chủ hành lễ lăng vạn lý nói tiếp chúng ta b á i kiến thiếu chủ cuối cùng lăng gia mọi người tâm không cam tình không nguyện đối lăng tiên thi lễ một cái miễn lễ lăng tiên thản nhiên nói đối với cái này lăng gia thiếu chủ vị trí hắn thật không thế nào yêu thích nếu không phải làm lăng gia thiếu chủ về sau lăng gia linh thạch hắn có thể tùy ý điều phối hắn đánh chết đều không làm người thiếu chủ này dễ dàng t r e o chọc cừu hận không nói còn chuyện t h i ề n toái một đồng lớn hắn vẫn l à ưa thích làm cái vung tay trường quỹ hắn tính toán đem tất cả giao cho lăng trung cùng lăng thiên tầm đi làm chờ lăng ra mọi người tản đi về sau lăng ra trong phòng tiếp khách liền chỉ còn lại lăng thiên cùng lăng vạn lý nên trại đường ta đã giúp ngươi trải tốt tiếp xuống ngươi có thể đối lăng ra không chế đạt tới cái tình chặn gì liền xem chính ngươi thủ đoạn lăng vạn lý lời nói thấm thiế đối với lăng thiên nói hắn biết hắn hôm nay dùng vũ lực uy hết mọi người đã đưa ra tới lăng n hắn g người khác rất muốn bày nát thế nhưng nhìn thấy cha mình vẻ mặt nghiêm túc hắn đem một ít lời nuốt xuống ra ra ngươi đã qua đời mẫu thân ngươi cũng không còn nữa hiện nay ta chỉ có ngươi một thân nhân như vậy ngươi không thể tu luyện ta đương nhiên phải vì ngươi bình định chứng ngại ngươi yên tâm đi lấy ta thực lực lăng vạn lý nói vậy ta cả đời này chẳng phải là món nằm nữa lúc tuổi còn trẻ dựa vào phụ thân già dựa vào nhi tử suy nghĩ một chút liền rất có hy vọng lăng thiên vừa cười vừa nói ngươi ít cho ta cười đùa t í tưởng hai ngày sau đó chính là cố ý ỉa nhân sinh nhật ngươi chuẩn bị cho nàng lễ vật tốt sao lăng vạn lý hỏi Ngậy. cái này lăng thiên nháy mắt nhẹ lời đoạn thời gian này sự chú ý của hắn đều đặt ở thanh lâu cùng trên t u lâu làm sao có thời giờ đi phí hết tâm tư chuẩn bị lễ vật ngươi có phải hay không đem ta nói với ngươi lời nói làm gió thoảng bên hai lăng vạn lý vừa nhìn thấy lăng thiên biểu lộ liền biết hắn khẳng định quên lập tức nổi trận lôi đỉnh không có làm sao có thể quên lao cha lời nói với ta mà nói đó chính là thánh chỉ a ngươi gọi ta hướng đông ta sẽ không hướng tây ngươi để ta đổi chó Ta sẽ k h ô người buồn c Lễ vật, ta đã sớm chuẩn bị x o n gì Lăng thiên vàng nói. Hắn cũng không muốn chịu vội lao lăng vạn lý không yên tâm hỏi lao cha ta làm việc ngươi còn không yên tâm tự nhiên là cố ý hệ nhân thiếu thốn nhất cái gì ta liền chuẩn bị cái gì tặng lễ nha liền muốn đưa đến người tâm khảm bên trong đi cái này ta hiểu lăng thiên v ô n g ự nói lúc này đầu góc của hắn tại nhanh chóng chuyển động tự hỏi đến cùng dùng cái gì lễ vật lừa gạt một cái cố ý h ề nhân muốn nói cố ra hiện tại thiếu nhất đồ vật trừ cường giả tọa c h ấ n bên ngoài đó chính là linh thạch ngươi đoạn thời gian này có thể kiếm không ít linh thạch ngược lại là có thể mượn cơ hội này đưa bọn hắn một điểm linh thạch đoán một cái khẩn cấp dạng này bọn họ khẳng định sẽ nhận ngươi một phần tình cảm nhớ kỹ muốn quá h ẹ p hòi ngươi bây giờ dù sao cũng là lang già thiếu chủ lang vạn lý dặn dò lao cha ta làm việc ngươi yên tâm ta cam đoán ta lễ vật để cố ý hệ nhân cảm động đến tốt tít lang thiên tràn đầy tự tin nói đưa linh thạch đó là không có khả năng đ ờ i này cũng không thể chính hắn còn thiếu đại lượng linh thạch đâu làm sao có thể đem tới tay linh thạch đưa cho người khác tất nhiên cố ra thiếu linh thạch vậy hắn liền đưa một cái tốt đẹp chút ca trải qua lão cha nhắc nhở hắn lúc này đã nghĩ kỹ đưa thứ gì hắn tính toán đưa một cái rất có ngụ ý bày tỏ thăng quan phát tài b ả o bối cái này b ả o bối trên cơ bản mỗi người đều dùng đến bất quá dưới tình huống bình thường nhiều nhất chỉ có thể dùng một cái tớ s có thưởng cạnh tranh đoán đoán xem nhân vật chính muốn đưa thứ gì tương t ư môn cùng hỏa hoa điếm trải qua không ngừng lên men bây giờ tại bạch thủy thành đã mọi người đều biết lên đến chín mươi chín h u đến mới vừa sẽ đi đều sẽ hừ hừ vài câu tương t ư môn chuyển ra tới ca khúc tương t ư môn thập đại hoa khôi danh khí so với phía trước cũng càng thêm vang dội chậm rãi liên tạo thành một loại truy tinh hình thức đối với loại này hình thức lăng tiên nội tâm sớm có dự liệu cũng đã sớm làm tốt tương đối vì vậy để thập đại hoa khôi cho lăng ra đông đảo hỏa hoa điếm đại n ô n tuyên truyền mà hỏa hoa điếm lui tới khách hàng nhiều lại đối thập đại hoa khôi tiến hành tuyên truyền có thể nói đây là một cái tốt tuần hoàn làm ngày thứ ba thời điểm tương tư môn cùng đông đảo hỏa h a điếm cộng lại thu vào liền đạt tới hơn trăm vạn linh thạch mà kim ra hai loại sản nghiệp người lưu lượng triệt để hướng chạy lang gia có thể nói là thất bại thẳng hại lần làm ăn này trên sân đ ọ sức lang gia đại hoạch t o à n thắng trừ thanh lâu cùng hỏa h a điếm bên ngoài lang thiên phía trước để tú bà thu mua tương tư môn xung quanh những cửa hàng kia cũng lần lượt khai trương cha sữa quá vặt đồ uống nước khoáng quán mát sang âm chân quán đồ nướng cũng đều càng ngày càng có quy mô mấy ngày n ắ n n g i thời gian một đầu phố buôn bán hình thức ban đầu liền tạo thành lang thiên trên buôn bán kế hoạch cũng coi là đã có một cái tốt đẹp bắt đầu. lúc này lang tiên h đem văn vĩnh an gọi tới đoạn thời gian này cảm giác làm sao hắn nhìn xem văn vĩnh an hỏi đoạn thời gian này mặc dù dị thường bận rộn thế nhưng nội tâm lại đặc biệt phong phú là một c h ú sư nhìn thấy nhiều như thế khách hàng xếp hàng đến ăn ta làm ra thức ăn ngon vô cùng thỏa mãn bất quá ta rất rõ ràng hỏa hoa điếm có thể nóng này như vậy cũng không phải là bởi vì ta đáy n ổ i xào tốt bao nhiêu mà là nồi lẩu loại này hình thức tương đối mới lạ chờ thời gian dài có lẽ tất cả liền sẽ chậm rãi khôi phục nguyên dạng văn vĩnh an đầu góc rất rõ ràng cũng không có đem hỏa hoa điếm nóng này quy công đến trên đầu của mình h ò a hoa điếm vô luận lúc nào đều sẽ nóng n ả y nhưng sẽ không duy trì liên tục giống bây giờ nóng n ả y như vậy ngươi nói đúng sớm muộn cũng có một ngày h ò a hoa điếm sẽ hướng tới ôn h ò a mà còn theo thời gian trôi qua về sau bạch thủy thành h ò a hoa điếm sẽ càng ngày càng nhiều chúng ta cùng bọn họ ở giữa tất nhiên sẽ tạo thành cạnh tranh chuyện chúng ta muốn làm chính là tại cùng bọn họ cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng điểm này liền cần ngươi không ngừng mà khai phát ra mới món ăn đồng thời nghĩ biện pháp để nổi lẩu đ á nổi càng thêm mỹ vị lang thiên nói mời thiếu gia yên tâm ta sẽ làm đến văn v ĩ n g ắ n nói lăng thiên đối hắn không vẹn vẹn có tái tạo c h i ân còn có ơn c h i ngộ thậm chí ân cứu mạng hắn nội tâm bên trong đối nó tự nhiên là cảm kích hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để lăng gia t i ể u lâu sinh ý càng ngày càng tốt người đối linh chủ cảm nội như thế nào lăng thiên đột nhiên hỏi hắn đem văn vĩnh an tìm trở về cũng không vẹn vẹn là vì để hắn trợ giúp lăng gia t i ể u lâu sinh ý tốt càng quan trọng hơn là hắn muốn để văn vĩnh an lại xuất hiện linh chủ nhất mạch đã từng vinh quang ta cảm thấy ta hình như đã nhập môn thế nhưng luôn cảm giác kém một chút có lẽ còn kém một cơ hội a văn vĩnh an hồi đáp cái này cho ngươi hy vọng ngươi có m ộ t này g có khả năng vượt qua ngươi văn nhân ra t i ê n tổ lang tiên nói xong lấy ra một cái sách đặt ở văn v ị n h an trước mặt trên mặt bàn sau đó hắn liền xoay người rời đi văn v ị n h an nghe đến hắn lời nói nháy mắt sử sốt bởi vì vừa rồi lang tiên nói là ngươi văn nhân ra t i ê n tổ mà không phải văn gia t i ê n tổ cũng chính là nói lang tiên đã biết hắn là văn nhân ra đời sau bọn họ văn gia mai danh nhận tích nhiều năm như vậy lang tiên lại như thế nào biết rõ bất quá hắn tin tưởng lang tiên sẽ không hại hắn cũng không có xoắn suýt việc này hắn cầm lên lang tiên lưu lại sách nhìn lại chỉ thấy trên đó viết bốn cái cứng cấp có lực chữ lớn Linh chủ thủ h c bởi, bởi vì đây là bọn họ văn nhân ra tiên tổ thư tay không phải mọi người quen thuộc văn nhân thanh vân thư tay mà là bọn họ văn nhân ra đời thứ nhất tiên tổ cũng chính là sáng lập linh chủ nhất mạch cái kia tiên tổ thư tay phía trên này rõ ràng ghi chép liên quan tới linh chủ phỏng đoán tạo thành nguyên lý các loại vô cùng bằng diện không chút nào khoa trương chỉ cần có thể đem tay này chát nội dung phía trên dung hội quán thông như vậy hắn nhất định có khả năng đạt tới lúc trước tiên tổ cảnh giới thậm chí vượt qua hắn cũng không phải là không thể được nhìn một chút văn vĩnh an liền mê mẩn không biết nhìn bao lâu hắn quanh thân đột nhiên sinh ra một cái linh khí vòng xoáy hắn đỗ ố n ộ hắn phía trước nói chính mình trở thành linh chủ còn kém một cơ hội theo hắn nhìn xong linh chủ thủ c h á t cái này thời cơ rốt cuộc đã đến theo quanh người hắn tạo thành cơn báo năng lượng càng ngày càng mãnh liệt trái tim của hắn chỗ đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng hắn linh trù nhất mạch huyết mạch cũng đi theo thất tỉnh từ ra ra hỗ trợ nhìn một chút hắn đừng để bất luận kẻ nào q u á y dày đến hắn lang thiên lúc này nói t ố t lang quy hải âm thanh truyền đến cũng không đủ công ta phí đi nhiều như thế tâm tư xem như đốn nộ g lang thiên nhìn thoáng qua linh khí phong bạo sinh ra địa phương trong lòng yên lặng nói sư phụ hắn truyền cho hắn không vẹn vẹn có các loại chứng kiến hết thảy còn có tam thập lục tộc tu luyện tâm đắc như loại này linh trù t h ủ c h á t hắn không chỉ một không gian chữ vật vật phẩm bên trong có một cái nhân gian một nơi nào đó đồng dạng giữ lại một cái tam thập lục tộc truyền thừa có lẽ tại tam thập lục tộc nội bộ có khả năng chất đức có thể là tại nhân hoàng nhất mạch bên trong từ đầu đến cuối tồn、tại. lúc trước tam thập lục tộc mỗi một cái người có quyền tu luyện có thành tựu đều sẽ đem tự thân tu luyện tâm đắc lấy thành sách giao cho nhân hoàng đây là lúc đó nhân hoàng chỗ yêu cầu hắn làm như vậy cũng không phải là tham luyến tam thập lục tộc phương pháp tu luyện mà là vì cho nhân g i a n lưu lại truyền thừa lúc đó nhân hoàng nhìn xa trông rộng ánh mắt lâu dài đã sớm nghĩ đến tam thập lục tộc về sau có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chỉ cần truyền thừa lưu lại nhân g i a n lực lượng liền sẽ không giảm bớt lang thiên chờ một hồi văn vĩnh an phát hiện hắn trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không kết thúc đốn nộ trực tiếp q a y người rời đi hôm nay là cố y ý, ý hệ nhân sinh nhật xem như nàng trên danh nghĩa vị hôn phu hắn t r ú n g quy phải trình diện hắn không dám đi lời nói chỉ sợ hắn lao cha lại sẽ đưa cho hắn không thích ăn thi đầu túi mà còn lần này hắn có phải đi lý do hy vọng ta lễ vật ngươi sẽ thích thất thất chúng ta đi l a n g thiên nói một câu liền mang theo phượng thất thất hướng về cố ra đi lúc này cố ra phi thường náo nhiệt ra ra vào vào người không phải số ít tại bạch thủy thành cố ra mặc dù so ra kém tứ đại gia tộc thế nhưng cũng được cho là có mặt mũi tồn tại cố ý, ý hệ nhân xem như cố ra duy nhất đại tiệu thư sinh nhật của nàng tự nhiên sẽ thật tốt chúc mừng một cái cố g i a bây giờ tình cảnh cũng không phải là quá tốt cũng có thể mượn cơ hội này nho nhỏ kiếm một món tiền chương bốn mươi bốn g h e nói ngươi thích ta vị h ô n thê chương bốn mươi bốn g h e nói ngươi thích ta vị h ô n thê làm lăng tiên đi tới cố g i a thời điểm cố g i a đã tới không ít người đỗ tử nhân thiếu ra đưa chú nhan đan một cái long hổ hồi hồn đan một cái bách ngọc thánh trúc một gốc lúc này cố g i a quản ra ngay tại đem khách nhân tặng, tặng quà người chính là đô gia tam thiếu ra đỗ, đỗ tử nhân có thể là công tử bảng trên người được người xưng là nam tiểu đỗ nam t i ể u đ ố bắc kim tài danh tiếng của hắn còn tại kim tài bên trên lăng trung cái này đỗ tử nhân cùng cố ý nghĩa nhân là quan hệ như thế nào tặng lễ vật quý giá như vậy lăng thiên có chút tò mò nhìn một bên lăng trung hỏi bởi vì hắn đối với bạch thủy thành rất nhiều sự t ì n h còn không phải hiểu rất rõ cho nên hắn đến cố ra thời điểm gọi lên lăng trung cùng một chỗ cái này chú nhan đan một cái ít nhất mười vạn linh thạch long hổ hồi hồn đan càng là vượt qua năm mươi vạn linh thạch toa chiếu cảnh phía dưới vô luận thụ thương đa trọng chỉ cần uống vào một cái long hổ hồi hồ hồi hồn đều có thể khỏi hẳn không thể bảo là không chất quý m a bích ngọc t h á n h trúc càng là có ngưng thần t i n h khí tác dụng nếu là lúc tu luyện ngồi tại bích ngọc t h á n h trúc bên cạnh có thể làm ít công to cũng là một kiện hiếm có b ả o bối cái này ba kiện lễ vật cộng lại tổng giá trị sợ rằng vượt qua hai trăm vạn linh thạch đây tuyệt đối coi là đại thủ bút hai người này ngược lại là không có cái gì quan hệ bất quá đỗ tử nhân theo đuổi cố y thể nhân đây đã là bạch thủy thành công khai bí mật vì lấy lòng cố y thể nhân đỗ tử nhân những năm này cũng không có bất làm đại thủ bút sự tình lăng trung hồi đáp không nghĩ tới đỗ tử nhân người này may dẫm mắt to anh tuấn bất phàm vậy mà cũng là yêu đứng não yêu đương não đều là đại h o à n trùng lăng thiên khinh thường nói đối với hắn mà nói yêu đương não không đáng giá được nhắc tới bởi vì một cái yêu đương não người liền nắm giữ cực lớn sơ hở tại hôm nay phía trước bởi vì nam tiểu đô danh khí lăng thiên đối với đỗ tử nhân coi trọng mấy phần nhưng là bây giờ căn bản không coi vào đâu cao gia đưa tới ngọc sư tử một đôi cố gia quản gia vẫn như cũ lớn tiếng nhớ kỹ người tới tặng lễ vật thiếu chủ chúng ta còn không có tặng quà đâu lăng trung đối với lăng thiên nói hắn còn tưởng rằng lăng thiên quên đem lễ vật lưu lại ta chuẩn bị lễ vật ta tự sẽ tìm thời gian đích thân giao cho cô ý nghệ nhân lăng thiên nói xong liền xoay người nhanh chân hướng về cố ra bên trong đi đến lăng tiên tiến bảo đưa tới rất nhiều khách nhân nghị luận dù s a o đoạn thời gian này lăng ra thanh lâu cùng từ lâu tại bạch thủy thành đã mọi người đều biết mà lăng tiên đại danh đã từ lâu trở thành mọi người sau bữa ăn để tài nói chuyện rất nhiều người đều nói nếu như lăng thiên có khả năng tu luyện hắn tất nhiên có khả năng đứng hàng công tử bảng nhìn thấy hắn xuất hiện mọi người toàn bộ đều nghị luận â mỹ hắn chính là lăng tiên đơn thuần dung m ạ n mà nói hắn soái khi không thua tại công tử bảng trên hoàng bá n i ệ p xác thực hoàng bá n i ệ p là một cái hoàn mỹ nam tử vô luận là võ đạo thiên phú chỉ số iq b ê ngoài n đều có thể nói trăm vạn dặm chọn một cái này lăng thiên dung mạo cùng chỉ số iq không thua tại hoàng bá nghiệp nếu như hắn có khả năng tu luyện chúng ta bạch thủy thành công từ bảng có khả năng liền chỉ còn lại hai người b ắ c lăng thiên nam bá nghiệp đáng tiếc không có nếu như không thể tu luyện chính là không thể tu luyện các người nghe nói nha lăng thiên đã trở thành lăng gia thiếu chủ nghe nói lăng gia dùng võ lập nhà lăng vạn lý đây là cưỡng ép để lăng thiên thượng vị a đối với những người này tiếng nghị luận lăng thiên cũng loáng thoáng nghe đến bất quá hắn cũng không hề để ý một người nổi danh về sau bị người đàn luận không thể bình thường hơn được coi hắn đi tới những người kia bên cạnh lúc những người kia quay đầu mặt hướng lăng thiên một mặt lấy lòng nói lăng thiếu chủ chúc mừng chúc mừng đã sớm nghe lăng ra thiếu chủ anh tuấn bất phàm khí vũ hiên ngang hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền thật sự là chăm nghe không bằng một thấy gặp mặt càng hơn nghe danh đối với v ố t mông ngựa những người này lăng thiên chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu mượn gió bẻ măng a duôn định hót người hắn gặp nhiều cố ý n nhân nhìn thấy lăng thiên xuất hiện ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ bất q u á trở ngại nữ hải từ thận trọng nàng cũng không có tiến lên gặp quà cố ra, ra. lăng thiên tiến lên đối với cố bạch lâu đi một cái van bối lê nói không cần đa lễ cố bạch lâu vừa cười vừa nói hắn hiện tại đối với lăng thiên đặc biệt hài lòng đã tán thành cháu gái này c o n rể cô ý h i n h â n sinh nhật vui vẻ sau đó lăng thiên lại tiến lên nhìn xem cô ý h i n h â n nói lăng thiếu chủ có khả năng tại chăm bận rộn bên trong dành thời gian trước đến ý h i n h â n tại cái này đã tạ xin mời ngồi cô ý h i n h â n t h ẳ n g nhiên nói nội tâm của nàng dù có muôn vàn vui vẻ cũng không tốt tại nhiều như thế người trước mặt biểu hiện ra ngoài lăng thiên tại cố ý thì nhân chỉ trên bàn kia ngồi xuống về sau phát hiện đỗ tử nhân cũng ngồi tại cái bàn này bên trên không có nghe được quản gia thông báo lăng thiếu chủ tặng lễ vật không biết lăng thiếu chủ cho cố tiểu thư chuẩn bị gì quá sinh nhật nghe nói lăng thiếu chủ cùng cố tiểu thư có hô nước trong người nghĩ đến tặng lễ vật nhất định rất quý ra a lăng thiên mới vừa ngồi xuống bọn họ cùng một bàn lớn bên trên một người liền không kịp chờ l ờ i nói liên quan gì đến ngươi lăng thiên không chút lưu tình nói sau đó liền cầm lên trên mặt bàn đũa bắt đầu kẹp chòng khay củ lạc h ắ n cũng không nhận ra đối phương đối phương vừa lên đến liền hỏi g a loại này rõ ràng không có hảo ý vấn đề hắn làm sao có thể cho hòa nhã là ta lỡ lời chúng ta thân phận không xứng cùng lăng thiếu chủ ngồi tại cùng một bàn lớn bên trên ăn cơm người tới tới một chiêu lấy lui làm tiến mặt n g o à i hình như đang nói thân phận của mình thấp trên thực tế đang nói lăng thiên ý thế hiếp người cái này nếu là chuyền đi đối với lăng thiên thanh danh cũng không quá tốt ngươi nếu biết vậy còn không đi ngươi nếu là mình đi không được lời nói ta có thể giúp ngươi lăng thiên không thèm để ý chút nào nói đối với thanh danh của mình hắn cũng không phải là rất coi trọng hắn tuổi mục tên tuổi đều đỉnh lâu như vậy cũng không quan tâm thêm một cái ý thế hiếp người tên tuổi ngạch nhìn thấy lang thiên không dựa theo lẽ thường ra bài nói chuyện người kia nháy mắt lúng túng hắn ngược lại là rất còn muốn chạy thế nhưng cứ đi như thế không phù hợp lợi ích của hắn hắn hôm nay đến còn có chuyện trọng yếu phải làm vì vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía đỗ tử nhân hy vọng được đến hắn tương trợ đối với ánh mắt của đối phương xin giúp đỡ đỗ tử nhân tự nhiên nhìn thấy người này vừa rồi sở dĩ sẽ như vậy hỏi đều là hắn ra hiệu nếu như hắn không quản lời nói về sau ai sẽ lại bán bọn họ đô ra mặt núi lang t i ế u chủ hà tất vì thế hùng hổ dọa người đâu hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi muốn biết lăng thiếu chủ xem như y y h ả nhân vị h ô n phu đến cùng sẽ đưa cái dạng gì lễ vật cho nàng điểm này không riêng gì hắn chúng ta cũng muốn biết đỗ tử nhân nhìn xem lăng thiên nói nghe đến đỗ tử nhân nói như vậy lăng thiên đưa trong tay đỗ để xuống nhìn xem hắn nói nghe nói ngươi thích ta vị h ô n thê lăng thiên lời này mới ra nguyên bản có chút ổn nào không gian nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết chương bốn mươi năm cùng nam tiểu đỗ đối trọi gai gắt chương bốn mươi năm cùng nam tiểu đỗ đối trọi gai gắt đỗ tử nhân theo đổi cố y y h ả nhân sự tình mặc dù tại bạch thủy thành coi là công khai bí mật nhưng c ô y y h ả nhân dù sao cùng lăng thiên là có hôn ớt cho người thích người khác vị hôn thê đây cũng không phải là một kiện hào quang sự tình nếu là trước đây lăng tiên mất tích đây cũng là t ì n h toán nhưng là bây giờ lăng tiên trở về đồng thời cố ra chưa từng t ừ hôn lăng tiên ở trước mặt hỏi thăm đỗ tử nhân nghe nói ngươi thích ta vị hôn thê cái này có thể gọi là dán mặt mở lớn quả nhiên lăng tiên lời này mới ra đỗ tử nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xấu hổ lại khó coi ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng lúc này hắn cảm giác chính mình thừa nhận hoặc là không thừa nhận cũng không quá tốt Ta t ưa là hắn í c cô h h hiện n thì tại trực tiếp thừa nhận xuống mặc dù cũng sẽ bị người nghị luận thế nhưng tuyệt đối có khả năng thu hoạch được cố ý y hệ nhân hào cảm cũng khẳng định có một ít người nói hắn là thích dũng cảm vậy ta liền thay ta vị hôn thê cảm ơn người bất quá c ũ người chỉ thôi, tới mặt n g đem phần này thích liên l ặ n g chứa ở trong lòng là được rồi không cần biểu đạt ra đến nếu là lung tung biểu đạt vậy coi như là quấy dối quấy dối người khác vị hôn thê đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình chứ không nói có thể hay không cho các n g ư ơ i đố ra mất mặt liền tính không mất mặt cũng rất dễ dàng bị người đánh chết n g ư ơ i là đố ra thiếu ra vạn nhất bị người đánh chết cái này đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi ta người này miệng bẩn không thế nào biết p h â n rõ phải trái cho nên ta đây là lần thứ nhất cảnh báo người nếu như về sau lại để cho ta phát hiện người quấy dối vị hôn thê của ta ta tìm người đem ngươi đánh chết hoặc là đánh bán thân bất thoại các n g ư ơ i đô gia cũng chớ có trách ta ta đã tiên lễ hậu binh thường nói nghe người ta khuyên a n cơm no ta hy vọng đỗ thiếu ra là một cái nghe người ta khuyên người lăng thiên lúc nói lời này mặc dù ngựa khí k h á c h khí thế nhưng lời nói ở giữa có thể là tràn đầy cảnh cáo cùng ý hiếp lăng thiên ngươi chỉ là một cái không thể tu luyện c u ỷ mục căn bản không xứng với cố ý hiển nhân ngươi nếu là có tự mình hiểu lấy vậy liền giải trừ cùng cố ý hiển nhân hô nước đối ngự như vậy đối cố ý hiển nhân đều tốt đỗ tử nhân cũng không có bởi vì lăng thiên lời nói sinh khí ngược lại cửa nhạo lăng thiên một cái đừng nói ta chỉ là không thể tu luyện liền tính ta bán thân bất toại vĩnh viễn nằm ở trên giường cái kia cũng không phải ngươi quay dối ta vị hôn thê lý do chỉ cần cố ý y hạ nhân cùng ta hôn ước một ngày đã lui ngươi từ đầu đến cuối không thể lộ ra ngoài ánh sáng vẫn là câu nói kia ngươi nếu là lại quay dối nàng vậy ta tìm người đem ngươi đánh chết cũng là ngươi đuối lý đương nhiên đỗ tam thiếu cũng có thể đánh cược một lần nhìn xem ta có dám hay không ra tay với ngươi vạn nhất ta không dám đâu lang thiên vừa cười vừa nói lang thiếu chủ đây là tại uy hiếp ta sao đỗ tử nhân hỏi kỳ thật cũng không tính là uy hiếp chỉ là một loại cảnh cáo cùng nhắc nhở đương nhiên ngươi nếu là muốn đem lời này trở thành là uy hiếp vậy liền chính là uy hiếp đỗ tam thiếu tính toán làm sao lăng thiên không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại tại cái này bạch thủy thành bên trong d á m ngay mặt uy hiếp ta đỗ tử nhân người lăng thiếu chủ vẫn là thứ nhất lăng thiếu chủ ở bên ngoài lang thang nhiều năm phương diện khác ngược lại là không có phát hiện ưu điểm gì lá gan này ngược lại là đặc biệt lớn không sợ trời tối đường trượt đi bộ ngã chết sao đỗ tử nhân đây cũng là một loại cảnh cáo liền tính ta cái chết cô ý h i n nhân cũng là vị hôn thê của ta ngươi chỉ là từng cái có thể trốn trong bóng đêm chuột mà thôi đối với chuột tự nhiên là người người kêu đánh ngày nào bị người đánh chết cũng là chuyện trong dự liệu lăng tiên cũng không lưu tình chút nào hai người mặc dù không có giống lưu manh chửi đồng như thế chửi đ ầ m lên thế nhưng những lời này đã rất nghiêm trọng hai vị hôm nay là tôn nữ sinh nhật có thể cho cố mỗ một cái mặt mũi để y hỉa nhân liên lặng qua hết sinh nhật tiến hội cố bạch lâu nhìn thấy hai người càng nói càng nghiêm trọng rất có không một lời coi như lớn đánh vo dấu hiệu vì vậy vội vàng đứng ra nói nếu là hai người này thật đánh nhau cuối cùng gặp nạn chỉ sợ sẽ là bọn họ cố ra cố ra chủ mặt mũi văn bối tự nhiên là muốn cho mới vừa rồi là nhân m ạ n phạm đỗ tử nhân vội vàng đứng lên nói nghe c ô ra ra lời nói lăng thiên vừa cười vừa nói tiếp xuống chính là mọi người một chút chúc mừng ngược lại là cũng không có phát sinh cái gì phức tạp sự t ì n h lăng thiên cùng đỗ tử nhân mặc dù lẫn nhau không có nhìn bất quá cũng bình an vô sự hai người cho đủ cố bạch lâu mặt mũi qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tại sinh nhật c h ú c tiến hội phải kết thúc thời điểm cuối cùng có người hướng lăng thiên làm khó dễ cái này mắt thấy c ô tiểu thư sinh nhật tiến hội liền muốn kết thúc từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy lăng thiếu chủ sinh nhật hạ lễ hẳn là lăng thiếu chủ quên chuẩn bị một người nhịn không được nói đoán chừng là lăng thiếu chủ tại bên ngoài lang thang thời gian nhiều dưỡng thành teo kiệt thói quen hiện tại liền tính thành lăng gia thiếu chủ vẫn như cũ như vậy chuẩn bị lễ vật có chút không lấy ra được cho nên ngượng ngùng một người khác ở một bên phụ hòa nói bọn họ đều là phụ thuộc đô gia gia tộc ngược lại là cũng không sợ lăng thiên có lẽ lăng thiếu chủ cũng không phải là chuẩn bị lễ vật không lấy ra được mà là q u ê n chuẩn bị lễ vật lăng thiếu chủ gần đây bận việc mở tiểu lâu kiếm tiền có thể chưa từng đem ý ly hệ nhân sinh nhật để ở trong lòng a bất quá cái này cũng bình thường tương tư môn bên trong như vậy tốn thêm h ô i từng cái tiểu diễn mỹ lệ lăng thiếu chủ đoán chừng đã sớm xa vào tại ôn nu hương q u y ế ý ly hệ nhân sinh nhật chuy chờ hắn nhớ tới thời điểm đã không kịp chuẩn bị đỗ tử nhân lúc này thản nhiên nói hắn những lời này bên trong tràn đầy chân ngoài ly dán lại là nói lăng thiên chưa từng đem cố ý y hệ nhân để ở trong lòng lại là nói bên cạnh hắn mỹ nữ quá nhiều cố ý y hệ nhân với hắn mà nói không có chút nào trọng yếu lời này nghe vào nữ hải tử trong lỗ hai khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều thật là lớn t r ả vị a ta trước đây cho rằng chỉ có nữ trà xanh vẫn là lần đầu nhìn thấy nam trà xanh đỗ tử nhân nếu là đem ngươi ném vào bạch thủy thành hộ thành hà bên trong bạch thủy thanh m á c tính mỗi ngày đều có thể uống đến trà xanh lăng thiên vừa cười vừa nói những người khác không hề biết trà xanh là có ý gì thế nhưng nhìn nét mặt của hắn cũng có thể đoán được cái này trà xanh không phải cái gì tốt tử làm sao chẳng lẽ ta nói không đúng sao ngươi nếu là thật sự cho Y Y g h ĩ a nhân chuẩn bị lễ vật cứ lấy đi ra chính là đỗ tử nhân nói cũng được lúc đầu tính toán trong âm thầm giao cho cô Y Y g h ĩ a nhân đã các ngươi như thế nhiều người muốn nhìn vậy ta liền hiện tại lấy ra đi lăng thiên nói không quản lăng thiếu chủ chuẩn bị chính là lễ vật gì đều là tấm lòng thành Y Y g h ĩ a nhân tại cái này đi trước cảm ơn qua cô ý n g h nhân lúc này vội vàng đứng ra nói nàng lo lắng lăng thiên chuẩn bị lễ vật gặp phải đỗ tử nhân bọn họ cười nhạo nàng đã quyết định vô luận một hồi lăng thiên lấy ra lễ vật gì nàng đều nói thích bởi như vậy liền tính không đủ chân quý chỉ cần nàng nói thích cũng không có người có thể nói cái gì có tiền khó mua nàng thích chương bốn mươi sáu đưa c ố quan tài làm lễ vật chương bốn mươi sáu đưa c ố quan tài làm lễ vật các vị lui lại một cái ta chuẩn bị lễ vật có chút lớn địa phương cần lớn một chút lăng thiên đứng dậy đối với mọi người nói nghe đến hắn lời này mọi người cũng đều hứng thú vội vàng lui lại cho hắn đưa ra tới một mảnh đất trống lúc này lăng tiên h đi tới đất trống phía trước bàn tay vung lên một cái quái vật khổng lồ xuất hiện vật này dài hai mét rộng một mét cao nửa mét khi mọi người nhìn thấy thứ này lúc từng cái trận mắt há h ố c mổm sắc mặt một cái so một cái đặc sắc thứ này là quan tài sao đột nhiên có một người dùng một loại không quá xác định ngự khí hỏi sở dĩ không quá xác định cũng không phải là bởi vì chưa từng gặp qua quan tài mà là người khác qua sinh nhật đưa quan tài rất không hợp lý đây là chú người tử vong à. mà còn cái này quan tài so với bình thường quan tài phải lớn gần tới một lần không sai chính là một cái quan tài ta đặc biệt tìm người dùng tới tốt gỗ trinh nam chế tạo lăng thiên cho một cái phi thường khẳng định đáp án cố ý ý h nhân phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý vô luận lăng thiên lấy ra thứ gì nàng đều sẽ nói thích thế nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến lăng thiên vậy mà lấy ra một cái to lớn quan tài nàng đến bên miệng thích làm sao cũng nói không nên lời lăng thiếu chủ người đây là ý gì cố bạch lâu lúc này c a o mày hỏi sắc mặt của hắn đã vô cùng xanh mét nếu như không phải trở ngại lăng thiên thân phận đã sớm bạo phát đỗ tử nhân lúc này không nói gì thêm thế nhưng nụ cười trên mặt sắp h á p chế không nổi lăng thiên tự mình tìm đường chết cái này không thể tốt hơn quan tài quan tài thăng quan phát tài ngụ ý thật tốt lăng thiên thản nhiên nói hắn lời này mới ra cố bạch lâu sắc mặt càng thêm xanh mét đã sắp nhỏ ra nước đen đương nhiên cái này ngụ ý không phải chủ yếu nhất quan tài chỉ là bổ sung đồ vật ta chân chính muốn đưa là trong quan tài đồ vật lăng thiên ngay sau đó nói trong quan tài là cái gì cố bạch lâu cố nén phẫn nộ hỏi hắn cũng không tin tưởng trong quan tài trang là bảo vật không có bảo vật gì là cần quan tài đến trang trong quan tài là cố bá phụ cùng cố bá mẫu thi thể lăng thiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hắn một câu để mọi một người lại một lần t r cố, cố ý y hệ hốp m nhân lúc này tiến lên hỏi liền cố bạch lâu cũng thu hồi xanh xám sát mặt tiến lên một bước ánh mắt nhìn chằm chằm lăng tiên bạch thủy thành mọi người đều biết cố liêu phu phụ mấy năm trước rời nhà về sau liền tin tức hoàn toàn không có rất nhiều người cảm thấy bọn họ đã chết thế nhưng cũng có một số người cảm thấy bọn họ còn sống chỉ là bị vây ở một chỗ nào đó chỉ là chưa từng nhìn thấy bọn họ thi thể cái gì có thể đều có hiện tại lăng thiên vậy mà đem bọn họ hai người thi thể đem ra cái này xác định bọn họ phu thê tử vong không sai thứ này hẳn là người a lăng thiên nói xong lật bàn tay một cái cầm trong tay của hắn đi ra một đối thủ dây xích vòng tay nhìn qua rất bình thường thế nhưng phía trên đều có một viên đá quý màu xanh lam xích lại gần nhìn liền có thể nhìn thấy đá quý bên trong có ba bóng người vòng tay bên trên đá quý tên là lưu ảnh thạch tên như ý nghĩa cái này đã quý có thể đem người hình ảnh lưu tại trong đó cùng loại với lam tinh máy ảnh cái này hai cái vòng tay phía trên lưu ảnh thạch bên trong giữ lại chính là cố l ư u phu phụ cùng với cô ý y hải nhân hình ảnh nhìn thấy cái kia hai cái vòng tay cô ý y hải nhân nước mắt k h ô n g chế không nổi chảy xuống cái này hai cái vòng tay là nàng tự mình làm cũng là nàng tự tay cho phụ mẫu của mình đeo lên là bọn họ thật là bọn họ cô ý y hải nhân tiếp nhận lăng thiên đưa tới vòng tay nhịn không được khóc nói lăng thiếu chủ ngươi là tại nơi nào gặp phải bọn họ cố bạch lâu lúc này hỏi trong lòng của hắn Cũng biết nhi tử của mình nhi tức sợ rằng đã chết. Cho tới nay, hắn đều muốn biết, nhi tử của tức chết nhi mình nhi rằng nay, hắn muốn nhi mình nhi đến khủng phương nào, biết biết, tới tại tử tử tột địa sợ đã đều lúc ạ i phơi thơi ai nói Bởi ai biết, đi nơi thiên nhiên nói. là là Lăng l nào, này nào. chết có Có có cho có Cấm cốc. như thế nào, có thể hay không hoang thể những không thể hắn. không họ thản án, bọn kỵ đáp dã. vì trước sư phụ hắn bị thiên giới người truy sát mang theo hắn trốn đông t r ố n g tây cuối cùng tại địa chủ sơn bị thiên giới người vây quanh tiến hành đại chiến sư phụ hắn trước khi v ỡ lạc dùng hết toàn lực đem hắn đưa cách nói ra rất không t r ù n g hợp sư phụ hắn vừa lúc đem hắn đưa đến tứ đại t ử địa một trong cấm kỵ cốc thời điểm đó hắn trừ sư phụ hắn để lại cho hắn một chút bảo vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo b ệ n hắn h chỉ có thể căn cứ từ mình đã từng tại làm tinh làm lính đặc trùng lúc góp nhặt kinh nghiệm tại cấm kỵ cốc bên trong sống tạo có thể là cấm kỵ cốc sở dĩ được xưng là cấm kỵ cốc cũng là bởi vì bên trong có quá nhiều cấm kỵ tồn tại nếu không phải sư phụ hắn lưu cho hắn bảo vật đủ nhiều hắn đã sớm chết rất nhiều lần có một lần hắn bị linh thu truy kích không cẩn thận rơi xuống v tiếp lấy hắn người chính là sông lầm đi vào cấm kỵ cốc cố liêu phu phụ hai người này ngay lập tức liền nhận ra lang thiên vì vậy liền mang theo hắn cùng một chỗ tại cấm kỵ cốc cầu sinh tìm kiếm lấy rời đi đường kết quả có một lần không có tìm được rời đi đường ngược lại xâm nhập sát nhân phong l ã n h đ ị a đối mặt sát nhân phong dưới tình huống bình thường ba người căn bản không có có thể chạy thoát cuối cùng cố liêu hai phu thê thiêu đốt tinh huyết cùng thần hồn cưỡng ép tăng cao thực lực mang theo lang thiên thoát đi sát nhân phong địa bàn bất quá bọn họ sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường tại sinh mệnh thời khắc ấ p hối đem trên cổ tay vòng tay g a o cho lang thiên đồng thời cho hắn nói nếu như hắn có thể còn sống rời đi cấm kỹ cốc liền đem cái này hai cái vòng tay giao cho cô ý n h ệ nhân đồng thời để hắn chuyển lời cô ý n h ệ nhân nhất định muốn cười sống sót không cần để ý tới gia tộc lợi ích chính mình vui vẻ trọng yếu nhất bọn họ rời đi thế nhưng sẽ hóa thành thiên sứ thủ hộ nàng nghe đến lăng thiên thuật lại cô ý n h ệ nhân trong tay nắm thật chặt cái kia hai cái vòng tay cả người khóc không thành tiếng lăng thiên không có lên phía trước ca đùi nàng để nàng t h ỏ a thích khóc lúc này cô ý n h ệ nhân cần phát tiết một cái cảm xúc qua một hồi lâu cô ý n h ệ nhân mới đình chỉ thút thít lăng thiên ca ca cảm ơn ngươi cố ý y h ề nhân đối với lăng tiên h rất chân thành nói phía trước thời điểm nàng đều cố gắng áp chế tình cảm của mình thế nhưng nghe đến chính mình phụ mẫu để lăng tiên h thuật lại cho chính mình lời nói nàng quyết định không tại áp chế tình cảm của nàng nên biểu đạt thời điểm liền bày tỏ đạt ta nghe nói cố ra tình cảnh hiện tại không phải rất tốt đây là ta cho cố ra làm một chút kế hoạch buôn bán các ngươi có thể cùng lăng ra hợp tác cụ thể hợp tác thế nào các ngươi liên hệ lăng trung có lăng ra trên buôn bán hỗ trợ các ngươi cố ra có lẽ có khả năng vượt qua nguy cơ lần này lăng tiên nói xong lấy ra một chồng t i ế t g â án giao cho cố ý, ý hệ nhân để hắn trực tiếp lấy ra linh thạch giao cho cô ý n h ệ nhân cái kia không có khả năng nguyên tắc của hắn xuất lực có thể bỏ tiền không được bất quá hiện nay hắn kế hoạch buôn bán còn đang tiến hành hắn không ngại để cái kia cố ra gia nhập chương bốn mươi bảy liên tiếp giải tỏa vũ khí sa mạc c h i ương tiến hóa chương bốn mươi bảy liên tiếp giải tỏa vũ khí sa mạc c h i ương tiến hóa tiếp nhận lăng thiên đưa tới thiết kế án cô ý n h ệ nhân cũng không có lật xem chỉ là ánh mắt yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào hắn lúc này con mắt của nàng bên trong b ộ c phát ra cực kỳ nồng đậm tình cảm lăng thiên ca ca thật rất cảm ơn ngươi có thể đem ta phụ mẫu thi thể mang về phần lễ vật này ta rất thích cố y y hệ nhân trong mắt chứa nhiệt lệ thế nhưng để chính mình lộ ra một cái cực kỳ nụ cười sán g lạ đối với lăng thiên nói ngươi cũng không cần cảm ơn ta nhắc tới bọn họ đối ta có ân cứu mạng ta phía trước liền nghĩ đem bọn họ thi thể giao cho các ngươi thế nhưng một mực không có tìm được cơ hội thích hợp hôm nay mượn ngươi qua sinh nhật thời cơ vừa vẫn đem bọn họ giao cho ngươi t ố t lễ vật cũng đưa ta liền đi trước lăng thiên nói xong quay người liền rời đi nói thật đời trước xem như sắt thép t r ự nam hắn liền sẽ không cùng nữ hải tử ở chung cả đời này vẫn như cũ không thế nào biết cố Y ý, ý hệ nhân giống phía trước như thế đối hắn cao lanh một chút hắn còn có thể cùng nàng đùa g i ỡ n một chút trêu chọc nàng thậm chí chọc nàng vài câu cũng không có cái gì hiện tại đối mặt cố Y ý, ý hệ nhân ôn nhu giống như nước ánh mắt hắn thật chịu không được chỉ có thể mực cớ chạy chạy đỗ tử nhân nhìn thấy lăng thiên rời đi bóng lưng ánh mắt lóe lên một tiệc tự hận nếu như nói phía trước thời điểm hắn còn có thể cùng lăng thiên cạnh tranh một cái n g h ĩ biện pháp đ o ạ t được cố Y ý, ý nhân phương tâm từ khi lăng thiên đem cố ý ý h nhân phụ mẫu thi thể lấy ra về sau hắn liền biết hắn không có cơ hội này đem chính mình phụ mẫu thi thể từ c ấ m kỵ cốc mang về đây là lớn cỡ nào ân tình không có nhìn cố ý y h ả nhân đối với lăng thiên s ư n g hô cũng thay đổi lại thêm hai người vốn là có hốc nước cùng với lăng thiên tại trên buôn bán đối với cô ra trợ rút hắn muốn thu hoạch được cố ý y h ả nhân ưu ái tuyệt đối không thể nào muốn để cố ý y h ả nhân đối hắn phân biệt đối xử lời nói có hai cái biện pháp đệ nhất anh hùng cứu mỹ nhân thứ hai để lăng thiên biến thành một người chết nghĩ tới đây đáy mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia sắc cơ thế nhưng hắn mặt ngoài rất bình tĩnh không có biểu hiện ra cái gì dị thường lăng thiên từ cố ra rời đi về sau liền trực tiếp trở về lăng ra đem cố liêu phu phụ thi thể còn cho cố ý nghệ nhân đây cũng là giải quyết xong hắn một cọc tâm nguyện sau khi trở lại căn phòng của mình lăng thiên lấy ra từ nhận chứa đồ bên trong đổ ra ngoài đại lượng linh thạch vừa rồi ở trên đường trở về bức tranh cho hắn t r u y ề n thông tin đã có khả năng tiếp tục thôn vệ linh thạch chỉ thấy hắn tâm thần k h ẽ động bức tranh từ hắn đan điền bay ra ngoài bắt đầu càn quét trên đất linh thạch vạn, vạn, vạn, Kiếm không được ít lúc i n h h t này g k h ô trong t l đầu của hắn đột nhiên thoáng hiện một cái m hai mươi bốn dán dấp đồng thời ánh mắt của hắn phát sinh một loại nào đó biến hóa con mắt của ta biến thành kính viết vọng có thể tùy ý điều tiết khoảng cách chờ con mắt thích đứng về sau lang thiên có chút mừng rỡ nói Cái này n k í h v i ễ n v ọ n g p h ố i hợp v ớ i M24, có tỏa h ể giết người tại ngoài g tại n m t tin h ờ i đ i ể mươi M24 tầm sát t h n nhưng cũng có tương g là mét, có đ ố cường đại tay b ắ n không ả khoảng giải năng ngàn Hắn giám tại mét sát tiêu. tỏa mục M24, k cách h biết có thể bắn ra bao lớn khoảng cách hắn phải tìm cơ hội thử một lần không đợi hắn cao h ư n g xong trong đầu của hắn lại lần nữa hiện ra sa mạc tri ương gián dấp ngay sau đó sa mạc tri ương biến biến đây là tiến h ó a sao lang thiên lẩm bẩm nói hắn nói xong nâng lên tay phải ngón tay đối với mặt đất liền bắn một cái lúc này một đạo năng lượng tử bắn ra hướng về phía mặt đất mặt đất liền xuất hiện một cái rộng chừng một ngón tay lỗ nhỏ điều này nói rõ sa mạc c h i ương công năng còn lại sau đó hắn nâng lên hai tay m ộ ư ơ i ngón tay đồng thời huy động hữu h ư u h ư u ngay sau đó liên tiếp năng lượng tử đạn đồng thời từ trong tay của hắn bay ra rơi vào trên mặt đất trên mặt đất xuất hiện m ộ ư ơ i cái hai ngón tay rộng đ ộ n g a c ờ uy lực so với sa mạc c h i ương cường đại không chỉ gấp đôi chủ yếu nhất nó là liên phát lăng thiên phía trước tại thiên hương thành đánh giết văn ra người lúc liền từng nhớ tới lúc nào hắn khả năng công kích liên phát hiện tại cuối cùng có khả năng làm đến mà còn duy nhất một lần liên phát m ộ ư ơ i đạo công kích cái này nếu là không ngừng nghỉ liên phát một phút đồng hồ công kích có cỡ nào dày đặc quả thực khó có thể tưởng tượng phía trước hắn dùng sa mạc c h i ưng công kích thời điểm có khả năng dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t thông ngũ cảnh c ử u trọng tu lượt giả hiện tại sử dụng a cờ công kích có lẽ có khả năng dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t cụ tượng cảnh c ử u trọng tu lượt giả chỉ là không biết không ngừng nghỉ sử dụng a cờ công kích có thể hay không đánh rết tọa chiếu cảnh tu l ư ợ giả lăng thiên suy nghĩ nói đối với điểm này hắn cũng không có xoắn suýt luôn có cơ hội thử nghiệm hắn hiện tại nắm giữ cận chiến công kích cũng có công kích từ xa cuối cùng là có chút con bài chưa lợn bình phục một cái tâm tình về sau l a n g thiên tâm thần k h ẽ động tiến vào bức tranh không gian bên trong đoạn thời gian này đến nay bức tranh không gian đang không ngừng mở rộng hiện tại mới thôi bức tranh không gian đã mở rộng đến m ộ mươi mẫu lớn nhỏ bên trong có một nửa thổ địa bị trồng lên linh dược cùng linh quả đoạn thời gian này đến hắn một mực để l a n g chung hỗ trợ thu mua linh quả cùng linh dược hạt giống cho nên bức tranh không gian bên trong mới trồng trọt nhiều như thế bất quá phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có cấp năm còn cần trồng trọt phẩm cấp cao hơn linh dược cùng linh quả mới được Đột nhiên, lăng thiên lại tiếp thu được bức tranh chuyển đến tin tức nuôi dưỡng linh thú bức họa này không gian bên trong vậy mà còn có thể nuôi dưỡng linh thú thất thất là phượng hoàng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là linh thú không biết có thể hay không nuôi dưỡng nàng mà còn nhân loại cùng linh thú một số phương diện có chỗ tương đồng không biết người có thể hay không tại bức tranh không gian bên trong tu luyện lăng thiên lẩm bẩm nói vừa rồi hắn tiếp thu đến thông tin bức họa này không gian nuôi dưỡng linh thú lời nói cũng có thể rút ngắn thật nhiều linh thú lớn lên chu kỳ nếu như hắn nuôi dưỡng linh thú mua bán lời nói đây cũng là một số lớn thu vào làm lăng thiên từ bức tranh không gian bên trong đi ra về sau hắn làm được một cái quyết định hắn muốn đi tới bách điệu s ơ n mạch bách điệu s ơ n mạch là khoảng cách bạch thủy thành gần nhất một cái s ơ n mạch bởi vì s ơ n mạch bên trong có khả năng phi hành linh thú chiếm cứ đại đa số cho nên được xưng là bách điệu s ơ n mạch bách điệu s ơ n mạch bên trong không những sinh hoạt đại lượng linh thú còn sinh trưởng đại lượng linh dược linh quả lăng thiên nếu là tiến về lời nói nhất định có khả năng thu hoạch không ít đương nhiên bách điệu sân mạch bên trong cũng là nguy cơ chủng, chủng cầu phú quý trong nguy hiểm hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi mạo hiểm như vậy chương b ố a cờ hiểm uy chương b ố Á cờ hiền uy vừa dạng sáng ngày thứ hai lăng thiên liền mang theo lăng hy cùng phượng thất thất tiến về bách điệu sơn mạch đối với hai người này lăng thiên trên cơ bản đi tới chỗ nào đều sẽ mang theo bách điệu sơn mạch muốn ra khỏi thành mà còn khoảng cách bạch thủy thành còn cách một đoạn làm lăng thiên bọn họ đi tới bách điệu sơn mạch bên ngoài lúc đột nhiên từ xung quanh rừng cây bên trong trào ra đại lượng người áo đen bọn họ cầm trong tay dao găm dao găm bên trên b ú t lên màu xanh đến tia sáng vừa nhìn liền biết ngâm đ ộ n bọn họ nhìn thấy lăng thiên xuất hiện không có một câu nói nhảm trực tiếp hướng về hắn xông lại thực lực của những người này không kém trên cơ bản đều là cụ tượng cảnh t trong đó còn ẩn giấu đi tọa chiếu cảnh cường giả nhìn thấy trường hợp này l a n g thiên người hộ đạo l a n g quý hải nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn cảnh giác nhìn chằm chằm những h ắ c y nhân kia thiếu chủ những này chỉ sợ là sát thủ chuyên nghiệp l a n g quý hải nói đúng là sát thủ chuyên nghiệp cũng không biết là ai phải tới l a n g thiên nói rất khẳng định nói hạn tại lam tinh lúc làm lính đặc biệt cùng sát thủ chuyên nghiệp từng quen biết l a n g tinh cùng cái này thế giới mặc dù hệ thống tu luyện không giống thế nhưng những người này ánh mắt là giống nhau coi thường trong mắt chỉ có mục tiêu thứ ra ra bọn họ giao cho ngươi lăng thiên sau đó nói lăng quy hải lật bàn tay một cái một cái trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn lăng ra người vũ khí phần lớn đều là trường thương lăng quy hải cầm trong tay trường thương trên thân bạo phát ra tọa chiếu cảnh cựu trọng khí tức chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo m ị ảnh hướng về phía trước xuyên qua mà đi cùng những cái k i a sông tới sát thủ áo đen chiến đấu ở cùng nhau hắn thực lực mạnh mẽ những người áo đen này căn bản không phải hắn một chiêu địch trong c h ấ p mắt khoảng cách gần hắn nhất hai người liền bị hắn dùng trường thương đạch phá hết hầu từ ra ra a cẩn thận lúc này lăng tiên nhìn thấy một cái cầm trong tay trường đao nam tử đối với lăng quy hải chém xuống trên người hắn khí tức tối thiểu nhất cũng là tọa chiếu cảnh cựu trọng lăng quy hải chú ý tới trên người đối phương khí tức vội vàng tiến hành phản kích song phương đều là tọa chiếu cảnh cựu trọng muốn thời gian ngắn đánh bại đối phương thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình lăng quy hải bị cái k i a tọa chiếu cảnh cựu trọng sát thủ còn lấy còn lại sát thủ t h ế thế vội vàng hướng về lăng tiên đánh tới một người ngăn chặn lăng quy hải còn lại người đánh giết lăng tiên nhìn thấy đánh tới mặt khác sát thủ phượng thất, thất tiến lên một bước liền chuẩn bị xuất thủ thất thất những người này giao cho ta đi người giúp ta thăm dò một cái xung quanh còn có hay không những người khác khí tức lăng thiên thản như nói n ngày hôm qua hắn v ừ a vặn giải tỏa á cờ hắn đang định tìm cơ hội thử xem đi c đâu không nghĩ tới hôm nay liền có người đưa tới cửa nghe đến lăng thiên nói như vậy phượng thất thất lùi đến hắn sau lưng thả ra tự thân cảm giác tra xét xung quanh những người khác khí tức mắt thấy đông đảo người áo đen càng ngày càng gần lăng thiên giơ tay lên sau một khắc ngón tay của hắn bên trên phát ra vô số năng lượng từ đạn những năng lượng này viên đạn lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia chút sát thủ bay đi bọn họ còn không có kịp phản ứng những năng lượng này viên đạn liền rơi vào thân thể bọn hắn bên trên phốc phốc lúc này chạy trước tiên những người kia thân thể trực tiếp liền bị đánh xuyên qua sau một lát chậm rãi n g ã xuống những n à y n g ã xuống sát thủ l áo đen đều là cụ tượng cảnh tồn tại có thể là tại a cờ trước mặt không chịu nổi một kích những cái kia phía sau sát thủ l áo đen nhìn xem đồng bạn của mình vậy mà như thế tùy tiện liền bị đánh giết một nháy mắt cực kỳ hoảng sợ đây là thủ đoạn gì có sát thủ l áo đen nhịn không được hoảng sợ nói nhưng mà trả lời bọn họ chính là lăng tiên a cờ hiu hiu liên tiếp năng lượng từ đạn không ngừng mà từ lăng tiên trên tay bay ra những cái kia sát thủ áo đen đã bị sợ mất mật dù sao loại này giết người ở vô hình thủ đoạn quá kinh khủng bọn họ vội vàng tản đi khắp nơi mở tính toán thoát đi chỉ là bọn họ vừa vặn có hành động liền ngã xuống a cờ tầm bắn là tám trăm linh những n à y khoảng cách lăng thiên tương đối gần sát thủ l áo đen căn bản trốn không thoát nóng thành giống mở lăng thiên đánh giết những sát thủ này về sau ngay lập tức mở ra nóng thành giống dùng hai mắt quan sát đến tình huống xung quanh khoan hay nói hắn thật đúng là phát hiện hai cái nút ở trong đùi cỏ người cách hắn có chừng năm trăm l i n lăng thiên nhìn xem che giấu hai người giơ lên tay phải ngón trọ cùng ngón giữa khoa tay thành thương gián dấp động tác này là hoán đổi thành m hai mươi b ố tiến hành công kích lăng thiên hai mắt cũng tự động hắn đổi thành kính v i ế n vọng lúc này núp ở trong bụi cỏ người với hắn mà nói gần trong g ă n tấc sau một khắc hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời phát ra một cái năng lượng tự đạn hướng về trong bụi cỏ người bay đi n ú t ở trong bụi cỏ một người còn không có kịp phản ứng liền ngã xuống sau đó lăng thiên lấy tốc độ nhanh nhất q u a y người hướng về che giấu một người khác lại là một kích một giây sau người kia ngược lại cũng hạ thiếu ra ngươi là thế nào phát hiện bọn họ phượng thất, thất có chút khiếp sợ nhìn xem lăng thiên hỏi nàng hiện tại thân thể không hoàn chỉnh cảm giác lực chỉ có xung quanh hai trăm mét có thể là Vừa đối với lăng thiên lời này phượng thất thất trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp giúp tứ gia ra, ra bắt lấy hắn ta chấp lên không được ngươi nắm chắc thời gian bổ sung lăng thiên nói một câu liền hướng về đang cùng lăng quý hải chiến đấu cái kia sát thủ áo đen mà đi hắn hẳn là những n à y sát thủ áo đen lĩnh đội bắt lấy hắn lời nói có lẽ có thể có được không ít tình báo hắn hiện tại có thể đoán được mời sát thủ giết chính mình người không phải kim g i a chính là đô gia kim g i a tại trên phương diện làm ăn thất bại thảm hại giết chính mình vô cùng có khả năng mà đô gia đô tử nhân ngày hôm qua cũng cùng chính mình đối t r ọ i gây gắt thậm chí còn b u ô n g lời cẩn thận chính mình nạn chết hắn thuê sát thủ giết hắn khả năng cũng không thấp lăng thiên đi tới đang cùng sát thủ áo đen chiến đấu lăng quy hại sau lưng tìm kiếm lấy cơ hội coi hắn nhìn thấy hai người một lần va chạm về sau đồng thời lui về sau mười mấy mét hắn biết hắn chờ đợi cơ hội tới hắn không có chút gì do dự mười ngón tay phía trên không ngừng mà phát ra từng k h o a n ă n g lượng từ đạn sát thủ lĩnh đội cảm thấy nguy cơ ngay lập tức trước mặt mình chống lên một cái lồng năng lượng năng lượng từ đạn rơi vào lồng năng lượng bên trên về sau phát ra từng tiếng to lớn nổ vang âm thanh thế nhưng cũng không có đem lồng năng lượng đánh nát đối với cái này lang tiên cũng không tức giận chút nào càng thêm điên cuồng phát động năng lượng từ đạn sát thủ áo đen cắn răng hai chân tại mặt đất chậm rãi hướng về sau hoạt động lên những năng lượng này viên đạn trong thời gian ngắn không cách nào đánh nát hắn vòng phòng hộ có thể là hắn một mực tiếp nhận năng lượng từ đạn đánh kích cũng không quá tốt bị k i n h bị máu cuồn mắt thấy a cờ không cách nào đánh nát sát thủ áo đen lồng năng lượng lang thiên thần tốc huy động năm đấm hắn mỗi một đạo quyền lớn đều là một viên lựu đạn theo hắn năm đấm huy động từng k h o ả lựu đạn rơi vào sát thủ áo đen vòng phòng hộ bên trên ts mười vạn chữ lại đến thủ t ú thời điểm các vị độc giả lao ra có tiền nâng cái tiền chẳng không có tiền nâng cái nhân chẳng năm sao khen ngợi miễn phí tiểu lễ vật đưa tiễn chương bốn mươi chín dùng phương pháp bài trừ xác định cố chủ chương bốn mươi chín dùng phương pháp bài trừ xác định cố chủ dầm dầm dầm liên tiếp nổ vang tiếng vang lên trên mặt đất bụi bặm nổi lên một phía đá vụn về ra lang thiên nhìn thấy Cái thế i ê c nhưng hắn g muốn g kích thương đối phương cũng không phải chuyện dễ vô luận nói như thế nào đối phương cũng là tọa chiếu cảnh cựu trọng tu luyện giả dạng này tồn tại tại bạch thủy thành đến nói đã coi như là một phương cường giả lấy hắn hiện tại công kích không có cách nào phá phòng thủ nếu là a cờ lại lần nữa tiến hóa lời nói thì có thể đánh giết toạ chiếu cảnh tu lượn giả lăng thiên trong lòng yên lặng nói lôi ma thương ngay lúc này lăng quy hải phát động công kích phía trước nhìn thấy lăng thiên đệ lên sát thủ lão đen không ngừng mà công kích hắn liền tại ấp ủ đại chiêu lăng thiên cho hắn tranh thủ đến đủ nhiều thời gian hắn cuối cùng đem đại chiêu phát huy ra chỉ thấy thân thể của hắn nhảy lên thật cao trường thương trong tay dùng sức đâm hướng về phía sát thủ lão đen vị trí nháy mắt một đầu màu đen long ảnh từ trong tay hắn trường thương gào thét mà ra cái này long ảnh phía trên còn mang theo từng tia từng tia thiềm đ i ệ sát thủ láo đen vừa rồi ứng đối lăng thiên cái k i a m ộ t hệ liệt công kích đã có điểm luống cuống tay chân căn bản không nghĩ tới lăng quy hải lúc này sẽ phát động công kích hắn căn bản không kịp p h ả n kích chỉ có thể đem hết toàn lực đem thân thể rìa ngoài vòng phòng hộ tăng cường chỉ là lăng quy hải cũng không phải lăng thiên hắn ấp ủ nửa ngày công kích không phải dễ dàng ngăn trở như vậy màu đen long ảnh rơi vào vòng phòng hộ phía trên về sau vòng phòng hộ chỉ kiên trì một lát liền phán át tiếp lấy màu đen long ảnh không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào sát thủ á o đen trên ngực、Phúc. hắn phun ra một mụm màu tươi cả người lại lần nữa bay ngược ra ngoài lăng thiên nhân cơ hội này nâng tay phải lên n g ó n t r ỏ đối với sát thủ áo đen tứ chi chính là bốn phía bốn viên năng lượng tử đẩy lùi r a rơi vào sát thủ áo đen tứ chi phía trên nếu không phải vì từ trong miệng của hắn được đến một điểm hữu dụng tin tức vừa rồi cái này mới phát hắn nhưng là ngắm chuẩn đầu của đối phương thất thất đốt hắn lang t i ê n nói phượng thất thất minh bạch hắn ý gì bàn tay vung lên một đ o à n ngọn lửa màu đỏ bay ra rơi vào sát thủ áo đen hai chân bên trên a một giây sau sát thủ áo đen liền kêu thảm thiết như tan nát có lỏng người nói hay không lang t i ê n tiến lên nhìn xem sát thủ áo đen hỏi sát thủ áo đen đau tại nguyên chỗ lan l ộ t muốn đem trên chân hỏa diễm dập tắt có thể là tùy ý hắn làm sao động tác trên chân hỏa diễm cũng không thấy dập tắt dấu hiệu còn không nói thất thất tăng lớn hỏa diễm lăng thiên ngược lại là muốn nhìn cái này sát thủ áo đen s ư ơ n g có phải là thật hay không cứng rắn vô cùng ngươi một mực hỏi ta nói hay không ngươi ngược lại là hỏi à sát thủ áo đen cố nén thống khổ hô ngạy ta không có hỏi sao lăng thiên quay đầu nhìn xem phượng thất thất hỏi không có phượng thất thất rất nghiêm túc nhẹ gật đầu ta không hỏi ngươi liền không nói ngươi làm một cái tù nhân ngươi còn lý luận ngươi hẳn phải biết ta muốn biết cái gì nói đi họ tên là gì trong nhà vài mẫu mấy con trâu lăng thiên hỏi nghe nói như thế sát thủ áo đen một mặt im lặng hắn chưa từng có nghĩ qua chính mình chặn đánh giết mục tiêu là cái thiểu năng ta là yên vũ các sát thủ chúng ta chỉ là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay đến mức cố chủ là ai chúng ta căn bản là không biết sát thủ áo đen cố nén thống khổ nói nhìn ngươi đây không phải là biết phải nói cái gì nha muốn ta nói a ngươi đây chính là đồ cặn bã không chịu một trận thu thập không có c ă n lòng hôm nay ngươi chính là biên Ngươi cũng biên phải cho ta để i cái cố chủ. Lang thiên thản nhiên nói. Nghe đến lang thiên lời ra một thản cố chủ. Nghe Lăng lăng đến n à sát thủ áo đen, thi. ta đen n bịa đặt cố chủ lời nói hắn cái thứ nhất nói ra danh tự thường thường không phải là thật một cái sát thủ hợp cách khẳng định sẽ cực lực cẩn tàng chân chính cố chủ tiên vũ các tên sát thủ này tổ chức hắn nghe nói qua là đông vực ba đại tổ chức sát thủ một trong thành tín tự nhiên không thể nói là kim gia bởi vì ngươi quan hệ kim gia t i ể u lâu cùng thanh lâu tổn thất nặng nề bọn họ tiêu phí năm trăm vạn linh thạch muốn mạng của ngươi sát thủ láo đen nói lần nữa tổ chức sát thủ đối với trận đánh giết mục tiêu tự nhiên sẽ tiến hành điều tra lăng thiên là lăng ra người vậy bọn hắn tự nhiên sẽ đối lăng ra muốn có một giải quyết biết người meta mới có thể ám sát thành công lần này bọn họ tiếp vào ám sát lăng thiên nhiệm vụ về sau lúc đầu còn tính toán lẩn vào lăng ra tìm cơ hội ám sát lăng thiên không nghĩ tới mới vừa tiếp vào ám sát lang thiên nhiệm vụ hắn liền mang theo phượng thất thất bọn họ rời đi bạch thủy thành cái này cho bọn họ sáng tạo ra cơ hội bọn họ ngay lập tức liền tiến hành bố trí người nói rất hay lý do rất đầy đủ thế nhưng ta không tin một lần nữa nói lang thiên lại lần nữa tiến hành phủ định ta thật không biết người nếu không tin giết ta chính là sát thủ l áo đen vẻ mặt cầu xin nói giết n g ư ơ i t ố t lang thiên nói xong giơ ngón tay lên đối với sát thủ l áo đen chán chính là chỉ một cái lúc này sát thủ áo đen mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ máu sát thủ áo đen đoán chừng cũng không có nghĩ đến l a n g thiên nói rết liền rết không hề có một chút dấu hiệu thiên n h i n g ư ơ i không có ý định tiếp tục thẩm vấn sao l a n g q u ý hải nghi ngờ hỏi ta để hắn bịa i đặt một cái cố chủ hắn trước sau nói l a n g gia kim gia tiên vũ các sát thủ đều là trải qua huấn luyện không có khả năng dễ dàng như thế liền đem cố chủ nói ra cho nên chân chính cố chủ khẳng định bài trừ chúng ta l a n g gia cùng kim gia bạch t h ủ y thành bên trong dám thuê sát thủ rết gia tộc của ta cứ như vậy m ấ y cái loại bỏ lăng gia kim gia liền chỉ còn lại hoàng gia cùng đô gia trước mắt mà nói Ta từng bất thuẫn, thậm chí đều không cùng hoàng gia chưa ra cùng cái chí hoàng luận gì xảy mâu đối ề liền u chuyện qua. xung xung không không không hoàng Cho hoàng hiểm nghi vô cùng nhỏ. Như chỉ nhân nhỏ nhỏ. vô đô cùng người nói nên, cùng còn cùng lên xung đột. Cái này xung đột nói lớn không lớn, nói gia gia gia. giữa gợi cái lại Ta vậy, đỗ đột, đột đ tử ở với một cái nam nhân nhất là một cái yêu đương nao nam nhân mà nói ta phía trước làm một ít chuyện chính là hắn không thể nhịn được mà còn đ g i a là tứ đại gia tộc bên trong nhân mạch rộng nhất tam giáo cựu lưu đ ề u có bọn họ trong bóng tối thuê yên vũ các sát thủ không thể bình thường hơn được cho nên đố ra chuẩn xác mà nói đỗ tử nhân hiểm nghi là lớn nhất có thể đạt tới 90 trở liên ê n Đương n h đây chỉ là đoán. đã định, đỗ phân nhân. vậy, chỉ tích Mặc có cơ có chính phóng Thiên như thể thể khẳng định, chính là đỗ tử nhân. 50, xuất thủ sát, 50, xuất thủ là Lăng là lòng là Liên ngoài nói. nói miệng trong trên bản Trưng trưng sát, sát. tử xuất xuất miểu miểu dù quan tới đỗ tử nhân thuê sát thủ sự t ì n h lăng thiên cũng không có để ở trong lòng hiện tại lập tức chuyện quan trọng nhất chính là tiến vào bách điều sân mạch bắt lấy một chút linh thú thuận tiện nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút linh dược đến mức đỗ tử nhân chờ hắn trở về lại nói Công、chúng ô n g c giết nhiều tay thi thể để phượng tất tất h đốt cháy sạch sẽ về sau lang thiên liền bọn họ tiếp tục đi tới lần này rất thuận lợi liền tiến vào đến bách đ i ể u sơn mạch bên trong bách đ i ể u sơn mạch rộng lớn vô ngẩn ngang dọc mấy trăm dặm lang thiên đám người bọn họ vừa vặn đi vào bách đ i ể u sơn mạch liền thấy không ít có thể bay làm được chim thú tại bọn họ đỉnh đầu lượn vòng lấy chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu lang thiên nói đối với những ngày vòng ngoài chim thú lang thiên không để ý đến hắn bức tranh không gian bên trong muốn nuôi dưỡng linh thú đương nhiên phải nuôi dưỡng một chút cường đại đồng thời rất có đặc điểm linh thú cũng không phải cái gì a miêu a cậu đều xứng bị hắn bức tranh không gian môi dưỡng mà cương đại đồng thời có đặc điểm linh thú thường thường đều nằm ở bách điệu sơn mạch vị trí trung tâm k a k a ta ngửi thấy mùi thơm thật là thơm a lúc này lăng hy đột nhiên nói mùi thơm ở nơi nào lăng thiên vội v à n g hỏi trải qua những thời giờ này cùng lăng hy ở chung hắn đối với lăng hy có một giải quyết lăng hy nói tốt hương thường thường không phải thứ gì tản ra mùi thơm mà là ẩn chứa năng lượng khổng lồ đồ vật ẩn chứa năng lượng càng nhiều đồ vật đối với nàng đến nói càng thơm ví dụ như thiên tài địa bảo tại phương hướng nào lăng thiên vội vắng hỏi ở bên kia lăng hy chỉ một cái phương hướng nói vì vậy mấy người liền hướng về lăng hy chỉ phương hướng đi đi suốt thật lâu lăng hy cái này mới chỉ vào một chỗ nói liền tại nơi đó mấy người theo lăng hy chỉ phương hướng nhìn liền thấy một vệt màu tím vầng sáng đây là thất phẩm tử c h i lăng quy hải ngay lập tức hưng phần nói thất phẩm tử c h i có thể là cấp bảy linh dược chân quý dị thường cái này một gốc tối thiểu nhất trăm vạn linh thạch lên mà còn có tiền mà không mua được nếu là dùng thất phẩm tử tri luyện chế lan dược luyện chế đan dược có khả năng tăng cường tọa chiếu cảnh tu luyện giả đột phá đến nhập thần cảnh sát xuất cho dù không luyện chế đan dược đem ăn sống cũng có thể thực lực đại trướng cẩn thận một chút đồng dạng thiên tài địa b ả o bên cạnh đều sẽ có linh thú thủ hộ lăng quý hải trúc phúc nói cấp bảy linh dược bên cạnh thủ hộ tối thiểu nhất cũng là cấp sáu linh thú linh t h ú thực lực phân chia cùng nhân loại không giống cấp sáu linh thú so với tọa chiếu cảnh tu luyện giả h i ế u thắng nhưng là lại so nhập thần cảnh tu luyện giả yếu nhất định muốn đem thực lực của hai bên họa ngang bằng lời nói cấp sáu linh thú tương lăng thiên nói xong đối với t h ấ t phẩm tử c h i vị trí một quyền đánh ra lúc này trên mặt đất truyền đến một tiếng to lớn nổ vang giống ngay lúc này gầm lên giận dữ âm thanh từ nơi không xa chuyển đến ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ từ lăng thiên bọn họ không thấy được địa phương nhảy lên một cái đi tới t h ấ t phẩm tử c h i trước mặt phẫn nộ lại cảnh giác nhìn xem lăng thiên bọn họ hàn n g u y ệ t b a n g sư nhìn thấy xuất hiện quái vật khổng l ồ lăng quý hải lẩm bẩm nói từ đối phương trên thân phát ra khí tức cường đại có khả năng nhìn ra bọn họ suy đoán là chính xác cái này tác phẩm tử tri thủ hộ linh thú quả nhiên là cấp sáu linh thú thiên nhi cái này hàn n g u y ệ t b a n g sư thực lực rất mạnh chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ lăng quy hải đối với lăng tiên h nói chỉ là cấp sáu linh t h ú mà thôi cái này thất phẩm tử chi ta muốn hàn n g u y ệ t b a n g sư ta cũng muốn thất thất giao cho ngươi lăng tiên h nói một câu liền lui về phía sau mấy bước ngươi để thất thất đối phó hàn n g u y ệ t b a n g sư thực lực của nàng mạnh như thế sao lăng quy hải có chút nghi hoặc nhìn lăng tiên h hỏi cho tới nay hắn đều biết do phượng thất thất thực lực không kém hắn cũng nhìn thấy qua phượng thất thất xuất thủ qua thế nhưng phượng thất, thất phía trước giết chết chẳng qua là cụ tượng cảnh tồn tại chưa hề cùng tọa chiếu cảnh tu luyện giả giao thủ qua chớ đừng nói chi là hiện tại đối mặt có thể là nửa bước nhập thần cảnh linh thú hắn thấy phượng thất thất nhìn xem cũng liền hai mươi tuổi trên mặt còn có chút điểm non nớt có thể có cụ tượng cảnh thực lực đã coi như là tốt vô cùng bất quá lang thiên tất nhiên để phượng thất thất xuất thủ tuyệt đối sẽ không nói nhảm để nàng đi chịu chết vì vậy hắn đem ánh mắt nhìn về phía phượng thất thất muốn nhìn một chút thực lực của nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ thấy phượng thất thất chậm dãi hướng về hàn n g u y ệ t băng sư đi đến tốc độ không nhanh nhưng lại để hàn nguyện băng sư như lâm đại địch linh thú cảm giác nhất là linh mẫn nó từ phượng thất, thất trên thân cảm nhận được nguy cơ to lớn、Giống hàn nguyệt băng sư nổi giận gầm lên một tiếng trong mồm phát ra vô số hàn băng phong bạo hướng về phượng thất thất vào tới hàn băng phong bạo trở đến tất cả có cây trúc thạch toàn bộ bị đông cứng đối mặt công kích như vậy phượng thất thất trên mặt không có chút nào nhắc gan làm hàn băng phong bạo sắp rơi vào trên người nàng lúc trên người nàng đột nhiên trào ra một đoàn cực nóng h ỏ a diễm h ỏ a diễm nhiệt độ cấp cao hàn băng phong bạo tại tiếp xúc đến hỏa diễm ngay mắt liền hòa tan phượng thất thất là phượng hoàng nhất tộc mặc dù phượng hoàng chân thân bị hao tổn thực lực không lớn bằng lúc trước thế nhưng nắm giữ phượng hoàng viềm cũng không có biến mất phượng hoàng viêm đối với những này thủy quả thực là ngày khác hàn n g u y ệ t b a n g sư gặp phải phượng thất thất xem như là gặp phải khắc tinh làm phượng hoàng viêm từ phượng thất thất trên thân hiện ra đến thời điểm hàn n g u y ệ t b a n g sư cảm giác được chính mình toàn thân run dày đi lên đây là đến từ huyết mạch đắc chế nó căn bản là không bị k h ô n g chế không đợi nó kịp làm cái gì liền cảm giác được chính mình đã bị một đám l ử a cho bao vây thân phục vẫn là chết ngay sau đó một cái băng lanh âm thanh truyền đến nó rất rõ ràng phàm là nó do dự một giây sợ rằng bên cạnh cực nóng h ỏ a diễm liền sẽ đưa nó đốt cháy thành cho bụi không có chút do dự nào nó vội vàng phụ phục xuống thân thể đầu xít sao sát mặt đất linh thú làm động tác này chính là bày tỏ thần phục thiếu ra giải quyết phượng thất thất nói xong thu hồi hòa diễm xoay người đối với lăng thiên nói cái này cái này liền giải quyết lăng thiên còn không có nói cái gì lăng quy hải một mặt khó có thể tin mà hỏi hắn lúc đầu cho rằng song phương sẽ có một cuộc các chiến không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại hàn n g u y ệ t b a n g sư cứ như vậy thần phục vất vả lăng thiên nói một câu liền hướng về thất phẩm tử chi đi đến thất thất cô nương ngươi là nhập thần cảnh lăng quy hải quay đầu nhìn xem p ư ợ n g thất thất hỏi hắn ánh mắt đã mang lên cực lớn kính ý phía trước lăng thiên bên người đột nhiên nhiều ra tới một cái phượng thất thất mà còn lấy lăng thiên thị nữ tự cho mình là hắn lúc đầu cho rằng lăng thiên mang theo phượng thất thất là vì giải quyết chính mình một chút sinh lý nhu cầu dù sao lăng thiên hiện tại chính là độ tuổi huyết khí phương c ư ờ n g lại thêm phượng thất thất đẹp như vậy có nhu cầu cũng coi như bình thường hiện tại hắn mới biết được chính mình sai có nhiều không hợp thói t h ư ờ n g hơn hai mươi tuổi nhập thần cảnh c ư ờ n g giả đây quả thực khủng bố chương năm mươi một huyện vũ anh vũ chương năm mươi một huyện vũ anh vũ tại bạch thùy thành tứ đại gia tộc cương giả phần lớn đều là tại tọa chiếu cảnh có chút là tọa chiếu cảnh bắt trọng có chút lăng à tọa quy c ả hải c ự rất muốn biết lăng thiên đến cùng là thế nào làm đến để một cái nhập thần cảnh cường giả cho chính mình làm thị nữ lăng tiên không hề biết lăng quy hải ý nghĩ bất quá liền tính biết hắn cũng sẽ không làm ra giải thích hắn không để ý đến nằm d ạ p trên mặt đất bày tỏ thần phục hàn n g u y ệ t b a n g sư mà là đi tới thất phẩm tử chi trước mặt hắn lấy ra một cái to l ớ i q u ố c bắt đầu đối t h ấ t phẩm tử chi xung quanh thổ địa tiến hành đào móc hàn n g u y ệ t b a n g sư nhìn thấy lăng thiên cử động đầy mặt gấp gáp đây chính là nó bước vào cấp bảy linh thú thời cơ a cứ như vậy bị người đặt đi khi nó nhìn thấy phượng thất thất ánh mắt bất thiện lúc nó lại một cử động nhỏ cũng không dám lăng thiên rất nhanh liền đem thất phẩm tử chi xung quanh đất nai đào ra cuối cùng liên quan một chút đất này đem thất phẩm tử chi tính cả dễ của nó toàn bộ đào xuống sau đó hắn tâm thần k h a động thất phẩm tử chi liền Thất phẩm tử đất phẩm chi gặp làm xong những ngày lăng thiên đem ánh mắt nhìn về phía hàn nguyện băng sư hắn phía trước nói thất phẩm tử chi hắn muốn cái này hàn nguyện băng sư hắn cũng muốn hắn xoay người lại đến hàn nguyện băng sư trước mặt bàn tay đặt ở trên đầu của nó người không nên phản kháng lăng tiên nhẹ nói hàn nguyệt b a n g sư cảm giác được đầu của mình bị s ờ nội tâm căm hận không thôi nếu không phải nhìn thấy phượng tất thất nhìn chằm chằm vào chính mình hắn đã sớm mở cái miệng rộng đem lăng tiên một cái nuốt xuống bụng thế nhưng đối mặt với phượng tất thất nó không dám có bất kỳ phản kháng tùy ý lăng tiên đưa bàn tay đặt ở trên đầu của nó lăng tiên nhìn thấy hàn nguyệt b a n g sư không có phản kháng y tứ tâm thần k h ẽ động một giây sau hàn nguyện băng sư thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ nó tự nhiên là xuất hiện tại bức tranh không gian bên trong hàn nguyệt băng sư cảm giác được thân thể của mình hoảng hốt một lúc sau vội vàng mở mắt sau đó nó liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong cái này không gian bên trong c h ồ n g lấy đại lượng linh dược linh quả liền nó phía trước một mực thủ hộ thất phẩm tử c h i cũng tại trong đó cái này để nó hưng phấn không thôi thét dài một tiếng liền hướng về trồng trọt linh dược vội vã đi nếu như có thể đem những này linh dược toàn bộ nuốt nó nhất định có thể trở thành cấp bảy yêu thú đến lúc đó toàn bộ bách điệu sân mạch sẽ lấy nó làm vương nhưng mà thân thể của nó vừa vặn có hành động liền cảm giác được một cô áp lực cực lớn đột nhiên xuất hiện đưa nó toàn bộ thân thể áp đảo tại mặt đất nơi đó không phải ngươi nên đi khu vực về sau nơi g ư hoạt động khu vực giới hạn bên ngoài cùng lúc đó một thanh âm chuyển vào lỗ thai của hắn bên trong người nói chuyện chính là lăng thiên tại bức tranh không gian bên trong hắn liền như là giống như thần tồn tại có thể khống chế bức tranh không gian bên trong tất cả lẫn tay thành mây trở tay thành mưa tiếng nói của hắn rơi xuống về sau tất cả linh dược linh quả vị trí khu vực xuất hiện một đạo bình chướng giống hàn nguyệt b a n g sư không cam lòng gầm nhẹ một tiếng cách xa linh dược vị trí khu vực cách xa một điểm mắt không thấy tâm không phiền bằng không gần ngay trước mắt thịt mỡ không thể ăn đây là một loại to lớn tra tấn nếu như một mực tại chỗ này tu luyện cho dù không dùng tác phẩm tự chi không bao lâu nó cũng có thể đột phá trở thành cấp bảy linh thú nghĩ tới chỗ này nó liền vội vàng bắt đầu tu luyện lang thiên bí mật quan sát đến tại hàn nguyện băng sư lúc tu luyện trên người của nó trào ra một tia nhỏ bé sợi tơ cùng mảnh không gian này nối liền với nhau loang thoáng hắn cảm giác được bức họa này không gian hình như nhiều một chút cái gì cụ thể nhiều cái gì trước mắt hắn còn không có cảm ứng ra đến bất quá điều này nói rõ để linh thu tiến vào bức tranh không gian đây là hữu dụng con c ừ u nhỏ bọn họ ta tới đem thần niệm lui ra bức tranh không gian về sau lang tiên học hôi thái lan g âm thanh nhìn xem bách điệu sơn mạch nói vì vậy mấy người tiếp tục thâm nhập sâu có l a n g hy cái này hành tẩu dạ đã tồn tại tiếp xuống một đoạn thời gian lang tiên bọn họ lại thu hoạch vài q u ộ n g phẩm cấp không thấp linh dược chạy mau à giết người liền tại lang tiên đem một gốc cấp sáu địa tạng hoa thu vào đến bức tranh không gian về sau một thanh âm chuyển đến mọi người vội vàng quay đầu nhìn thế nhưng nhìn quanh một tuần cũng không có thấy bất luận kẻ nào tồn tại thiếu ra phía trên phượng thất thất nhắc nhở nghe đến nhắc nhở của nàng lang thiên vội vàng n g n g đầu nhìn lên liền phát hiện tại một cây đại thụ trên cành cây có một cái nhan sắc cực kỳ diễm lệ h u y ễ n vũ anh vũ cái này h u y ễ n vũ anh vũ có khả năng miệng nói tiếng người thanh âm mới vừa rồi chính là nó phát ra tới cháy rồi mau tới cứu hỏa h u y ễ n vũ anh vũ lại kêu một tiếng nhìn thấy cái vật nhỏ này lang t i ê n trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này chơi rất vui hắn giơ ngón tay lên đối với n u y ễ n vũ anh vũ vị trí thân cây chính là chỉ một cái thanh lúc này thân cây liền bị năng lượng của hắn lỗ đạn xuyên bảo g i ế t chim g i ế t chim trên cành cây h u y ễ n vũ anh vũ bị bất thình lình một đạo công kích dọa đến trực tiếp sủ lông lớn tiếng hô lên đừng t ê u lại t ê u cho n g ư ờ i đem lông rút lang thiên lúc này nói n ằ mơ m n ằ mơ m h u y ễ n vũ anh vũ nói xong liền hướng lên bầu trời bên trên bay đi xem bộ dáng là tính toán chạy khỏi nơi này tốc độ của nó cực nhanh thân thể hóa thành một đạo màu mỹ ảnh nhưng mà n u y ễ n vũ anh vũ vừa vặn bay về phía trước một khoảng cách liền có một cái tinh tế bàn tay trắng đoán xuất hiện tại nó trên không bắt lấy thân thể của nó đừng lúc đ í c h dám loạn đ ộ n g thiêu trên n g ư ờ i p h ư ơ n g thất thất âm thanh đi theo xuất hiện đồng thời trên bàn tay của nàng mặt sinh ra một cỗ cực nóng năng lượng cảm nhận được cỗ này cực nóng năng lượng h u y ễ n vũ anh vũ lập tức thân thể thay đổi đến cứng ngắc liền trong mắt cũng không dám động nó là một cái lân yếu sợ mạnh h u y ễ n vũ anh vũ đối mặt thực lực cường đại hơn mình cường giả căn bản không dám lỗ mãng người đối với nơi này hiểu rất rõ a lăng tiên nhìn xem h u y ễ n vũ anh vũ hỏi đối với câu hỏi của hắn n u y ễ n vũ anh vũ không để ý đến duy trì chính mình người gỗ bộ dạng chương n ă kỳ lân đấu tể chương n ă kỳ lân đấu tể không nói lời nào t i ê u a lang tiên hù dò nói biết nói chuyện biết nói chuyện h u y ễ n vũ anh vũ vội và nói g n này nhân loại quá h u n g tàn một lời không hợp liền muốn đem nó t i ê u hủy h u y ễ n vũ anh vũ lúc này có thể nói là đem tham sống sợ chết suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế tiếp xuống ta hỏi ngươi trả lời minh bạch lang tiên nhìn xem h u y ễ n vũ anh vũ nói minh bạch minh bạch h u y ễ n vũ anh vũ vội vàng nhẹ gật đầu nói cái này bách đ i ể u sơn mạch bên trong có cái gì kỳ lạ địa phương linh dược linh quả loại hình đồ vật nhiều một điểm lang tiên hỏi mặc dù có lăng hy cái này ra đạ thế nhưng bọn họ đào móc linh dược tốc độ vẫn có chút chậm có có có h u y ễ n vũ anh vũ vội vàng gật đầu cái kia dẫn chúng ta qua đi không dám không dám có đại hung có đại hung h u y ễ n vũ anh vũ đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc đồng dạng đại hung thứ gì lang thiên tò mò hỏi cái này bách đ i ể u sơn mạch tối cường linh thú theo lý mà nói cũng liền nhập thần cảnh nhập thần cảnh linh t h ú thực lực mặc dù không kém có thể là không tính là đại hung a kẻ ngoài lai、like, đại hung n u y ễ n vũ anh vũ hồi đáp nó mặc dù có khả năng nói chuyện thế nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nói mấy chữ không thể giống thật nhân loại như thế vô cùng trôi chạy biểu đạt người nói là cái kia nắm giữ rất nhiều linh dược địa phương xuất hiện một cái kẻ ngoại lai vô cùng hung tản lăng thiên thử nghiệm lý giải h u y ễ n vũ anh vũ biểu đạt đúng đúng đúng h u y ễ n vũ anh vũ vội vàng gật đầu cái kia kẻ ngoại lai mạnh bao nhiêu là cấp mấy linh thú lăng thiên hỏi lần nữa không biết rất lợi hại đánh không lại người ở phía trước dẫn đường chúng ta đi xem một chút yên tâm không cần người đậm thủ người phía trước dẫn đường liền được n u y ễ n vũ anh vũ mặc dù rất không muốn đi cái kia kẻ ngoại lai vị trí thế nhưng nó cũng không dám cự tuyệt lăng thiên nó sợ chính mình một cự tuyệt liền sẽ bị phượng thất thất đốt thành cho bụi phượng thất thất cho nó cảm giác cùng cái k i a kẻ ngoại lai đồng dạng đối mặt với bọn họ nó không dám phản kháng chút nào cứ như vậy tại h u y ễ n vũ anh vũ dẫn đầu xuống l a n g thiên đám người bọn họ liền hướng về bách điều sơn mạch chỗ sâu đi mọi người lúc đầu cho rằng theo càng lúc càng thâm nhập bọn họ gặp phải linh thú sẽ càng ngày càng mạnh linh dược sẽ càng ngày càng nhiều thế nhưng bọn họ phát hiện theo bọn họ thâm nhập bọn họ gặp phải linh thú ngược lại càng ngày càng ít linh dược cũng không có phía trước nhiều cái này để mấy người đều có chút nghĩ hoặc mấy người nhẫn mại tính tình tiếp tục đi đến phía trước trải qua đại khái hơn hai mươi phút phi nhanh một cái sơn cốc xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước sơn cốc này bên trong sắc màu rực rỡ linh thú lui tới vô cùng náo nhiệt chỉ là tại sơn cốc bên ngoài bọn họ liền ngửi thấy các loại mùi thơm át ca ca thật là thơm a bên trong có thật nhiều ăn ngon lăng hy lúc này một mặt say mê nói hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào sơn cốc các loại chúng ta vẫn là cẩn thận một chút lăng thiên vội và nói g n cái gọi là sự tình gia khác thường nhất định có yêu dưới tình huống bình thường linh thú ở giữa là không thể nào sống chung hòa bình nhất là đối địch một chút linh thú có thể là giờ phút này sơn cốc bên trong linh thú phối hợp lẫn nhau không có bất kỳ cái gì công kích bên cạnh linh thú dấu hiệu trường hợp này chỉ có một khả năng tại sơn cốc bên trong có một cái cường đại linh thú ước thúc bọn họ cho nên bọn họ không dám lỗ mãng kẻ ngoại lai、like, ở bên trong h u y ễ n vũ anh vũ nhỏ giọng nói nói lúc này căn bản không dám giống phía trước lớn tiếng như vậy nói chuyện sợ chính mình bị trong sơn cốc đại hùng phát hiện chúng ta muốn vào xem một chút ngươi không nên phản kháng lang tiên nói xong tiến lên đem n u y vũ anh vũ nhận đến bức tranh không gian bên trong sau đó mấy người liền lặng lẽ hướng về trong sơn cốc đi cứ việc lăng thiên bọn họ đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn là bị linh thú phát hiện sơn cốc này bên trong linh thú thực sự là quá nhiều lăng thiên bọn họ không cách nào ẩn thân linh thú rất dễ dàng liền có thể phát hiện bọn họ bất quá những n à y linh thú phát hiện bọn họ về sau cũng không có đối với bọn họ phát động công kích cũng không có phát ra cái gì cảnh giác âm thanh trực tiếp đem bọn họ coi nhẹ túi đầu tiếp tục làm việc chính mình sự tỉnh cái này để lăng thiên mấy người bọn họ một mặt khiếp sợ một mặt này để lăng thiên không hiểu nghĩ đến trong sưởng dây chuyển sản xuất phía trên những người kia bọn họ túi đầu làm chính mình công tác căn bản không quan tâm là có người hay không xuất hiện tại phân xưởng bên trong không có linh thú phản ứng bọn họ bọn họ vừa vặn rơi vào thanh nhàn tiếp tục đi đến phía trước chẳng mấy chốc bọn họ liền đi tới sơn cốc trung ương lúc này bọn họ nhìn thấy khiến người trố mắt đứng nhìn một màn chỉ thấy đông đảo linh thú đứng xếp hàng cầm trong tay linh quả cùng linh dược hướng ngồi ở trung ương trên tảng đá một cái thoạt nhìn chỉ có khoảng nửa mét c h o sồm đồng dạng linh thú tiến cống làm chó sồm nhìn thấy mình thích ăn đồ vật miệng hà ra sinh ra một cỗ hấp lực đem linh thú trong tay tiến cống đến linh dược hoặc là linh quả nuốt vào miệng nếu như tiến cống đồ vật không phải nó không thích ăn liền căn bản không để ý tại nó phía trên còn có một cái song đầu mang x dùng to lớn cái đôi u c u ố n một mảnh chừng một mét lá cây nhẹ nhàng cho chó sồn phép h ẩ y đây là cái gì linh thú cũng quá biết hưởng thụ đi lăng thiên nhịn không được nói cái này linh thú lãnh ngộ so với hắn cái này lăng gia thiếu chủ còn tốt hơn không ít ca ca ta cũng phải như vậy lăng hy một mặt hướng tới nói có linh thú xếp hàng cho chính mình đưa ăn loại này lãnh ngộ lăng hy trước đây chưa hề nghĩ qua giờ khắc này lăng hy trong lòng gieo một viên hưởng thụ hạt giống ngoan loại này không tốt hăng mê ta không học lăng thiên sờ lên lăng hy đầu nói nếu như ta không nhìn lầm tiểu gia hỏa này hẳn là một cái kỳ lân lúc này phượng thất thất đột nhiên nói chuyện nàng mặc dù cũng không có gặp qua kỳ lần thế nhưng liên quan tới kỳ lần truyền thuyết cùng miêu tả nghe qua rất nhiều lần vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem cái này cho s ồ m chính là kỳ l ầ n đấu tệ cái gì kỳ l ầ n lăng tiên có chút khiếp sợ hoảng sợ nói hắn chưa từng có nghĩ qua cái này bách điệu sơn mạch bên trong vậy mà còn có kỳ l ầ n tồn tại hắn phía trước tại tiểu lâu thời điểm nghe đến ăn cơm khách nhân nói qua bách điệu sơn mạch xuất hiện dị t h ư ờ n g bọn họ hái thuốc đều thay đổi đến nguy hiểm nghĩ đến lúc kia cái này kỳ lân liền xuất hiện kỳ lân không nên xuất hiện tại linh giới sao tại sao lại xuất hiện ở nhân gian lăng thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi không biết có lẽ giống như ta a phượng thất thất lắc đầu nói các nàng phượng hoàng nhất tộc cũng tại linh giới nàng là bị truy sát bất đắc dĩ chạy trốn tới nhân gian cái này kỳ lân đấu tể nhìn qua cũng không giống như là bị truy sát bộ dạng ngươi có thể hay không cảm giác được cái này kỳ lân đấu tể đại khái cái gì thực lực ngươi có thể hay không đưa nó cầm xuống lăng thiên hỏi gặp kỳ lân đấu tể lăng thiên nhất định phải nghĩ biện pháp có thể bắt được nếu là có một cái kỳ lân làm sùn vật tuyệt đối phong cách suy nghĩ một chút đều đ ạ ý mà còn cái này kỳ lân ấu tể nếu như trưởng thành đối với hắn mà nói là một cái to lớn trợ lực chương năm mươi ba dám cự tuyệt ta linh thú đều phải chết chương năm mươi ba dám cự tuyệt ta linh thú đều phải chết khó mà nói kỳ lân nhất tộc cam h i ể u nhất thần ấ p trên người nó khi tức ta căn bản cảm giác không đến bất quá kỳ lân nhất tộc thực lực cùng thân thể lớn tiểu thành tỷ lệ thuận cái này kỳ lân ấu tể nhìn xem thân dài không quá nửa mét thực lực có lẽ sẽ không quá cường tối đa cũng chính là nhập thần cảnh tồn tại nếu như nó là trải qua nguy trang cái kia khắc nói phương thất, thất căn cứ từ mình hiểu rõ nói ra phán đoán của mình nhiều nhất nhập thần cảnh hai chúng ta liên thủ có lẽ có thể đưa nó cầm xuống lăng thiên biểu lộ nói rất chân thành hắn đã quyết định nghĩ biện pháp đem kỳ lân ấu tệ cầm xuống hai chúng ta sợ rằng rất khó có thể bắt được lúc này phượng thất thất cho lăng thiên tạt một chậu nước lạnh vì cái gì nhiều nhất nhập thần cảnh thực lực chúng ta cầm xuống nó tỷ lệ rất lớn lăng thiên hỏi kỳ lân nhất tộc cam hiểu nhất không gian chi lực liền tính hai chúng ta liên thủ về sau thực lực cao hơn nó nó muốn chạy trốn hai chúng ta là ngăn không được trừ phi hai chúng ta thực lực siêu việt hơn xa nó phượng thất, thất giải thích nói nghe nói như thế lăng thiên có chút điểm nhộn trí nếu quả thật chính là d ạ n g này hắn muốn có một cái kỳ lân làm sùng vật cái k i a cơ bản không thể nào dùng sức mạnh không được chúng ta có thể lựa chọn trí lấy c h u n g quy phải tranh thủ một cái lăng thiên không cam tâm cứ như vậy từ bỏ thiếu ra nếu là có biện pháp có thể thử nghiệm chúng ta mặc dù bắt không được kỳ lân thế nhưng chúng ta muốn đi nó cũng là ngăn không được chúng ta phượng thất thất cho đủ lăng thiên lòng tin đã như vậy vậy ta liền đi thử một chút lăng thiên nói xong liền hướng về trên tảng đá cho sùng đi hắn đối với chính mình thủ đoạn bảo mệnh cũng là rất có lòng tin dù sao hắn nhưng là tại cấm kỵ cóc sinh tồn nhiều năm người cái này linh dược khó ăn như vậy lại có linh thú ăn say x ư ơ n g ngon lành không phải chứ không phải chứ như thế chưa từng thấy các mặt của xã hội lăng thiên còn không có đi đến kỳ lân đấu tể trước mặt liền lên tiếng dùng sức mạnh không được vậy cũng chỉ có thể lắc lư tiểu gia hỏa này tất nhiên là kỳ lân đấu tể cái tiêu nghĩ đến chỉ số q sẽ không quá cao chỉ số q không cao lời nói lắc lư lắc lư vẫn là có khả năng lắc lư quẻ cái này liền giống như là một người lớn l ừ a gạt một đứa bé đồng dạng thanh â m đột nhiên xuất hiện để ngay tại hưởng thụ cống phẩm kỳ lân đấu tể nháy mắt sù lông giống nó đứng vậy nhìn quanh bốn phía một cái nhìn thấy hướng về nó đi tới lăng thiên một đ o à n người phát ra gầm lên giận dữ không nên kích động ta không có á c ý linh dược cùng linh quả những vật này thực sự là quá thường gặp không đáng kể chút nào ngươi nếm qua nồi l ẩ u sao lăng thiên nhìn xem kỳ lân ấu tể hỏi hắn lời này mới ra kỳ lân ấu tể mắt nhỏ bên trong hiện lên một tiên n g h i hoặc h ỏ a là cái gì nó biết nồi là cái gì nó cũng biết có thể là nồi l ẩ u là cái gì nó chưa từng nghe nói qua lửa cháy nồi sao cái này cũng không thể ăn a nhìn ngươi biểu lộ ta liền biết nồi lầu ngươi có lẽ chưa ăn qua cái tia nướng mặt lạnh đâu bánh kem đâu cũng chưa từng ăn cái k i a kem ly ngươi tổng nếm q u á a lăng thiên liên tiếp dò hỏi hắn nói tới những vật này kỳ lân ấu tể căn bản nghe đều không có nghe nói qua không thể nào không thể nào lại có linh thú liền những này cũng chưa từng ăn thật sự là sống vô dụng rồi lăng thiên dùng một loại âm dương q u á i khí ngữ khí nói kỳ lân ấu tể theo bản năng liếm môi một cái ánh mắt lóe lên một tia khát vọng mặc dù nó không hề biết cái gọi là bánh kem nướng mặt lạnh đều là những thứ gì thế nhưng nghe thấy danh tự nó đã cảm thấy ăn thật ngon đi thôi chúng ta trở về ăn không xương chân cả hương xốp giòn thịt bò bánh vớt nước tiểu hải tươi lang thiên nhìn thấy kỳ lân ấu tể có chút ý động xoay người rất tận lực đối với phượng thất thất bọn họ nói hắn liên tiếp báo rất nhiều quả vật danh tự hắn cũng không tin dạng này còn dụ hoặc không được kỳ lân ấu tể nếu như còn dụ hoặc không được vậy hắn chỉ có thể ra tuyệt chiêu xoay người về sau lang thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước bất quá hắn dư q u a n g nhìn chăm chú lên kỳ lân ấu tể muốn nhìn một chút nó đến tột cùng có thể hay không hiếu kỳ những ngày ăn ngon nói thật hắn cũng không có năm chắc dù sao hắn nói tới đây đều là nhân loại thức ăn ngon xem như kỳ lân nói không chừng vẫn thật là không thích ăn làm lăng thiên đi về phía trước mấy bước về sau một cái thanh âm non nớt chuyển đến các loại vừa vặn nghe đến thanh âm này lăng thiên liền cảm giác được trước mắt của mình một hoa một cái thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở trước mặt mình chính là kỳ lân ấu tể ngươi mới vừa nói những cái kia đều là ăn kỳ lân ấu tể nhìn xem lăng thiên hỏi thanh âm của nó nghe tới xác thực rất non nớt giống bốn năm tuổi nam hải phía trước thời điểm nó không muốn há mồm nói chuyện bởi vì một cái miệng liền lộ ra nó như cái tiểu t h í hải cái này bất lợi cho nó uy nghiêm đương nhiên như thế cho ngươi nói đi ta mới vừa nói những vật kia chỉ là ta biết chín châu mất sợi l ô n g chân chính thức ăn ngon còn có thật nhiều thật nhiều mỗi ngày ăn mười loại một tháng đều không mang giống nhau ví dụ như thịt cứu hấp hấp tay gấu hấp hiệu đôi đốt hoa vịt đốt gà con đốt n g ỗ n g l a n g thiên trực tiếp có một đoạn một hơi cái này nghe kỳ lân ấu tể chỉ nuốt nước miếng những này nó đều không có nghe nói qua nhanh mau dẫn ta đi ăn kỳ lân ấu tể vội và nói g n dẫn ngươi đi ăn dựa vào cái gì ta cùng ngươi lại không quen biết vì cái gì muốn mang ngươi đi ăn lăng thiên giả vờ không hiểu hỏi ngươi dám cự tới ta kỳ lân ấu tể nhìn xem lăng thiên chất vấn nó đi tới bách điệu sơn mạch thời gian dài như vậy chưa từng có linh thu dám cự tuyệt mệnh lệnh của nó pham là cự tuyệt nó mệnh lệnh linh thú đều đã chết ta vì cái gì không thể cự tuyệt ngươi cho rằng ngươi là ai lăng thiên không thèm để ý chút nào nói bất quá hắn âm thầm cảnh giác hắn đã nhìn ra cái này kỳ lân ấu tể đoán chừng là muốn nổi giận dám cự tuyệt ta linh thú đều phải chết kỳ lân ấu tể nói xong thân thể thần tốc b i ế n lớn trong trước mắt thân cao liền vượt qua hai mét lúc này nó mới chính thức hiện ra kỳ lân bộ dạng trên người của nó b ộ c phát g a nhập thần cảnh cựu trọng khí tức để lăng quy hải có chút run lệ hắn một cái tọa chiếu cảnh cựu trọng tu luyện giả đối mặt nhập thần cảnh cựu trọng sợ rằng sẽ bị miễu sát hắn đem ánh mắt nhìn về phía phượng thất thất muốn nhìn một chút phượng thất thất muốn thế nào ứng đối dù sao mấy người bọn hắn bên trong chỉ có phượng thất thất là nhập thần cảnh thực lực chỉ là hắn cũng không biết phượng thất thất là nhập thần cảnh mấy tầng thực lực các loại ngay lúc này l a n g tiên lớn tiếng nói ngươi mới vừa nói dám cự tuyệt ngươi linh thú đều phải chết có thể là ta cũng không phải là linh thú a ta là nhân loại lăng tiên vội vàng nhìn xem kỳ lân ấu tể nói vậy ta không quản ngươi không mang ta đi ăn đồ ăn ngon liền phải chết Ký đồng thời chính hắn lật bàn tay một cái lấy ra một cái chung nhỏ đồng dạng đồ vật một khi phát hiện tình huống không đúng hắn sẽ ngay lập tức lấy ra chung nhỏ đây là sư phụ hắn lưu cho hắn bảo mệnh dùng đồ vật không phải vạn bất đắc di thời điểm không thể sử dụng phượng thất thất cũng không có để lăng thiên thất vọng nàng tiến lên một bước ngăn tại lăng thiên trước mặt một giây sau trên người nàng buộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu và nóng cái này ngọn lửa màu và nóng chính là phượng hoàng viêm phượng hoàng viêm là vùng thế giới này ở giữa cường đại nhất hỏa d i ễ m một t r o n g không chút nào khoa trường có thể đốt đốt và vật đối mặt kỳ lân đấu t ể phát động không gian chi nhận phượng thất thất đích phượng hoàng viêm trực tiếp nên đón tiếp lấy thiên nhi mau lui lại thấy cảnh này lăng quy h ả i không có chút do dự nào một tay bắt lấy lăng thiên một tay bắt lấy lăng hy lấy cực nhanh tốc độ lui lại hai cái nhập thần cảnh cường giả chiến đấu vẹn vẹn chiến đấu sinh ra dư âm liền không phải là bọn họ những người này có khả năng tiếp nhận trên không ở giữa chi nhận cùng phượng hoàng viêm đụng vào nhau thời điểm nhấc lên một đạo cực kỳ khủng bố năng lượng càn quét xung quanh vài trăm mét không gian trong đó có một ít tương đối yếu ớt linh thú bị lan đến gần không những bị giết chết thậm chí liền thi thể đều bị mẫn diệt phượng thất thất cùng kỳ lân đấu tể đồng thời lui về sau hơn trăm mét song phương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem lẫn nhau từ cái này một kích đến xem thực lực của hai người tương đối muốn đánh bại đối phương chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng bất quá song p ư ơ n g người nào đều không có ý định đến đây dừng tay kỳ lân đấu tể lúc này cũng cảm giác được phượng thất thất thất là một cái phượng hoàng lúc này Cũng không vẹn vẹn lân n là kỳ ấu tể c ù gian Phượng Thất Thất g ở ữ c h i ế đấu, ấ mà là phượng Hoàng Phượng h n trục tộc nhất tộc tộc tôn、nghiêm. Nhất t cùng chiến Cái cảnh lân này quan đến nghiêm. song phương cảnh giới bằng nhau. Không gian giới kỳ là hệ hai đấu. xuất phượng hoàng như thế song phương lần này toàn bộ đều phát động chính mình công kích cường đại nhất từng đạo vết nước không gian xuất hiện tại phượng thất thất xung quanh muốn đem phượng thất thất trục xuất tới không gian hỗn độn bên trong đi Đối với cái chút này, Phượng không nào Nàng Ph Thất Thất sợ. tại phượng hoàng viêm sóng xung kích bên dưới vậy mà biến thành hư vô phượng hoàng viêm đốt cháy v ậ t vật cũng không phải chỉ là hư danh phượng hoàng giáng thế tiêu trừ sạch những cái kia vết nước không gian về sau phượng thất thất trên thân đã tuân ra một cái h ỏ a d i ễ m phượng hoàng hướng về kỳ lân ấu tể gào thét mà đi đối mặt có khả năng đốt cháy tất cả h ỏ a phượng hoàng kỳ lân ấu tể không dám chậm trễ chút nào nó vội vàng tại chính mình bốn phía chống lên một cái không gian mít lũy đem chính mình một mực bảo hộ ở bên trong nhưng mà không gian này hàng rào chỉ là kiên trì một lát vậy mà liền bị phượng hoàng viêm cho đốt thủng phượng hoàng viêm hướng về kỳ lân ấu tể gào thét mà đi nháy mắt đưa nó vây quanh. l i ệ n tại lăng thiên bọn họ cho rằng kỳ lân ấu tể tất nhiên sẽ bị phượng hoàng viêm kích thương thời điểm đột nhiên nhìn thấy kỳ lân ấu tể xuất hiện ở phượng thất thất sau lưng đối với nàng lại là một đạo không gian chi nhận đạo này không gian chi nhận lạng yên không một tiếng động không có tại không gian bên trong dẫn phát bất luận cái gì chấn động liền tại lăng thiên nhịn không được kinh hô để phượng thất thất cẩn thận thời điểm phượng thất thất đột nhiên xoay người qua một cái khổng lồ phượng hoàng cái kéo cắt tại không gian chi nhận phía trên với anh một tiếng to lớn nổ vang tiếng vang lên lại là từng đạo cuồng bạo sóng năng lượng sinh ra hướng về xung quanh càn quét mà đi hiệp này giao phong s o phương lại một lần không phân sàn s a n nh lấy dạng này dấu hiệu chiến đấu tiếp hai người muốn phân ra thắng bại thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng l i ệ n tại lăng tiên chuẩn bị đố i kỳ lân đấu t ể tiến hành đánh lén thời điểm kỳ lân đấu t ể kêu d ừ n g các loại không đánh hai chúng ta thực lực t r ê n lệch không nhiều đánh xuống sẽ lưỡng bại c ầ u thương vạn nhất hai chúng ta lưỡng bại c ầ u thương dễ dàng bị những linh thú tổn thương kỳ lân đấu t ể dùng thanh em non n ố t đối với phượng thất thất nói nó rất rõ ràng đừng nhìn vừa rồi những n à y linh thú đối với nó cung cung kính kính đứng xếp hàng cho nó đưa linh dược cùng linh quả một khi nó thụ thương những n à y linh thú sẽ ngay lập tức n g h ĩ biện pháp giết chết chính mình nuốt trừng huyết nhục của mình. dù sao nó có thể nắm giữ kỳ lân huyết mạch kỳ lân ấu tể mặc dù nhỏ thế nhưng có thể không có chút nào nốc nó cùng phượng thất thất ở giữa không có xung đột lợi ích không cần thiết người chết ta sống nó đến nhân gian là đến hưởng thụ sinh hoạt cũng không phải vì cùng người đánh nhau vậy ngươi muốn như thế nào phượng thất thất hỏi nghe đến câu hỏi của nàng kỳ lân ấu tể thân hình loay lên xuất hiện ở l ă n g thiên phía trước mà phượng thất thất cũng ngay lập tức đứng ở l ă n g thiên bên cạnh phòng ngừa kỳ lân ấu tể đối làng thiên tiến hành đánh lén người dân ta đi ăn vừa rồi ngươi nói những vật kia ta cho ngươi một cái bà bối kỳ lân ấu tể nhìn xem làng thiên nói người có cái gì bảo bối lăng thiên tò mò hỏi có thể được kỳ lân ấu tể gọi là bảo bối đồ vật khẳng định không phải là p h à m vật ta có một khối không gian thạch kỳ lân ấu tể nói xong miệng há ra phun ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đương nhiên thứ này nó cũng không phải là thật từ trong bụng phun r a mà là chứa ở tự mình mở ra đi ra tiểu không gian bên trong nhìn thấy không gian thạch lăng thiên lông mày k h ẽ động ánh mắt lóe lên một tia lửa nóng không gian thạch dị thường chất quý bởi vì đây là dùng để chế chữ vật vật phẩm trọng yếu nhất nguyên liệu chỉ có tại không gian thạch bên trong mới có thể mở không gian đồng dạng đồ vật có thể không chịu nổi không gian chi lực liên một khối tối thiểu nhất muốn cho m ộ ư ơ i khối a lang thiên cưỡng chế nội tâm lửa nóng giả vờ dùng một loại xem thường ngữ khí nói nối lẩu không xương chân gà nướng mặt lạnh những n à y căn bản tiêu phí không có bao nhiêu linh thạch thế nhưng nằm đấm như thế lớn một khối không gian thạch tối thiểu nhất ngàn vạn linh thạch cất bước ta không có nhiều như thế không gian thạch cho ngươi tối đa là hai khối kỳ lân ấu tể rất nghiêm túc nói nhìn thấy hắn cái dạng này lang thiên trong mắt xuất hiện một vệ đạt được có thể có kẻ mặc ả điều này nói rõ hai khối không gian thạch hoàn toàn không phải kỳ lân ấu tể giá quy định k khối. Khối. Khối. Khối. h lăng thiên k h lúc này kích động tâm đều nhanh nhảy ra ngoài năm khối không gian thạch tối thiểu nhất có thể bán năm vạn linh thạch hắn muốn kiếm năm vạn linh thạch lấy lăng giá ra hiện tại kiếm linh thạch năng lực tối thiểu nhất cũng muốn thời gian một năm nhưng là bây giờ chỉ là giật giật miệng năm vạn linh thạch liền đến tay đây quả thực màu kiếm nhưng mà lăng thiên không biết là lúc này kỳ lân đấu tể trong lòng cũng vui nở hòa rồi cái này không gian thạch tại bọn họ kỳ lân nhất tộc địa bàn bên trên khắp nơi đều là nó cũng chỉ là rời đi thời điểm tùy tiện trang một chút không nghĩ tới liền có thể tại nhân gian đổi xong thật tốt thật tốt ăn quả thực thắng đã tê dần có thể nói lần này giao dịch song phương đều rất hài lòng chương năm mươi lăm kỳ lân đấu tể danh tự tuyết nhất phiến chương năm mươi lăm kỳ lân đấu tể danh tự tuyết nhất phiến giao dịch song phương đều rất hài lòng như vậy lần này giao dịch tự nhiên là xem như là tới chúng ta sau đó muốn trở về ngươi là theo chúng ta cùng đi vẫn là ở chỗ này lăng tiên nhìn xem kỳ lân ấu tể hỏi mặc dù cái này kỳ lân ấu tể không phải hắn lắc lư đến thế nhưng nguyện ý đi theo hắn rời đi chinh phục nó là chuyện sớm hay muộn đương nhiên là đi theo các ngươi cùng một chỗ trở về sau khi trở về ngươi vội vàng đem ngươi nói những cái kia ăn ngon cho ta bưng lên kỳ lân ấu tể lúc này đã chờ không nổi muốn hưởng thụ thức ăn ngon những n à y linh dược cùng linh quả nó tại linh giới thời điểm đều đã ăn chán nếu như không phải thực tế không có ăn nó cũng sẽ không ăn những này vậy những n à y linh thú cùng bọn họ cầm linh dược ngươi còn muốn hay không không muốn lời nói ta có thể cầm đi sau đó lang thiên nhìn xem kỳ lân ấu tể hỏi không cần ngươi muốn cầm đi liền toàn bộ đem đi đi kỳ lân ấu tể không thèm để ý chút nào nói những vật này đối với n、no、ó đến nói an vào vô vị bỏ thì lại tiếc lang thiên nguyện ý m u ố n vậy liền cho hắn hắc hắc nghe nói như thế lang thiên lộ ra một cái tham lam nụ cười sau đó hướng về đông đảo linh thú mà đi một khắc đồng hồ về sau hắn h à i lòng rời đi tại vừa rồi một khắc đồng hồ bên trong hắn hướng bức tranh không gian bên trong trồng chọn đại lượng linh dược cùng linh quả Còn thu vào bọn họ đều tương đương i cái mấy cấp nhiên Tuyết đ i đây là tại bọn họ không mời ngoại viện dưới tình huống trừ cấp sáu linh thú còn có mười mấy cái cấp năm linh thú cấp năm linh thú tương đương với tọa chiếu cảnh tu luyện giả thực lực cũng không thể khinh thường đi thôi trở về lăng thiên hương phần nói hôm nay thật sự là thu hoạch tràn đầy một ngày cứ như vậy lăng thiên đ á m người bọn họ hướng về bạch thủy thành phương hướng đi đến so ra lúc nhiều một cái đồng bạn làm ấy người mới từ bách điệu sơn mạch đi ra liền bị một đám người áo đem ngây xem xét bọn họ hóa trang lăng thiên bọn họ liền biết đây cũng là yên vũ các sát thủ yên vũ các phía trước muốn tập sát lăng thiên kết quả bị lăng thiên bọn họ cho p h ả n sát liền che giấu ám tuyến đều cho xử lý yên vũ các biết phía trước những người kia nhiệm vụ thất bại về sau lại lần nữa điều động sát thủ phàm là bọn họ yên vũ các tiếp thu nhiệm vụ vô luận trả giá lớn đến mức nào đều phải hoàn thành đây cũng là vì cái gì bọn họ yên vũ các có thể trở thành đông vực ba đại tổ chức sát thủ một trong dựa vào chính là một cái t h à n h tín lần này bọn họ vì giết chết l a n g thiên điều động hai vị nửa bước nhập thần cảnh cường giả đồng thời còn mang theo rất nhiều nhân thủ đối với cái này l a n g thiên bọn họ không chút nào sợ dù sao bọn họ một nhóm đội ngũ bên trong có thể là có hai vị nhập thần cảnh cựu trọng c ư n g giả đối với những sát thủ này căn bản là không có để vào mắt b à y trận trong đó một cái sát thủ áo đen hét lớn một tiếng lúc này liền có vài chục cái người áo đen cầm trong tay từng khối k i ê tròn xuất hiện ở mọi người xung quanh những này khiên tròn tạo thành một cái to lớn viên trùng đem lang thiên bọn họ vây quanh tại trong đó đông sau đó viên trùng phát ra một tiếng nặng nề âm thanh lang thiên bọn họ cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết bắt đầu cuộn cuộn ồn ào quá lúc này kỳ lân ấu t ể không nhịn được gầm lên giận dữ lúc này một đạo không gian chi nhận theo nó trong miệng phát ra những cái kia tấm thuẫn tạo thành viên trùng n g á y mắt liền bị không gian chi nhận cho cắt nát liên quan tấm thuẫn sát thủ phía sau cũng đều tử thương một mảnh phanh phanh phanh người còn lại một cái tiếp một cái rơi vào trên mặt đất đất thất, thất một tên cũng không để lại lang thiên đối với vượng thất thất t h ẳ n như nói thanh âm của hắn rơi xuống về sau phượng thất thất thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ngay sau đó lang tiên xung quanh bọn họ liền xuất hiện từng đoàn từng đoàn cực nóng hỏa diễm tiên vũ các hai cái kia nửa bước nhập thần cảnh sát thủ nhìn thấy trường hợp này lập tức cực kỳ hoảng sợ không tốt là nhập thần cảnh cứng giả mau trốn không có chút do dự nào hai cái nửa bước nhập thần cảnh cứng giả lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa vội va đi nhưng mà thân thể bọn hắn thân thể vừa vặn có hành động một đoàn cực nóng hỏa diễm liền bọc lại thân thể bọn hắn thân thể a a hai tiếng kêu thảm về sau hai cái nửa bước nhập thần cảnh sát thủ như vậy vất l lăng thiên mở ra nóng thành giống quan sát đến xung quanh là không tồn tại yên vũ các trẻ giấu nhân viên cùng phía trước đồng dạng hắn phát hiện hai vị sau một khắc hắn thay đổi ánh mắt giơ tay lên chỉ phanh phanh hai cái năng lượng tử đẩy lùi ra về sau hai cái kia n ú t ở chỗ tôi yên vũ các quan sát viên toàn bộ ngã xuống bọn họ tồn tại chính là vì quan sát yên vũ các sát thủ là như thế nào chấp hành nhiệm vụ nếu như thất bại lại là làm sao thất bại kết quả liên tiếp hai lần yên vũ các quan sát viên đều bị lăng thiên giải quyết thanh lý một cái thi thể lăng thiên đối với p ư ợ n g t ấ t nói phượng thất thất t i ệ n tay vung lên một đoàn hỏa diễm bay ra liền đem lần này đột kích tất cả sát thủ thi thể toàn bộ biến thành cho tàn làm xong tất cả những thứ này về sau mọi người thật giống như cái gì cũng không có phát sinh giống như nói tiếp nói đùa cười hướng về bạch thủy thành mà đi lăng thiên đám người bọn họ bên trong lăng thiên là gia lệnh người phượng thất thất đối chuyện gì đều không quan tâm chút nào lăng hy cùng kỳ lân ấu tể chỉ quan tâm ăn mà duy nhất coi như bình thường lăng quy hải đã chết l ạ n hẳn thấy lăng thiên bọn họ làm ra cái dạng gì cử động đều không kỳ quái tiểu gia hỏa người tên là gì tại trên đường trở về lăng thiên nhìn xem kỳ lân ấu tể hỏi n g ư ơ i muốn làm gì biết tên của ta đối ta hạ nguyền rủa sao kỳ lân ấu tể cảnh giác nhìn xem lăng thiên hỏi nó có thể là nghe nói nhân gian có một ít tu luyện giả tại biết một cái sinh linh danh tự về sau liền có thể đối nó hạ nguyền rủa giết người ở vô hình bên dưới cái đầu của ngươi ta trung quy phải biết tên của ngươi về sau thuận tiện xưng hầu ngươi đi lăng thiên có chút im lặng nói cái này kỳ lân ấu tể xem xét liền không có từng đi xa nhà nhìn như hình như khắp nơi cảnh giác trên thực tế đều là một chút mặt ngoài công phu danh tự chỉ là một cái danh hiệu ngươi gọi ta cái gì đều được kỳ lân ấu tể cũng không có đem chính mình danh tự nói cho lang thiên vẫn như c ũ duy trì chính mình cảnh giác đã như vậy ta nhìn ngươi toàn thân trắng như tuyết giống một mảnh bạch vân đồng dạng vậy ta gọi ngươi tuyết nhất phiến a lang thiên nói hắn lời này mới ra phượng tất thất cùng lăng quy hải đều bối rối bọn họ còn tưởng rằng lăng thiên sẽ kêu kỳ lân ấu tể bạch vân hoặc là tuyết trắng ai có thể nghĩ tới kêu tuyết nhất phiến thật đúng là kỳ hoa danh tự khó nghe muốn chết đổi một cái kỳ lân ấu tể kháng nghị nói mặc dù danh tự chỉ là một cái danh hiệu thế nhưng tối thiểu nhất cũng muốn e m thai một điểm a không đổi cứ như vậy vui sướng quyết định liền quyết định là ngươi tuyết nhất phiến tuyết nhất phiến lang thiên lúc này tới ác thú vị trực tiếp đem kỳ lân ấu tể danh tự định xuống chương năm mươi sáu dám trộm ta mức quả ta liền đánh ngươi chương năm mươi sáu dám trộm ta mức quả ta liền đánh ngươi ngươi có một cái rất kỳ quái đặc tính làm một việc vừa mới bắt đầu phát sinh thời điểm sẽ phản kháng thế nhưng thời gian d à i liền sẽ t h u ậ n theo liền c ầ m lên danh tự hoặc là lên ngoại hiệu loại này sự tình đ ể n ó i người khác cho ngươi lên một cái khó nghe ngoại hiệu vừa mới bắt đầu vô luận ngươi bao nhiêu kiên định tự tuyển thế nhưng nếu có người thời gian g i i một mực như thế xưng hơn ngươi chậm đối với cái ngoại hiệu này liền sẽ vui vẻ tiếp thu k ỳ lân ấu tể cũng là như thế đối với tuyết nhất phiến cái tên này ban đầu là không chấp nhận thế nhưng lăng thiên một mực kiên t r ì tê ơ chậm rãi nó cũng không nói gì nữa tuyết nhất phiến ngươi không cố gắng ở tại linh giới tại sao lại xuất hiện ở bách điều sân mạch lăng thiên có chút nghi ngờ hỏi ta đi ra lịch luyện thuận tiện nhìn xem nhân gian phong cảnh k ỳ lân ấu tể thản nhiên nói nó cố gắng giả trang ra một bộ rất thành thục bộ dáng có thể là nó thanh â m nó nớt rất khó để người tin tưởng hắn nói tới ngươi không phải là trộm chạy đến a lăng thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hỏi cái này kỳ lân ấu tể c ù nhìn g p ư ợ n g thất thất t h huống khác phượng thất thất thân thường, chạy nhân nhìn đầu cuối ấu trốn ban người bản trọng gian, cùng rơi vào lăng tiên viện từ bên trong.、Cái、này kỳ lân giết, kỳ Cái đắc biệt, bị bị bất đổi di tới rơi từ tể là vào xem không hề giống là bị người truy sát mà còn hắn cũng không tin tưởng kỳ lân nhất tộc cũng bị biến cố cái này kỳ lân ấu tể còn rất nhỏ trường bối của nó không có khả năng yên tâm để nó một người ra ngoài lịch luyện mà lại là tới nhân gian cho nên chỉ có một cái khả năng cái này kỳ lân là trộm chạy đến tiểu hai tử phản địch nghĩ đến bỏ nhà trốn đi là một kiện rất phổ biến sự tỉnh ta mới không phải trộm chạy đến đây này ta chính là đến nhân gian lịch luyện chờ ta lịch luyện một đoạn thời gian được thêm kiến thức ta liền trở về ký lân ấu tể âm thanh đề cao một cái độ vội vàng nói cái này tại lang thiên xem ra chính là t r ộ t dạ biểu hiện nói rõ chính mình đoán được hắn cũng không có vật trần rời đi chủ đề người như thế nhỏ cái này thực lực hơi yêu à cứ như vậy còn ra ngoài lịch luyện không sợ bị cường giả bắt đi lang thiên hỏi ta bây giờ còn nhỏ ta sẽ từ từ lớn lên chờ ta trưởng thành thực lực liền mạnh lên ta rất nhanh liền có thể trưởng thành ký lân ấu tể không cam lòng yếu thế nói nó ghét n h ấ t người khác nói nó nhỏ nó sẽ chứng minh nó đã lớn lên tại trong lúc nói chuyện với nhau bất chi bất giác mấy người liền trở về bạch thủy thành đây chính là nhân d â n a thoạt nhìn thật náo như ta kỳ lân ấu tể nhìn thấy bạch thủy thành bên đường rực rỡ muôn màu thương phẩm lập tức chơi tâm nổi lên đông nhìn nhìn tây nhìn một cái cũng may mắn nó hiện tại dáng dấp là nửa mét lớn nhỏ cho sổm cho nên sẽ không gây nên gợn sóng quá lớn nếu như nó lây kỳ lân dáng dấp xuất hiện khó tránh khỏi sẽ để cho bạch thủy thành rơi vào khủng hoảng lang thiên cái kia là cái gì đó là đèn lồng đỏ có thể ăn sao không thể cái kia đâu cái kia là băng đường hồ lô có thể ăn sao có thể ta muốn ăn băng đường hồ lô kỳ lân ấu tể tựa như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn thấy cái gì đều hỏi thăm một cái lăng t i ê n thật như cái chưa từng thấy các mặt của xã hội nhà quê lăng t i ê n cũng là rất phiền phức đáp trả nó lão bản ngươi những n à y mức quả ta muốn lấy hết l n g t i ê n nói xong đưa cho lão bản một khối linh thạch tốt tốt tốt lão bản tiếp nhận linh thạch mừng rỡ đem mức quả giá đỡ đều cho lăng t i ê n đồng dạng phổ thông bách tính sử dụng vẫn là bạc cùng tiền đồng chỉ có giống lăng t i ê n bọn họ những n à y thế lực lớn gia tộc mới sẽ sử dụng linh thạch đến xem như tiền tệ tu luyện giả ở giữa tiền tệ là linh thạch mà không phải là tu luyện giả ở giữa tiền tệ là bạc cùng tiền đồng đương nhiên giữa hai cái này có thể liên hệ dưới tình huống bình thường đều là cầm linh thạch làm tiền bạc sử dụng không có người cầm tiền bạc làm linh thạch sử dụng thứ ra ra cho ngươi một chú ơi lang tiên tiếp nhận mức quả giá đỡ về sau liền bắt đầu phân phát ta cũng không muốn rồi ta tuổi tác cao không thích ăn những này đồ ngọn lang q u ý hải lắc đầu nói đến thất thất cho ngươi một chú ơi tuyết nhất phiến cho ngươi một chú ơi chúng ta cầm một chú ơi hi hi còn lại đều là ngươi lang tiên nói xong đem còn lại mức quả toàn bộ giao cho lăng h i dựa vào cái gì còn lại đều cho nàng vì cái gì không cho ta k ỳ lân ấu tể không phục nói bằng h i h i có thể ăn cũng bằng nàng là m g ộ i m g ộ i ta lăng thiên đương nhiên nói nàng có thể ăn nàng còn có ta có thể ăn k ỳ lân ấu tể tự động xem nhẹ nàng là m g ộ i m g ộ i ta câu nói kia trực tiếp hỏi ngược lại nó cũng không tin một cái như vậy lớn một chút tiểu t h í hài có nó có thể ăn ngươi về sau tự sẽ biết rõ lăng thiên cũng không có làm quá nhiều giải thích mà là cầm lấy trong tay mức quả bắt đầu ăn ký lân ấu tể nhìn thấy trường hợp này cũng không nói gì nữa sau đó nó đem ánh mắt nhìn về phía lăng hy bởi vì lăng hy khiêng một cái so với nàng người còn lớn mức quả giá đỡ người không biết còn tưởng rằng lăng thiên đám người bọn họ ngược đái tiểu hài đâu nhiều như thế đại nhân không khiêng mức quả giá đỡ để cái kia lăng h i một cái tiểu nữ hải k i ê n g ta còn muốn ăn kỳ lân ấu tể nói một tiếng miệng h á ra lúc này mức quả trên kệ hai chuỗi mức quả liền hướng về nó bay đi kỳ lân ấu tể cũng há hốc miệng ra chờ đợi mức quả bay vào trong miệng của nó nhưng mà liền tại mức quả bay đến nó miệng trước mặt thời điểm ngừng lại cái này để kỳ lân ấu tể một mặt một b ư ớ c không biết chuyện gì xảy ra nó nhìn về phía trước liền phát hiện bay về phía chính mình cái kia hai chuỗi mức quả phía sau bị một cái tay nhỏ bắt được đây là ca ca cho ta băng đường hồ lô đây là ta lăng hy nói xong đem kỳ lân ấu tể trước mặt mức quả liền thu về đối với sự tính khác lăng hy toàn bộ đều không thế nào quan tâm thế nhưng đối với chính mình ăn nàng có thể là nhìn đến rất c ă n g không ai có thể từ trong tay của nàng cướp đi nàng đồ ăn tiểu thí hải đem ngươi mức quả tiến công cho bản thần thú vật bằng không ta liền đem ngươi ăn kỳ lân ấu tể hù dọa lăng hy lúc nói lời này còn hé miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ nếu như là bình thường tiểu nữ hải khẳng định sẽ bị kỳ lân ấu tể dọa cho phát sợ chi tiết lăng hy cũng không phải đồng dạng tiểu nữ hải ngươi nếu là còn dám trộm ta mức quả ta liền đánh ngươi lăng hy lúc nói lời này nâng lên quả đấm nhỏ của mình làm uy hiếp hình dáng kỳ lân ấu tể vừa nhìn thấy một màn này lập tức tức sủi bậm mép thân là thần thú nó lại bị một cái cao một thức tiểu thí hài cho uy hiếp lời này nếu là truyền về bọn họ kỳ lân nhất tộc sợ rằng nó đều sẽ biến thành trò cười sĩ khả n h ẫ n thục bất khả nhẫn vì vậy nó thân hình loại lên liền hướng về lăng hy mà đi nó muốn để cái này nhân loại tiểu nữ hay biết thần thú uy nghiêm không thể xâm phạm chương năm mươi bảy kỳ lân ấu tể bị thi đấu túi đánh tự bế chương năm mươi bảy kỳ lân ấu tể bị thi đấu túi đánh tự bế k ỳ lân ấu tể tốc độ cực nhanh nháy mắt liền đi tới lăng hy trước mặt thất thất lăng thiên thấy cảnh này vội vàng hô k ỳ lân ấu tể thực lực không kém bây giờ nhìn đi lên còn tức giận vạn nhất thương tổn tới lăng hy nhưng là không tốt phượng thất thất minh bạch lăng thiên ý tứ liền định xuất thủ ngăn cản có thể là lăng thiên hô xong lại đến nàng xuất thủ cái này đã đi qua một đoạn thời gian nàng hiện tại xuất thủ đã không kịp lúc này k ỳ lân ấu tể đã đi tới lăng hy trước mặt huy động chính mình móng đốt nhỏ l i ê n t ạ i phượng thất thất cho rằng lăng hy khẳng định sẽ bị kỳ lân ấu tể một trào đập tổn thương thời điểm lăng hy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một phát bắt được kỳ lân ấu tể cái cổ thuận thế đem đập xuống đất không đợi mọi người kịp phản ứng lăng hy thân thể liền cưỡi tại kỳ lân ấu tể trên thân phanh ngay sau đó lăng hy ngâng lên bàn tay nhỏ đối với kỳ lân ấu tể đầu chính là một cái thi đ ấ u túi về sau không cho phép cướp ta ăn có nghe hay không bằng không ta liền đánh ngươi lăng hy phi thường nghiêm túc nói một màn này không vẹn vẹn để lăng thiên bọn họ trận mắt há hốc mồm liền kỳ lân ấu tể cũng ở bức vừa rồi tất cả những thứ này phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt tất cả mọi người chưa kịp phản ứng ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì kỳ lân đấu tể trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi nó có thể là cao cao tại thượng thần thú tôn q u ý kỳ lân nhất tộc bây giờ lại bị một cái tiểu nữ hài cho c ư ớ i tại trên thân hoặc thi đ ấ u túi không có ai biết dạng này thi đ ấ u túi đối một cái kỳ lân đấu tể còn nhỏ tâm linh sẽ tạo thành lớn cỡ nào tổn thương giống cuối cùng kỳ lân đấu tể triệt để lấy lại tinh thần nó nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn thoát khỏi lang hy tiến hành phản kích nó muốn để cái này đáng g h é t nhân loại tiểu nữ hài trả giá thê thảm đau đớn đại giới nhưng mà tuy ý nó sử dụng r a lớn cỡ nào khí lực dãy ruộng từ đầu đến cuối phát hiện lăng hy thân thể thật giống như một tòa núi lớn đồng dạng đưa nó một mực giam cầm không gian khiêu dược rơi vào đường cùng nó sử dụng r a nó bản lĩnh giữ nhà tính toán t r ư ớ c dùng không gian khiêu dược thoát đi sau đó lại đối lăng hy phát động công kích chỉ là rất nhanh nó liền phát hiện chính mình không gian khiêu dược kỹ năng vậy mà mất hiệu lực nó liên tiếp thi triển nhiều lần đều chưa từng thoát đi nó cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều giống như bị giam cầm nó giống như là một đầu rời khỏi nước cá nhỏ yếu lại bất lực ta nói với ngươi đâu ngươi có nghe hay không Phang sắp phụ Hy chuyện thời thi không thể không cách nào thoát khỏi Hy Nghe đến, nghe đến, Hy thi đấu túi sắp hạ thân qua Lăng nói lân lân tin vùng lần đến nào Lăng đến, đến Liên Lăng xuống song kỳ lân đấu vội vàng nói Nó phụ thân nói Lại là Lại là lại vây Có điểm Đối với cái túi cuối tại cái túi vội ấu đầu đấu ấu đầu đấu ấu tề một tề tạ từ một tề mấy kỳ Kỳ Kỳ sau đó tìm cơ hội lại tìm cái này đáng g h é t nhân loại tiểu nữ h à i báo thủ nhìn thấy kỳ lân ấu t ể đáp ứng lăng hy cái này mới từ trên người của nó rời đi tiếp tục ăn chính mình mức quả nhìn thấy lăng hy rời đi thân thể của mình kỳ lân ấu t ể ngay lập tức tiến hành không gian khiêu dược một giây sau thân thể của nó liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở mười mấy mét có hơn quả nhiên lăng hy rời đi thân thể của nó nó liền có thể bình thường sử dụng không gian khiêu dược cái này một kỹ năng vừa rồi đúng là lăng hy cầm giữ nó đáng ghép nhân loại tiểu nữ hải ta muốn ngươi trả giá đắt kỳ lân ấu tệ nổi giận gầm lên một tiếng trực t không không thất thất nếu p biết với l rõ phía trước cho dù phượng thất thất đối mặt kỳ lân đ ấu tể không gian chi nhận cũng không dám như vậy chỉ có thể lựa chọn dùng phượng hoàng viêm đối kháng có thể là lăng hy vậy mà dùng bàn tay liền cho bóp nát đây quả thực quá kinh khủng lăng huy hải lúc này cảm thấy cái này thế giới quá đ i ê n cuồng, phượng thất thất tuổi còn trẻ nắm giữ nhập thần cảnh cựu trọng thực lực vậy thì thôi miễn cưỡng có thể tiếp thu có thể là lăng huy một cái nhìn qua năm sáu tuổi tiểu nữ hải cũng cường đại như thế đây chính là không gian chi nhận a không phải bắc giang không phải có thể dùng tay nắm nát hắn lúc này mới hiểu được bọn họ bên trong kinh khủng nhất vậy mà là cái này thoạt nhìn người vật vô hại tiểu nữ hải p h a n k lúc này một tiếng thanh thúy thi đấu túi â m thanh văng lên đem ngây người lăng thiên bọn họ kéo về thực tế bọn họ nhìn thấy lăng huy không biết lúc nào xuất hiện ở kỳ lân ấu tể trước mặt đối với nó lại là một cái thi đấu túi không có gì bất ngờ xảy ra kỳ lân ấu tể lại một lần bị quản một bức chờ nó quay người lại thời điểm phát hiện tình cảnh lúc trước một lần nữa trình diễn lăng hy lại một lần nữa cưới tại trên người của nó ngươi mới vừa rồi là không phải lại muốn c ư ớ p t a m ứ c quả ta đều nói cho ngươi ngươi nếu là còn dám c ư ớ p t a m ứ c quả ta liền đánh ngươi phanh phanh phanh lăng hy nói xong liên tiếp thi đấu túi không ngừng mà rơi vào kỳ lân ấu tể trên đầu cái này liên tiếp thi đấu túi đem kỳ lân ấu tể đánh mắt nội đóm đóm đã không phân rõ phương hướng còn dám hay không cấp t á mức quả đánh mấy lần về sau lăng hy nhìn xem nó hỏi không dám không dám kỳ lân ấu tể vội vàng đáp lại nói nó cũng không muốn lại chịu lăng hy thi đấu lượng không n h ữ n g đau mà còn cực kỳ không có tôn nghiêm ghi nhớ ngươi nói lại cấp ta mức quả ta còn đánh ngươi lăng hy cảnh cáo kỳ lân ấu tể một câu liền theo nó trên thân xuống tiếp tục ăn lên mức quả lần này kỳ lân ấu tể không có sử dụng không gian khi ê u d ư ợ u thoát đi mà là giống như một con cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất một mặt sinh không thể lớn hiện tại nó có chút tự bế có chút hoài nghi nhân sinh nó không biết cái này thế giới là thế nào vì cái gì điên cùng như vậy nó một cái cao cao tại thượng thần thú kỳ lân bị một cái tiểu nữ hài đẻ xuống đất ma sát còn có thiên lý hay không có còn vương pháp hay không nó phụ thân đã từng nói bọn họ kỳ lân nhất tộc tại tất cả chủng tộc bên trong cùng giai vô địch dựa theo tuổi tác m à tính nó cùng lăng hy hẳn là không sai biệt lắm làm sao sẽ bị người ta đẻ xuống đất ma sát đâu nó lần đầu cảm thấy là nó phụ thân lừa gạt nó bọn họ kỳ lân nhất tộc cũng không phải là cùng giai vô địch đông đảo chủng tộc bên trong nhân loại mới là kinh khủng nhất tốt đ ư n g sinh không thể luyến ta dẫn ngươi đi h n lẩu lăng thiên nhìn thấy kỳ lân ấu tể bộ dạng tiến lên an ủi nó cái dạng này lại buồn cười lại khiến người ta đau lòng nhân loại các người đều như vậy hung tàn sao ta nghĩ về nhà kỳ lân đấu tể nghe đến lăng thiên lời nói quay đầu nhìn xem hắn ủy khuất ba ba nói giờ k h ắ c này nó đặc biệt nhớ nhà đặc biệt nhớ mụ mụ chương năm mươi tám lăng ra cường đại mạng lưới tình báo chương năm mươi tám lăng ra cường đại mạng lưới tình báo bị thi đấu túi đánh tự bế kỳ lân đấu tể bị lăng thiên đưa đến hỏa h o a điểm thời điểm nháy mắt sinh long h o à hổ nôi lậu là nó chưa từng thấy qua vừa xuất hiện tại chỗ này liền bị nồi lẩu tán phát mùi thơm hấp dẫn lấy lăng thiên lăng thiên ta muốn ăn cái này nó không kịp chờ đợi đối với lăng thiên nói an bài lăng thiên ngay lập tức liền để người an bài tràn đầy một bàn lớn đồ ăn bắt đầu nhúng nồi lầu kỳ lân ấu tể không có tay không có cách nào sử dụng đũa lăng thiên chuyên môn an bài một cái nhân viên công tác trợ giúp kỳ lân ấu tể nhúng đồ ăn đốt đồ ăn xem tại năm khối không gian thạch phân thượng an bài như vậy không hề quá đáng năm ngàn vạn linh thạch đừng nói chỉ là để người giúp tuyết nhất phiến cho ăn cơm liền xem như q u ỷ hầu hạ cũng có vô số người tranh cướp giành giật nguyện ý thật tay thật tay ăn một miếng về sau kỳ lân ấu tể nhịn không được nói lăng thiên an bài nồi lầu mặc dù không phải đặc biệt tay nhưng cũng là bên trong tay đối với không thường xuyên ăn tay người mà nói bên trong tay đã r ấ t tay ngươi nếu là ăn không quen n ồ i l ẩ u ta có thể cho ngươi ăn b à i những lăng tiên nhìn thấy tuyết nhất phiến không ngừng mà hấp khí nhịn không được nói hắn đang suy nghĩ muốn hay không cho an b à i một nồi có chút tay không cần không cần、Thê、tê tay thật kích thích ta thế lăng tiên ngươi quả nhiên không có lửa gà ta cái này nổi lầu ăn ngon thật tuyết nhất phiến nhịn không được một mặt dư vị nói nghe đến nó nói như v ậ lăng tiên trên mặt lộ ra một vệ mịn cười hắn liền biết đồng dạng phản nghịch một chút hải tử đều thích gắn c â y người thích ăn liền được hôm nay bao no thả ra ăn lang thiên cười một cái nói tại cái bàn một bên khác lang hy đứng tại đặc chế trên mặt g h ế từng ngụm từng ngụm ăn nồi l ẩ u cũng là một mặt thỏa mãn đối với nồi l ẩ u nàng đặc biệt yêu quý đối với những đồ ăn nàng ăn thời điểm luôn cảm thấy chính là vì hấp thu năng lượng bất đắc dĩ mới ăn chỉ có ăn lẩu thời điểm nàng mới sẽ lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc ngươi kẹp cho ta đồ ăn kẹp nhanh lên tuyết nhất phiến đối với cho chính mình gấp thức ăn nhân viên công tác nói tốt nhân viên kia vội và nói một hồi kết thúc về sau ngươi đi tìm trưởng quỹ lĩnh mười khối linh thạch coi như là người hôm nay vất vả phí lang tiên đối với nhân viên kia nói hoa hoa điếm kiếm tiền hắn cũng không phải keo kiệt đến vắt chảy ra nước đối với thủ hạ nhân viên hắn vẫn là thật hào phóng nếu muốn con ngựa chạy liền phải cho con ngựa ăn nhiều cỏ đối với người làm thuê đến nói chỉ có khen thưởng cho đủ vất vả một điểm không đáng kể chút nào cảm ơn thiếu gia cảm ơn thiếu gia cái kia ngay tại cho tuyết nhất phiến cho ăn cơm nhân viên công tác cảm kích nói mười khối linh thạch đây chính là nàng hơn mấy tháng tiền lương chỉ là uy uy cơm liền có nhiều như vậy khen thưởng đây quả thực thoải mãi đến nhà nghĩ tới đây đôi đôi trong tay của nàng kẹp đến bay lên không ngừng cho tuyết nhất phiến gắp thức ăn trải qua thời gian rất lâu tuyết nhất phiến ngã chồng vó ngồi tại cái ghế của mình bên trên bụng nhỏ t r ò n t r ị a một mặt thỏa mãn lúc này hắn nhìn thấy lăng hy còn tại từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn một mặt ngạc nhiên n g ư ờ i còn không có ăn no nó nhìn xem lăng hy hỏi không có lăng hy thản nhiên nói ngươi làm sao có thể ăn như vậy ngươi dịu ta ta còn có thể ăn tuyết nhất phiến đối với vừa rồi cho chính mình cho ăn cơm nhân viên công tác nói nó đánh không lại lăng hy vậy thì thôi nó cũng không tin còn ăn bất quá nàng vì vậy mới một vòng chiến đấu lại bắt đầu sau nửa giờ tuyết nhất phiến thực tế không ăn được thế nhưng hắn nhìn thấy lăng hy vẫn là giống phía trước như thế từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn tần số không có chút nào chậm lại trận mắt há h ố c m ổ m n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng có thể ăn bao nhiêu tuyết nhất phiến nhìn xem lăng hy hỏi lăng hy lúc này ngay tại g i n g nữa căn bản không để ý tới nói chuyện chỉ là dựng lên một đầu ngón tay ngươi có thể ăn một trăm cân tuyết nhất phiến suy đoán nói đối với cái này lăng hy lắc đầu một ngàn cân là một mực ăn có bao nhiêu đồ ăn ta liền có thể ăn bao nhiêu đồ ăn cuối cùng lăng hy đưa ra miệm về sau trả lời một cái tuyết nhất phiến một mực ăn chưa từng có ăn no tuyết nhất phiến khó có thể tin mà hỏi ân ngươi đến cùng là cái gì tồn tại rất đáng sợ a tuyết nhất phiến nhìn xem lăng hy ánh mắt giống như nhìn xem quái vật đối với lời này lăng hy căn bản không có làm trả lời cũng không phải là bởi vì nàng l ư ờ i trả lời mà là bởi vì nàng cũng không biết chính mình là ai từ đâu tới đây muốn đi đâu từ nàng có ký ức bắt đầu nàng liền không cha không mẹ trên cơ bản không có tình cảm bà đậu cũng chính là tại gặp phải lăng thiên về sau nàng mới cảm giác được chính mình có như vậy một tia tình cảm ta k h ăn phải nói cơm h o n g ư xong về đến nhà về sau lăng thiên đi đến một chuyến tương tư môn tìm một cái lăng thiên tầm giúp ta thẩm tra một cái đỗ tử nhân hai ngày này hành tùng càng kỹ càng càng tốt lăng thiên nói mặc dù hắn đã có chín mươi năm chắc t i ề n vũ các sát thủ là đỗ tử nhân mời tới có thể là hắn còn không thể một trăm linh xác định hiện tại hắn phải căn cứ đỗ tử nhân hành tung xác định một cái đồng thời một khi xác định hắn chính là cố chủ vậy hắn sẽ không chút do dự xử lý hắn hắn tại lam tinh lúc làm lính đặc biệt trong đó có đến vài lần nhiệm vụ chính là chém đầu từ một số phương diện đến nói bọn họ cùng sát thủ khác nhau cũng không phải là quá lớn nếu như hiểu được đỗ tử nhân hành tung muốn xử lý hắn đối với lăng thiên đến ó i dễ như chở bàn tay lam gia am hiểu nhất phương diện chính là tình báo muốn làm rõ ràng đỗ tử nhân hai ngày này hành tung dễ như chở bàn tay là thiếu chủ lăng tiên tầm nói một câu liền xoay người rời đi vô dụng thời gian quá dài lăng tiên thứ cần thiết liền đặt ở trước mặt hắn phía trên này ghi chép là đỗ tử nhân cái này ba ngày hành tung bao gồm hắn mặc cái gì n h a n sắc của lót ra ngoài gặp mặt người nào đều ghi chép rõ rõ ràng r à n g lăng tiên cũng là lần thứ nhất kiến thức lăng ra mạng lưới tình báo cường đại nói thật nếu như hắn là lăng ra thế lực đối địch đối mặt lăng ra đây cơ hồ lợi dụng mọi lúc tình báo sợ rằng sẽ đêm không thể say rớp Tương tư m u ố cái này trên cơ bản đã có thể xác định hắn chính là kẻ sau màn hiện tại lăng thiên muốn đi xử lý hắn kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết chương năm mươi chín tám trăm linh m bên ngoài ám sát đỗ tử nhân chương năm mươi chín tám trăm linh m bên ngoài ám sát đỗ tử nhân lăng thiên rời đi tương tư môn về sau dòng chống thua chiêng về tới lan g ra hiện tại đỗ tử nhân hành tung hắn đã nắm giữ chỉ cần tìm một cơ hội động thủ với hắn là được rồi hắn cải trang ă n diện một chút chỉ có một người lạng yên không tiếng động rời đi lăng ra lăng ra là có thẩm nghĩ tồn tại lăng thiên từ thẩm nghĩ rời đi về sau xuất hiện ở bạch thủy thành một cái rất không đáng chú ý trong tiểu viện cái tiểu viện này khoảng cách lăng ra cũng liền ba ngàn mét một khi lăng ra phát sinh biến cố gì lăng ra không có cách nào ứng đối lời nói lăng ra người có thể ngay lập tức thông qua thẩm nghĩ rời đi lăng thiên xuất hiện tại cái này tiểu viện về sau liền hướng về đô ra vị trí mà đi bạch thủy thành mỗi ngày lui tới người có rất nhiều trải qua ngụy trang lăng thiên căn bản không có người chú ý tới khi đi tới đô gia đại khái khoảng tám trăm l i n khoảng cách lúc lăng thiên ngừng lại tìm kiếm lấy nơi thích hợp hắn muốn xử lý đỗ tử nhân tự nhiên không phải vọt tới đô g i a đi như thế nguy hiểm quá lớn hắn quyết định lợi dụng chính mình m hai mươi b ố ám sát đối phương cứ như vậy thần không biết quỷ không hay m hai mươi b ố tầm sát thương là tám trăm l i n lăng thiên có thể tại một ngàn m bên ngoài đánh trúng đối phương lần này để cho an toàn hắn còn tận lực tới gần hai trăm l i n đảo mắt một vòng về sau lăng thiên phát hiện có một nhà, nhà trọ một mặt chính đối đô ra cách đó không xa từ cái này nhà trọ cửa sổ có khả năng nhìn thấy đô da cửa lớn không có chút do dự nào lăng thiên ngay lập tức tiến về nhà trọ thuê một gian phòng đem cửa sổ mở ra năm cm khe hở quan sát đến đô da cửa ra vào căn cứ lăng ra phía trước được đến tình báo chạm vạn tối thời điểm đỗ tử nhân sẽ ra cửa đi gặp hoàng thủ chất hai người này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hẹn gặp một lần thời gian này là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất lăng thiên đứng tại phía trước cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở điều tiết con mắt của mình ánh mắt của hắn chính là một cái có thể tùy ý điều tiết tám lần tính tám trăm m khoảng cách đối với hắn mà nói gần trong g ă n t h ớ hắn giơ lên hai tay của mình khoa tay một cái phát hiện đặc biệt tật h u tay coi hắn tiến vào đánh lén trạng thái thời điểm đã từng loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về lúc trước hắn vì ám sát một tên mục tiêu có thể là tại một cái cao điểm ẩn nút dòng d ã ba ngày cuối cùng một c á c giết trốn sang ngàn dặm thời gian từng giây từng phút trôi qua đỗ tử nhân từ đầu đến cuối không có xuất hiện đối với cái này l a n g thiên nội tâm không có bất kỳ cái gì bực bội ngược lại lộ ra đặc biệt bình tĩnh đối với một tên tay bắn tỉa đến nói chuyện quan trọng nhất chính là muốn có đầy đủ kiên nhẫn khi màn đêm giáng lâm về sau lăng thiên cuối cùng nhìn thấy đỗ tử nhân bên cạnh khẳng định cũng có người hộ đạo nếu như hắn không thể làm đến nhất kích tất sát như vậy đỗ tử nhân người hộ đạo liền sẽ ngay lập tức xuất hiện đem bảo vệ cứ như vậy hắn muốn giết chết đỗ tử nhân vậy coi như rất khó tí tách lăng thiên để chính mình nín thở xung quanh thế giới hoàn toàn yên tĩnh thậm chí có khả năng nghe đến bên cạnh giọt nước rơi xuống tại trên vệ cửa sổ âm thanh cuối cùng hắn xuất thủ trên ngón tay bắn ra một cái thật dài năng lượng từ đạn một bên khác đỗ tử nhân bước nhàn nhã bộ pháp đi thẳng về phía trước đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ liền thẳng tắp ngã xuống hắn còn không có rời đi đỗ ra cửa chính hắn ngã xuống về sau ngay lập tức liền bị đỗ ra cửa chính hộ vệ phát hiện bọn họ vội vàng hướng về đỗ tử nhân chạy đi đỗ tử nhân người hộ đạo cũng ngay lập tức xuất hiện xem xét hắn tình huống lúc này bọn họ phát hiện đỗ tử nhân trên đầu xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tơi nhộn đỏ mặt đất đỗ tử nhân mắt chặt c ừ n g một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng là ai quốc a đây cho ta đỗ tử nhân người hộ đạo giận dữ hết bọn họ đỗ ra xuất sắc nhất hậu bối vậy mà tại dưới mí mắt hắn chết đây là đối với bọn họ đỗ ra khiêu khích trong lúc nhất thời đỗ ra nhân viên toàn bộ hành động bắt đầu tìm kiếm hung thủ xa tại tám trăm l i n có hơn lang tiên thấy cảnh này chậm dãi đóng lại cửa sổ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nhà trọ độc nhất vô nhị người đánh chết cũng không nghĩ đến đánh giết đỗ tử nhân hung thủ xa tại tám trăm l i n bên ngoài bởi vì liền xem như tọa chiếu cảnh cựu trọng cơn giả phạm vi công kích cũng chỉ có xung quanh trăm m nhập thân cảnh cơn giả phạm vi công kích cũng chỉ có thể đạt tới xung quanh ba trăm m đỗ gia gia chủ biết được nhi tử của mình bị g i ế t về sau một mặt khó có thể tin không có khả năng nhi tử ta có thể là thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất một cái làm sao có thể dễ dàng như thế chết đi nhưng mà vô luận hắn làm sao khó mà tiếp thu kết quả này sự thật chính là sự thật cho ta kiểm tra cho dù đem toàn bộ bạch thủy thành ngược lại cũng muốn đem hung thủ cho ta tìm ra đồng thời thông báo treo thưởng p h ạ m là có khả năng trợ giúp ta đỗ gia bắt đến hung thủ người ta đỗ gia nguyện ý dâng lên một ngàn vạn linh thạch xem như tạ ơn đỗ gia gia chủ hạ lệnh nếu như chết là những nhi tử phản ứng của hắn có lẽ sẽ không như thế lớn có thể là mà lại chết là hắn xuất sắc nhất như tử nam tiểu đố bắc kim tài hoàng gia tam kiệt vô địch tay riêng là từ câu này v ẹ thuận miệng bên trên liền có thể nhìn ra đỗ tử nhân có cỡ nào xuất sắc cho tới nay đỗ tử nhân đều bị ca tụng là đ ỗ gia người nối nghiệp đợi tiếp theo gia chủ có thể là hắn vậy mà liền chết như vậy làm chuyện này tại bạch thủy thành khuyết tán ra thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người ai cũng không dám tin tưởng nam tiểu đố cứ như vậy chết khi tin tức kia truyền ra thời điểm lang t i ê n đã sớm về tới lang gia thành t h ơ thưởng thức chà chà cái gì một ngàn vạn linh thạch tạ ơn lăng thiên nghe đến tin tức này thời điểm đều muốn đem chính mình giao ra thiếu gia có phải là ngươi làm hay không phượng thất thất lúc này đi tới lăng thiên bên người hỏi khi biết được đỗ tử nhân kiệu chết lúc phượng thất thất ngay lập tức liền nghĩ đến lăng thiên bởi vì nàng phía trước tận mắt nhìn đến lăng thiên tại mấy trăm mét bên ngoài xử lý che giấu sát thủ áo đen thất thất ta cái này c ơ m có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được thiếu gia ta là cái vai không thể chọn tay không thể nâng không có cách nào tu luyện quỷ m ụ ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy ngươi lại nói vậy tạ kiện ngươi phỉ báng lăng thiên vội và nói nhưng mà Vô đương nhiên liền tính biết những này phượng thất thất cũng sẽ không nhiều nói cái gì thất thất đi chúng ta đi cho đỗ tử nhân phung viếng lăng thiên đột nhiên nói